Trước 178. Kiếm tới, Sở Phong gầm lên một tiếng, trong hư không, này đang tại độ kiếp thiên đế kiếm, bỗng nhiên liền là một cái chấn động, vô lượng kiếm khí trong nháy mắt nở rộ ra tới, giống như một đóa hoa sen nở rộ. Nay còn chưa kết thúc thiên kiếp, trong khoảnh khắc đó liền bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên đế kiếm thôn tính mà xuống, chỗ mùi kiếm trong nháy mắt liền tạo thành một đạo vòng xoáy màu đen, đem này phá thành mảnh nhỏ thiên kiếp kiếp lôi, toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn. Lút bốt Thân kiếm phía trên, trong nháy mắt liền tràn ngập ra tới vô lượng lôi quang hồ quang điện, tựa hồ là muốn đem thiên đế kiếm phá hủy. Thư tiên khí tiên tiếp, vốn là vô cùng cường đại, sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ khiến cho khí linh băng diệt. Thân kiếm phá hủy, mặc kệ là ai, cũng không dám như thế đại ý mà không chút kiên kỵ. Có thể sợ phong, lại vẫn cứ liền làm như vậy. Mà ngày kia đế kiếm, vậy mà đồng dạng cũng là chịu đựng lấy loại áp lực này, tổn thương chút nào cũng không có, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Những cái kia đại đế hoàng giả, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám đều nói không ra lời tới. Bọn họ còn có thể nói cái gì đâu? Quả nhiên a, chủ nhân biến hay, binh khí này, đồng dạng cũng là rất biến hay. Loại năng lực này, cái khác binh khí, cho dù là vỗ ngựa cũng so ra kém a, trên lệch quá xa. Trong một chớp mắt, thiên đế kiếm liền hoành không bắn mà ra, rơi vào sở phong trong tay. Mà sở phong cũng là trực tiếp liền không nhìn những cái kia tiếp lôi, lập tức liền chém xuống một kiếm đi. Kiếm khí cùng tiếp lôi cùng nhau, trong nháy mắt chém xuống, vỡ nát thời không. Một kích này, tương đương với là hư tiên khí thiên kiếp một kích toàn lực. Loại uy lực này sẽ cường đại cỡ nào, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ sụp đổ. Hai linh này dưới tiên tê cả ra đầu, loại này khí tức. khiến hắn toàn thân lông tơ loé sáng, trong lòng không nhịn được mang tới, người điên, có thể nghĩ ra loại biện pháp này, mà còn còn biến thành hành động, trừ người điên ở ngoài, căn bản cũng không có người sẽ đi làm. Nếu như sớm biết, cái này Sở Phong sẽ là dạng này một người đến nói, hắn nói cái gì, cũng sẽ không đi đầu thủ. Theo một người điên đi so tài, này hoàn toàn không phải tại tự chuốc lấy đau khổ nha. Hiện tại nói cái gì, hối hận cũng đều đã mượn. Đến miệng thì béo, đều còn không ăn được, ngược lại là chọc đến một thân sao. Quá cái mất nhiều hơn cái được. Hắn còn chưa từng có ăn qua dạng này thiệt thòi lớn. dung nhục thân gánh chịu kiếp lôi lực cái này ra hỏa làm sao lại không có bị bổ chết đây cường đại như thế thân thể trong lòng của hắn không khỏi có chút hâm mộ thân thể cường đại liền là có chỗ tốt hoàn toàn có thể không để ý tới muốn thế nào được thế nấy có thể là chỗ dục lạ trốn không mất linh này dưới tiên trong lòng có một loại tất cầu cảm giác Này một đạo kiếm khí kiếp lôi công kích còn có một cái hô hấp liền có thể đuổi theo hắn lại không phòng ngự nói liền không kịp chu thiên tinh lưới áo giáp linh này rơi tiên gầm lên một tiếng trên thân lập tức liền xuất hiện một bộ áo giáp đem toàn thân trên dưới bao gồm đầu tại bên trong, toàn bộ đều cho bao lên tới, ngay cả ánh mắt đều không ngoại lệ. Tương kia tinh quang, tại này háo giáp phía trên tràn ngập. Một anh kiếm khí kiếp lôi trong nháy mắt liền đánh vào này Chu Thiên Tinh lưới háo giáp phía trên. Trong phút chốc, Chu Thiên Tinh lưới háo giáp trên liền liền tinh quang đại thịnh, sáng chói đoạt mắt, trọn vẹn 365 ngôi sao quang điểm, tại này háo giáp trên nở rộ ra tới, tạo thành pháp trận. Nhưng tại này kiếm khí kiếp lôi phía dưới ba ngôi sao tinh quang, tại không ngừng ảm đạm xuống tới, tùy theo bị băng diệt. Sau đó pháp trận bị vỡ nát. 365 ngôi sao tình quảng toàn bộ biến mất. Giang giác, Chu Thiên Tinh lưới háo giáp, phá toái. Linh này dưới tiên trong mắt lóe lên lướt qua đau lòng vẻ. Tuần này Thiên Tinh lưới háo giáp, thế nhưng là hắn thật vất vả mới lấy được bảo vật à. Phòng ngự so với đế binh, còn muốn tới cường đại. Nhưng bây giờ lại bị hủy như vậy rơi. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, kiếm khí kiếp lôi trải qua Chu Thiên Tinh lưới háo giáp tiêu ma cũng đã yếu không ít. Kim giáp bất diệt thân, một cái hét lớn, linh này dưới tiên trên thân liền nở rộ ra kim sắc quang mang, giống như khoát trên một tầng ánh vàng rực rỡ háo giáp. mạnh mẽ, cùng này kiếm khí kiếp lôi đụng vào nhau, kim giáp bất diệt thần, đặc thù luyện thể công pháp, nếu là có thể tu luyện đến đại viên đại cảnh, nhục thân so với đế binh mạnh hơn. Đây là hắn vật bảo mệnh. Phúc. Linh ngạch dưới tiên phun ra một cái nghịch huyết, trên thân kim giáp phá thoái, quang mang ảm đạm. Con dư này còn sót lại kiếm khí, lôi quang hồ quan điện, tùy theo toàn bộ chui vào linh ngạch dưới tiên thể bên trong, điên cuồng phá hư linh ngạch dưới tiên thân thể, thậm chí là muốn đi mạt sát linh ngạch tiên nguyên thần. Bất quá, cuối cùng là bán tiên cường giả, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian. liền liền đem thương thế cho đè ép xuống, nhưng kim giác bất diệt thân căn cơ cũng đồng dạng bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ, tổn thất thảm trọng. Linh này dưới tiên sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, lão đảo muốn ngã, nhưng cuối cùng là từ này kiếm khí kiếp lôi phía dưới sống sót, chạy, còn chạy cái gì chạy, chết với anh. Linh này dưới tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép hấp chế thương thế, hướng sở phong công kích qua. Ánh mắt bên trong đều là tăng khốc. đã đã chạy trốn không mất, vậy không bằng liền nhân cơ hội xem có thể hay không giết rơi sở phong. liên tính là chết, hắn cũng muốn kéo sở phong đệm lưng, mà còn nhìn nữ nhân kêu biểu hiện, tựa hồ là không chuẩn bị xuất thủ. bán tiên uy, nợ rộ mà ra, cho dù đã trọng thương, cũng không phải chuyện đùa bán tiên, hôm nay liền khiến ta xem một chút, bán tiên đến cùng lại có bao nhiêu mạnh? Sở phong cười lạnh một tiếng, thiên đế kiếm điện nhất nhất sử xuất, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cùng linh ngày rơi tiên đụng vào nhau, một cái cũng đã trọng thương bán tiên, hắn cũng không tin, bản thân còn bắt không được, hai người điên cùng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều là quyền quyền đến thịt, hoàn toàn không để ý tính mạng loại này. Linh này dưới tiên bị đánh đến sắp ngộng, cái này ra hỏa hoàn toàn liền là không để ý tính mạng a. Hắn không muốn cùng Sở Phong cứng đối cứng, nhưng nhưng căn bản cũng không có biện pháp. Hắn trên thân, tất cả bảo vật binh khí đều không thể cùng hư tiên khí so sánh, đụng trên liền là bị phá hủy. Biện pháp duy nhất liền là bức bách Sở Phong không cách nào sử dụng tiên đế kiếm, chỉ có thể lựa chọn nhục đọ sức. Như thế vừa đến, hắn chuẩn bị thủ đoạn, tại giờ khắc này, toàn bộ đều mất đi hiệu quả, chỉ có thể lựa chọn cùng Sở Phong cứng đối cứng. Nhưng, hắn cho dù là bán tiên cảnh, nhưng cường độ thân thể cùng sở phong so với lại hoàn toàn liền không lại cùng một cấp bậc trên tâm lý biến quất miễn bản là có bao nhiêu khó khăn chịu Hồng Liên nghiệp hỏa tinh hỏa liêu nguyên giữa không trung sở phong lại một lần nữa tiếp thân mà chiến nhưng cùng một thời gian Hồng Liên nghiệp hỏa lại là đã từ đầu ngón tay tràn ngập ra tới vắn mà ra linh này dưới tiên sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến cũng mau muốn lục điên cuồng lui về sau ra tới tiểu tử này mờ mờ tờ kém điểm quên hắn trên người có hai kiện bán tiên khí một kiện hư tiên khí một điểm nghiệp hỏa thiêu đốt hư không linh này dưới tiên mặc dù là lui ra tới nhưng vẫn như cũ vẫn là bị một điểm hỏa tinh cho bắn tung tay trên y di phục trong khoảnh khắc đó liền hóa thành cho bụi huyết nhục căn bản là không ngăn được uống cho ta đoạn không được đã linh này dưới tiên chỉ có thể nhịn đau bản thân chém đứt một đoạn cánh tay không có biện pháp loại này hồng liên nghiệp hỏa lực lượng quá cường đại nếu như không sớm cho kịp chém đứt nói này chờ đợi hắn liền sẽ là bị đốt tiêu thành cho tàn. linh này dưới tiên sắc mặt đen theo nổi đáy một dạng nếu như không phải bản thân lúc trước bị thương như thế nào lại rơi vào hiện tại dạng này kết cục Hoàn toàn là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh. Người khác được voi đòi tiền, nếu thật là ép, dám không mọi người cùng nhau chơi xong. Hắn là thật gấp, lại tiếp tục như vậy, hắn rất có thể liền thực sẽ chết tại sở phong trong tay. Thật vất vả tu luyện đến này bán tiên cảnh, hắn cũng không muốn. liền dạng này không rõ ràng chết. Ngươi muốn đồng quy vu tận. Sở Phong sửng sốt một chút, lập tức liền cười to lên. Tại trong tay của ta, ngươi còn muốn ngọc nát đá tan. Ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Sở Phong sầm mặt lại, ta nói muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi, người nào cũng ngăn cản không được. Không sai. sở phong là quyết tâm muốn tiêu diệt linh ngày dưới tiên mặc kệ là vì chấn nhiếp giết gà do khỉ hay là vì thứ khác hôm nay linh ngày dưới tiên là nhất định phải đến chết tốt tốt tốt đây là ngươi bước ta linh ngày dưới tiên bị khí sắc mặt sáng ngắt đây hoàn toàn là tú tài gặp quân minh có lý nói không rõ linh ngày dưới tiên cũng là một cái quả quyết người tại biết chưa hy vọng sau cũng không có do dự nữa cái gì toàn thân máu nhục tại giờ khác này trực tiếp bốc cháy lên tới làm là quẩn cuộn huyết sắc hỏa diễm Này huyết sắc hòa diễm và mèo, biến thành ba một cái huyết sắc tiểu xà. Ánh mắt lạnh lùng vô lười rắn, bị nhìn chằm chằm trên một cái, khiến người không tự chủ được, liền sinh ra hoảng sợ tâm. Đây là Ma linh chớ chú thuật. Ma linh chớ chú thuật, chuyên môn nguyên rùa nguyên thần, người chúng chiêu, nguyên thần bị huyết xà tràn lực quanh, tại vô tận thống khổ bên trong tử vong, thẳng đến nguyên thần phá toái. Lời nguyên này thuật, có thể nói không phải là thường âm độc. Quá độc ác. Không ai từng nghĩ tới, linh này dưới tiên hội ngoan độc đến loại trình độ này, bản thân liền tính là chết, cũng không muốn khiến sợ phòng tốt qua. Một tôn ban tiên cảnh cường giả, thiêu đốt tự thân máu nhuục, hóa thành chớ chú chi lực. nay sẽ là kinh khủng bực nào có thể nói là khó có thể tưởng tượng đi chết đi cho ta ma linh chớ chu thuật hóa thành một cái huyết sắc tiểu xà, hướng sở phong bắn mà tới ma linh ngày rơi tiên nguyên thần thì là trong khoảnh khắc đó liền phá trống rông rời đi chỉ cần nguyên thần có thể sống xuống tới này hắn liền sẽ không chết dám không liền dùng nhiều phí một chút thời gian khôi phục thân thể thôi mặc dù là phải hao phí một điểm nguyên khí nhưng tổng so chết muốn tốt ha ha chút tài mọn Sở phong chế nhạo một tiếng sắc mặt mày may bất biến nguyên rủa hắn biết sợ vật này sao Quả thực liền là một cái thiên đại chế cười. Nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp liền đem Sở Phong cho bao vào, tích thủy không vào. Ma linh chớ chú thuật hóa thành huyết sắc tiểu xả, trong nháy mắt liền bị hồng liên nghiệp hỏa cho khống trụ. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt mà ra, mặc cho huyết sắc kia tiểu xả dễ rủ như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tại tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa trước mặt, lời nguyên này thuật hoàn toàn liền là con nít danh đồ chơi. Căn bản là trên không nơi thanh nhã. Linh này rũe tiên mắt choáng váng, hắn quên, hồng liên nghiệp hỏa giống như liền là dạng này chớ chú thuật khắc tinh. Huyết hải quần cuộn mà ra, trực tiếp liền đem linh này dưới tiên nguyên thần cho cuốn bảo chết đi trong một chớp mắt linh này dưới tiên nguyên thần liền tại vô tận kinh khủng bên trong bị huyết hải cho hủ thực ts cầu la cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 179, trăm linh này dưới tiên chết toàn trường yên tĩnh tất cả người đều ngẩn ngơ nhìn xem một màn này người nào cũng không có nói chuyện trên cơ bản cũng đã bị doãn ốc đặc biệt là ngũ đại trong cấm địa những cái tia đại đế hoàng giả thân thể đều đang run rẩy đây chính là bán tiên a vậy mà liền dạng này chết, hải cốt không còn tiếp xúc đến sở phong ánh mắt, không ít người đều thần sắc một biến, đáy lòng trong phát lệnh. cảm nhận được từ đáy lòng cùng bố. lần này bọn họ là chân chính, thấy được sở phong cường đại. mặc dù sở phong là mượn kiếp lôi uy, hơn nữa còn có hư tiên khí cùng bán tiên khí lực lượng, nhưng cái này lại cũng là sở phong thực lực a. liên bán tiên cũng đã chết tại sở phong trong tay, vậy bọn hắn những cái này người lại tính là cái gì? không nói gì hoảng sợ, trong nháy mắt liền tràn ngập trên một chút trong lòng người chạy trốn. ngũ đại trong cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả lẫn nhau đối mặt một cái không chút do dự lập tức liền hướng thành tiên lộ chỗ sâu bỏ chạy dùng bọn họ cùng sở phong giữa ân ân oán đoán nếu như nếu ngươi không đi nói vậy liền thật đi không mất thật vất vả mới chờ đến thành tiên lộ mở ra bọn họ cũng không muốn liền dạng này chết ở đây long hoàng đại đế hát cá ma tôn đám người cũng là tê cả ra đầu bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình đảo ngược vậy mà sẽ như thế nhanh phiền phức lớn ha ha các ngươi chạy trốn được không sở phong cười lạnh một tiếng huyết hải lập tức liền hướng đang tại chạy thuộc mạng những cấm địa kia đế hoàng quét sạch đi mặc dù những người này lật không ra cái gì bọn nước tới nhưng cuối cùng còn sống vẫn sẽ khiến hắn cảm nhận được chán ghét vậy không bằng liền đi chết đi giải quyết phiền thoái phương pháp tốt nhất liền là đem phiền thoái từ ngọn nguồn trên cho xóa đi rơi thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt ngũ đại trong cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả căn bản là không cách nào bỏ chạy thời gian không bao lâu liền bị sở phong nhất nhất cho đánh chết chôn vào trong biển máu một cái vừa mới chứng đạo đại đế liên tục diệt mười tới cái đại đế hoàng giả cộng thêm một cái bán tiên cường giả còn rèn đúc ra hư tiên khí lần này không còn có người dám đối sở phong đánh cái gì chủ ý mặc dù bọn họ đều biết sở phong trên thân có cự đại cơ duyên nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi bọn họ không muốn sống huống hồ còn có nữ nhân kia có thể khiến linh ngày dưới tiên nhìn thấy liền chạy trốn vậy liền càng là bọn họ không chọc nổi người đám người lần lượt rời đi một trường phong ba như vậy kết thúc nhưng sở phong hai chữ này lại là truyền khắp toàn bộ thành tiết lộ đưa tới vô số người chú ý vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ là một cái hư thiên khí liền có thể khiến rất nhiều người vì đó chấn kinh. bất quá dù hoặc mặc dù là rất lớn nhưng lại cũng không có ai lại dám đối sở phong xuất thủ. trừ phi là loại này có tự tin có thể đem sở phong cho nhất kích tất sát. không phải vậy người nào cũng không thể bảo đảm mình có thể chịu được tới từ sở phong trả thủ. sau mấy tháng rất nhiều đế hoàng nhao nhau từ thành tiên lộ bên trong trở về cũng không ít người đều tiến vào thành tiên lộ bên trong đi tu luyện thăm dò di tích. tiên lộ mở ra phong vân biến hóa toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cương giả tụ tập, đế hoàng thế hệ ra. Đến mức chuẩn đế, vậy liền càng là một chảo một bò to. Có thể nói là đế hoàng đi đầy đất, chuẩn đế không bằng chó. Đây là một cái chân chính thời đại hoàng kim. Mà lúc này, thành tiên lộ bên trong bí mật, cũng theo đó công khai. Thành tiên lộ chỗ sâu, có tiên vực cửa, chỉ cần có thể đẩy ra tiên vực cửa, liền liền có thể tiến nhập tiên vực. Loại này to lớn dụ hoặc, khiến rất nhiều người đều đặc biệt trước đi thử, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Sở Phong không có đi thử qua. Bởi vì Lại Nguyệt Tiên tử đã nói cho hắn biết, nghĩ muốn đẩy ra này tiên vực cửa, trừ phi là cầm giữ có vô hạn tiếp cận với hư tiên lực lượng, mới có thể làm được. Tiên vực tu hành, phân biệt là hư tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên vương, tiên đế. Nhưng, muốn tu luyện đến hư tiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dùng hắn thực lực bây giờ, tại bán tiên bên trong Dương Tôn, cũng không phải là cái gì về khó. Nhưng, lại còn không có chạm tới hư tiên lực. Có lẽ, chờ tiến cấp tới hư tiên cảnh, có thể đi thử chút, đẩy ra này tiên vực môn. Tiên vực là mặt khác một cái hạo đại thế giới đối với tiên vực mà nói thành tiên bất quá chỉ là lên điểm mà thôi người bây giờ biểu hiện mặc dù rất là kinh tài tuyệt giản nhưng tại tiên vực bên trong lại cũng cũng không phải gì đó những tiên nhân kia dòng dõi vừa sinh có tới trên cơ bản liền là tiên thể tu hành càng là như có thần trợ trực tiếp hấp thu tiên khí tu luyện mà những tiên vương kia dòng dõi xuất sinh liền liền là đế hoàng thiên sinh phù hợp đại đạo phát tắc huyết mạch mạnh mẽ không gì sánh nổi đến mức này đứng ở tiên vực đỉnh phong tiên đế lưu bọn họ huyết mạch liền càng là khủng bố người chút thực lực ấy tại những cường giả kia huyết mạch hậu duệ trước mặt căn bản là tính không được cái gì Sở phong sừng sốt một chút sâu chịu đả kích những cường giả kia huyết mạch thật có lợi hại như vậy từ bé liền là đế hoàng thân mà tiên đế huyết mạch càng là trực tiếp thành tiên loại này tranh lệch quá lớn trên cơ bản liền là khác một trời một vực tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời đều không thể trở thành đế hoàng chớ nói chi là là tiên nhân có thể những cường giả kia dòng dõi vậy mà vừa ra đời lên điểm chính là hắn người trung điểm loại đả kích này đối rất nhiều người mà nói đều quá lớn. Sở Phong cảm giác bản thân nửa đời trước có phải hay không có điểm sống vô dụng, mẹ nó tân tân khổ khổ cả đời, đến cuối cùng vậy mà vẫn không có thể có thể so với người khác một cái xuất thân. Cái này nhân sinh có điểm quá phá hoại. Bất quá dạng này cũng tốt, có khiêu chiến mới có động lực nhà. Ta ngược lại là nghĩ phải kiến thức một chút, những cường giả kia rồng dõi đến cùng là cường đại cỡ nào. Sở Phong cũng không lớn bao nhiêu áp lực, ngược lại là có chút nhao nhao muốn thử, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể siêu việt những cường giả kia. Chớ nói chi là là. Những cường giả kia dòng dõi. bất quá là hắn thành công trên đường đá kê chân thôi. Hắn mục tiêu từ trước đến nay đều không phải những người kia. Thành tiên lộ mở ra một năm sau, Lệnh Nguyệt Tiên Tử rời đi về tới Hàn Nguyệt Tinh, bảo là muốn chuẩn bị một vài thứ. Sở Phong cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Lệnh Nguyệt Tiên Tử cẩn thận một điểm, chú ý an toàn. Dùng hắn suy đoán, Lệnh Nguyệt Tiên Tử sợ là nếu không bao lâu thời gian, liền sẽ tiến vào tiên vực bên trong. Rất nhiều chuyện trong nội tâm biết liền được, không cần thiết nói ra. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình liền là đem Thiên Đế Kinh. bị đẩy diễn đến hư tiên cảnh, điểm kinh nghiệm đã đủ, hiện thiếu liền là tương ứng kinh văn, thành tiên lộ bên trong di tích đông đảo, bán tiên cường giả cũng không ít, có lẽ có thể đi thử một lần. sở phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, còn không có chờ hắn động thân, huyền thiên đế tử liền đã tìm qua tới. ngày mai ưu linh trộm đấu giá hội liền đem bắt đầu, có hứng thú hay không cùng đi xem nhịn. huyền thiên đế tử, đỉnh phong đại đế thực lực, vẹn vẹn chỉ kém một điểm, liền đem bước vào bán tiên cảnh. U linh trộm đầu giá hội, đó là cái gì? sở phong hỏi, thành tiên lộ to lớn vô biên. Mặc dù nói là thông hướng tiên vực con đường, nhưng bản chất trên kỳ thật cũng là một phương cự đại thế giới. Tại thành tiên lộ bên trong, có một phe ưu linh biển, chiếm cứ ở trong đó một chi hải tặc liền liền bị trở thành ú linh trộm. Ú linh trộm thực lực cường đại, bán tiên cường giả đều nắm chắc tôn. Mà còn, bởi vì ú linh trộm cực kỳ giảng cứu danh dự, do đó, mỗi trăm năm một lần ú linh trộm đấu giá hội đều sẽ phải chịu rất nhiều người tán dương, mỗi lần đều có rất nhiều đồ tốt xuất thế. Sở Phong trong lòng hơi động, lập tức liền gật đầu, có thể đi nhìn nhìn, có lẽ còn thật có thể từ đó lấy được một vài thứ. tòa kia tiên vực cửa mặc dù không có mở ra nhưng có đôi khi cũng sẽ từ đó rơi xuống khỏi tới một chút đến từ trong tiên vực bảo vật huyền tiên đế tử liền là lấy được như vậy một kiện bảo vật mà này hữu linh trong biển càng là thật nhiều đồ tốt không bao lâu hai người liền liền đi tới hữu linh đạo tự huyền tiên đế tử cầm ra thì mời sở phong hai người lập tức liền bị người cho mời vào u linh trong không gian nơi này đã tới không ít người sở phong hơi quét một cái liền liền nhìn thấy không gần một nửa tiên cường giả rất là náo nhiệt rất nhanh sở phong hai người bên liền được đưa tới một cái nửa phong bế trong dạng. trước mặt một nửa không có phong bế theo ban công không sai biệt lắm có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới phòng đấu giá cảnh lần đấu giá này sẽ có thứ tốt gì Sở phong hỏi thăm bên trên thằng nhóc mặc dù chỉ là một gã sai vặt nhưng cũng có được đỉnh phong chuẩn đế thực lực không thể không nói u linh trộm thực lực tổng hợp xác thực là rất mạnh một cái đỉnh phong chuẩn đế vậy mà chỉ có thể làm tiểu triệu tên cái này muốn nếu là trước đây huyền hoàng đại thế giới cơ hội là không thể tưởng tượng sự tình Liên tính là hiện tại cũng vẫn chưa có người nào có thể xa xỉ đến một bước này đây là chúng ta đấu giá đổ sách Thang Nhóc cầm ra một phần đồ sách đưa qua tới. Đồ sách chỉ có vài trang, Sở Phong lật một chút, phía trên xác thực là có không ít thứ. "Ân, đây là." Sở Phong trong mắt hơi híp, rơi vào cuối cùng một chương đồ phía trên. "Có nhìn bên trong đồ vật?" Huyền Tiên Đế tự hỏi. "Ân, khối này truyền thừa ngọc giản ngược lại là không sai." Phía trên tin tức, nói là tới từ tiên vực cánh cửa bên trong, căn cứ phía trên giới thiệu, cái này trong ngọc giản, chỗ ghi chép, rất có thể liền là tiên nhân tu luyện phương pháp. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi, cũng không tính toán gì hết. bởi vì cái này trong ngọc giản có cường đại công chế, một ngày phá giải, toàn bộ ngọc giản đều sẽ sụp đổ. không phải vậy, Ú linh trộm cũng sẽ không lấy ra. bọn họ cũng không phải người ngu, bạch bạch đem tiên nhân truyền thừa cho lấy ra đấu giá. sở phong có thể khẳng định, Ú linh trộm sợ là cũng sớm đã thử qua tất cả thủ đoạn, tại xác định thật không có biện pháp sau, mới lấy ra. mượn hệ thống, hắn có lẽ có thể nhìn nhìn. rất nhanh, đấu giá bắt đầu. ts cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương một không thể không nói. cứu linh trộm nội tình thật rất phong phú trước mặt mấy món vô gia trên cơ bản đều là độ tốt chỉ bất quá đáng tiếc là đối sở phong tới nói cũng không có cái gì quá chỗ đại dụng bất quá huyền thiên đế tử ngược lại là vỗ xuống một cái đế binh quần sáo tàn khuyết bị mất khí linh bất quá chất lượng trên lại cũng không kém cùng giá cả không xê xích bao nhiêu không phải vậy một kiện hoàn chỉnh đế binh dùng huyền thiên đế tử tài lực thật đúng là không nhất định có thể mua xuống tới tiếp theo tới đấu giá là một kiện bán tiên khí kim tức kiếm vê anh toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lập tức liền bị điều động lên tới. Vậy mà thật là bán tiên khí, u linh trộm thủ bút, quả nhiên là khá lớn. Bán tiên khí à, đây chính là áp dương đấy bảo vệ tính mạng vật, cũng không biết là tên nào, vậy mà liền vật như vậy, đều lấy ra đấu giá. Bại gia tử a. Sở Phong cũng là có chút kinh ngạc, bán tiên khí đều lấy ra đấu giá, đây là trong nhà có mỏ a. Cũng không biết, vật này là u linh trộm bản thân, vẫn là những người khác ký thác đấu giá. Mọi người im lặng. Lão giả ý chào một cái, đối không khí này rất là hài lòng, theo sau nói, mặc dù là bán tiên khí, bất quá là trong đó khí linh đã chiến tử bầu không khí hơi ngưng trệ thoáng cái không có lúc trước loại này náo nhiệt mất đi khí linh cái này bán tiên khí vi lực khả năng liền giảm yếu rất nhiều cùng đỉnh cấp đế binh không sai biệt lắm bất quá bản chất trên muốn so đế binh lớn mạnh một chút nếu như vận khí tốt nói cũng là là có thể lần nữa dựng dục ra tới mới khí linh nhưng là tại giá trị trên lại liền phải kém trên rất nhiều trách không được sẽ lấy ra đấu giá lão giả cũng không để ý bầu không khí biến hóa sớm cũng đã dự liệu đến cái này bán tiên khí là một vị bán tiên cường giả ký thác vào cái này đấu giá. Vị Tiêu Bán Tiên yêu cầu, nhất định phải dùng hư không tinh thạch làm là kết toán. Toàn Trường lần nữa náo động. Vậy mà cần hư không tinh thạch, vật kia giá trị có thể không thấp a. Huyền Tiên Đế tử nói ra, đối này Bán Tiên khí cũng không có động tâm. Bán Tiên khí mặc dù tốt, nhưng lại cũng không nhất định thích hợp hắn. Mà còn, trên tay hắn cũng không có hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch ẩn chứa phong phú không gian chi lực, là từ Vô Ngần hư không bên trong chỗ tinh luyện 530 ra tới, chỉ có tự mình tiến nhập hư không đi hái tập. Vô Ngần hư không vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại đế hoàng giả tiến vào, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. hơi khẽ không chú ý liền có khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc tại hư không loạn lưu bên trong tương đương với là bị vĩnh viễn trục xuất nếu như đụng phải cái gì hư không phong bạo nói vậy liền sẽ thảm hại hơn nói không chừng liền sẽ chết không có chỗ trôn do đó muốn lấy được hư không tinh thạch độ khó rất lớn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sở phong ánh mắt lấp lóe nhìn xem trên bàn đấu giá trôi này kim cấp kiếm có chút kinh ngạc lại là đạo kiếp hoàng kim rèn đúc binh khí cái gì đạo kiếp hoàng kim huyền tiên đế tử xưng đột nhiên nhìn sang ánh mắt lấp lóe thật đúng là đạo kiếp hoàng kim mặc dù là bị long đong nhưng lại cũng không kém như thế cái này kim cấp kiếm giá trị nhưng lớn lắm đạo kiếp hoàng kim này là chân chính tiên khí tài liệu có thể rèn đúc ra tiên khí nhưng bây giờ vậy mà vẹn vẹn chỉ là luyện thành bán tiên khí đây là cái nào bại gia tử vậy mà đem đạo kiếp hoàng kim đều cho luyện học rơi sở phong không nhịn được tức giận mắng một câu tiên khí tài liệu luyện thành bán tiên khí không phải bại gia tử là cái gì còn thiếu khí linh phẩm chất lần nữa rất xuống một phần nhìn này kim cấp trong tiến bộ một chút đạo văn cũng đều đã bị mài mòn một chút hiển nhiên là bị đại chiến thăng thiết không phải vậy cũng sẽ không như thế như thế vừa đến phẩm chất rất xuống càng thêm nghiêm trọng quả nhiên lão giả kia giới thiệu ra kim cấp kiếm tài liệu đạo kiếp hoàng kim lần nữa hấp dẫn một nhóm người chú ý nếu như là đạo kiếp hoàng kim nói này ý nghĩa nhưng là khác rồi giá cả liên tục tăng lên rất nhanh thì đến 300 khối hư không tinh thạch cái này mới chậm rãi dáng xuống tới những cái này người thật đúng là giàu có sớm biết trước hết đánh cướp một nhóm sở phong đôi mắt sáng lên ba khối hư không tinh thạch cái này cũng không phải một cái tiểu số lượng Chủ trì đấu giá lao giả kia, cười đến ánh mắt cũng ngo hợp thành một đường. Giá đấu giá ô càng cao, bọn họ ưu linh trộm chỗ rút ra tiền thuê, tự nhiên cũng liền có thể lấy được càng nhiều. 349 khối hư không tinh thạch, còn có hay không càng cao? Lão giả rất là kích động, hiện tại cái giá tiền này đã vượt ra hắn dự đoán. Công tử, lấy được trôi này kim cấp kiếm, chúng ta liền có thể lợi dụng bí pháp, thúc đẩy sinh trưởng khí linh, lại đem cái này kim cấp kiếm cho tu, sẽ phục. Đạo kiếp hoàng kim, chúng ta nhất tộc cũng có một điểm hàng tích trữ, chỉ cần tiến hành dung hợp hơn nữa có thể chữa trị cái này kim cấp kiếm đến lúc đó liền liền có thể khiến cho cái này kim cấp kiếm thuế biến trở thành chân chính tiên khí nào đó cái bao xương bên trong có một lao già cùng một người trẻ tuổi nhìn qua tựa hồ là một chủ một người hầu người lao buộc kia rất là kích động ánh mắt rơi vào này kim cấp trên thân kiếm hơn 300 khối hư không tinh thạch liền liền có thể đổi tới một kiện hư tiên khí cái này mua bán có thể nói không phải là thường tính toán hư không tinh thạch mặc dù rất là quý báu nhưng cùng hư tiên khí so với lại không tính là gì lần này giới Nhìn đến cũng không phải là thật không còn gì khác, vẫn có một điểm điểm tác dụng. Chữa trị cái này kim cấp kiếm lại là không có gì, nếu như có thể cái kia sở phong trong tay Thiên Đế kiếm nói, này mới là chân chính giá cao giá trị. Tuổi trẻ người một mặt tản làn vẻ, mơ ước sở phong trong tay Thiên Đế kiếm. Ta có thể khẳng định, trôi này Thiên Đế kiếm vi lực, so với cái này kim cấp kiếm, muốn càng càng mạnh mẽ. Chỉ bất quá đáng tiếc là, tên kia có người che chở, không phải vậy ngược lại là có thể đi đoạt tới. Bất quá là một cái đỉnh phong đại đế mà thôi, vậy mà cũng dám cản rỡ như vậy. Hạ giới quả nhiên liền là hạ giới. rắc rưởi một so trong núi không lá hổ hầu tử xương đại vương tuổi trẻ người rất là xem thường sở phong biểu tình kia tựa hồ là một điểm đều không có đem sở phong đem thả tại trong mắt không được này quyết định lần đấu giá này gặp qua sau lập tức liền đi đem ngày kia đi kiếm còn có huyết hải cùng nghiệp hỏa hưng liên toàn bộ đều cho đoạt tới lần này ta thế nhưng là mang tới ta phụ thân hư tiên phủ ta cũng không tin nữ nhân kia thật có thể che lại sở phong chỉ là một cái hạ giới đại đế có tư cách gì nắm giữ hư tiên khí tuổi trẻ người càng nghĩ trong lòng liền càng là không cam lòng. hắn ra tại tiên vực bên trong, thế nhưng là hư tiên gia tộc. so với cái này hạ giới sinh linh còn cao quý hơn vài phần, có thể cũng vẹn vẹn chỉ có một kiện hư tiên khí. hư tiên tốt thành, nhưng hư tiên khí, nhưng lại không tốt luyện chế. dưới sau khi đến, hắn liền nghe được liên quan tới sở phong truyền ngôn, cái này khiến hắn tâm lý hơi có chút ghen ghét. chủ yếu là sở phong thực tế là quá giàu có, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. người nào khiến sở phong cẩm, không nên lấy đồ. một kiện hư tiên khí, lại còn là chỉ là một cái đại đế, nên nắm giữ. nữ nhân kia. Thế nhưng là từ Hàn Nguyệt Tiên trong cung đi ra. Lão bộ biến sắc, Hàn Nguyệt Tiên cung rơi xuống dưới giới, giới, tại bọn họ tiên vực bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Mà Hàn Nguyệt Tiên cung đến cùng mạnh bao nhiêu, bọn họ những cái này từ tiên bực bên trong ra tới người, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Lúc đầu, tất cả người đều tưởng rằng Hàn Nguyệt Tiên cung bên trong người cũng đã chết tuyệt, nhưng bây giờ nhìn đến, nhưng căn bản cũng dạng này, còn có người còn sống. Căn cứ bọn họ lúc trước chỗ nhận được tin tức, nữ nhân kia chỉ tay, liền liền có thể hủ chạy một vị đỉnh phong bản tiên. Từ đó liền có thể suy đoán ra tới nữ nhân kia thực lực tuyệt đối đã vượt qua bán tiên rất nhiều hư tiên không thể nào khả năng lớn nhất tính liền là vô hạn tiếp cận với hư tiên cảnh dạng này thực lực bọn họ chủ tớ hai người thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được sợ cái gì có hư tiên phụ tại liền tính nữ nhân kia thật là hư tiên ta cũng không sợ hạ giới không có tiên nhân nữ nhân kia liền tính là tiên nhân cũng sẽ bị áp chế đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp tuổi trẻ người rất là có tự tin huống chi ta đã nhận được tin tức nữ nhân kia giống như đã rời đi chúng ta chỉ cần tìm một cơ hội Đêm này sợ phong cho dẫn ra tới, cũng đủ để diện sát hắn. 349 khối hư không tinh thạch một lần. 349 khối hư không tinh thạch hai lần. 349 khối hư. 400 khối hư không tinh thạch. Sở Phong đột nhiên lên tiếng. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả người đều vô ý thức nhìn về phía Sở Phong chỗ bao xương. Nhưng, lại bởi vì cấm chế duyên cớ, không cách nào nhìn thấy trong bao xương rốt cuộc là ai. Ngươi cũng đã có hư tiên khí cùng hai kiện bán tiên khí, còn muốn cái này tàn phá kim cấp kiếm làm gì?" Huyền Tiên Đế tử nghi hoặc hỏi. Kim cấp kiếm vô dụng. bất quá đạo kiếp hoàng kim hữu dụng dù sao là tiên khí tài liệu hòa tan sau có lẽ có thể tan vào thiên đế trong kiếm lần trước giết nhiều như vậy đại đế hoàng giả hư không tinh thạch vừa lúc có không ít không cần cũng lãng phí huyền thiên đế tử mợ mợp tờ hảo khí nga cái này ra hỏa thuần túy liền là cố ý tới khinh người đi hư không tinh thạch vậy mà nói không cần cũng lãng phí đầu giá lao giả sắc mặt vui mừng 400 khối hư không tinh thạch còn có hay không càng cao trong lúc nói chuyện lao giả ánh mắt lại là đã nhìn về phía này tuổi trẻ chủ tớ hai người chỗ bao xương mới vừa Chính là cái này bao xương người, lấy thế tại phải đến tư thế, ra 349 khối hư không tinh thạch giá cả. Ân. Vẫn còn có người dám cùng chúng ta đoạt kim cấp kiếm, tìm chết. Trong bao xương, tuổi trẻ người biến sắc, 400 khối hư không tinh thạch, giá cả cỡ này đã hoàn toàn vượt ra cái này kim cấp kiếm giá trị. Mà còn, còn vượt ra rất nhiều. Dựa theo bình thường giá trị, 300 khối hư không tinh thạch cũng đã đủ rồi. Ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, đến cùng là ai dám theo ta đối đầu. Tuổi trẻ người hư lạnh một tiếng, sắc mặt phi thường khó nhìn. Hắn đã không định đấu giá. đợi tìm được người sau trực tiếp chặn giết vừa vặn còn thừa lại một món tiền phá vọng kim đồng hai con ngươi lập tức liền nở rộ ra một đạo kim sắc quan mang hướng sở phong trô bao xương nhìn sang cái này u linh trộm cấm chế mặc dù là cường đại nhưng còn không ngăn được hắn phá vọng kim đồng lão buộc không có ngăn cản những cái này hạ giới người liền là không biết coi trọng sở phong trong lòng hơi động sinh ra từng tia cảm ứng vô ý thức liền nhìn sang cũng dám tui dò xét cút cho ta sở phong không chút khách khí trực tiếp nổi giận quát to một tiếng thân niệm giống như thủy triều trong nháy mắt lên đón đây là không đấu lại tài lực liền muốn chơi thủ đoạn nhỏ a tại trong ánh mắt kia hắn cảm nhận được thật sâu ác ý nếu như đổi lại là người khác có lẽ thật đúng là biết bị xem thấu. hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn cái này ra hỏa có thể có thủ đoạn gì người nào lợi hại hơn một điểm hơi anh hư không sinh điện lóe ra từng tia điện mang bên kia người trẻ tuổi kia lập tức liền rên khẽ một tiếng đôi mắt chảy ra đỏ tươi huyết dịch ánh mắt kia cơ hồ là không mở ra được hốc mắt càng là trực tiếp nổ tung ra tới phi thường thống khổ người tìm chết phẫn nộ nộ hống trong nháy mắt vang lên Ngay sau đó liền liền là khí thế khủng bố nở rộ ra tới lão buộc ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp liền một cái hướng sở phong bên kia bắt tới cầm chê trong khoảnh khắc đó liền bị bể ra tới sát ý trùng thiên hắn không nghĩ tới thử ra công tử vậy mà tại lần này giới cắm phá vọng kim đồng lại bị người phá loại thương thế này muốn khôi phục không biết có bao nhiêu khó khăn Phong đấu giá lập tức liền là một trận sao động không ai từng nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh loại biến cố này lại có người dám công nhiên tại u linh trộm địa bàn trên xuất thủ cái này thật đúng là là không biết sống chết ta Tại cái này thành tiên lộ bên trong, có người nào không biết u linh trộm quý củ. phá phá hư quý củ, cũng phải cần bỏ ra máu đại giới a. Ha ha, cút cho ta! Sở Phong cười lạnh một tiếng, đều không có xuất thủ, liền lên tiếng nói, các ngươi u linh trộm, liền cho phép có người dạng này công nhiên phá phá hư quý củ. Tiếng nói mới vừa dứt, một cái đại thủ liền trực tiếp phá không mà tới, đem người lão bộ kia công kích cho tiếp nhận. Các ngươi đây là không có đem chúng ta u linh trộm, đem thả tại trong mắt ta. Chết! Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt phá rơi người lão bộ kia công kích. sau đó liền một cái trò trộm vào trong tay không lão buộc nổi giận gầm lên một tiếng thần sắc kinh khủng muốn phản kháng tại cái này giới tại sao có thể có cường đại như thế người cái này u linh trộm bên trong vậy mà sẽ có cường giả như vậy hắn mặc dù là bán tiên nhưng lại là tới từ trong tiên vực bán tiên so với lần này giới bán tiên phải cường đại hơn rất nhiều nhưng là bây giờ cái này một mực bị người chế trụ đối mặt một thức này công kích hắn hoàn toàn không có phản kháng lực ta đến từ tiên vực là tiên vực hư tiên gia tộc nhân ngươi không thể dễ ta Lão bộ kinh khủng nổ hống, hắn cảm giác được, bản thân thực sẽ chết. Cự thủ dừng lại một chút. Cái gì? Lại là tới từ tiên vực người? Không thể nào, tiên vực người sẽ như vậy phế? Hoặc thật sự rất, hắn trên thân tiên khí rất mãnh liệt. Hú hồ, hồ, nếu quả thật là thành tiên lộ bên trong người, có thể không có mấy người người, dám ở cái này u linh trộm đấu giá hội bên trong cái rối, trừ phi là không muốn sống. Chập chập, lại là tiên vực người, chắc không được sẽ như thế bừa bãi, bá đạo, vô pháp vô thiên. Vậy mà là tới từ tiên vực người, lần này, phiền phức lớn, cũng không biết tu linh trộm sẽ như thế nào xử lý tất cả người ánh mắt đều tụ tập ở bàn tay khổng lồ kia phía trên lúc này bàn tay khổng lồ kia khoảng cách người lão kia vẹn vẹn chỉ có một thức không đến khoảng cách tùy thời đều có thể nhéo một cái đi ts câu là cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá câu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương một lại là tiên vực người sở phong ngoài ý muốn Chắc không được sẽ như thế bờ bãi tại người khác mâm trên cũng dám nói giết người liền muốn giết người một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thế bất quá trang bước cuối cùng là kiềm nén tao sẽ đánh sở phong đang chờ u linh trộm người sẽ như thế nào xử lý có thể tuyệt đối không nên khiến hắn thất vọng mới tốt tiên vực người một thanh âm từ này gian phòng chỗ sâu chuyển tới không sai chúng ta có thể là tới từ hư tiên gia tộc các ngươi u linh trộm bất quá là một cái chỉ là hạ giới thế lực vậy mà cũng dám đối với chúng ta đậu thủ các ngươi là muốn chết phải không người tuổi trẻ kia đi ra đôi mắt đỏ bừng, khỏe mắt còn có huyết dịch chảy ra, nhưng cũng đã có thể thấy vật. Nhưng ánh mắt kia lại là có tức giận. Tiên vực hư tiên Trần gia, ta là Trần gia thiếu chủ Trần Văn. Trần Văn cầm ra một khối lệnh bài, phía trên có hư tiên lực tràn ngập. Hiển nhiên, này là xuất từ hư tiên tay. Hư tiên, tại cái này giới bên trong đã là đỉnh cấp cường giả, cơ hồ không có người là đối thủ. Trần Văn cười lạnh một tiếng, một đạo lực lượng lập tức liền tràn vào hư tiên lệnh bài bên trong. Trong phút chốc, một đạo hư tiên lực liền kích phát ra tới. Rào. khủng bố áp lực. Như là bóng ma, trong nháy mắt liền bao phủ tại trong lòng mọi người, cho người một loại phi thường đại áp lực. Liên tựa hồ là đỉnh đầu trên treo một thanh lợi kiếm, phi thường không thoải mái, thân thể bên trong lực lượng đều bị áp chế lại, khó mà vận chuyển. Đây chính là hư tiên lực, cho dù vẹn vẹn chỉ là một đạo lực lượng, cũng có thể khiến hư tiên cảnh dưới người nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Dám cùng ta hư tiên trần gia tranh đoạt bảo vật, ngươi có mấy cái mạng có thể chết? Trần Văn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Châu bao xương, còn không nhanh điểm cút ra đây cho ta? Người lao bước kia, lúc này cũng là đã có dũng khí. vừa mới chuẩn bị rời đi nhưng sau một khắc a liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể kia tại này cự thủ phía dưới trực tiếp sụp đổ ra tới chỉ còn lại một đạo nguyên thần thất kinh ngươi trần văn vừa kinh vừa sợ ha ha chỉ là một cái không biết từ nơi nào tới hư tiên gia tộc vậy mà cũng dám ở ta u linh trộm trước mặt làm càn. các ngươi thật sự cho rằng ta u linh trộm liền là tốt chọc sao u linh trộm phía sau màn này người là thật một điểm cũng không e ngại cái gọi là hư tiên trần gia trực tiếp xuất thủ sau đó người lão buộc kia nguyên thần cũng là tùy theo bị ma diệt. hữu linh trộm quy củ không thể phá làm chuyện sai lầm liền phải trả giá thật lớn người nào cũng không ngoại lệ hư tiên trần gia ha ha có bản lãnh các ngươi liền đến báo thù nhìn nhìn đến cùng là chúng ta hữu linh trộm chết vẫn là các ngươi hư tiên trần gia chết tại cái này giới tiên nhân lực khó cất muốn hàng lâm xuống tới hoàn chỉnh hư tiết lực có thể nói không phải là thường khó khăn nay cần thiết phải trả giá thật lớn quá lớn chỉ là một cái hư tiên gia tộc căn bản là đảm đường không nổi đến mức khối kia hư tiên lệnh bài bên trong hư tiết lực bất quá là thông qua phương pháp đặc thù mới bảo tồn xuống tới một đạo một ngày vận dụng rất nhanh thì sẽ tiêu tán cho nên bọn họ ưu linh trộm căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào trần văn nổ hống thanh âm khẳng hẳn ánh mắt kia hận không thể là muốn ăn thịt người tốt rất tốt thủ này ta nhớ kỹ xoay người trần văn liền muốn rời đi nơi này lần này nhục nhã quá lớn hắn thể nhất định muốn khiến ú linh trộm bỏ ra đại giới ha ha ta cho phép ngươi đi rồi sao một đạo thân ảnh thon dài từ này trong bao xương đi ra xuất hiện ở tất cả người giữa tầm mắt hắn là sở phong có người nhận ra sở phong thân phận không nhịn được kinh hô thành tiếng trần văn con ngươi co rụt lại lập tức liền nhìn về phía sở phong sở phong lại là sở phong đây chính là hắn lúc trước mong muốn đối phó người kết quả bản thân lão buộc vậy mà cắm tại gia hỏa này trên thân hiện tại cái này gia hỏa liền xuất hiện ở trước mặt mình bàn tay khổng lồ kia thu về một cái người từ không gian bên trong đi ra nhiều hứng thú nhìn xem sở phong tựa hồ là muốn đem sở phong cho nhìn thấu tại cái này thành tiên lộ bên trong sở phong thế nhưng là bị chuyển nôn đến vô cùng kỳ diệu nhưng không thể không nói sở phong xác thực là có tư cách này hắn tại sở phong thân thể bên trong nhìn thấy một cỗ phi thường cường đại mà khủng bố lực lượng tại chưa cứ giống như một ngọn núi lửa một ngày buộc phát ra tới sẽ kinh thiên động địa phá hủy hết thảy Liên tính là hắn tại cổ này lực lượng trước mặt cũng có một loại tâm kinh sợ cảm giác cảm nhận được nguy hiểm thủ lĩnh chủ trì đấu giá lao giả kia lập tức liền đi qua tới sở phong vô ý thức nhìn sang cái này người lại là ưu linh thủ lĩnh cướp biển lĩnh chắc không được dám ra tay bán tiên cảnh thực lực rất cường đại mà còn còn không phải một loại bán tiên chết không được cái kia từ tiên được tới bán tiên chết đều không có chút nào sức phản kháng chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao? Trần Văn chế nhạo một tiếng trong nội tâm đã cho Sở Phong phán tử hình chờ sau khi ra ngoài hắn nhất định muốn sử dụng hư tiên phủ đem cái này Sở Phong tiêu diệt giết chiếm Sở Phong trên thân bảo vật sau đó lại tới diệt cái này u linh trộm, gột rửa xỉ nhục. hắn không tin Sở Phong dám động tay Huyền Tiên Đế Tử cũng liền bận rộn nhắc nhở khiến Sở Phong không cần hành động thiếu suy nghĩ là dạng này một tên không hề đáng giá chỉ cần không phải tại mọi người đấu giá hội bên trong độc thủ, các ngươi liền mặc kệ đúng không đúng? 10. Sở Phong nhìn về phía U Linh trộm này người thủ lĩnh. Không sai. Sở Phong cười khẽ một tiếng. Trong phút chốc, Trần Văn liền phát hiện, bản thân toàn thân trên dưới, tất cả lực lượng đều bị phong lớn lại. Một cố cường đại lực lượng, trấn phong hắn. thưa tiên khí. Đầu góc trong lập tức liền bộc ra ba chữ này. Làm phiền các ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài trước giải quyết một chút sự tình. Tại vô tận trong sự sợ hãi, Trần Văn bị Sở Phong cho kéo ra ngoài. Căn bản là không có cách phản kháng. Thậm chí ngay cả thanh âm đều phát không ra. Nhìn qua, thật giống như là chủ động theo Sở Phong đi ra ngoài một dạng. Ú Linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh cười khẽ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Không bao lâu, Sở Phong đi trở lại, tiếp tục tham gia đấu giá hội. Cái kia Trần Văn cũng chưa từng xuất hiện, đám người tự nhiên là biết tên kia hạ chẳng là thế nào. Chậc chập, không hổ là Sở Phong, lá gan này là thật lớn a, Đường Đường hư tiên gia tộc thiếu chủ, lại là nói giết liền giết, không chút do dự. Cái này khiến Sở Phong nguy hiểm cấp bậc trong lòng mọi người lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Trôi này kim cấp kiếm tự nhiên là rơi vào sở phong trong tay. Mà Sở Phong nhìn chúng cái kiếm ngọc giản cũng là như thế. Tại biết là Sở Phong cần sau, căn bản cũng không có người dám theo Sở Phong tranh đoạt. Đấu giá hội kết thúc, Sở Phong cùng Huyền Tiên Đế tử hai người còn không có ra ngoài, Ú Linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh liền phái người trước tới, mời Sở Phong đi qua. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thải. Chương 182. Trong phòng, Ú Linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh rất là nhiệt tình, khiến Sở Phong có chút không quá tự tại. Không biết thủ lĩnh mời ta nhón qua tới. đến cùng là vì chuyện gì? Vung xuống trong tay chén trà, sợ phong mấp máy miệng. Tiên vụ trà, từ tiên vực bên trong rơi xuống dưới tới tiên vụ trà hạt giống chỗ bồi dưỡng mà thành, xem như là nhị đại tiên vụ trà. Chất lượng trên mặc dù so ra kém thuần túy tiên vụ trà, nhưng cũng không sai, có thể khiến người càng thêm rõ ràng mà nhạy cảm gián gần đại đạo phát tắc. Ta muốn mời ngươi cùng đi thăm dò nơi truyền thừa. Ú linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh mở miệng nói, cái gì? Các ngươi lại là muốn đi nơi truyền thừa? Huyền tiên đế tử không nhịn được mở miệng, chỗ ấy cũng sớm đã hóa thành đất chết, mặc kệ là ai đi qua đều là chết. các ngươi đây là muốn đi chịu chết cái này U linh trộm cũng quá điên cuồng lại bốn cựu tam nhưng nghĩ ở đây thời điểm đi nơi truyền thừa không nơi truyền thừa trước đây không lâu đã giãn ra chỉ cần cẩn thận một điểm hoàn toàn có thể tiến vào bên trong nhìn ra sợ phong trong mắt nghi hoặc U linh thủ lĩnh cướp biển lánh chúa động giải thích nơi truyền thừa lai lịch xa xưa nghe nói là là trong tiên vực phát sinh đại chiến những tiên nhân kia tử vong sau từ tiên vực trong cái khe rơi xuống dưới tới ở trong đó có rất nhiều tiên nhân tử vong sau để lại xuống tới truyền thừa một vạn năm trước có người từ nơi truyền thừa bên trong lấy được tiên nhân truyền thừa, từ đó một bước lên trời, trực tiếp phi thăng tiến vào tiên vực. U linh thủ lĩnh cấp biển linh ánh mắt sáng quắc, tràn ngập nắng bỏng. Phi thăng thành tiên, đây là mỗi cá nhân nguyện vọng, cũng là bọn họ những cái này đại đế hoàng giả cuối cùng truy cầu. Nhưng thành tiên rất khó, mà này nơi truyền thừa chính là bọn họ hy vọng lấy được trong đó truyền thừa, liền liền có thể nhất phi trùng tiên. Nhưng nơi truyền thừa bên trong gặp nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Đặc biệt là trải qua một vạn năm trước đó biến hóa sau. nơi truyền thừa nguy hiểm, liền càng là tăng lên không ít. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tìm Sở Phong hợp tác. Tốt, khi nào đi, Sở Phong làm ra quyết định, dạng này một nơi, chính là mà hắn cần. Mười ngày sau, ngay ở chỗ này, Sở Phong gật đầu, cũng không có chuẩn bị trở về, liền khiến U Linh Thủ lĩnh cấp biển Linh An bài cho hắn chỗ ở. Người quá lô mãng một điểm, này nơi truyền thừa nguy hiểm, so ngươi tưởng tượng còn muốn đại. Biết bản thân thuyết phục không Sở Phong, Huyền Thiên Đế Tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể dặn dò Sở Phong phải cẩn thận một điểm. Chờ Huyền Thiên Đế Tử sau khi đi. Sở Phong cầm ra kim cấp kiếm, tan vào thiên đế trong kiếm. Nhiều gia đạo kiếp hoàng kim tài liệu, thiên đế kiếm cường đại, rất rõ ràng liền phát sinh biến hóa. Không hổ là tiên khí tài liệu, quả nhiên có chút tác dụng chỗ. Cái này trong ngọc giản, quả nhiên là tới từ tiên vực truyền thừa. Trong ngọc giản mặc dù là có cường đại cấm chế, nhưng tại hệ thống lực trước mặt, trực tiếp liền bị phá ra tới. Ở trong đó là một chút liên quan tới tiên vực ghi chép, còn có liền là đủ loại tu luyện kinh văn cùng tu hành bí thuật. Thái huyền môn, chân tiên truyền thừa. Trong này, chỗ ghi chép liền là một cái gọi thái huyền môn cuối cùng truyền thừa. Thái huyền môn bị diệt, Quá huyền chân tiên dùng hết cuối cùng khí lực, đem nhà mình truyền thừa vấp tiến vào vô ngẩn hư không bên trong. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là rơi vào lần này giới bên trong. Chân tiên truyền thừa, thật đúng là ngủ gật, liền có người đưa gối đầu qua tới, vận khí tới, ngăn cũng ngăn không nổi. Nếu như ký thác đấu giá này người, biết trong này có chân tiên truyền thừa nói, chỉ sợ nói cái gì, cũng sẽ không đấu giá vật này. Ma ú linh trộm, Đoan Trừng cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Chân tiên truyền thừa, có thể khiến toàn bộ thành tiết lộ, lần nữa hỗn loạn lên tới. Dù sao lấy trước kia một số người thu hoạch đến tiên nhân truyền thừa nhất cao cũng chỉ bất quá là thiên tiên mà thôi cùng chân tiên thế nhưng là trên lệnh chừng đủ một cái đại cảnh giới giống như hào rộng không do dự sở phong liền đem phần này chân tiên truyền thừa tan vào thiên đế kinh bên trong trong khoảnh khắc thiên đế kinh liền phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa theo sau hắn liền đem từ cái tia trần văn trong tay chỗ vơ vét qua tới đồ vật cho lấy ra một khối lệnh bài một tấm phụ triện còn dư liền là một chút tài nguyên còn có tu hành công pháp thật đúng là một cái nga bức sở phong niết miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào tấm bùa kia trên phía trên. Hư Tiên Phủ. Vật này, hẳn là liền là tên kia đối phó ta lực lượng đi. Tại diện sắt Trần Văn trước đó, hắn tự nhiên là siêu hồn, biết Trần Văn mục đích. Hư Tiên Phủ, Hư Tiên chỗ chế tạo ra. Tại cái này giới, Hư Tiên lực không còn, nhưng nhưng cũng có thể phát huy ra tới không uy lực nhỏ. Nếu như không phải hắn vừa lúc động thủ nói, nếu thật là bị cái này ra hỏa đánh lén, hắn thật đúng là có không phiền bánh nhỏ. Bất quá, không thể không nói, cái kia Trần Văn vật khí, thật đúng là đủ kém. Đến mức cái kia cái gọi là Hư Tiên chân gia. Sở Phong trực tiếp liền quan ở sau, chỉ là một cái hư tiên mà thôi. Chờ hắn tấn thăng sau, tiện tay liền có thể diệt sát. Mới ngày sau, nơi truyền thừa ở vào thành Tiên lộ phía Bắc, hàng năm đều có rất nhiều trước người tới muốn đụng đụng vật khí. Dù sao một ngày đụng trên, vậy coi như sẽ là nhất phi trùng thiên. Đối mặt dạng này dụ hoặc, gốc bản không ai có thể nhịn được. Tại đánh nát một cái đỉnh phong đại đế cấp bậc khô lâu sau, Sở Phong liền nhíu mày. Nơi này vong linh sinh vật nhiều quá rồi đấy một điểm, căn bản là giết không bao giờ hết. Giết cái thứ nhất. cái thứ hai rất nhanh sẽ xuất hiện, sau đó liền là cái thứ ba, cái thứ tư, quần quận không ngừng. từ hắn tiến đến cho tới bây giờ, diệt sát vong linh sinh vật còn có cái khác một vài thứ, cũng mau trên trăm cái, chắc không được nói, cái này nơi truyền thừa rất nguy hiểm. dựa theo loại trình độ này, chỉ sợ căn bản cũng không có người có thể xông qua, chắc không được. hàng năm nhiều như vậy đấy hoàng, bán tiên trước tới xông quan, đều không có mấy người người có thể xông qua lấy được truyền thừa. cái này độ khó quá lớn a. thần nghiệm quét qua, vẫn là không có phát hiện đủ linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh tung tích. Khi tiến vào nơi truyền thừa không lâu sau, nơi truyền thừa liền đột nhiên chấn động thăng cái, hắn và ưu linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh liền trực tiếp thất liên. Tại cái này nơi truyền thừa bên trong, muốn lấy được truyền thừa, biện pháp duy nhất liền là xung quan. Nơi truyền thừa tổng cộng có 9 quan, mỗi gây họa một quan, liền liền có thể lấy được một quan truyền thừa khen thưởng. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, xung quan thất bại nói, này hạ chẳng, tự nhiên liền là tử vong. Trước mắt, hắn mới bất quá xông qua một quan mà thôi, cái này độ khó, cơ hồ liền đã thăng cấp đến địa ngục cấp bậc. Chết không được, này U linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh sẽ mời bản thân cùng nhau tới xung quan. Bất quá hiện năm, bốn tại nhìn đến, đã mất đi hiệu quả. Cái này nơi truyền thừa biến hóa, khiến U linh thủ lĩnh cướp biển lĩnh kế hoạch lập tức liền phí công nhọc sức. Sở Phong giống như đi bộ nhàn nhã một loại, đi lại tại cái này nơi truyền thừa bên trong. Mặc kệ là cấm chế, vẫn là những cái kia vong linh sinh vật cũng hoặc là cái khác nguy hiểm, còn không có đến gần Sở Phong, liền nhất nhất bị oanh giết. Tại dung hợp này chân tiên truyền thừa sau, Sở Phong tự nhiên là nước chảy thành sông tiến vào bán tiên cảnh. Thực lực kia đặt đến một cái đỉnh phong, toàn bộ thành tiên lộ bên trong. sợ là đã không có người có thể khiến sợ phong đối thủ nếu như hắn không phải trước thời hạn đột phá nói tại cái này nơi truyền thừa bên trong hắn nghĩ xung quan, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó khăn ân không đúng nơi này tựa như là huyết cảnh Sở phong khẽ giật mình đột nhiên phản ứng qua tới không khỏi thất thanh tớ s câu là cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 183. trăm hắn hiện tại chỗ là đệ nhị quan cái này trình độ khó khăn liền đã hoàn toàn treo lên đánh đệ nhất quan cái này rất không hợp lý. nếu quả thật là như vậy mà nói, cái này cái gọi là nơi chuyển thừa, trừ đệ nhất quan, căn bản cũng không có người có thể xông qua được đi. tại cái này giới, không người thành tiên. bởi vì tại thành tiên trong nháy mắt đó, cũng sẽ bị tiên vực ánh sáng cho tiếp dẫn đi đến tiên vực. liền tính là đỉnh cấp bán tiên cương giả, tại đối mặt lên trăm vị đại đế hoàng giả vây công, đồng dạng cũng biết chết không có chỗ trôn. rất rõ ràng, đệ nhị quan trình độ khó khăn, căn bản liền sẽ không là dạng này. nếu như là dạng này, một vạn năm trước cái tiêm người cũng không khả năng có thể lấy được tiên nhân chuyển thừa. đệ nhất quan, thế nhưng là không có tiên nhân truyền thừa, chỉ có xông qua đệ nhị quan mới có thể tiếp xúc đến tiên nhân truyền thừa. Vạn năm Dĩ Hạng, Sở Phong tự tin, không ai có thể siêu việt đến hắn. Mà còn, hắn cũng phát hiện, từng tia không được bình thường địa phương, chính là này từng tia không được bình thường, khiến Sở Phong nổi lên lòng nghi ngờ. huyễn cảnh sao? Chắc không được, nếu như không phải ta ý chí đặc thủ, chỉ sợ cũng thật đúng là phát hiện không. 24 chết tại cái này trong ảo cảnh, sợ cũng liền sẽ là thật tử vong a. Nếu như phá không cái này huyễn cảnh, sợ rằng sẽ sẽ một mực lâm vào ở đây. thẳng với bản thân lực lượng bị tiêu hao hết, thân tử đạo tiêu, thiên đế kiếm chấn động, hư tiên khí lực lượng, tại giờ khắc này, trong nháy mắt liền bạo phát ra tới, giang giác, giang giác, giang giác, liên tụi hồ là cái gì tiếng vỡ vụn thanh âm, không ngừng ở bên thai vang lên, chung quanh cảnh tượng, tính cả những cái kia vừa mới xông qua tới vong linh sinh vật, cũng là theo bệ tăng cảnh, không nghĩ tới, vậy mà thật đúng là huyễn cảnh, sợ phong ngược lại là sườn sốt một chút, có chút không tưởng được, một thanh âm lập tức liền tại bên thay vang lên, nói cho hắn biết đã thông qua đệ nhị quan, ngay sau đó. một cái quang đoàn liền xuất hiện ở hắn trước mặt lấp lóe tiên quang lập tức sở phong liền biết cái này quang đoàn là thứ gì đây chính là tiên nhân truyền thừa sao cũng không biết là cái nào cấp bậc tiên nhân sở phong cười khẽ một tiếng liền đem quang đoàn cầm vào tay bên trong rất nhanh một đạo tin tức liền tiến vào sở phong trong thức hải lúc này một bên khác ú linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh thiên tân vạn khổ rốt cuộc là đi tới đệ nhị quan sau đó trực tiếp liền lâm vào trong ảo cảnh bị rất nhiều đế hoàng cấp bậc vong linh sinh vật vây quanh công linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh có thể nói là đã hối hận nếu là sớm biết cái này nơi truyền thừa sẽ đột nhiên phát sinh biến cố hắn nói cái gì cũng không biết qua tới hiện tại thật vất vả tìm đến sở phong vậy mà cùng hắn tách ra tới khiến hắn chỉ có thể một mình xung quan. lần này phiền phức lớn cái này đệ nhị quan vậy mà so trước kia độ khó càng lớn Ú linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh sắc mặt phi thường khó nhìn ở kiên trì sau một nén nhang Ú linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh liền phi thường không cam lòng bóp nát một khối lệnh bài sau một khắc toàn bộ người liền hóa thành một cái hư ảnh rời đi nơi truyền thừa lại là cắm ở đệ nhị quan lại một lần nữa thất bại một khối cuối cùng truyền thừa lệnh bài cũng đã dùng rơi nơi truyền thừa bên ngoài hữu linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh sắc mặt tâm trầm truyền thừa lệnh bài này là tới từ nơi truyền thừa bên trong đặc biệt lệnh bài tại nhỏ máu luyện hóa về sau có thể tại nơi truyền thừa bên trong bảo vệ tính mạng mình chỉ cần bóp nát liền có thể trực tiếp rời đi nơi truyền thừa hắn tổng cộng liền lấy được hai khối có thể hai lần đều là bị chắn đệ nhị quan lãng phí lệnh bài cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm đây lần sau nếu như hắn lại xông không qua đệ nhị quan nói liền có khả năng sẽ chết ở bên trong. Nhìn trung quanh, vậy mà không có phát hiện Sở Phong tung tích. Nhìn, lại có người xông qua đệ nhị quan, thiên đại tin tức. Đồng nhiên, bên truyền lên tới kích động tiếng gạo, Ú Linh đến thủ lĩnh, vô ý thức liền nhìn sang. Cách đó không xa, có một tòa bia đá, tại phía trên kia, đối ứng tầng 9 cửa ải. Mỗi xông qua một quan, liền có thể tại thạch bia trên hiển hóa ra hư ảnh, đối ứng tương ứng tầng số. Lúc này, này tầng thứ ba cửa ải chỗ đối ứng bia đá, trong nháy mắt sáng lên tới, cho thấy có người đang tại xông quan. Đã có người xông qua đệ nhị quan. U linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh sắc mặt trong nháy mắt một biến vội vàng nhìn sang sau một khắc còn không có chờ hắn phản ứng qua tới tầng thứ tư cửa hải sáng làm sao lại như vậy nhanh chỉ một cái tử liền xông qua đệ tứ quan U linh thủ lĩnh cấp biển chiếm hữu chút ít không thể tin hắn chuẩn bị không biết bao lâu thời gian đều không thể đủ xông qua đệ nhị quan nhưng bây giờ vậy mà có người có thể thế như trẻ tre ngay cả phá ba quan cái này đối hắn đả kích quá lớn liên phá ba quan cái này ở thành tiên lộ lịch sử trên còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến qua có thể tưởng tượng lấy được tin tức này cụ chấn động mạnh đến mức nào lay lực rất nhanh tin tức này liền như là gió lốc một loại quét sạch ra tới trong lúc nhất thời toàn bộ thành tiên lộ đều tại đồn truyền bá lấy dạng này một cái tin tức rất nhanh liền có rất nhiều người hướng bên này chạy qua tới liên phá ba quan điều này có ý vị gì không có người sẽ không rõ ràng đã có người lấy được tiên nhân truyền thừa mà còn còn không chỉ một cái tiên nhân truyền thừa đây là một cái cự đại dụ hoặc hữu linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh bị rung động đến thành tiết lộ bên trong có cường giả gì Hắn cơ hội đều rất rõ ràng, ngay cả một chút lao quái vật, hắn đồng dạng cũng biết. Có thể, căn bản cũng không có một cái người, có thể làm đến bước này. Không phải vậy, chỉ sợ sớm đã làm, mà sẽ không chờ tới bây giờ mới bắt đầu. Không đúng. 757 đầu góc trong, vô ý thức liền hiện lên ra một cái người thân ảnh. Sở phong. nay sở phong, cho tới bây giờ còn không có ra tới, dùng này sở phong thực lực, hắn cũng không phải cho rằng, sở phong sẽ nhanh như vậy, chết tại chuyển thừa tính chất bên trong. Mà còn, tên kia trong tay, còn có một kiện hư tiên khí. có lẽ. thật có khả năng là hắn tay cầm hư thiên khí xông qua đệ nhị quan có lẽ cũng không phải là cái gì quá đại nạn sự tình thiên nhân truyền thừa nếu như nói có khả năng có thể làm đến điểm này cũng chỉ có sở phong không phải vậy vì cái gì một mực tại sở phong qua tới thời điểm sẽ xảy ra chuyện như vậy nếu như thật là sở phong nói trong lúc bất chi bất giác ưu linh thủ lĩnh cướp biển lĩnh quay miệng liền tràn ngập ra khổ sở rất nhanh tại rất nhiều người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong tầng thứ năm cửa ải lần nữa bị sáng lên lúc này tại cái này nơi truyền thừa bốn phía cũng sớm đã vây đẩy qua tới vây xem người mỗi cá nhân trên mặt đều bị vô tận chấn kinh bao phủ từ cái này nơi truyền thừa xuất hiện đến nay đều còn chưa có xảy ra qua loại này khiến người chấn kinh đến sự tình. lúc nào nơi truyền thừa tầng 9 cửa ải trở nên dễ dàng như vậy xong qua với anh lúc này tại mọi người bất khả tư nghị ánh mắt phía dưới liền tầng 6 cửa ải sáng tớ câu là cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương một trăm phá quan Tầng thứ năm cửa hải phá, U Linh Thủ lĩnh cấp biển lĩnh trong nội tâm đã hoàn toàn không lời có thể nói, hoàn toàn nói không nên lời. Cái này tốc độ cũng quá nhanh a, rốt cuộc là ai? Sẽ không thật là cái gì tiên nhân hàng lầm xuống đây đi. Loại thực lực này, trừ tiên nhân, chỉ sợ thật không có người có thể làm đến. Lần này nhiều như vậy tiên nhân chuyển thừa đều sẽ bị người lấy mất. Phía dưới toàn bộ đều là nghị luận ẩm bị thanh âm, không có biện pháp. Lần này thật quá kinh người. Không minh thì đã nhất minh kinh nhân. Ai có thể nghĩ tới hơn vạn năm đều không có động tĩnh gì nơi chuyển thừa? bây giờ vậy mà làm ra dạng này động tĩnh lớn tới, ấn cứ theo tốc độ này, tầng thứ sáu cửa ải, hiển nhiên cũng là đã giữ không được. đằng sau tầng thứ bảy, tầng thứ 8, tầng thứ 9, cũng có khả năng sẽ bị người cho một đường thông quan. loại rung động này quá lớn, tin tức truyền bá càng lúc càng rộng, không bao lâu, toàn bộ thành tiên lộ bên trong tất cả cường giả, toàn bộ đều nhận được tin tức. trên đời náo động, nguyên một đám cường giả đều tự phát đi tới nơi truyền thừa, không tới không được, bọn họ cũng muốn gặp biết thoáng cái, rốt cuộc là ai, lại có thể có như thế đại năng chịu. một chút. nguyên bản trong nội tâm có khác thường ý nghĩ người ở thời điểm này cũng đều lặng lẽ trong lòng dập tắt nếu như vẹn vẹn chỉ là xông qua đệ nhị quan hoặc là đệ tam còn nói bọn họ có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút đến lúc có thể ỷ vào người đông thế mạnh đánh cướp thắng cái đem tiên nhân tia truyền thừa cho lấy vào tay nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có cái này cái niệm tưởng trừ phi bọn họ thật là nghĩ chết không sai bị lắm lúc này nơi truyền thừa bên trong sở phong cũng là gặp phải phiền thoái tầng thứ 6 cửa ải xuất hiện đối thủ vẹn vẹn chỉ có một cái nhưng lại đã đạt đến hư tiên tầng thứ mặc dù vẹn vẹn chỉ là yếu nhất hư tiên nhưng này cũng là hư tiên bản chất trên đã cùng bán tiên có kém khác thật đúng là tính phiền phải a hư tiên khó có thể đối phó a sở phong cao mày thiên đế kiếm chấn động nhưng lại khó mà giết chết những thứ đồ này dù sao dùng hắn thực lực bây giờ căn bản là không cách nào phát huy ra hư tiên khí hoàn chỉnh lực lượng một một cái búng tay hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền quét sạch mà ra thiêu đốt hết thảy trong phút chốc này nói hư tiên thân ảnh liền bị hồng liên nghiệp hỏa bao phủ không bố lực lượng buộc phát ra tới hư không vì đó vẩn mẹo Thiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa, tại trình độ nào đó trên, so với thiên đế kiếm, muốn tới càng càng mạnh mẽ. Hư tiên thân ảnh bị đốt tiêu thành cho tàn. Nhưng tại này hư tiên thân ảnh một kích cuối cùng phía dưới, Sở Phong cũng là bị trọng thương. Một đạo nồng nặc tiên quang từ trên trời giáng xuống, chui vào Sở Phong trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong thân thể liền liền bị cải tạo thành hư tiên thể, lúc trước chỗ tao bị thương nặng, cũng trong khoảnh khắc đó liền bị khôi phục lại. Hư tiên thể, không nghĩ tới cái này tầng thứ 6 khuyết thượng, vậy mà sẽ là cái này. Sở Phong ánh mắt lấp lóe thật là có chút ít chờ mong, còn dư này ba quan, có lẽ còn có thể lấy được càng tốt khen thưởng. Trước mặt mấy tầng, trên cơ bản đều là một chút công pháp truyền thừa cùng bí thuật tin tức, còn có liền là đối hư tiên cảnh cản lộ. Cái này điểm đối sở phong tới nói, xác thực là có không tiểu trợ giúp. Nhưng cái này tầng thứ sáu, trợ giúp lại là lớn nhất, trực tiếp ngưng tụ hư tiên thể. Có thể nói, trực tiếp liền giúp sở phong tỉnh một đoạn thời gian rất dài khổ tu. Nếu không, dùng sở phong nội tỉnh, muốn ngưng tụ ra hư tiên thể, không biết phải tốn bao nhiêu lực khí. Lần này một bước đúng chỗ, Và anh, Hư không và mẹo sở phong một bước vượt qua tiến vào tầng thứ bảy với anh khủng bố ba động trong nháy mắt tràn ngập ra tới trong khoảnh khắc đó sở phong liền cảm nhận được tử vong khí tức loại này khí tức khiến hắn tê cả ra đầu liền sức phản kháng khí đều không có ta lùi ra không chút do dự sở phong lập tức liền hô to một tiếng đang xông qua đệ nhị quan sau mỗi người đều biết có một lựa chọn cơ hội chỉ cần nguyện ý lui ra tùy thời đều có thể rời đi mà sẽ không có nguy hiểm tánh mạng một đạo quang mang lóe lên sở phong liền biến mất theo ngoại giới lần nữa đưa tới oanh động vậy mà, vậy mà liền tầng thứ sáu cửa hại đều phá, đây trang đều tịch. lúc này vô thanh thắng hữu thanh, quá rung động. từ nơi truyền thừa xuất hiện đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. chẳng lẽ thật là hắn? hiu, một đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi truyền thừa bên trong xuất hiện, tất cả người ánh mắt, toàn bộ đều đủ xoát xoát nhìn sang. sở, sở phong, có người kinh hô thành tiếng. lần nữa yên tĩnh. vậy mà thật là hắn. u linh thủ lĩnh cấp biển lĩnh đã hoàn toàn không lời có thể nói, hắn kéo sở phong qua tới. lúc đầu còn là nghĩ đến cho bản thân sáng tạo cơ hội nhưng kết quả lại là thành toàn sở phong nhìn này bia đá trên phản ứng chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể đoán đến ra tới sáng tạo ghi chép người liền là sở phong Ngươi, ngươi thật xông qua tầng thứ 6 cửa hải đây ưu linh thủ lĩnh cướp biển lĩnh nhanh chóng tiến lên vẫn còn có chút bất tử tâm hỏi trong phút chốc ở đây mỗi cá nhân đều nhìn chằm chằm sở phong tựa hồ là muốn từ sở phong trên thân lấy được đáp án ân qua sở phong thanh em rất là bình tĩnh lại không nghĩ rằng ba chữ này vừa ra tới đến cùng tạo thành nhiều động tinh lớn mà lúc này sở phong lại là hồi tưởng lại tại này nơi truyền thừa tầng thứ bảy cuối cùng nhìn thoáng qua chứng kiến một màn kia tầng thứ bảy bên trong cuối cùng xuất hiện vật kia căn bản là không phải hư tiên mà là chân chính tiên tiên đến vâng tốt chọn vẹn bước học một cái cấp bậc nếu như không phải hắn thời khắc sống còn hắn phản ứng kịp thời lui ra tới nói vậy bây giờ hắn sợ là cũng sớm đã chết trách không được đằng sau căn bản cũng không có người có thể xung qua loại này cấp bậc độ khó hoàn toàn liền không phải cho hạ giới những cái này người đi sông Liên tính là chân chính hư tiền tới cũng chỉ có một con đường chết thiên tiên nay đằng sau tầng thứ 8, có thể hay không là chân tiên Này tầng thứ 9 đâu, huyền tiên ba Sở phong ngược lại rút một cái khí lạnh trong lòng có chút rung động nay truyền thừa sau mấy quan đến cùng là cái gì cái gì tình huống không biết có thể hay không nói một lần một cái nhìn lên tới đã dần dần già đi láo giả từ trong đám người đi ra nhìn xem sở phong ánh mắt bên trong đều là chờ mong tớ ết, câu la cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phạm Tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. chương 185. Thiên tâm lão nhân. Có người kinh hô thành tiếng. Đây cũng là một cái chân chính đồ cổ, bán tiên cảnh, sống không biết bao nhiêu năm. Từ thượng cổ trước đó thời kỳ, liền đã còn sống, cho tới bây giờ, đều còn không có chết. Nhưng lại cũng từ đầu đến cuối không có đột phá hư tiên cảnh. Đối với cái này dạng một cái đồ cổ, không người nào dám đi khinh thị, cũng không người nào biết nói, bọn họ có đến thế nào lá bài tẩy. Mặc dù, cái này Thiên Tâm lão nhân, nhìn qua đã là dần dần già đi. Có thể a." Sở Phong cười nhẹ, vô cùng bình tĩnh nói ra. "Đệ nhất quan không nói, đệ nhị quan, kỳ thật là cái quặng lông huyễn cảnh, chỉ cần có thể khám phá huyễn cảnh, cũng cũng không có cái gì, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể xung qua. Đến mức đằng sau mấy quan." Sở Phong căn bản cũng không có che giấu, đem hắn biết nói, toàn bộ đều cho nói ra. Đằng sau mấy quan, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết. Cũng không phải là biết, liền nhất định có thể đủ xung qua. cũng tỷ như này đệ nhị quan huyết cảnh có lẽ tại vừa bắt đầu biết là huyết cảnh muốn xông qua có khả năng sẽ càng thêm 353 khó khăn cái này nơi truyền thừa cửa ải nhưng là sẽ tùy thời biến hóa thiên tâm lão nhân đám người toàn bộ cũng vì đó động dùng nguyên một đám đều cố ý gấp cu lên tới ánh mắt phát hồng xông quan ta nhất định muốn xông qua đệ nhị quan lấy được tiên nhân truyền thừa một cái bán tiên không chút do dự trực tiếp liền vọt vào nơi truyền thừa ngay sau đó lại có mấy cái người cũng là cùng nhau vọt vào không thể chờ đợi Sợ Phong nhìn về phía U Linh Thủ lĩnh Cấp biển lĩnh, hỏi muốn hay không cùng rời đi. Ta lại đi sông một lần. U Linh Thủ lĩnh Cấp biển lĩnh làm ra quyết định, hắn hồi tưởng lại mình ở đệ nhị quan lúc trải qua, này xác thực là huyễn cảnh. Nếu như hắn có thể đủ sớm một điểm khám phá nói, hiện tại cũng cũng sớm đã lấy được tiên nhân truyền thừa, mà sẽ không đi lãng phí một khối truyền thừa lệnh bài. Sợ Phong không nói thêm gì, xoay người rời đi. Đến mức đằng sau thứ bảy quan, thứ tám quan cùng thứ chín quan, hắn đã không có tâm tư đi sông. Dùng hắn thực lực, căn bản là không làm được, trên lệch quá xa. hắn cũng không muốn làm một điểm truyền thự liền khiến bản thân đạp mạng vâng đột nhiên hư không chấn động 108 đạo đạo quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống phong tỏa tư phương đem sở phong cho bao phủ ở bên trong pháp chân thành vận chuyển vô tận thiên lôi đông nhiên oanh tạc xuống tới tất cả lực phá hoại toàn bộ đều tụ tập ở trong trận pháp công kích sở phong hư không trực tiếp bị đập nát sắt ý ngút trời tất cả người đều bị cái này đột nhiên một màn cho chấn kinh nguyên một đám đều không thể đủ phản ứng qua tới vậy mà có người ở thời điểm này đột nhiên đối sở phong hạ tử thủ cái này thời cơ nắm chắc thật đúng là đủ tốt ngay cả sở phong bản thân đều không thể phản ứng qua tới trước lúc này dùng hắn sức cảm ứng vậy mà đều không thể đủ phát hiện nguy hiểm những cái này người ẩn tàng thật đúng là đủ sâu ha ha ha đi chết đi cho ta tiên nhân truyền thừa là chúng ta lần này chúng ta chắc chắn có thể thành tiên phi thăng tiên vực tiếng cười to không ngừng 108 đạo thân ảnh lần lượt hiện lên mà ra nhất nhất chấn áp tại này trong trận pháp điên cùng thúc giục chất pháp mạt sát sở phong đây là Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt đại trận. 108 cá nhân. 108. Cái này tựa như là thợ săn. Nhận ra thân phận, đám người cùng nhau kinh hô thành tiếng, có người thậm chí trực tiếp bị dọa đến lui về sau ra tới, thần sắc kinh khủng. Thợ săn, đây chính là chân chính tiếng xấu vang rèn. Bọn họ tồn tại mục đích, liền là vì săn giết những cái kia có tiềm lực thành tiên nhân rồi. Sau đó, đem bọn họ trên thân hết thảy đều cho cướp đoạt sạch sẽ, dùng tới thành toàn bản thân. Tại cái này thành tiên lộ bên trong, thợ săn có thể nói là nhân thần cộng phận, người người có thể chu diệt nhưng tình huống cũng rất rõ ràng thợ săn thực lực quá cường đại mà còn bọn họ mỗi lần hành động đều là thành quần kết đội căn bản là đánh không thắng có xịp, nhiều lần không gần một nửa tiên cường giả đều tổ chức cơ hội muốn đem thợ săn cho một mẹ hốt gọn nhưng kết quả lại bị thợ săn cho giết ngược tử thương thẳng trọng từ nay về sau không còn có người dám đối thợ săn xuất thủ không ai từng nghĩ tới yên lặng thời gian rất lâu thợ săn vậy mà sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện mà còn còn đối sở phong xuất thủ cái này tuyệt đối là một lần có dự mưu hành động Muốn hoàn toàn đem Sở Phong tiêu diệt giết, không đồng ý Sở Phong bất kỳ cơ hội chạy trốn. Phiên phức lớn, 108 cái thợ săn bên trong, có một nửa đều là bán tiên cảnh, Sở Phong không nhất định là đối thủ. Có người thấp giọng nói, ánh mắt lấp loé. Tình huống trước mắt đến xem, Sở Phong đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Muốn lật bàn, thật rất khó. Thợ săn. Ha ha, một đám gà đất ngói cho tôi, liền bằng các ngươi mấy cái, cũng muốn cùng ta chơi. Thật ở Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt trong trận pháp, Sở Phong không có chút nào hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh, vô tư này Chu Thiên Tinh lôi rơi xuống bản thân. làm sao có thể hắn vậy mà một đinh điểm thương tổn đều không có Chu Thiên Tinh lôi vậy mà đối hắn vô dụng không thể nào thân thể hắn làm sao lại mạnh mẽ đến loại trình độ này ba Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt trong trận pháp một đám thợ săn toàn bộ đều nổ hống lên tới thần sát chấn kinh bọn họ trước khi tới đã nghĩ tới rất nhiều kế hoạch đến rất nhiều loại biến hóa nhưng là duy nhất không nghĩ tới liền là sở phong vậy mà vẹn vẹn chỉ bằng lấy thân thể của mình liền đối phó Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt pháp trận công kích một cái thân thể người làm sao lại kinh khủng như vậy biến hay ngoại giới. Vậy xem những người kia, lúc này cũng toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Có lẽ, Sở Phong thật là có lật bàn khả năng, vô địch phòng ngự. Thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Bọn họ chỗ ấy thấy qua, có người lại có thể tại cái này giới, đem cường độ thân thể cho tu luyện đến kinh khủng như vậy tình trạng. Chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo cái này một thân thể, chỉ sợ cũng có thể vô địch với toàn bộ thành tiên lộ. Ha ha, cũng đã nói, các ngươi là gà đất nói chó, các ngươi còn không tin. Sở Phong thần sắc tự nhiên, chế nhạo một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào này 108 cái thợ săn chiến thân. Ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua tàn nhẫn lạnh lùng. Lần này vừa vặn cầm ngươi nhóm, tới thử một lần thực lực của ta, nhìn nhìn đã đạt đến trình độ nào. Trải qua một lần nơi truyền thừa, sở phong thực lực, có thể nói là đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hư tiên thể lúc nên, một thân thực lực, càng là đã đạt đến bán tiên cảnh cực hạ. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể trực tiếp phá cảnh, trở thành hư tiên, phi thăng tiên vực. Dù sao hắn thiên đế kinh đã thôi diễn đến chân tiên cảnh. Hiện tại kém cũng liền chỉ bất quá là năng lượng luyện hóa, nuốt chu thiên tinh lôi lực. lúc ta vô địch thân. Sở Phong quát nhẹ một tiếng, thân thể giống như một cái vòng xoáy, đem chọn cái Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt phát trận, toàn bộ đều bao phủ vào. Đờ ét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 186. Phá. Tại sở phong này khủng bố thôn vệ chi lực phía dưới, Chu Thiên Tinh lôi hủy diệt phát trận, căn bản là không ngăn được, tất cả lực lượng trực tiếp liền bị sở phong cắn nuốt mất không còn làm sao sẽ không thể nào hắn tại sao có thể có như này thực lực kinh khủng đi mau chúng ta đều sai này là hư tiên thể sở phong đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh hư tiên thể chạy trốn a không trốn nữa nói nhất định phải chết nguyên bản vẫn là rất lớn lối thợ săn vào lúc này nguyên một đám đều thất kinh liều mạng muốn chạy trốn bọn họ đánh giá sai sở phong thực lực như vậy liền muốn vì này mà bỏ ra máu đại giới những người khác cũng là bị một màn này cho nhìn ngốc nói không ra lời tới cái này là bàn cũng đang kinh người Hư Thiên Thể, Sở Phong muốn thành tiên. Với anh, còn sót lại Chu Thiên Tinh Lôi hủy diện pháp trận. Tại giờ khắc này, trực tiếp bị Sở Phong cắn nuốt mất, mất. Thiên Đế Kiếm Đâm giết mà ra, giống như tử thần liêm đào. Những nơi đi qua, những thợ săn kia, toàn bộ đều bị đánh xuyên, không có có một cái người có thể chặn lại. Huyết hải quét sạch mà ra, đem những thợ săn kia, toàn bộ đều cuốn vào, hóa thành huyết thủy. Chết, chết, chết. thảm thiết, tất cả người đều nhìn mỹ mắt trực nệ, hấn ký nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Phong thực lực cương đại có chút quá phận. khiến người căn bản là không cách nào phản kháng cái này rất giống là hai người căn bản là không tại cùng một cái phương diện trên căn bản là không cách nào đi chơi trên lệnh quá xa còn sót lại những thợ săn kia nguyên một đám đều tại giống giận cầu xin tha thứ nhưng lại không có một chút tác dụng nào toàn bộ đều bị sở phong tiêu diệt giết một cái không đến huyết hải chấn động một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch ra tới bên trên bầu trời trong khoảnh khắc đó liền tràn ngập ra tới lướt qua huyết sắc ân đây là muốn tấn thăng sợ phong sửng sốt một chút lập tức huyết hải của cuộn trong hư không càng là trực tiếp biến thành một đạo huyết sắc tiếp vân hư tiên khí thiên kiếp có người kinh hô thành tiếng thần sắc kinh hãi trước đó không lâu sở phong mới vừa vặn có một kiện hư tiên khí mà bây giờ rốt cuộc lại muốn rèn đúc ra một kiện hư tiên khí không đúng lần này hẳn là hai kiện hư tiên khí cái này cũng quá kinh khủng một điểm đi nội tình còn giống như là quá kém một điểm hẳn là lại thêm ít đồ sở phong tự lẩm bẩm không có đi quản những người khác suy nghĩ một chút cầm ra một khối huyết sắc hòn đá ném vào trong biển máu này là vạn huyết đạo kim thiên tâm lão người âm thanh run dậy ánh mắt chừng thật to cơ hồ là muốn đem huyết sắc kia hòn đá cho đoạn ra tới vậy mà thật là vạn huyết đạo kim cũng tại khủng bố cái này sở phong trên thân đến cùng là có bao nhiêu độ tốt ta vạn huyết đạo kim đây chính là tuân theo máu đại đạo phát tắc mà đản sinh ra vô thượng bảo vật giá trị không thể đánh giá Liên tính là tại tiên vực bên trong cũng là cực kỳ khó gặp bảo vật vật này vẫn là sở phong tại này nơi truyền thừa bên trong xông qua đệ tam quan thời điểm thu đến không nghĩ tới hiện tại ngược lại là phái trên công dụng niềm vui ngoại ý muốn a với anh hư tiên khí thiên kiếp bỗng nhiên đánh rất xuống tới, tràn diện kia cực kỳ khủng bố. Nhưng là huyết hải lại mạnh mẽ chịu được lấy, không chỉ như thế, ngược lại còn trực tiếp nghịch lưu mà lên, đem này hư tiên khí thiên kiếp cho cuốn bảo một dạng lao xáo lộ lại phi thường hữu dụng. Thời gian không bao lâu, này hư tiên khí thiên kiếp liền bị huyết hải cắn mất mất, tiêu hóa đến không còn chút nào. hư tiên khí khí thức, phát ra ra tới, áp bách tại mỗi cái trong lòng người trên, hư tiên khí thành bất quá. nghiệp hỏa hồng liên cuối cùng vẫn không thể nào lộ sắc thành hư tiên khí muốn tấn thăng có chút phiền phức sở phong cao mày, trước lúc này hắn cũng đã đoán được muốn đem huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên cùng nhau cho lộ sắc thành hư tiên khí độ khó rất lớn kết quả cũng xác thực là như thế sau đó sở phong nhẹ lướt đi chỉ để lại đẩy mà chấn động thành tiên lộ bên trong lần này là thật muốn phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa thiên tâm lão nhân trong lòng âm thầm nói a nơi truyền thừa bên trong đột nhiên truyền ra kêu thê lương thảm thiết tấm thành ngay sau đó liền liền im hơi lặng tiếng tất cả trong lòng người bỗng nhiên liền là máy động, rất hiển nhiên, có người xông quan thất bại, liền tính là biết phía sau cửa hải tình huống, nhưng có thể hay không xông quan đi, cũng là chuyện khác sự tình. hết thảy nhìn đều vẫn là thực lực bản thân. Người, nhanh thành hư tiên, còn không có chờ sở phong trở về, lãnh nguyệt tiên tử liền tới, cảm ứng được sở phong tu vi, không khỏi giật nảy cả mình. bất quá có thể xông qua nơi truyền thừa, nắm giữ thực lực này, cũng còn rất bình thường. lãnh nguyệt tiên tử tự hồn là đối nơi truyền thừa rất biết, này nơi truyền thừa đến cùng là lai lịch gì? sở phong hỏi. trực giác nói cho hắn biết chỗ kia không thể lại là tự nhiên tạo thành trong thiên vực đại la thiên cung lấy ra vì liền là tuyển chọn nhân tài lệnh nguyệt tiên tử suy tư một chút tiếp tục nói mỗi cái tại nơi truyền thừa bên trong lấy được truyền thừa xông qua mấy tầng cửa ải những cái này tin tức đều sẽ truyền vào đại la thiên cung bên trong ghi lại trong danh sách đến lúc đó chỉ cần ngươi phi thăng thiên vực liền sẽ có đại la thiên cung người trước tới đón đưa ngươi ân ngươi tại bán tiên cảnh xông qua tầng 6 cửa ải cái thành tích này có thể nói không phải là thường chói mắt có lẽ khi tiến vào tiên vực sau Ngươi có thể tiến vào Đại La Thiên Cung bên trong, có thể lấy được không ít chú ý. Đại La Thiên Cung tại Thiên Vực bên trong thứ hạng phi thường cao, thực lực tổng hợp rất cường đại, có tiên Đế cấp bậc cường giả tỏa chấn. Bốn cầu hoa tươi bốn. Ngươi đắc tội của ma, trước mắt mà nói, Đại La Thiên Cung là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lệnh nguyện Tiên Tử liền đem trong tiên Vực một chút tình huống đều cho nói ra, nhất nhất cho Sở Phong nói rõ. đã là dạng này, vậy ta liền tiến vào Đại La Thiên Cung đi. Sở Phong làm ra quyết định, đã có thể có núi dựa, hắn lại vì cái gì không cần đây? Hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Cố Ma. Đây chính là tiên đế cấp bậc cường giả, hắn cái này tiểu thân thể, không cẩn thận, liền có khả năng sẽ cắm ở phía trên. Tiên vực bên trong, hư tiên chỉ bất quá là lên điểm mà thôi, hắn vẫn cẩn thận một điểm tương đối tốt. Ngươi có phải hay không phải trở về tiên vực? Sở Phong hỏi. Ân. Lệnh Nguyện tiên tử gật gật đầu. Một cái kỷ nguyên đã qua, ta cũng là thời điểm trở về tiên vực, có chút thủ, nhất định phải đến báo. Lời nói kia ở giữa, có khác cốt cựu hận. Bị này cổ ma gái bấy, thù này hận này, làm sao có thể không báo đây? Mười. Sở Phong trầm mặc một chút, lập tức đến. chờ ta đến trong tiên vực sẽ giúp ngươi báo thủ cổ ma đồng dạng cũng là hắn định nhân tiên đế cao cao tại thượng bất quá hắn nếu không bao lâu thời gian cũng có thể đăng lầm tuyệt đỉnh phong Tốt, ta chờ ngươi tới giúp ta lệnh nguyện tiên tử cười khẽ lên tới thân thể lập tức hóa thành hư ảnh biến mất ở sở phong trước mặt tại sở phong cảm ứng bên trong này một khỏa hàn nguyện tinh cũng đã biến mất theo tiên vực sở phong tự lẩm bẩm một tiếng ánh mắt của hắn nhìn về phía thành tiên lộ chỗ sâu tỏa kia tiên môn thành tiên đã không xa vây anh một tháng sau Thành tiên lộ chỗ sâu, tiên trước cửa, vạn chúng nhìn chăm chú, không biết bao nhiêu cường giả, toàn bộ đều tụ tập dưới một mái nhà, tụ tập tại một chỗ. Nguyên một đám, toàn bộ đều thần sắc kích động, vạn phần mong đợi. Thành tiên, một vạn năm sau, rốt cuộc lại có người muốn thành tiên. Cũng không biết, Sở Phong có thể thành công hay không. Đúng vậy a, thành tiên kiếp, thật quá kinh khủng. Mặc dù, tại bọn họ cách đó không xa, liền là một tòa to lớn tiên kiếp kiếp vân. Nhưng là, nguyên một đám, lại đều không có chút nào sợ hãi, ngược lại là vô cùng chờ mong. Sở Phong xuất hiện, cho bọn họ hy vọng mà còn tại này nơi truyền thừa bên trong bởi vì sở phong nhắc nhở đã có người xông qua đệ nhị quan lấy được tiên nhân truyền thừa thư tiên tiên kiếp sao cho ta phá sở phong gầm lên một tiếng một quyền bỗng nhiên doanh ra trong phút chốc thư tiên tiên kiếp phá toái vô tận tiên khí từ trên trời giáng xuống chui vào sở phong trong cơ thể sở phong một bước bước ra đẩy ra tiên môn vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới giờ hảo phi tiên tớ câu la cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy Chương một tiên vực sở phong đưa mắt nhìn một phía chung quanh lại là một mảnh cắt vàng trừ cái đó ra vậy mà thứ gì đều không có ngay cả sinh cơ đều không cảm ứng được bao nhiêu nơi này chẳng lẽ liền là tiên vực tại sao có thể như vậy thế thảm không đúng sở phong cao mày trong lòng rất là nghi hoặc tiên vực bên trong liền tính không phải tiên khí lờ lở nhưng cũng không nên dạng này a cắt vàng khắp nơi một mảnh hoa vu trong không khí tiên khí đều lác đắc không có mấy so với thành tiên lộ bên trong hoàn cảnh đều còn không bằng nếu không phải là xác định mình đã đẩy ra tiên môn sở phong cũng hoài nghi bản thân có phải hay không đi lộ chỗ giống đột nhiên một mảnh cắt vàng phía dưới truyền ra một trận tiếng giống một đạo hát ảnh liền liền từ phía dưới bắn mà ra nhắm thẳng vào sở phong một cái hát sát chuột có chừng con nghe con đại tiểu phi thường to lớn này hai con mắt bên trong hai không không, tràn ngập khát máu hung quang đây là khát máu cùng thử sở phong trước là xứng sở ngay sau đó sắc mặt liền là một biến khát máu cùng thử trong tiên vực một loại yêu thú không xuất hiện thì đã vừa xuất hiện, nhất định là thành nhóm kết đội. Liên tính là tiên nhân gặp, cũng chỉ có chạy thục mạng một con đường. Sở Phong không nghĩ tới, bản thân vận khí vậy mà sẽ dạng này tốt. Vừa tiến vào tiên vực, vậy mà liền đụng trên khát máu cuồng thử. ầm! Sở Phong lập tức xuất thủ, đem cái này khát máu cuồng thử tiêu diệt chết. Chi chi chi! Đống nhiên, tại này cách đó không xa, cắt vàng cuồn cuộn, khát máu cuồng thử thành nhóm kết đội xuất hiện. Chột trao. Từ xa nhìn lại, một mảnh hắc sát sóng trao cuồn cuộn. ít nói, cũng có mấy ngàn con. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là. Mặc dù. Những cái này khát máu cùng thử đều bất quá là bán tiên cảnh, nhưng một ngày lâm vào cái này chuột trao bên trong, đừng nói là hư tiên, liền tính là thiên tiên, chỉ sợ cũng đến chết. Kiến nhiều cắn chết voi, hung chi vẫn là bán tiên giữa khát máu cùng thử. Sợ Phong Tê cả ra đầu, cái này sợ là chọc tổ ong vỏ vẽ. Bản thân tiến nhập tiên vực phần đại lễ này thật đúng là khá lớn, bất quá chính dễ dàng dùng tới thử một lần, ta thực lực bây giờ. Huyết Hải vang một tiếng, thi triển ra tới, một mảnh huyết sắc trong nháy mắt tràn ngập ra tới, cùng cái kia màu đèn chuột trao hòa lẫn. rất nhanh, hai đạo màu sắc liền lẫn nhau đụng vào nhau. nghiệp hỏa hồng liên còn nằm ở thuế biến danh giới, nhưng huyết hải đã thành chân chính hư tiên khí. sợ phong toàn lực thúc dục, huyết hải lập tức liền nở rộ ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Phạm la bị cuốn vào khát máu cùng tử, toàn bộ đều cho hỏa tan thành huyết thủy. một cái đều không thể đủ chạy trốn ra tới. nhưng cái này lại là khiến những cái kia khát máu cùng tử càng thêm phẫn nộ. phô thiên cái địa càng nhiều khát máu cùng tử ương ương xuất hiện, vào mắt thấy giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh hắc sắc. dựa vào ra đây là tiến vào khát máu cuồng thử hang ổ đi. Sở Phong đã hoàn toàn không lời có thể nói, không phải vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy khát máu cuồng thử? Huyết hải bành trướng đến càng thêm to lớn, ba phủ thiên địa, một tòa bao la huyết hải từ trên trời giáng xuống. Lúc này, tại khoảng cách cái này cắt vàng cách đó không xa, có hai cái người mặc đặc thủ phục sức thanh niên, chính chạy qua tới. Trương Sư huynh, xác định cái kia phi thăng người, ngay ở chỗ này. Mập mạp thanh niên hỏi. Ân, liền tại cái này một mảnh, chúng ta trước tìm xem một chút." Trương Sư huynh nói ra. Hai người bọn họ đều là tới tử với Đại La Thiên Cung. Lúc trước, Sở Phong tại nơi truyền thừa bên trong, chỗ làm xuất động yên tĩnh, chuyển về Đại La Thiên Cung, đưa tới chấn động. Nơi truyền thừa tầng 9 cửa ải, đại biểu cho tầng 9 khảo nghiệm. Là bọn họ Đại La Thiên Cung chỗ thiết trí dưới, là, liền là tại hạ giới tuyển chọn nhân tài, bổ sung máu mới. Có thể từ hạ giới phi thăng chiến tới, nguyên một đám đều là nguyên nhân, chỉ cần cho những thứ này chân người đủ tài nguyên, bọn họ liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này ở tiên vực bên trong đã lấy được công nhận. Không phải vậy, bọn họ Đại La Thiên Cung cũng sẽ không phí dạng này đại khí lực, tại hạ giới thiết chí nơi truyền thừa. Vạn năm trước đó, cái kia xông qua đệ nhị quan, phi thăng trên tới người, hiện tại đã thành viên mãn chân tiên. Thậm chí, có thể ngăn kháng một cái huyền tiên công kích. Cái tốc độ này, rất nhanh. Có hy vọng có thể tại hạ một cái vạn năm bên trong, thành tựu kim tiên. Mà lần này, lại có người có thể xông qua tầng 6 cửa ải. Điều này có ý vị gì, bọn họ nơi nào sẽ không rõ ràng. Đối với hạ giới mà nói, tầng 9 cửa ải, độ khó là đăng thiên cấp khác. Tại nhận được tin tức sau, bọn họ lập tức liền chạy qua tới. nơi này là khát máu cùng tử địa bàn hy vọng không cần ra còn chưa dứt lời dưới trương sư huynh sắc mặt manh một biến không tốt khát máu cùng thử trao xảy ra chuyện trương sư huynh nhanh chóng hướng về đi qua nếu để cho người chết tại khát máu cùng tử trao bên trong vậy coi như thật xảy ra đại sự xong đời xong đời sớm biết liền không nên làm trễ mãi này thoáng cái mập mạp thanh niên vẻ mặt đưa đám cũng là nhanh vào tới khát máu cùng thử trao đây chính là muốn lấy mạng người ta hy vọng còn có thể kịp nhưng sau một khắc hai người cùng nhau đứng lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mặt bất khả tư nghị cái này không thể nào một đại dương đỏ ngầu phía trên một người độc lập trong đó bốn phía toàn bộ đều là mãnh liệt khát máu cùng thử nhưng là nhưng không có một cái khát máu cùng thử có thể công phá này huyết hải phòng ngự toàn bộ đều tán thân trong đó không bao lâu toàn bộ cắt vàng khát máu cùng thử liền toàn bộ đều bị huyết hải cắn nuốt mất không còn một cái đều không đến trương sư Minh, mập mạp thanh niên chật chật cái này tiên vực loại liền là không đồng dạng mặc dù vẹn vẹn chỉ là bản tiên cảnh yêu thú nhưng Trong đó lực lượng, vậy mà đối huyết hải đều có không tiểu chỗ tốt. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, lại thôn phệ những cái kia khát máu cùng tử sau, huyết hải lực lượng vậy mà lần nữa tăng lên một điểm. Xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi là? Sở Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Sư huynh hai người, mang theo vẻ cảnh giác. Hai người này thực lực so hắn mạnh hơn. Lại là Thiên Tiên cảnh. Hai cái Thiên Tiên, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trương Sư huynh hai người, nuốt một ngụm nước bọn, còn không có tử mới vừa rung động bên trong, hồi thần lại tới. Ô ương ương một mảnh khát máu cường tử. liền tính là bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có chạy chối chết một con đường có thể đi có thể cái này bất quá là hư tiên cảnh người vậy mà vậy mà trực tiếp liền toàn bộ đều cho tiêu diệt. mợ mờ tờ bọn họ đã có thể khẳng định trước mắt cái này ra hỏa liền là từ hạ giới phi thăng trên tới này người ta kêu trương hâm hắn kêu la thành chúng ta là đại la thiên cung người trước tới tiếp hai một dẫn người đi đến đại la thiên cung trương sư huynh phản ứng qua tới vội vàng mở miệng nói nhìn về phía sở phong ánh mắt bên trong đều là lửa nóng sợ phong biểu hiện quá hoàn mỹ dạng này người một ngày tiến nhập bọn họ Đại La Thiên Cung bên trong, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Đại La Thiên Cung. Ta kêu Sở Phong, thấy qua hai vị sư minh. Sở Phong cung kính nói, liếc một cái hai người ăn mặc. Tại hạ giới thời điểm, Lãnh Nguyệt Tiên tử liền đã nói cho hắn biết, Đại La Thiên Cung ký hiệu, cùng hai người này một dạng. Tại cái này tiên vực bên trong, cũng không có người dám can đảm đi giảm mạo Đại La Thiên Cung người. Này nếu như bị tra được, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Dù sao, này là tiên đế cấp thế lực khác, tiên vực bên trong, chân chính một trong bá chủ. ha ha. nguyên lai like là sở sư đệ đi khẩn trương cùng chúng ta hồi đại la thiên cung tiếp theo tới sẽ có một cọc thiên đại cơ duyên đang chờ ngươi Tờ S, cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 188. trăm đại la thiên cung nhìn trước mắt hạo kiến trúc lớn sở phong vẫn còn có chút rung động không thể không nói tiên vực liền là không đồng dạng cái này mới nghiêm túc chính tiên vực thiên gia khí tượng nồng nặc kia đến cực điểm thiên khí đem chọn tòa đại la thiên cung đều cho phụ trợ không so cao quý mà thần bí có phải hay không rất rung động Trương Hâm cười, ta mới vừa ở vào Đại La Thiên Cung thời điểm, cũng là giống như người tâm tình. Đại La Thiên Cung, tại cái này mênh mông tiên vực bên trong, cũng là số một một chỉ bá chủ, tiên đế tỏa chấn, trí cao vô thượng. Chờ đến sau đó, ngươi liền có thể minh bạch Đại La Thiên Cung bốn chữ này, tại cái này tiên vực bên trong, ý vị như thế nào? Rất nhanh, ba người liền liền đi tới sơn môn chỗ, hai tòa cự đại thủ sơn thạch thú, phân lập hai bên, cho người một loại khác cảm giác chấn động. Trương Hâm cùng La Thành hai trên thân người đều cầm ra một khối lệnh bài, quang mang lóe lên, liền rơi vào này thạch thú trên thân. sau đó có đáp lại xác định là đại la thiên Cung người người này là ai bên trái thạch thú tựa hồ là sống lại 24, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào sở phong trên thân trong khoảnh khắc đó sở phong liền cảm giác bản thân tựa hồ là bị nhìn thấu một loại toàn thân trên dưới không có chút nào bí mật có thể nói một cú áp lực thật lớn rơi vào hắn trên thân cái này thạch thú thật đáng sợ sở phong không dám có chút động tác hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn hơi có một điểm để ý chờ đợi hắn liền sẽ là tử vong khởi bẩm thạch thú đại nhân hắn kêu sở phong đến từ hạ giới là phi thăng người xông qua nơi chuyển thừa tầng 6 cửa ải chúng ta lần này liền là phụng mệnh đi trước tiếp dẫn tức khắc hai cái thạch thú ánh mắt toàn bộ đều rơi vào sở phong trên thân phi thăng người nhục thân nguyên thần vậy mà cũng đã cô động đến cực hạ liền hư tiên thể cũng đã cô động đến cực hạn. xông qua tầng 6 cửa ải người hạ giới có thể làm đến bước này rất không sai xác thực là một mầm mông tốt thạch thú phát ra thán phục hạ giới này nơi chuyển thừa hắn tự nhiên cũng là biết bởi vì chỗ ấy liền là nó lấy ra nơi chuyển thừa tầng sáu cửa ải. có nhiều khó khăn, không có người so hắn càng rõ ràng hơn. Có thể xông qua tầng 6 người, quả nhiên không đơn giản. Ân, đây là thật tiên khí tức, hoàn mỹ phù hợp tự thân chân tiên kinh văn. Ngươi có phải hay không đã thôi diễn ra chân tiên cảnh tu luyện công pháp? Thạch thu thanh âm đã biến. Lần này nó là thật bị khiếp sợ đến, dùng nó ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được. Nay chân tiên kinh văn cũng không phải là sở phong đoạt được đến truyền thừa, mà là sở phong tự thân đạo và pháp thể hiện. Mà cái này mới là chân chính để cho bọn họ cảm nhận được chân kinh. Bọn họ Đại La Thiên Cung đã có rất dài một đoạn thời gian rất dài, chưa từng xuất hiện một người như vậy vật. Sở Phong tê cả ra đầu, cái này thạch thú ánh mắt cũng quá độc cây một điểm. Vậy mà liền điểm này đều có thể nhìn ra được. Hắn rất là hoài nghi, trừ hệ thống ở ngoài, bản thân bí mật đã bị cái này hai cái thạch thú cho hoàn toàn nhìn thấu. Loại này cảm giác thật đúng là đủ khiến người khó chịu a. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Sở Phong gật đầu bày tỏ sát thực như thế. Đã cũng đã bị nhìn ra, hắn còn không bằng thành thành thật thật đi thừa nhận. đại la thiên cũng đã đối phi thăng người như thế coi trọng có lẽ bản thân biểu hiện càng thêm kinh tài tuyệt dạn liền càng có thể lấy được nhiều chỗ tốt hơn lần này có lẽ liền là một cái cơ hội từng bước một tới quá chậm nơi nào có một bước lên trời tới thông khoái húng chi hắn tại cái này tiên vực bên trong có thể vẫn có đại địch đâu từng bước một chậm rãi tới với hắn mà nói quá nguy hiểm hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đem thực lực mình cho tăng lên thật chân tiên kinh văn trương hâm cùng la thành hai người lẫn nhau đối mặt một cái một mặt rung động Hư tiên cảnh vậy mà liền đã thôi diễn ra trần tiên kinh văn đây là thế nào một loại thiên phú quả thực khó có thể tưởng tượng liền tính là tại bọn họ tiên vực bên trong cũng không có mấy người người có thể làm đến những cái kia đều là tiên đế cấp bậc định cấp truyền thừa người mới có từng tia khả năng mà sợ phong là tới từ hạ giới giữa hai bên từ trên bản chất mà nói liền không thể cùng gì mà nói bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng thạch thú đại nhân nhìn lầm thạch thú đại nhân nếu như đã nói như thế vậy liền nhất định là dạng này Chết không được cái này sở phong có thể duy nhất một lần xông qua tầng 6 cửa ải bọn họ rất là hoài nghi nếu như không phải bởi vì hạ giới không thể tồn tại hư tiếng nói sở phong rất có thể có thể đem nơi chuyển thừa tầng 9 cửa ải toàn bộ đều cho đã thông quan Chậc chậc, hai người quyết định đến lúc nhất định muốn hào hảo ôm một hồi sở phong bắt đuổi lần này bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ trước tới đón đưa sở phong tuyệt đối là một cái phi thường chính xác cử động sở phong đã tiến vào thạch thú đại nhân trong tầm mắt này cũng liền mang ý nghĩa sở phong tại đại la thiên cung bên trong đã bị cao tầng cho chú ý sau đó tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. bọn họ chỉ cần ôm trên sở phong bắt đuổi, liền tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh. Bá, một khối lệnh bài rơi vào sở phong trong tay. khối này lệnh bài có thể bảo vệ tính mạng 3 lần. ngươi nhỏ máu tế 220 luyện thoáng cái liền có thể. tốt, các ngươi mang hắn đi hóa tiên ao đi. có thể hấp thu bao nhiêu? liền nhìn hắn tạo hóa. trương hâm hai người mở miệng giữ phải, lập tức liền mang theo sở phong tiến nhập sơn môn bên trong. sở phong nhỏ máu đem khối kia lệnh bài cho luyện hóa, thu nhập thể nội. sở sư đệ, ngươi lần này là thật phát đạt. lấy được thạch thú đại nhân công nhận sau đó ngươi liền có thể tại cái này đại la thiên cung bên trong sông pha trưng hâm một mặt hâm mộ bọn họ không nghĩ tới thạch thú đại nhân vậy mà sẽ cho sở phong bảo vệ tính mạng lệnh bài đừng xem này hai cái thạch thú đại nhân vẹn vẹn chỉ dùng đến trông giữ sân môn nhưng bọn họ địa vị tại đại la thiên cung bên trong có thể nói không phải là thường cao liền tính là bọn họ đại la thiên cung cung chủ cũng không dám đắc tội bởi vì cái này hai cái thạch thú là bọn họ đại la thiên cung tiên đế đại nhân kỵ bất quá dùng sở phong tư chất xác thực là có tư cách này sở phong hơi xứng sở ngược lại là không có nghĩ tới này hai cái thạch thú vậy mà sẽ có như thế lai lịch lớn có thể làm tiên đế toa kỵ nói thế nào thực lực cũng không khả năng sẽ kém tới chỗ nào đi hắn lần này sắp thực xem như là đụng đại vận ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 189. trăm tiên vực vô tận ma huyên tại sở phong tiến nhập tiên vực một khắc kia tại này ma huyên chỗ sâu nhất một đôi mắt mở ra tới quen thuộc khí thức mới ma nguyên thạch Tiểu gia hỏa kia vậy mà thật có lá gan kia, phi thăng chí tới. Nói chuyện cái này người, thinh linh liền là của ma. Tiên vực bên trong, ma tộc thủy tổ, Vạn Ma Ma. Chân chính, gánh chịu ma đại đạo pháp tác trí cường giả, vô thượng tiên đế cấp bậc nhân vật. Mới Ma Nguyên Thạch, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy tới chỗ nào đi. Mới Ma Nguyên Thạch, đây chính là hắn cộng sinh trí bảo, với hắn mà nói, có rất tác dụng trọng yếu. Sự tình quan hắn đại đạo, có thể hay không viên mãn. Liền tính là hoàn toàn đánh nát tiên vực, cổ ma cũng không khả năng sẽ buông tha cho Mới Ma Nguyên Thạch. Năm đó, cổ ma xác thực là không nghĩ tới mới ma nguyên thạch sẽ sinh ra ra thuộc về mình linh trí từ đó chạy trốn đến hạ giới lúc trước hắn không cách nào tiến nhập hạ giới nhưng bây giờ sợ phong phi thẳng tới tiên vực dê vào miệng cọc ha ha một đạo hát ảnh liền liền từ cổ ma thân trên bay ra chui vào trong hư không này một đôi ma nhãn lần nữa khép lại lần này cổ ma không chỉ muốn lấy lại mới ma nguyên thạch còn muốn diệt sở phong tại cổ ma thôi diễn bên trong sở phong có thể là có không nổi tương lai cổ ma cũng không phải người ngu tự nhiên là không muốn cho bản thân tạo một cái khó mà giải quyết được nhân nếu như có thể tại địch nhân yếu khi con bé liền nổ cỏ tận gốc hắn tự nhiên là vui lòng đi làm hóa tiên ao đây là một chỗ đặc thù tiên khí suối nguồn cấu kết tiên vực địa mạch có thể khiến hạ giới phi thăng trên tới người tiên thể thuế biến từ đó chân chính thích đứng cái này tiên vực hoàn cảnh tại hạ giới liền tính là chân chính ngưng tụ ra hư tiên thể nhưng vẫn như cũ còn sẽ mang theo có hạ giới khí tước cùng cùng toàn bộ tiên vực hoàn cảnh không hợp nhau nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào chính mình đi tu luyện thuế biến nói không có mười mấy hơn trăm năm thời gian, căn bản liền không thể nào làm được. như thế vừa đến, tự nhiên cũng trở ngại tu luyện, mà Hóa Tiên ao xuất hiện, liền hoàn mỹ giải quyết điểm này. Sở Phong hai mắt tỏa sáng, hắn không thể lập tức liền nhảy vào hóa bên trong tiên trì. khi tiến vào tiên vực sau, hắn tự nhiên cảm nhận được trên thân trói buộc, loại này cảm giác phi thường không thoải mái. liền giống là nước người ra ngoại quốc, tự nhiên sẽ có một loại không hợp nhau cảm giác. Trương Hâm theo Hóa Tiên ao thủ hộ người ngàn đồng đánh một cái đe, cầm ra lệnh bài sau, ngàn đồng ánh mắt lập tức liền rơi vào Sở Phong chiến thân, một mặt hiếu kỳ. hạ giới phi thăng người mà còn còn xông qua tầng sáu cửa ải cái này có thể là có chút không được a. lập tức liền mở ra hóa tiên ao đợi chút nữa tiến nhập hóa bên trong tiên trì dùng hết khả năng ở bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian đối ngươi có chỗ tốt ngàn đồng khuyên bảo nói cơ hội ngàn năm một thừa này một ngày bỏ qua liền lại cũng không có không sai sở sư đệ tại hóa bên trong tiên trì đợi thời gian càng dài đủ khả năng đạt được lợi ích cũng càng nhiều bỏ qua cơ hội lần này nhưng liền không có lần sau không chỉ là chúng ta đại la thiên cung ngay cả cái khác rất nhiều thế lực đồng dạng cũng là như thế, mỗi cá nhân, một đời cũng đều chỉ có một lần tiến nhập hóa tiên ao cơ hội. thân là đại la thiên cung đệ tử, chúng ta còn có cơ hội có thể miễn phí sử dụng hóa tiên ao. đối với ngoại giới những người kia, nếu như bọn hắn muốn đi vào hóa tiên ao nói, cần bỏ ra phi thường giá thật lớn. một cái cơ hội như vậy, ngươi ngàn vạn lần cũng không thể lãng phí. hóa tiên ao tài nguyên khó được, hiệu quả là thủ, tự nhiên không thể nào khiến người không có hạn chế tiến vào bên trong tu luyện. loại này tiêu hao quá lớn, liền tính là đại la thiên cung cũng không chịu nổi. sở phong gật đầu, mắt sáng lên. lập tức liền nhảy vào trong đó trong phút chốc liền liền bị vô tận tiên thủy bao phủ lại ngươi nói cái này sở phong sư đệ có thể ở bên trong đợi thời gian bao lâu ngàn đồng hỏi lần trước phi thăng trên tới vị kia tím dương sư minh tại hóa bên trong tiên trì thế nhưng là ngốc trọn vẹn ba canh giờ hiện tại cái này đã là huyền tiên cảnh cường giả sở sư đệ xông qua tầng 6 cửa ải nói thế nào cũng có thể kiên trì bảy tám canh giờ tương lai chỉ cần không nửa đường vẫn lạc dễ dàng liền có thể vượt qua kim tiên cảnh thậm chí là hỏi đỉnh tiên vương bất quá cũng khó nói Dù sao, hóa tiên ao hiệu quả, mọi người cũng đều rất rõ ràng, càng là đến cuối cùng, liền càng là khủng bố. Loại đau khổ này, ta đến nay đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta Đại La Thiên cung kỷ lục cao nhất là hai ngày, 24 canh giờ. Muốn vượt qua kỷ lục này, trong đó độ khó quá lớn. Trương Hâm nói, mặc dù Sở Phong biểu hiện rất là kinh tài tuyệt dạn, liên tiếp xông qua nơi truyền thừa, tầng 6 cửa ải. Mà còn, còn được đến Thạch thú đại nhân công nhận. Nhưng, song lại còn có lấy trên lệch ở trong đó. ngàn đồng cũng là gật đầu. bọn họ đại la thiên cung kỷ lục cao nhất là từ đời thứ ba cung chủ lập nên lúc ấy hoành động toàn bộ tiên vực có rất nhiều người đều tới qua bọn họ hóa tiên ao dùng cái này tới trao đổi từ đó lấy được hóa tiên ao tu lệ quyền nhưng còn chưa từng có một cái người có thể vượt qua bọn họ đời thứ ba cung chủ hóa bên trong tiên chỉ, sở phong cảm nhận được tấu xương thống khổ thật giống như là có ước vạn vạn con kiến tại thân thể hắn cốt tùy trong huyết mạch quay trở về động không ngừng cắn xé khiến hắn đau không dục sinh loại này cảm giác thật là phi thường thống khổ bất quá Sở Phong cũng cảm nhận được rất rõ ràng chỗ tốt. Thân thể của mình tại này hóa tiên ao lực lượng tác dụng dưới bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Mà hắn trên thân từ hạ giới mang theo trên tới khí thức, tại hóa tiên ao lực lượng tác dụng dưới đồng dạng cũng là bị tiêu mà không còn chút nào. Tại giờ khác này Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác lấy được bản thân khí thức, đang cùng trong tiên vực hoàn cảnh dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, lại cũng không có mảy may ngăn cách. Đây đối với Sở Phong tới nói là một cái phi thường tin tức tốt, có thể gia tốc hắn tu luyện. Không hổ là hóa tiên ao nếu như có thể lâu dài ở đây tu luyện nói. đủ khả năng đạt được lợi ích sẽ không phải là thường tin người lại tu luyện sau một khoảng thời gian sở phong liền cảm nhận được hóa tiên ao mang theo tới chỗ tốt tận khả năng kiên trì sao sở phong tự lẩm bẩm một tiếng ánh mắt bên trong lóe lên một vệt sáng hóa tiên ao ngăn cách hết thể lực lượng sở phong tự nhiên là không có nghe tới ngàn đồng cùng trương âm hai người đối thoại bất quá hắn lại là biết hóa tiên ao một cái một đời người liền chỉ có một lần tiến nhập cơ hội bỏ qua lần này liền lại cũng không có có thể đi vào cho nên hắn phải bắt được cơ hội lần này lúc trước tại lai trên trương hâm đã cùng hắn thông báo một vài thứ tại cái này hóa bên trong tiên trì kiên trì thời gian càng dài đủ khả năng đạt được lợi ích càng nhiều cũng liền có thể càng thêm bị đại la thiên cung cao tầng chỗ coi trọng đã là dạng này hắn tự nhiên là chỉ có thể là biểu hiện ra bản thân tiềm lực cổ ma ở một bên như hổ dình ngồi, nếu như vẹn vẹn chỉ bằng hắn một cái nhân lực lượng tại cái này tiên vực bên trong căn bản là không cách nào tiếp tục sinh tồn trừ phi hắn cả đời đều không rời đi đại la thiên cung nhưng cái này tuyệt đối là chuyện không có khả năng như vậy sở phong duy nhất đủ khả năng làm liền là khiến bản thân đưa tới đại la thiên cung cao tầng chú ý thậm chí là đưa tới vị kia đại la tiên đế ánh mắt nhìn chăm chú chỉ có dạng này hắn mới có thể bảo vệ tính mạng mình sau đó khiến bản thân có đầy đủ thời gian có thể phát triển lên tới mặc dù hắn đã khiến cho đại la thiên cung hai vị thạch thú chú ý nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều hắn hiện tại chỗ thiếu sót chính là thời gian chỉ cần cho sở phong thời gian là hắn có thể đủ hành kích tiên đế thậm chí là trực tiếp đem tiên đế làm là đá cây chân trúng kích cảnh giới cao hơn hết thảy. đều muốn bắt đầu từ nơi này không đội chậm rãi tới một vạn năm trước phi thăng tiến vào đại la thiên cung vị kia tím dương sư minh kiên trì ba canh giờ sở phong nói thế nào cũng muốn vượt qua này người từ khi tiến vào trong tiên vực sau sở phong liền phát hiện bản thân điểm kinh nghiệm đang lấy một cái cơi tên lửa giống như tốc độ phi tốc tăng gọn. đây đối với sở phong tới nói là một cái phi thường tin tức tốt thiên đế kinh vận chuyển sở phong trực tiếp liền từ bỏ hết thảy sau đó thiêu đốt điểm kinh nghiệm bắt đầu tu luyện hóa bên trong tiên trì những cái kia tích góp không biết bao nhiêu vạn năm ao nước bị sở phong từng giờ từng phút cắn nuốt mất nhập thể bên trong một cơn lốc xoáy trong nháy mắt tạo thành sở phong chìm đắm vào cấp độ sâu trong tu luyện mặc dù tại hóa bên trong tiên trì sẽ trải qua cực kỳ tàn ác thống khổ nhưng sở phong trực tiếp thiêu đốt điểm kinh nghiệm loại thống khổ này đối với hắn mà nói mất đi hiệu quả tại hệ thống tác dụng dưới sở phong quần quận không ngừng thu hoạch lấy điểm kinh nghiệm những thống khổ kia đối với sở phong mà nói toàn bộ đều biến thành điểm kinh nghiệm sảng mà lúc này ngàn đồng trương hâm cùng la thành ba người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nhìn xem hóa bên trong tiên chỉ biến hóa, cái này làm sao có thể? Hóa bên trong tiên chỉ, vậy mà dùng sở phong làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy. Vương Vương Tốt, nay sở phong đang tại không hề cố kỵ cắn nuốt những cái kia hóa tiên lực, rất điên cuồng. Ba người toàn bộ đều nói không ra lời, đây là chuyện chưa bao giờ có. Mà này hóa bên trong tiên chỉ chất lỏng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống. Mà này sở phong, vậy mà một đinh một ít chuyện đều không có, ngược lại là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, hoàn toàn không đúng. cái này tựa như là thiên nhân hợp nhất tỉnh ngộ ba người đều ngược lại rút một cái khí lạnh, lẫn nhau đối mặt một cái từ bọn họ đại la thiên cung thành lập đến nay đều còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình Liên tính là nhất kinh tài tuyệt dạng này đời thứ ba cung chủ cũng đều không thể đủ làm đến bước này rất nhanh một canh giờ trôi qua hai giờ đi qua ba canh giờ đi qua năm cái sáu canh giờ hóa bên trong tiên chỉ chất lỏng đã hạ thấp trọn vẹn một phần năm xảy ra đại sự nơi này sự tình sẽ chấn động toàn bộ Đại La Thiên Cung. Đại La Thiên Cung những cao tầng kia, chỉ sợ đồng dạng cũng toàn bộ đều sẽ đã bị kinh động. Cái này chàng chấn động, rất có thể sẽ dùng Đại Náo Thiên Cung làm trung tâm, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Giống như nước kia bên trong gợn sóng, càng lúc càng lớn. Đỡ, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 190. trăm Tử Dương Phong làm là vạn năm dĩ hàng, duy nhất một cái từ Hạ giới phi thăng trên tới người. Tử Dương tại Đại La Thiên Cung bên trong, có thể nói không phải là thường bị coi trọng. mà tử dương bản thân cũng là đồng dạng ý nghĩ dựa theo tử dương kế hoạch trong vòng ngàn năm hắn nhất định liền có thể đột phá đến kim tiến cảnh sau đó tìm cơ hội vấn đỉnh tiên vương đến lúc đó hắn liền có cơ hội có thể nhúng tràng đại la thiên cung cung chủ vị cái này đối với hắn mà nói là một cái phi thường đại dụ hoặc nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hạ giới bên trong rốt cuộc lại có người phi thăng trên tới mà còn vẫn là lấy bán tiến cảnh liên tiếp xông qua qua nơi chuyển thừa tầng 6 cửa ải điều này có ý vị gì tử dương lại nơi nào sẽ không rõ ràng Ừ, thiên tư tuyệt thế lại như thế nào, ta cũng không tin, tại này hóa bên trong tiên trì, ngươi có thể kiên trì. Chỉ. chỉ cần sở phong tại hóa bên trong tiên trì, chỗ kiên trì thời gian, so hắn muốn ít, hoặc là, so hắn có nhiều hay không thiếu. Tử dương cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Này đối hắn uy hiếp không lớn. Hóa bên trong tiên trì, đến cùng là thế nào một loại trải qua, hắn cho tới bây giờ, cũng không nghĩ đi hồi ức. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, muốn tại hóa bên trong tiên trì kiên trì, 210 đến cùng là có bao lớn độ khó. Tím. Tím dương sư huynh, không, không tốt. có người đột nhiên chạy vào tới thanh âm gấp rút sắc mặt có chút hốt hoảng nhưng càng nhiều lại là chân kinh cùng bất khả tư nghị tử dương tâm lý bỗng nhiên liền là máy động đã xảy ra chuyện gì cái này người là bị hắn đánh phát ra điều tra sở phong tin tức hóa tiên ao bên kia xảy ra chuyện lớn có người có người đánh phá kỷ lục vê anh tử dương liền cảm giác bản thân đầu óc đột nhiên liền nổ tung ra tới lảo đảo muốn ngã con mẹ nó bản thân lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là phát sinh đánh phá kỷ lục ghi chép nay sở phong đến cùng là kiên trì bao lâu thời gian, cái này mới là trọng yếu nhất. Hugh, Tử Dương bay thẳng đến Hóa Tiên Ao bên kia, bay vút qua. Trên đường đi, Tử Dương đã nghe được không ít tiếng nghị luận, những cái này người, toàn bộ đều là hướng Hóa Tiên Ao bên kia chạy tới. Tử Dương sắc mặt tâm trầm, vô cùng vô cùng khó coi. Nghe nói Hóa Tiên Ao kém điểm bị người cho hút khô, cũng không biết là sẽ, thật hay giả. Trước đi nhìn kỹ hăng nói, nghe nói là hạ giới tới phi thăng người. Bao nhiêu năm rồi, từ khi này Tử Dương sau, vạn năm dĩ hạng, cái này giống như mới là cái thứ nhất phi thăng người. không dễ dàng à. đúng à đúng vậy à, ta đã nhận được tin tức cái kêu phi thăng người kêu sở phong nghe nói tại hạ giới nơi truyền thừa liên tiếp xông qua qua tầng 6 cửa ải chúng ta đại la thiên cung cao tầng cũng đã biết tin tức ấy các ngươi nói cái này sở phong cùng tím dương sư huynh so với sẽ càng thêm lợi hại một điểm đó còn cần phải nói nếu như tin tức không kém nói tại thiên phú trên tự nhiên là này sở phong muốn càng hơn một bậc ẩm từ dương dưới chân hòn đá trực tiếp vỡ vụn ra tới sở phong lúc này sở phong đã hoàn toàn lâm vào thiên nhân hợp nhất vật ngã lương vong cảnh giới, may may cũng không biết mình đã bị người cho ở trên, càng là tại đại la thiên cung bên trong nhấc lên một trận chấn động kịch liệt, hóa thiên ao bên ngoài trương hâm ngàn đồng cùng la thành ba người thở mạnh cũng không dám một cái, mà còn những cái kia chạy qua tới đại la thiên cung đệ tử cũng toàn bộ đều bị chặn lại ở bên ngoài, không dám vào tới. tại trước người bọn họ có một cái người đứng đứng ở nơi đó liền tựa hồ là một vùng vũ trụ tinh hà, cái này người liền là đại la thiên cung truyền công đại trưởng lão. tại nhận được tin tức sau truyền công đại trưởng lão lập tức liền đổi tới. tên tiểu tử này đến cùng là làm như thế nào đến lại có thể tại cái này hóa bên trong tiên trì tiến vào thiên nhân hợp nhất tỉnh nội trạng thái truyền công đại trưởng lão tự nhận là mình đã là kiến thức rộng nhưng loại này tình huống quỷ dị hắn vẫn là từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy nay đời thứ ba cung chủ đã đủ kinh tài tuyệt giản nhưng vẫn như cũ còn không cách nào cùng sở phong đánh đồng chỉ là truyền công đại trưởng lão khỏe miệng rút chu này hóa bên trong tiên trì nhiều năm tích góp lực lượng hiện tại cũng đã bị sở phong cho hút khô một ba cái này ra hỏa cũng không sợ đem bản thân cho cùng lắm sao bất quá hút đi hút làm nhiều càng tốt nếu như ngươi có thể đem chọn cái hóa bên trong tiên trì lực lượng toàn bộ đều cho hút khô này sau đó tại toàn bộ đại la thiên cung bên trong ngươi đều có thể xông pha nếu thật như thế này sở phong tại đại la thiên cung bên trong địa vị xác thực sẽ thăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ phán phất sở phong lại là nghe thấy được truyền công đại trưởng lão nói toàn bộ hóa tiên ao đột nhiên liền quần quẩn lên tới ao nước lần nữa hạ thấp một cái mức độ liền tựa hồ là bị thôn tính truyền công đại trưởng lão một nửa chẳng lẽ tên tiểu tử này còn thật có thể đem chọn cái hóa bên trong tiên chỉ lực lượng đều cho hốt khô Truyền công đại trưởng lão hơi há ra miệng đầu góc trong không khỏi tuôn ra một cái ý nghĩ tới chiếu tình huống bây giờ đến xem không sai bịt lắm rất có thể liền sẽ như thế tử dương nắm chặt nắm đấm cắn chặt giang quan tâm bên trong phi thường không cam lòng hóa bên trong tiên chỉ một màn kia rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn một nửa hóa thiên lực đều bị sở phong cắn nuốt mất không còn điều này có ý vị gì hắn như thế nào lại không rõ ràng sở phong đã vượt xa hắn chỉ cần sở phong vẫn còn Hắn liền không có bất kỳ hy vọng. Hiện tại, truyền công đại trưởng lão ở trước mặt, hắn liền một đinh điểm để ý, cũng không dám lộ ra tới. Sở Phong xuất hiện, hắn không hề nghi ngờ đã bị quét xuống đơn trong cho bụi. Không cam lòng, Sở Phong cảm giác bản thân tựa hồ là tiến vào mặt khác một cái thiên địa. Loại này cảm giác khiến người mê muội. Vô anh. Sở Phong mở tròn mắt, hắn cảm giác bản thân toàn thân trên dưới cũng đã phát sinh biến hóa, tràn ngập lực lượng, toàn bộ thân thể từ bên trong đến bên ngoài toàn bộ đều phát sinh thay biến. Thật tốt, nhảy lên mà lên. sở phong liền rời đi hóa tiên ao lúc này hóa tiên ao ao nước vẹn vẹn chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng còn dư những cái kia với hắn mà nói đã không có gì tác dụng người tiểu tử vậy mà thật đúng là thiếu chút nữa thì đem hóa tiên ao cho hốt khô một thanh âm liền tại sở phong bên thai vang lên khiến sở phong đống nhiên dừng bước ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi Cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 191 sở sư đệ vị này là truyền công đại trưởng lão trương hâm vội vàng giới thiệu đến thấy qua truyền công đại trưởng lão Sở Phong lễ ra mắt, truyền công đại trưởng lão đến cùng là cảnh giới gì, hắn vậy mà một điểm đều nhìn không thấu. Tiên vực bên trong, quả nhưng khắp nơi đều là cường giả. Bất quá, hắn lại có thể cảm thụ được truyền công đại trưởng lão thực lực mặc dù là rất cường đại, nhưng là cùng này cổ ma so với, hẳn còn có lấy rất lớn trên lệ. Không sai, không sai. Truyền công đại trưởng lão nhìn xem Sở Phong, rất là yêu thích, chỉ cần Sở Phong không nửa đường vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ là bọn họ Đại La Thiên cung bên trong xà nhà chỉ trụ. Cái này hắn đã có thể khẳng định, hắn cũng không nghĩ tới. thượng tiên sẽ cho bọn họ đại la thiên cung đưa tới dạng này đại một phần hậu lễ hóa tiên ao ghi chép bị đánh vỡ trọn vẹn ba ngày ba đêm đây là chuyện chưa bao giờ có nhưng mà cái này còn chưa không tính là gì kinh khủng nhất là sở phong vậy mà đem chọn cái hóa bên trong tiên trì hóa tiên dịch cơ hồ đều cho hút khô vẹn vẹn chỉ còn lại ao đấy này nhàn nhạt, nhạt một tầng cái này khiến rất nhiều người đều rất là hoài nghi nếu như không phải bởi vì hóa bên trong tiên trì lực lượng không đủ nói sở phong chỉ sợ còn có thể lại tiếp tục kiên trì quá kinh khủng cái này phi thăng tân nhân khủng bố như vậy Tin tức này rất nhanh liền truyền bá ra tới, toàn bộ Đại La Thiên Cung, không ai không biết, không người không hiểu. Không hề nghi ngờ, Sở Phong thành toàn bộ Đại La Thiên Cung danh nhân. Không hổ là Đại La Thiên Cung, nơi này hoàn cảnh, viễn siêu hạ giới không biết bao nhiêu lần. Làm là đánh vỡ hóa tiên ao ghi lại người, Sở Phong đãng ngộ, có thể nói là rất tốt. Đại La Thiên Cung bên trong, đệ tử tổng cộng phân là 3 đẳng cấp, phân biệt là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Mà Sở Phong trực tiếp lấy được nội môn đệ tử đãi ngộ. Hiện tại, đầu tiên muốn làm là hảo hảo biết toán cái tiên vực hoàn cảnh. Hóa tiên ao một nhóm, Sở Phong thực lực trực tiếp liền tăng lên tới hư tiên cực hạ, vẹn vẹn chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể bước vào tiên tiên cảnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể làm đến. Bốn cầu hoa tươi năm sáu, điểm này hắn cũng không tội. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiên vực bách hoa toàn thư, Sở Phong lật ra tới, đây là truyền công đại trưởng lão giao cho hắn, phía trên ghi chép tiên vực rất nhiều kiến thức. Đây là đi lại tiên vực thiết yếu đồ vật, có thể khiến bản thân thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tránh rất nhiều nguy hiểm. Chín, Sở Phong từ đầu lật đến đuôi. sau khi xem xong, cảm giác được kích lợi không nhỏ, tiên bực, quả nhiên là muốn so hạ giới muốn khổng lồ vô số lần, vô cùng minh ông. nếu như muốn nói mức độ nguy hiểm, hạ giới cùng tiên bực so với, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc trên, khác nhau một trời một vực. hơi không để ý, liền có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. dạng này một chỗ địa vực, mới là thật nơi tốt ta, vạn tộc chém giết, chư thiên tranh phong. sở phong ánh mắt lấp lóe, cái này mới là hắn chỗ chờ mong. ầm ẩm. có tiếng đập cửa vang lên, một đạo thân ảnh, không có trải qua sở phong đồng ý, trực tiếp đi vào tới. đoét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 192. Sở Phong. Tới người trực tiếp nhìn xem Sở Phong, ánh mắt lấp loé. Ta kêu Tử Dương, chắc hẳn ngươi cũng biết ta thân phận, sau đó, ngươi cùng tại ta đằng sau lăn lộn đi. Làm là tiền bối, nếu như ngươi có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Cái này tiên vực, cũng không giống như hạ giới, không cẩn thận, liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn. Tại cái này to lớn tiên vực bên trong, thiên tư chắc tuyệt người, đến không hết, nhưng cuối cùng có thể sống xuống tới, đi tới đỉnh phong. lại là lắc đắc không có mấy chắc hẳn ngươi nên biết tao ý tứ có một cái người che chở ngươi có thể so ngươi đi một mình ra sức làm muốn tốt rất nhiều đang làm gì quyết định trước đó có thể đều phải suy nghĩ cho kỹ không nên đến thời điểm lại hối hận có thể cũng đã muộn từ dương bảy chín không cười ha hả nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phong tựa hồ là đang chờ sở phong đáp ứng một cái vừa mới từ hạ giới trên tới người mà thôi liền tính thiên tư như thế nào đi nữa cương đại lại như thế nào đây vạn năm hắn tại đại la thiên cung bên trong cũng cũng không là chuyện gì cũng không làm hắn đồng dạng cũng đã tổ kiến bản thân tiểu thế lực hắn chỉ cần hơi khiến một điểm ngắn chân liền có thể khiến sở phong chịu không nổi hắn còn cũng không tin sở phong sẽ không khuất phục hắn nghi tới rất nhiều dùng sở phong chỗ lấy ra động tính. sau đó tại đại la thiên cung bên trong thu hoạch đến tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu nếu như hắn có thể đủ thu phục sở phong nói như vậy này chút chỗ tốt không phải đều là hắn sao sở phong hơi hơi sừng sốt một chút ngươi là nghĩ khiến ta làm người tiểu đệ sở phong ánh mắt lóe lên một cái hắn không nghĩ tới tử dương sẽ ở thời điểm này tới mà còn vậy mà còn muốn đem hắn thu làm là tiểu đệ cuối cùng lời nói kia ở giữa ý tứ rõ ràng liền là đang cố ý uy hiếp hắn đây là muốn cho hắn một hạ mã uy a cái này ra hỏa trong nội tâm rốt cuộc là ý gì hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán đến ra tới có chút ý tứ nếu như ta không muốn đây thử dương biểu hiện trên mặt đọc lại ngươi không muốn nay ngữ khí cũng đã có chút âm trầm lúc trước tại hắn trong dự đoán sở phong hẳn là gật đầu cũng đồng ý đồng thời mang ơn mới đúng tím dương sư huynh xin mời sư đệ ta còn muốn tu luyện liền không chiêu đại sư huynh Sở Phong không có có tâm tư, lại bồi Tử Dương chơi tiếp, một vạn năm mới vừa vặn tu luyện đến huyền tiên cảnh. Cái tốc độ này, hắn cũng đã không biết nên thế nào chửi bậy. Thật đúng là, ngựa không biết mặt dài. Tốt, ngươi rất tốt. Tử Dương biến sắc, trực tiếp xé rách ra mặt. Ha ha, Đại La Thiên Cung, có thể cũng không phải như vậy tốt la lột, không phải có thiên phú liền được. Hàng năm, Đại La Thiên Cung chết ở bên ngoài đệ tử, cũng không phải số ít. Xoay người, tử Dương liền đi ra ngoài. Bột, cửa phòng tùy theo bị đóng. Ngoài phòng, Tử Dương dừng lại, xoay người nhìn về phía phía sau, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua vách tường kia, nhìn đến bên trong sở phong. "Ha ha, ta nhìn ngươi, có thể kiên trì tới khi nào? Ta tuyệt không cho phép có người tới phá hủy ta kế hoạch." Trong phòng, sở phong chế nhạo một tiếng, may may cũng không có đem Tử Dương ý hiếp cho để trong lòng trên. Một cái bánh trúng đến, có chút không biết mùi vị ra hòa thôi. Đối với Tử Dương tiểu tâm tư, hắn không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra một thất thất bát bát tới. Bất quá là một cái chỉ là huyền tiên mà thôi, vậy mà cũng đòi ngấp nghé đại La Thiên cung đại thống vị. quả thực liền là không biết sống chết đại la thiên cung bên trong ẩn tàng đến cao thủ không biết có bao nhiêu những cái kia chân chính huyết mạch cường giả càng là đến không hết hoàn toàn có thể treo lên đánh tử dương tên kia ngược lại tốt thời gian một vài năm vậy mà đều còn không có nhìn tấu điểm này sau đó sợ là liền thế nào chết đều không biết huống hổ, một cái huyền tiên Sở phong đắm chìm vào trong tu luyện ngoại giới liên quan tới sở phong tin tức cũng không có vì vậy mà ngưng xuống một cái đánh vỡ hóa tiên ao ghi chép người nói thế nào cũng sẽ không như thế nhanh liền bị người cho quên rất nhiều người đều tưởng rằng sở phong rất nhanh sẽ xuất hiện một chút người đều cũng đang nghi lấy đến lúc tìm sở phong phiền thoái đạp sở phong thượng vị nếu như có thể đánh bại sở phong nói vậy dĩ nhiên là có thể lấy được không nhũ danh khí mặc dù sở phong chỗ biểu hiện ra tới thiên phú rất cao nhưng thực lực cuối cùng là bày ở nơi đó thiên phú tại không có chuyển hóa thành thực lực chân chính trước đó cái gọi là thiên phú đều không có một chút tác dụng nào nhưng mà thời gian nửa tháng đi qua sở phong đều còn chưa có xuất hiện một mực đều đang tu luyện đều không có ra cửa cái này khiến không ít người cũng vì đó thất vọng các người nói cái kia sợ phong không phải là sợ rồi sao đánh vỡ hóa tiên ao ghi chép vậy mà cho tới bây giờ đều không ra có khả năng hay không tại hóa bên trong tiên trì hắn an gian mới có như thế đại động yên tĩnh có người nghi ngờ nói không ít trong lòng người đều là nghĩ như vậy đặc biệt là đại la thiên cung những cái kia sinh trưởng ở địa phương đệ tử bọn họ thân là tiên một người vậy mà liền một cái phi thang giả cũng không sánh bằng hoàn toàn treo lên đánh cái này khiến không ít trong lòng người đều có chút bực bội ha ha an gian người có bản lãnh cũng đi ăn gian à ngươi thật sự cho rằng chuyển công đại trưởng lão là bãi thiết ta đã nhiều năm như vậy đến nay bao nhiêu người đều đi qua hóa tiên ao ai có thể ăn gian đủ loại chuyển ngôn bay lời trời chật chậc, quả nhiên a có người địa phương liền có giang hồ đi lại tại núi nói ở giữa sợ phong lay lay đầu không có đem những cái này chuyển ngôn cho để trong lòng trên đồng ý cũng tốt nghi ngờ cũng được những cái này đều cùng hắn không quan đi tới trăm sự điện ta tới linh tháng này trang cung cấp Sở phong lên tiếng cũng cầm ra bản thân lệnh bài đặt ở quầy hàng trên nội môn đệ một Bảy tử đây là ngươi người kêu sở phong người đệ tử kia đem một chai đan dược cùng ba khối tiên nguyên thạch đặt ở quầy hàng trên theo sau sắc mặt đột nhiên một biến vô ý thức kinh hô thành tiếng hư tiên nội môn đệ tử gãy ngộ ngươi liền là cái kia đánh vỡ hóa tiên ao ghi chép sở phong trong lúc nhất thời tất cả người ánh mắt toàn bộ đều rơi qua tới toàn bộ đều nhìn chằm chằm sở phong trên thân sở phong vậy mà ra tới mà còn vẫn là ở thời điểm này có vấn đề sao không thành vấn đề ta liền đi cầm lên này trang cung cấp thu nhập không gian bên trong sở phong liền xoay người đi ra ngoài đi sở sư đệ đi nhanh như vậy làm cái gì bồi sư huynh chúng ta mấy cái tơ s cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 193. sở phong bị ngăn cản mấy người này xem xét liền là không có hảo ý sở sư đệ người cái này vừa đến Thiên Phú hiếm thấy, thế nhưng là chấn động chúng ta toàn bộ Đại La Thiên Cung a. Bất quá, Thiên Phú là một chuyện, có thể hay không chuyển đổi là chiến lược, có thể lại là một chuyện khác. Nếu không, sư Minh, chúng ta mấy cái chỉ điểm ngươi thoáng cái, nhìn một chút tiên vực phong cách chiến đấu, ngươi cũng liền hơi ý tứ thoáng cái liền được. Không sai, sở sư đệ, cùng đi đi. Ngươi bất quá mới hư tiên cảnh, này tiên nguyên thạch cũng không cần. Mấy khối tiên nguyên thạch có thể đổi tới chư vị sư Minh chỉ điểm, ngươi có thể nói là kiếm buồn. Mấy cái người kẻ sướng người họa liền muốn đem sở phong tiên nguyên thạch cho Hồng Tỷ ẩn đi. sở phong chỗ biểu hiện ra tới thiên phú khiến bọn họ rất là kỳ đù nếu như có biện pháp có thể chèn ép sở phong tiến độ tu luyện bọn họ tự nhiên là rất tình nguyện mà còn bọn họ hiện tại cái này giải thích người khác cũng căn bản đã bắt không hai ở chân đau sở phong chế nhạo một tiếng bất động thanh sắc tiên nguyên thạch thế nhưng là phân là mấy cái cấp bậc hạ phẩm tiên nguyên thạch trung phẩm tiên nguyên thạch thượng phẩm tiên nguyên thạch cùng cực phẩm tiên nguyên thạch mà mỗi cái cấp bậc tiên nguyên thạch giữa hối đoái tỷ lệ là một một mà nội môn đệ tử mỗi tháng lương tháng thế nhưng là ba khối trung phẩm tiên nguyên thạch cái này mấy cái người bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi mặc dù là thiên tiên cảnh nhưng lấy được cũng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm tiên nguyên thạch mà thôi cùng sở phong căn bản là không có cách nào tương đối dưới loại tình huống này bọn họ tự nhiên là vừa ý sở phong lương tháng muốn cho đoạt lấy tới những cái này người thật đúng là đem sở phong cho xem như là cái gì cũng đều không hiểu đại dây béo trong nội tâm đánh thật đúng là một cái tính toán thật hay sở sư đệ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đáp ứng trương hâm cùng la thành đi tới hung ác trợn mắt nhìn những người kia một cái phong núi triệu dương mấy người các ngươi đây là ý gì khi dễ sở sư đệ mới vừa vào cửa cái gì cũng không hiểu sao trương hâm cũng không nghĩ tới cái này mấy cái người vậy mà sẽ như thế không chi hừ trương hâm ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác triệu dương cười ha hả nhìn xem sở phong sở sư đệ ngươi có thể đừng nghe cái này ra hỏa nói cản sư huynh mấy cái lại làm sao lại hại ngươi đây thân là đại la thiên cung đệ tử chúng ta mấy cái hiện tại thế nhưng là tại hỗ trợ lẫn nhau không biết sở sư đệ ý như thế nào Bốn phía một chút người đều tại nhìn náo nhiệt chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra triệu dương mấy cái người mục đích Tốt, ta đáp ứng sở phong cười ha hả nói sở sư lệ ngươi trương hâm gấp sở phong đây không phải tại đưa dê vào miệng của sao trương sư huynh ta tự có dự định sở phong trên mặt nhìn không ra mảy may nóng nảy thân sắc chỉ chút gì đó ta nhìn cũng không cần ta từ hạ giới phi thăng chiến tới trải qua chiến đấu so ngươi ăn cơm đều nhiều các ngươi cho rằng có tư cách chỉ điểm ta đối mặt sở phong này giống như cười mà không phải cười biểu tình Triệu Dương mấy sắc mặt người, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm khó coi lên tới. Sở Phong đây rõ ràng liền là đang đánh mặt ta. Trương Hâm cùng La Thành hai người không nhịn được kêu một tiếng tốt. Lời nói này quả nhiên là bá khí, còn khiến người tìm không ra lỗ thủng tới. Vậy xem những người kia cũng đều là cười khẽ lên tới. Lời nói này ra tới mặc dù có chút khó nghe, nhưng dù sao là sự thực. Từ hạ giới phi thăng thành tiên, cái nào không phải trải qua xì núi huyết hải? Bọn họ những cái này tiên vực bản thổ sinh linh, thật đúng là không sánh bằng. Triệu Dương mấy sắc mặt người đã đen theo nổi đấy không sai bị lắm. bất quá nếu như là so tài nói có lẽ có thể thử nhìn một chút đã là so tài nói cũng không thể một điểm cai đầu đều không có đi sở phong cười hít mắt ta đem trên thân cái này bà khối trung phẩm tiên nguyên thạch đẻ lên các ngươi cũng cầm ra ngang nhau cai đầu tới ta liền bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút tất cả người ánh mắt đều rơi vào triệu dương bọn họ trên thân lần này sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ triệu dương bọn họ muốn hố sở phong tiên nguyên thạch mà sở phong đồng dạng cũng tại đánh triệu dương bọn họ chủ ý tốt chúng ta đồng ý triệu dương ba người lẫn nhau đối mặt một cái Lập tức liền gật đầu đồng ý. Đây là đưa tới cửa mỹ thực, bọn họ thì thế nào nguyện ý bỏ qua đây. Đã Sở Phong bản thân chịu chết, vậy coi như trách không được bọn họ. Bọn họ còn cũng không tin, bản thân ba người toàn bộ đều là thiên tiên cảnh, còn có thể đánh không lại Sở Phong chỉ là một cái hư tiên. Rất nhanh, Sở Phong bọn họ liền đi tới đấu võ đài bên trên. Lập hạ đồ ước. Triệu Sư Minh, xin mời. Sở Phong đứng ở tại chỗ, cũng không có xuất thủ trước, mang trên mặt một nụ cười. Đã dạng này, Sư Minh ta khả năng liền không khách khí. Triệu Dương cười lớn một tiếng. trực tiếp cầm ra một kiện hư tiên khí liền hướng sở phong công kích qua ánh mắt kia lóe lên lướt qua trầm trọng bất quá là hư tiên cảnh vậy mà còn dám khiến hắn xuất thủ trước thật là không biết sống chết 560 trong tỷ thí bị thương là khó tránh khỏi chỉ cần hắn không giết chết sở phong đại la thiên cung tự nhiên không cách nào tìm hắn để gây sự vậy liền khiến sở phong tăng trên mấy năm không cách nào đi tu luyện triệu dương ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua âm hung ác thiên phú như thế nào đi nữa mạnh lại như thế nào đâu đến cuối cùng còn không phải muốn bị hắn cho đánh thành chó chết ẩm sau một khắc triệu dương liền cảm giác trước mắt mình tối sầm còn không có phản ứng qua tới là chuyện gì xảy ra hắn liền phát hiện bản thân vậy mà té bay ra ngoài đập tại trên đất trên thân truyền tới kịch liệt cảm giác đau đớn liền tựa hồ là phải bị xé rách tới món kia hư tiết khí đã rơi vào sở phong trong tay bể ra tới làm sao sẽ triệu dương con ngươi thắt chặt vô cùng bất khả tư nghị hắn có chút tiếp nhận không cái kết quả này triệu sư minh đà tạ a sở phong cái kia thiếu dung rơi vào triệu dương trong mắt cảm nhận được vô cùng trầm trọng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ thua, ngươi, ngươi làm y, dưới này quan chiến những người kia sắc mặt cũng đều biến, tớt, câu là cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, câu hết thảy. chương 194. trăm triệu dương không có thấy rõ ràng, mới vừa là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ có thể đều là thấy rõ ràng. thiên tiên cảnh triệu dương vậy mà tại sở phong trong tay liền một chiêu đều không thể đủ đi tới, liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí là liền chính mình đi thế nào bị đánh bại đều không biết, mà còn tính cả bản thân hư thiên khí. đều sẽ phá hủy có thể nói không phải là thường thảm đây chính là hư tiên khí a liền tính là chân tiên cũng vô pháp tại một cách giữa vẹn vẹn chỉ bằng mượn thân thể lực phá hủy cái này sở phong thân thể đến cùng cường hán đến trình độ nào quá kinh người ha ha nhìn đến triệu sư huynh vẫn là không có nhận thua a sở phong cười khẽ một tiếng tại triệu dương kinh khủng dục tuyệt ánh mắt bên trong một cước đá vào triệu dương trên thân đem hắn đá bay ra ngoài đập ở dưới lôi đài không ngừng ho ra máu liền nội tạng mảnh vỡ đều ho ra tới không ít mặt người ra hung hăng xê hậu động hoàn toàn không lời có thể nói quá độc gắt bọn họ có thể khẳng định sở phong hoàn toàn liền là cố ý triệu dương thật đúng là đủ thảm á từ nay trở đi tại đại la thiên cung bên trong chỉ sợ đều sẽ trở thành một cái thiên đại chê cười bất quá nhưng không có người đồng tình người nào khiến cái này ra hỏa đánh trước sở phong chủ ý đây mà còn trên thế giới này cuối cùng là nắm tay người nào lớn người nào liền có lý nhỏ yếu liền là nguyên tội nếu như triệu sư huynh vẫn như cũng còn cho rằng ta ăn ra nói hoan nghênh lần sau lại tới khiêu chiến bất quá lần sau nhớ ký lại mang nhiều điểm tiên nguyên thạch ta hoặc là cái khác một chút đang ăn dược ta cũng là rất hoan nghênh phúc triệu dương khí lại phải phun ra một ngụm màu tươi quả thực khi người quá đáng không biết hai vị sư huynh còn muốn hay không tiếp tục hạ xuống a Sở phong ánh mắt rơi vào vùng núi hai trên thân người ma quyển ca trưởng cười rất là xa lạ. tức khắc sắc mặt hai người liền là một biến không không ta ta nhận thua ta nhận thua không đánh Phùng núi hai người không chút do dự trực tiếp liền mở miệng nhật vua liền lôi đài cũng không nghĩ lên chê cười triệu dương thực lực thế nhưng là so hai người bọn họ cái đều mạnh hơn một điểm nhưng kết quả đều không thể đủ tại sở phong trên tay đi qua một chiêu cái này còn đánh cái giám a hai người bọn hắn người đi lên này còn không phải muốn chết sao cùng hắn đến lúc bị đánh đến sống không bằng chết còn không bằng hiện tại liền nhật vua bọn họ đã hối hận lúc trước gan nha muốn trêu trọc sở phong hai người các ngươi triệu dương nổi giận gầm lên một tiếng khi đến sắc mặt đỏ bừng mạnh phun ra một ngụm máu tươi liền mất đi ha ha đã là dạng này, vậy liền đem lúc trước tiền đánh bạc đều cho giao đi ra a. Sở Phong cười ha hà nói, bạch bạch kiếm một món tiền, trong nội tâm tự nhiên là rất thoải khoái. Tiên vực bên trong, tu luyện trên cơ bản đều dựa vào tiên nguyên thạch, bởi vì như vậy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp hấp thu giữa thiên địa thiên khí, còn cần tiến hành chuyển hóa, mà tiên nguyên thạch bên trong thiên khí lại là trực tiếp tóm tắt cái này một bước, như thế vừa đến, tốc độ tu luyện tự nhiên là muốn nhanh lên rất nhiều. Bên này chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền khắp Đại La Thiên Cung, không có biện pháp, Sở Phong nhân khí quá lớn. không ít người đều sắc mặt kỳ biến, đặc biệt là những cái kia, muốn đem sợ phong coi là là đá kê chân người, liền càng là như vậy. cái này ra hỏa cũng quá biến thai một điểm đi, một cái hư tiên đánh bại thiên tiên cũng liền tính, vậy mà còn tay không đánh nát hư tiên khí, cái này còn có để cho người sống hay không? loại thực lực này lại thêm trên thân thể kia, mặc dù là hư tiên cảnh, sợ là đã có thể quét ngang thiên tiên cảnh. có người làm giả phân tích cụ thể, dù sao này triệu dương thế nhưng là thiên tiên trung kỳ, lúc này cũng không có ai lại dám đi khiêu chiến sở phong. Thiên tiên cảnh người đi, còn nói không là cái gì. Nếu như Huyền tiên cảnh đệ tử chạy đi khiêu chiến, Sở Phong nói. Như vậy, Đại La Thiên Cung liền là sẽ ra mặt quản chế. Về đến phòng bên trong, Sở Phong cầm Ra Tiên Nguyên Thạch. Đây là từ triệu dương bọn họ chỗ ấy thăng tới, là hạ phẩm Tiên Nguyên Thạch. Hô. 15 phút sau, năm khối hạ phẩm Tiên Nguyên Thạch, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Ta tình huống bây giờ, kém vẹn vẹn chỉ là năng lượng tích lũy. Chỉ cần cho ta đủ nhiều năng lượng, ta lập tức liền có thể phá quan, đột phá đến Thiên Tiên Cảnh. Sở Phong ánh mắt lấp lẽ. Thiên tiên. đem tất cả tiên nguyên thạch, còn có một chút đan dược, toàn bộ đều cho lấy ra. Sau đó, tất cả đan dược, toàn bộ đều cho nuốt vào. Những cái kia tiên nguyên thạch cũng đều trong cùng một lúc hấp thu một gan hai tịnh. Nếu như có những người khác ở đây nói, tuyệt đối sẽ bị dọa đến tâm can đều đứt. Sở phong động tác này quả thực liền là người điên hành vi, còn không có cái nào người tại phá quan thời điểm sẽ như thế điên cuồng. Loại này hành vi không cẩn thận liền có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Vô anh, tại giờ khác này, Sở phong trên thân khí tức lập tức liền bộc phát ra tới thiên tiên cảnh. trong động phủ cấm chế trong khoảnh khắc đó liền bị xung phá phụ cận cái khác một chút nội môn đệ tử lập tức liền cảm ứng được loại này khí tức biến hóa không ít người toàn bộ cũng vì đó biến sắc sở phong vậy mà đột phá đến tiên tiên cảnh làm sao lại như thế nhanh không sai không sai vừa đột phá vậy mà liền là tiên tiên viên mãn loại này tích lũy quả nhiên rất đục dày mà còn còn không có chút nào tì vết phi thường viên mãn truyền công đại trưởng lão sớm liền chú ý sở phong động tĩnh lập tức liền phát hiện sở phong đột phá đối sở phong hắn thế nhưng là rất thấy được mà bây giờ, sở phong cũng không có, vương tốt, khiến hắn thất vọng. dạng này một cái thiên tài, chỉ cần bồi dưỡng một chút đi, sau đó tuyệt đối sẽ là bọn họ đại la thiên cung trụ cột vững vàng. sở phong, tử dương cắn răng nghiến lợi, ánh mắt tăm lạnh, liền tựa hồ là một cái độc xà. sở phong biểu hiện càng thêm kinh tài tuyệt dạn, đối với hắn mà nói, liền càng là hồ thẹn du. hắn rất là sở phong, sở phong trong lòng hắn đã trở thành một cái tâm ma. nếu như không đem sở phong cho giải quyết hết nói, như vậy, hắn sau đó còn muốn bội phá. trên cơ bản, liền đã là chuyện không có khả năng. Ha ha, đột phá đến thiên tiên cảnh cũng phải cần ra đi hoàn thành nhiệm vụ. Bên ngoài cũng không giống như đại la thiên cung bên trong, không có nguy hiểm gì, không cẩn thận liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trốn à? Sở Phong, hy vọng ngươi có thể hảo vận. Tớ s cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương một trăm sự điện. Sở Phong đến. lần nữa đưa tới rất nhiều người chú ý. lần này không có người lại tới tìm sở phong phiền toái. tại sở phong dễ dàng đánh bại triệu dương những người kia sau. tất cả người đều biết sở phong không tốt trọng. sở phong cũng vui vẻ đến tự tại. nhiệm vụ bảng danh sách phía trên ghi lại đại la thiên cung phát ra bốn nhiệm vụ, cũng có một chút trưởng lao và đệ tử phát ra bốn một chút nhiệm vụ. mỗi cái nhiệm vụ đằng sau đều ghi chú rõ độ hoàn thành cùng nhiệm vụ ban thưởng. từ trên xuống dưới sở phong đều nhìn một lần. ánh mắt bên trong có chút lửa nóng, có chút nhiệm vụ ban thưởng quá phong phú. chỉ bất quá đáng tiếc là. dùng hắn thực lực bây giờ căn bản là không cách nào hoàn thành Quái. sở sư đệ ngươi cũng tới tiếp nhận nhiệm vụ thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển tới là trương âm sở phong gật đầu đại la thiên cũng có bản thân quy định ngoại môn đệ tử mỗi tháng cần phải hoàn thành hai một nhiệm vụ nội môn đệ tử ba kiện mà chân truyền đệ tử thì là năm kiện năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều điểm này tại đại la thiên cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế bất quá tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng có thể lấy được được thưởng nếu như muốn lấy được càng nhiều khen thưởng cũng chỉ có thể đủ đi nhiều nhận nhiệm vụ. Điểm này ngược lại là không có người đi hoán trách. Bất quá, nếu như không có nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên là khắc tính. Sở Sư Đệ, ngươi đệ nhất 277 lần tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không chúng ta cùng nhau đi." Trương Hâm biểu hiện rất là nhiệt tình. "Ta bên này tiếp nhận một cái nhiệm vụ, là đi đến Bao La sa mạc truy sát Hắc Phong đạo tặc. Hiện tại vừa vặn còn thiếu một cái người." Sở Phong ánh mắt vừa vặn rơi vào nhiệm vụ bảng danh sách trên. Nhìn thấy truy sát Hắc Phong đạo tặc này một cái nhiệm vụ, có đại La Thiên cung đệ tử, tại Bao La trong sa mạc bị Hắc Phong Đạo Tặc tiêu diệt, giết. Mà còn, chết vẫn là Thiên Thiên Cảnh đệ tử. Mấu chốt nhất là Hắc Phong Đạo Tặc tại sao giết người, vậy mà mảy may cũng không có che giấu, ngược lại là chi quả quả bao lộ ra tới. Hắc Phong Đạo Tặc loại này hành vi rõ ràng liền là đang cố ý khiêu khích bọn họ Đại La Thiên Cung. Vì thế liền có nhiệm vụ này. Mặc kệ là Đại La Thiên Cung cũng tốt, hay là vẫn là cái khác đỉnh cấp thế lực, hàng năm đồng dạng cũng đều có rất nhiều đệ tử ở bên ngoài. Chỉ cần không tìm được hung thủ, này chết cũng chỉ có thể là chết vô ích, muốn báo thủ đều không làm được. diễn sát Hắc Phong Đạo Tặc, khen thưởng. ba cây dung tiên thảo dung tiên thảo đối với thiên tiên cảnh người có rất tốt tu luyện hiệu quả giá cả rất cao tốt vậy liền cùng nhau đi hắn mặc dù là có nội môn đệ tử lãnh ngộ nhưng thực lực cuối cùng còn chỉ là tại ngoại môn đệ tử phạm vi bên trong hư tiên cảnh thiên tiên cảnh thuộc về ngoại môn đệ tử phạm vi chân tiên huyền tiên là nội môn đệ tử kim tiên chân truyền đệ tử đi theo trương hâm bọn họ cũng tốt có thể kiến thức thoáng cái làm quen một chút hoàn cảnh dù sao hắn cái này còn là lần đầu tiên rời đi đại la thiên cung Đối Tiên Vực bên ngoài hoàn cảnh còn không phải rất biết, thấy được Sở Phong đáp ứng, Trương Hâm rất là cao hứng, lập tức liền mang Sở Phong đi qua. Vương sư huynh, vị này liền là Sở Phong, cùng chúng ta cùng nhau tiếp nhận truy sát Hắc Phong Đạo Tặc nhiệm vụ. Vương sư huynh xem xét là Sở Phong, lập tức liền gật đầu đồng ý, bày tỏ phi thường hoan nghênh Sở Phong gia nhập. Một đoàn người, tổng cộng có 9 người, tăng thêm Sở Phong, vừa vặn là 10 cá nhân. Mỗi cá nhân nhìn Sở Phong ánh mắt đều mang theo lướt qua hiếu kỳ, cùng tính sợ. Gần nhất những ngày gần đây, liên quan tới Sở Phong truyền ngôn, thế nhưng là có không ít. Hư Tiên Cảnh. liền có thể treo lên đánh thiên tiên, mà bây giờ sở phong đã tiến vào thiên tiên cảnh, thực lực kia lại sẽ như thế nào đây? Cũng không phải là mỗi cá nhân đều là kẻ ngu, đang suy đoán đến sở phong đại khái thực lực sau, cũng không có trước người đi khiêu khích sở phong. Có sở phong gia nhập, bọn họ an nguy, cũng càng thêm có bảo đảm. rất nhanh, sở phong một mình người liền trực tiếp rời đi đại la thiên cung, đi đến bao la sa mạc. bao la sa mạc ở vào đại la thiên cung phía tây, một mảnh sa mạc, một cái nhìn không thấy bờ, tiên vực rất lớn, liền tính là tiên vương cường giả cũng không rõ ràng. rốt cuộc có bao nhiêu phạm vi lớn mà bao la sa mạc liền là như thế đã từng có người theo bao la sa mạc một mực chạy hướng tây trọn vẹn thời gian ngàn năm đều không thể đủ đi tới cuối cùng mà ở bao la trong sa mạc cũng không phải không có bất kỳ nguy hiểm chỗ ấy nguy hiểm thậm chí càng lớn không cẩn thận liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn liền tính là tiên vương cường giả đồng dạng cũng có khả năng sẽ táng thân tại bao la trong sa mạc rất nhanh sở phong bọn họ liền liền đến mọi người đều cẩn thận một điểm những cái kia hắc phong đạo tặc phi thường rào hoạt S bọn họ đã dám giết chết chúng ta đại la thiên cung đệ tử này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đã làm tốt bị đại la thiên cung đuổi giết chuẩn bị nói không chừng hiện tại những cái kia hắc phong đạo tặc đã đào tốt bấy dập trở lấy chúng ta bản thân nhảy vào tại bọn họ trước đó đã có ngoại môn đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt truy sát hắc phong đạo tặc này năm cái đại la thiên cung ngoại môn đệ tử toàn bộ đều chết không toàn thây không phải vậy nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng sẽ không là ba cây dung tiên thảo sở sư đệ nói không sai chúng ta bây giờ khoảng cách hắc phong đạo tặc phạm vi hoạt động đã không xa. Lần này xác thực là cần phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không thể đủ dẫm lên vết xe đổ. Ta cũng không muốn nhìn thấy mọi người xuất hiện cái gì tổn thương. Những cái kia Hát Phong Đạo tặc thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần gặp, liền tuyệt đối không thể đủ cho bọn họ hoàn thủ cơ hội. căn cứ chúng ta chỗ nhận được tin tức, Hát Phong Đạo tặc bên trong chỉ có này người thủ lĩnh là Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, này người thủ lĩnh để ta đến đối phó, những người khác giao cho các ngươi xử lý. đúng, sở sư đệ thực lực ngươi rất mạnh, đến lúc chú ý một điểm, nếu như bên kia xảy ra vấn đề gì, ngươi liền đi cứu viện. Miễn đến đến lúc xuất hiện tử thương tình huống, Vương sư huynh nói ra, tiến hành nhiệm vụ phân phối. Một đi ngang qua tới, Sở Phong cũng là đã biết cái này Vương sư huynh tên, Vương Khang. Thiên tiên cảnh hậu kỳ. Sở Phong gật gật đầu, bọn họ cái này một nhóm trong 10 người, chỉ có Vương Khang một cái người là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Ba cái thiên tiên cảnh trung kỳ, còn dư toàn bộ đều cùng Sở Phong một dạng, toàn bộ đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Dạng này thực lực, thiếu trừ Hát Phong đạo tặc, đã có thể nói là rũi tay dễ bắt sự tình. bất quá, hai lần trước thua ở Hát Phong đạo tặc trong tay, cũng toàn bộ đều là thiên tiên cảnh ngoại môn đệ tử, cái này không phải do bọn họ không cẩn thận một chút. dù sao cẩn thận ăn không thiệt lớn. nếu là thật bởi vì khinh thường mất kinh châu, mà toàn quân bị gì nói, vậy coi như thật là, liền khóc đều không có chỗ khóc. vương sư minh, ngươi cũng đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ, vì cái gì còn tới tiếp nhận nhiệm vụ này? ta nhìn ngươi, khoảng cách chân tiên cảnh, giống như cũng không xa đi. Ở thời điểm này, vương Khẳng không phải là lựa chọn bế quan mới đúng không? dung tiên sợ phong mắt sáng lên, lập tức liền hiểu được. chân linh thiên đan. Sở Phong vô ý thức nói, chân linh thiên đan có thể phụ trợ trùng kích chân tiên cảnh. Bất quá lại là cần dùng dung tiên thảo làm làm tài liệu chính liệu. Ân muốn trùng kích chân tiên cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không cẩn thận liền có khả năng sẽ phí công nhọc sức. Nếu như có chân linh tiên đan bảo vệ nói, tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lớn thêm không ít. Trùng kích chân tiên cảnh một ngày thất bại này hạ tràng, khả năng liền là tử vong. Ai cũng không dám kinh thường. Hai người lại tùy tiện nói chuyện mấy câu. Đột nhiên trong không khí đột nhiên truyền tới từng tia chấn động. Sở phong cùng Vương khẳng hai người đồng thời biến sắc, cẩn thận. Vương khẳng lập tức liền là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ kiếm quang đâm phá hư không, hướng không khí chấn đổi chỗ công kết qua. T cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 196. không khí trong nháy mắt bị đâm phá, lập tức liền phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thành, muốn xe rách màng nhĩ, ong ong ong. Từng cái toàn thân màu đỏ hung mật thi thể từ trong hư không rơi xuống. Vương Khẳng sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, tiêu to một tiếng không tốt. đây là đỏ chống rông long đi mau nếu là bị những cái này đỏ chống rông long cho không trụ chúng ta những người này toàn bộ cũng phải chết tất cả sắc mặt người đều biến không chút do dự xoay người liền điên cuồng lui về sau ra tới đỏ chống rông long sở phong tại tiên vực bách khoa toàn thư bên trong thấy qua bao la trong sa mạc một loại đặc thù sinh vật toàn thân như lửa nhưng lại có thể hoàn mỹ ẩn tàng trong không khí mấu chốt nhất là loại này đỏ chống rông long vừa xuất hiện liền tuyệt đối sẽ là thành nhóm kết đội lít nha lít nhít một mảnh đây là muốn chết người cách đó không xa không khí điên cuồng chấn động ra tới ở trong tầm mắt bọn họ, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh màu đỏ đắm mây. này là đỏ chống rông ong. đáng chết. Vương Khảng nộ hống lên tới. nơi này không có đỏ chống rông long cần thiết thức ăn, những thứ đồ này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắc Phong đạo tặc, cái này tuyệt đối là Hắc Phong đạo tặc thủ đoạn. bọn họ đã phát hiện chúng ta. đây là một cái bẫy, Hắc Phong đạo tặc những người kia muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho một mẹ hút gọn. đi, mau rời đi nơi này. Vương Khảng cũng không phải người ngu, hơi một chút phân tích, lập tức liền biết trong đó nguyên do. đây cũng quá đánh mặt một điểm. bọn họ mới vừa vặn qua tới, vậy mà liền bị hát phong đạo tặc tính toán. Cái này khiến bọn họ có một loại rất cảm giác sỉ nhục cảm giác. Nếu là bị những cái này đỏ chống rông long cho cuốn trên, bọn họ những cái này người, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt, chết một cái đều không còn. Mặc dù những cái này đỏ chống rông long thực lực, bất quá mới vẹn vẹn chỉ là bán tiên cảnh, vẹn vẹn chỉ có không nhiều mấy cái, mới là hư tiên cảnh. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, những cái này đỏ chống rông long lít nha lít nhít một mảnh, ít nói cũng có mấy chục vạn chỉ, căn bản là không có biện pháp chơi tiếp. Giao cho ta đi. đúng lúc này sở phong đột nhiên đứng ra tới bước ra đám người liền hướng này đỏ trống rông ong đi tới ngươi làm cái gì nhanh một chút trở lại ngươi là muốn chết phải không đây chính là đỏ trống rông lòng ngươi một cái sơ kỳ thiên tiên căn bản liền không khả năng là đối thủ không cần tìm cái chết vô nghĩa vương khẳng gấp hắn không nghĩ tới sở phong vậy mà sẽ ở thời điểm này đứng ra tới đây không phải tại quái dối sao chẳng lẽ sở phong không biết hắn loại này hành vi hoàn toàn liền là tại tặng đầu người sao vương sư huynh chúng ta đi nhanh đi cũng không cần quản tên kia chết sống ta nhìn hắn liền là thực lực tăng lên đến quá nhanh, có chút bàng trướng, không phân rõ bản thân, hắn liền tính là chết ở đây, đại la thiên cung cũng sẽ không trách tội chúng ta. có người đối sở phong loại này hành vi rất là bất mãn, đây rõ ràng liền là tự tìm đường chết, dẫn hỏa trên người. đám người bên trong trương hâm biến sắc, tựa hồ là phản ứng qua tới. hắn nghi tới, lúc trước tại này cắt vàng trong sa mạc, sở phong đối phó khát máu cuồng thử một màn kia. vương sư minh, chúng ta không cần chạy trốn, những cái kia khát máu cuồng thử chết chắc. lúc kia sở phong mới bất quá vẹn vẹn chỉ là hư tiên cảnh mà thôi. Liên đã có thể diệt giết nhiều như vậy khát máu cùng thử mà bây giờ trải qua hóa tiên ao đánh vỡ từ trước tới nay kỷ lục cao nhất càng là đến tiên tiến cảnh những cái này đỏ chống rồng nóng liền tính tới nhiều gấp đôi đi nữa số lượng chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào chỉ bất quá là cho sở phong đưa kinh nghiệm ngươi nói cái gì vương khẳng nói vẫn chưa nói xong liền bỗng nhiên trận to trong mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện này một đại dương đỏ ngầu này đó là cái gì huyết hải thư tiên khí huyết hải tại sở sư đệ mới vừa phi thăng thời điểm hắn từng dùng cái này vô biên huyết hải thôn phệ nguyên một cái khát máu cùng thử tộc nhóm huyết hải đón do chiêu triển khai đột nhiên mở rộng ra tới bao phủ nguyên một phiến hư không đem những cái kia đỏ chống rông lỏng toàn bộ đều cho lướt vào sau một khắc đám người bên thai liền an tĩnh lại này lít nha lít nhít một mảnh đỏ chống rông lỏng toàn bộ đều chìm vào trong biển máu một cái không còn Sở phong sừng xứng tại huyết hải phía trên đột nhiên một kiếm đâm ra náo nhật nhìn đủ chưa a trong hư không lập tức liền truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết có máu tươi vây xuống xuống tới ngay sau đó liền liền la nửa đoạn dưới thân thể trong không khí rơi xuống khỏi tới bị huyết hải cắn nuốt mất hắc phong đạo tặc vương khảng đám người lập tức liền kinh hô một tiếng hắc phong đạo tặc xuất hiện không nghĩ tới tính nửa ngày vậy mà vẫn là xuất hiện một cái lỗ thủng bị một cái nho nhỏ sơ kỳ thiên tiên cho đánh vỡ kế hoạch nói chuyện là hắc phong đạo tặc thủ lĩnh hắc phong đạo tặc thủ lĩnh ánh mắt rơi vào sở phong trên thân tựa hồ là muốn đem sở phong cho nhìn thấu những cái kia đỏ trống rông là các ngươi hắc phong đạo tặc dưỡng sở phong mở miệng mới vừa Tại diện sắt những cái tia đỏ chống rồng long thời điểm, hắn liền phát hiện đến, những cái tia đỏ chống rồng lòng, tựa hồ là bị người cho điều khiển. Lại thêm trên những cái này Hắc Phong đạo tặc xuất hiện, chân tướng tự nhiên là rõ ràng. Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh, không có phủ nhận. liền tính người đoán ra kết quả, lại có thể thế nào? Cuối cùng, còn không phải muốn chết ở đây. Hắc Phong đạo tặc một đoàn người, có chừng trên trăm cái, đem Sở Phong bọn họ vây quanh vây lại lên tới. Mỗi cá nhân, trên mặt đều mang nhau nhau muốn thử thần sắc. Tựa hồ là, cấp thiết muốn muốn động thủ. Giết các ngươi sau, đại la thiên cung chắc hẳn còn sẽ tiếp tục phái người đến đây đi thật rất chờ mong a ăn các ngươi những cái này đại la thiên cung đệ tử thực lực của ta sẽ tăng trưởng đến trình độ nào hát phong đạo tặc thủ lĩnh một mặt tham tàn lạn thần sắc nhìn sở phong bọn họ ánh mắt liền giống là tại nhìn một bản mâm mỹ thực ngươi ngươi vậy mà ăn chúng ta đại la thiên cung đệ tử vương khảng sắc mặt kỳ biến ánh mắt của hắn rơi vào vây khốn bản thân những cái kia hắc phong đạo tặc chúng trên thân người con ngươi bỗng nhiên thắt chặt những cái này người thi cứng ngươi, ngươi vậy mà tu luyện loại này ta pháp đáng chết người tên xuất sinh ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị toàn bộ tiên vực cường giả cho truy na sao người cái người điên vương Khẳng sắc mặt biến kinh khủng và phần thậm chí hắn có một loại muốn nhấc chân chạy xúc động hắn rốt cuộc là biết trước mặt này hai nhóm đại la thiên cung đệ tử vì sao lại chết tại những cái này hát phong đạo tặc trong tay trộm linh tả công ba ngay vậy cái khác đông đảo đại la thiên cung đệ tử sắc mặt cũng toàn bộ đều phát sinh biến hóa nguyên một đám toàn bộ đều kinh khủng lui về sau ra tới nhìn hát phong đạo tặc thủ lĩnh ánh mắt liền giống là tại nhìn một cái điên cuồng quái vật ha ha Nhìn đến, ngươi đã đoán ra tới. Không cần không tin, ta xác thực đã tu luyện môn kia tà pháp. Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh trên mặt lóe lên lướt qua tà ác biểu tình. Trộm linh tà công, đây quả thực chính là cho ta lượng thân định chế công pháp. Trước kia, ta đừng nói là trở thành thiên tiên, liền tính là trở thành hư tiên, cũng không khả năng. Tư chất, hết thảy đều là tư chất ta. Không có đầy đủ tư chất, thế nào thành tiên? Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh cười rất là điên cuồng. Về sau, ta phát hiện cái này trộm linh tà công, không cần tư chất, chỉ cần ăn liền được. Ăn càng tốt, đủ khả năng đạt được lợi ích. cũng lại càng lớn an các ngươi những cái này đại la thiên cung đệ tử ta liền có thể lấy được các ngươi tư chất kỳ thật ta cũng không muốn bị các ngươi đại la thiên cung cho nhìn chằm chằm lên a nhưng ta cũng không có biện pháp người nào khiến các ngươi đại la thiên cung đệ tử phát hiện ta bí mật đây vậy liền đánh phải an rơi các ngươi lần này an rơi các ngươi sau ta nhất định liền có thể đột phá thiên tiên trở thành chất tiên sau đó ta liền rời đi nơi này trốn vào bao la sa mạc chốt sâu đổi cái thân phận làm lại lần nữa đến lúc đó liền tính là các ngươi đại la thiên cung lại có thể làm gì ta đây lên đi cho ta bắt lấy những cái này lại là thiên cung đệ tử những cái này có thể đều là mỹ thức a là ta đột phá hy vọng cũng không thể liền dạng này khiến bọn họ trốn thoát rơi sở phong đã minh bạch cái này hát phong đạo tặc xem ra là tại ôm cây đợi thỏ a hoàn toàn liền là tại cố ý chờ lấy bọn họ đưa tới cửa bốn cầu hoa tươi trộm linh tà công đó là cái gì công pháp bất quá lại có thể thông qua ăn thịt người lấy được người khác tư chất thật đúng là đủ quỳ dị trách không được sẽ bị xưng là tà công cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn một chút, bốn phía những cái kia hắc phong đạo tặc, sở phong lay lay đầu. Lúc trước hắn còn không có chú ý tới, hiện tại ngược lại là phát hiện những cái này hắc phong đạo tặc, vậy mà toàn bộ đều không phải người sống, mà là sắp chết di động. Thông qua phương pháp đặc thủ, khiến cái này người ở vào thời khắc sinh tử, chỗ có ý thức, toàn bộ đều bị hắc phong đạo tặc thủ lĩnh cho khống chế. Thật đúng là một cái hoàn mỹ kế hoạch đa. Sở sư đệ, đợi chút nữa ngươi rời đi trước, đem tin tức này cho báo lên trở về. Đến lúc đó. ta đại la thiên cung tất nhiên sẽ có trưởng lao xuất thủ cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ là hữu tử vô sinh dưới loại tình huống này vương Khẳng cũng là biết bọn họ những cái này người đã là chết chắc hát phong đạo tặc thủ lĩnh nếu như đã đem tất cả bí mật toàn bộ đều cho nói ra như vậy tự nhiên là không thể nào cho phép bọn họ còn sống rời đi nơi này mà còn ai có thể tưởng tượng lấy được này cái gọi là hát phong đạo tặc kỳ thật bản chất trên vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái người mà thôi sợ phong cười ha ha ngươi thật sự cho rằng đã ăn chắc chúng ta sao nhìn xem công kích qua tới những cái kia hất phong đạo tặc, sở phong lay lay đầu, "Bốn, không, vương sư minh, những cái kia thi cứng, liền giao cho ngươi, đến mức cái này hất phong đạo tặc thủ lĩnh, liền giao cho ta tới xử lý đi. Ta ngược lại là muốn hảo hảo lãnh giáo một chút, cái này cái gọi là trộm linh tà công, đến cùng là khủng bố đến mức nào, sở phong không có sợ hãi chút nào. huyết hải một cái bành trướng ở giữa, liền đem hắt phong đạo tặc thủ lĩnh bao phủ vào. với Và anh, phía dưới, vương khẳng đám người cùng những cái kia hát phong đạo tặc thi cứng, chiến đấu cùng một chỗ. ở thời điểm này. bọn họ liền tính là muốn chạy trốn cũng đều đã không kịp biện pháp duy nhất liền là diện sắt những cái này hát phong đạo tặc vô dụng các ngươi bất kỳ vùng đấy ở thời điểm này đều nhất định là tốn công vô ích từ các ngươi qua tới một khắc kia bắt đầu các ngươi liền chú định muốn chết ở đây người nào cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm ta tại ngươi cái này trong biển máu cảm nhận được kinh người lực lượng ta có cảm giác an toàn này huyết hải có lẽ có thể đạt được lợi ích so ăn các ngươi muốn càng lớn một điểm hát phong đạo tặc thủ lĩnh thiền thiên xuân trên mặt lóe lên lướt qua tàn lạn thần sắc dựa hồ là có chút không thể chờ đợi, muốn đem huyết hải cắn nuốt mất. trộm linh tà công. đã ngươi muốn kiến thức thoáng cái, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. hắc phong đạo tặc thủ lĩnh hướng về phía huyết hải, đung nhiên liền là một cái hút vào. sở phong không có ngăn cản, nhưng sau một khắc, sở phong sắc mặt liền biến. huyết hải lực lượng, vậy mà thật bị cái này hắc phong đạo tặc thủ lĩnh cho hút đi một bộ phận. huyết hải này cái gọi là mặt trái lực lượng, vậy mà không có làm ra mảy may tác dụng. cái này trộm linh tà công, thật đúng là có chút ít khủng bố a. chập quả nhiên là mỹ vị đồ vật, ta đối cái này huyết biển. càng thêm cảm thấy hứng thú hắc phong đạo tặc thủ lĩnh trở nên vô cùng hưng phấn bất quá ta có thể cảm giác lấy được trên người ngươi có càng mỹ vị hơn đồ vật chờ ta thôn phệ tòa này huyết hải lại tới ăn rơi ngươi Sở phong chế nhạo một tiếng cái này hắc phong đạo tặc thủ lĩnh thật đúng là bắt hắn cho xem như là thất gỗ trên cá nhục à. ta cảm thấy đến ngươi cao hứng có chút quá sớm điểm trộm linh tà công có lẽ cũng không phải là vật năng nói thí dụ như cái này hỏa diễm ngươi có thể thôn phệ được không trong biển máu một tia hỏa diễm cùng này huyết hải lực dung hợp lại cùng nhau Lặng yên bị Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh cắn nuốt mất nhập thể nội. A! A a a! A a a! Tiêu thiên lương thảm thiết vang lên theo. Cầu sét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Câu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Câu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 197. Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh phát ra kêu thiên lương thảm thiết âm thanh, toàn thân trên dưới, toàn bộ đều bị hồng liên nghiệp hỏa cắn mất mất, cháy hùng hực lên tới. Toàn bộ người nhìn qua, đã thành một cái hình người thiêu đốt hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thiêu đốt liền là nghiệp lực. Một khi bị dính trên, lại có mấy cái người có thể đào thoát, dập tắt trên thân hỏa diễm. Không có người, mặc kệ là tại hạ giới, hay là vẫn là tại cái này tiên vực bên trong, mỗi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ dính trên một chút nghiệp lực. Mà những cái này nghiệp lực, đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà nói, liền là tốt nhất nhiên liệu. Có lẽ, trên thế giới này, có người có thể làm đến dập tắt Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhưng, tối thiểu nhất, Hắc Phong Đạo tạc thủ lĩnh là tuyệt đối không làm được. Trộm linh tà công, loại này công pháp, hiệu suất mặc dù là rất kinh người. Thông qua cấp không chiếm người khác tư chất, tới thành toàn bản thân. Nhưng không hề nghi ngờ, cách làm này sẽ khiến tự thân dính trên khó có thể tưởng tượng nghiệp lực. Nghiệp lực chưa trừ diệt, nghiệp hỏa bất diệt. A a a. Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh phát ra thống khổ tê giống, Trộm linh tà công, dù sao không thông thường. Khiến Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh đỉnh ở một thời gian ngắn, không có ngay đầu tiên, bị hồng liên nghiệp hỏa cho cháy hết. Nhưng lại cũng khiến Hắc Phong đạo tộc thủ lĩnh nhận hết vô tận thống khổ. Hồng liên nghiệp hỏa chỗ thiêu đốt không chỉ có chỉ là thân thể còn bao gồm huyết mạch cùng linh hồn loại này tiêu đốt mỗi một phút mỗi một giây đều là vô tận thống khổ có thể khiến người đau khổ tận cùng Hát phong đạo tặc thủ lĩnh lúc này trong nội tâm duy nhất ý nghĩ liền là tử vong hắn hận không thể mình bây giờ lập tức lập tức liền chết mất thế nhưng là hắn lại không làm được vương khẳng đám người nguyên một đám đều thử ra ở mất đi hát phong đạo tặc thủ lĩnh điều khiển những cái kia hát phong đạo tặc, cũng đều đã mất đi chiến đấu lực không bao lâu liền liền bị vương khẳng bọn họ tiêu diệt rơi lần này mời sở phong cùng nhau tới thật là làm đuối Nếu như không có Sở Phong nói, bọn họ những cái này người, lần này chỉ sợ thật sẽ toàn quân bị diệt. Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh, đây chính là tu luyện Trộm Linh tả công a. Thế nhưng là, cuối cùng, vậy mà đều không phải Sở Phong hợp lại địch. Thiên đề kiếm, huyết hải, hiện tại lại là hồng liên nghiệp hỏa. Vậy lần sau, xuất thủ sẽ là cái gì? Mà còn, Sở Phong thực lực, đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Cho đến lúc này, đều vẫn chưa có người nào có thể đoán được, Sở Phong lá bài tẩy, đến cùng là cái gì? Giết ta, ta đi. Cầu cầu ngươi Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh đau khổ tột cùng. Ở thời điểm này, hắn liền tính là muốn phải tự sát, đều không làm được. Sở Phong cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì, giết Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh. Làm sao có thể đây? Nghiệp Hỏa đang thiêu đốt hừng hực thời điểm, hắn điểm kinh nghiệm cũng là tại tăng lên không ngừng lấy. Cái này thế nhưng là soát điểm kinh nghiệm cơ hội tốt, hắn lại làm sao lại nguyện ý tùy tiện bỏ qua đây? Rất nhanh, Hắc Phong đạo tặc thủ lĩnh liền liền chết, hoàn toàn tiêu đốt thành một đoàn tro bụi. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn rơi tại trên đất. Sở Phong nhặt lên tới. này là hát phong đạo tạc thủ lĩnh không gian giới chỉ mở ra xem Sở phong hiếp mắt lại tới trong giới chỉ đủ loại bảo vật cơ hồ cũng mau chất thành một toàn núi nhỏ còn có tiên nguyên thạch trên cơ bản đều là trung phẩm cùng thượng phẩm tiên nguyên thạch ngay cả hạ phẩm đều rất ít gặp quả nhiên à người không có tiền của phi nghĩa không giàu người không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp cái này cướp bóc quả nhiên là nhanh nhất phát tài biện pháp những cái này chỉ sợ đều là hát phong đạo tặc thủ lĩnh những năm này để tích lũy hiện tại đều thành toàn cho hắn ân đây là tại không gian giới chỉ một góc sở phong nhìn thấy một vật ngọc giản lại là trộm linh tả công tu luyện phương pháp vương khảng bọn họ đều nhìn thấy sở phong trong tay không gian giới chỉ nhưng là lại không có người nói cái gì Này vốn là hẳn là thuộc về sở phong chiến lợi phẩm hát phong đạo tặc đã giải quyết nhiệm vụ hoàn thành chúng ta bây giờ có thể đi về vâng vương khảng còn chưa có nói xong giữa thiên địa bỗng nhiên liền chuyển ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó liền liền là khủng bố nổ tung đem bọn họ bao phủ vào cắt vàng đầy trời hư không bị xé rách một tảng lớn bóng đen, bao phủ xuống tới, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp liền nghiền ép mà tới, máu tanh mùi vị, tràn ngập tại mỗi cá nhân trong miệng mũi, tất cả người đều thất kinh lên tới, cá sấu sa mạc, dựa vào, lại là thiên tiên cảnh cá sấu sa mạc, chúng ta cái này vật khí cũng quá kém, Vương khẳng nhận ra trước mắt xuất hiện yêu thú, cá sấu sa mạc, bao la trong sa mạc một loại đặc thù yêu thú, từ trong sa mạc đản sinh ra, thân thể hợp thành, liền là cát vàng, chỉ cần có hạt cát địa phương, những thứ đồ này liền đánh không chết, đặc biệt phiến phước. Mà còn, cái này xuất hiện cá sấu sa mạc, còn không chỉ một đầu. Sở Phong đều không thể đủ phản ứng qua tới, trực tiếp liền nói, bị khung tiến vào. Một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt cảnh tượng, lập tức liền phát sinh biến hóa. Một mảnh tàn khuyết cung điện nón xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Bốn phía, vậy mà toàn bộ đều là cá sấu sa mạc. Đối Sở Phong bọn họ, như hổ rình mồi. Ánh mắt ấy, hiển nhiên là muốn muốn ăn thịt người. Đáng chết, nơi này không phải là cái gì gì tích đi. Vương Khang sắc mặt biến. Hắn đã có thể xác định, rất hiển nhiên, bọn họ trước đó đánh nhau. kinh động dưới mặt đất cá sấu sa mạc mà những cái kia cá sấu sa mạc liền tại một mảnh tàn khuyết cung điện nhóm bên trong mà nơi này rất hiển nhiên cũng liền là một mảnh di tích lúc này hắn đều đã không có tâm tư lại thăm dò cái gì di tích như hổ dình ngồi những cái này cá sấu sa mạc nói thế nào cũng có mấy chục con mỗi cái đều là thiên tiên cảnh bọn họ những cái này người hoàn toàn không đáng chú ý à chết chắc Sở phong mắt sáng lên những cái này cá sấu sa mạc giao cho ta tới chém giết đi các ngươi trước nhìn chung quanh xác định thoáng cái nơi này là địa phương nào Bốn sáu huyết Hải trong nháy mắt tăng vọt ra tới, đem những cái kia cá sấu sa mạc đều cho cuốn vào. Thiên tiên cảnh cá sấu sa mạc, hơn nữa còn là mấy chục con, thực lực rõ ràng không đồng dạng. Sở Phong cảm nhận được áp lực. Dựa vào, không phải liền là mấy chục cái thiên tiên sao? Lão tử cũng không phải không giết được người nhóm. Nguyên một đám, toàn bộ đều đi chết đi cho ta. Thiên đế kiếm khí răng khắp nơi, huyết hải mãnh liệt, đem những cái kia cá sấu sa mạc toàn bộ đều cuốn vào. Những cái kia cá sấu sa mạc, phi thường hung tàn, tại trong biển máu, trong lúc nhất thời vậy mà đều không có lập tức liền chết. mà là không ngừng gọi về đầy trời cắt vàng quét sạch mà tới muốn chạy trốn ra máu biển nhưng tại sở phong tế ra hồng liên nghiệp hỏa sau một cái không còn sau đó sở phong liền đuổi theo phía trước đột nhiên chuyển tới vương khẳng đám người kinh hô thanh âm Đợt, cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 198. khôi lỗi vào mắt thấy toàn bộ đều là khôi lỗi ít nói cũng có 20, 30 cái hình thái khác nhau có hình người cũng có hình thú bất quá Những khối lỗi này nhìn qua, rõ ràng là tàn quyết không phải thiếu cánh tay liền là gãy chân. Có, càng là vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa thân thể, hoặc là thiếu cái đầu, vẹn vẹn chỉ là vừa ý một cái, là có thể phân biệt ra tới những khối lỗi này trước đó, nhất định là trải qua một trận phi thường chiến đấu khốc liệt. Cũng không biết tại cái này cung điện dưới đất nhóm bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng cho dù là dạng này, những khối lỗi này thực lực yếu cũng có hư tiên cảnh, mà mạnh càng là đã đạt đến thiên tiên cực hạn. Vương Khẳng mấy người lúc này chính liên tục bại lui, có hai cái người. càng là đã bị thương. Thủ vệ. Sở Phong lập tức liền biết những khôi lỗi này tác dụng. Cái này phiến lòng đất địa cung thủ vệ. 24 sở phong vào tới. Huyết hải trong nháy mắt quét sạch ra tới, đem những khôi lỗi kia đều cuốn vào. Vương khẳng mấy người vội vàng hướng Sở Phong nói cảm ơn, nghĩ lại phát sợ. Mới vừa thật là quá nguy hiểm, những khôi lỗi kia thực lực quá cường đại, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Nếu như không phải Sở Phong kịp thời xuất hiện nói, bọn họ những cái này người, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ trước đó chỗ nào có thể tưởng tượng lấy được, tại địa cung này phía dưới. lại còn biết có như vậy nhiều khôi lỗi mỗi cái khôi lỗi thực lực đều còn không yếu nếu như không phải bởi vì những khôi lỗi này đã bị tổn thương nghiêm trọng nói bọn họ chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ trôn giống cũng đúng lúc này những khôi lỗi kia đột nhiên liền nổ hống lên tới mỗi cái khôi lỗi trên thân đều phun phóng ra con màng, tựa hồ là muốn tự bạo dựa vào đều đã đến ta địa bàn trên tới vậy mà còn muốn lật tiền thật sự cho rằng ta là ăn chay à. trong biển máu lập tức liền nở rộ ra khủng bố huyết sắc con mang đem những khôi lỗi kia toàn bộ đều cho đánh xuyên hòa tan trong lúc phất tay nghiêng trời lệch đất vào xem tòa cung điện này nhóm đến cùng là có lai lịch ra sao vương khẳng đám người gật đầu lập tức liền nối đuôi nhau mà vào mỗi cá nhân đều rất cẩn thận phía trước toàn bộ đều là tàn khuyết phế tích đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy còn có đủ loại sụp đổ cung điện phá thoái binh khí khô cạn tiên dược rất hiển nhiên nơi này tại trước đây thật lâu từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm thiết nhưng duy nhất không có nhìn thấy liền là thi thể mọi người đều cẩn thận một điểm nơi này có chút ít không thích hợp không cần sở phong đi nhắc nhở tất cả người cũng đều đã chú ý tới phía trước lần nữa có khôi lỗi chiến thú xông qua tới nhưng còn chưa kịp công kích liền liền bị sở phong cho quấy vào trong biển máu càng hướng chỗ sâu loại này khôi lỗi xuất hiện thì càng nhiều mà tan phá cung điện cũng theo đó giảm bớt một đi ngang qua đi sở phong mấy người có thể nói là một đường huyết chiến đến cùng đi rất là gian nan nếu như không phải bởi vì bọn họ không ra được nói chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này trong di tích mặc dù là có chút cơ hội nhưng càng nhiều lại là nguy hiểm không cẩn thận liên có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn đối mặt này quần quần không ngừng khôi lỗi sở phong đều có chút tâm mệt mỏi khôi lỗi thực lực mặc dù không phải rất cường đại nhưng thắng ở số lượng nhiều sở phong có một loại kiến nhiều cắn chết voi cảm giác phía trước có từng tòa pho tượng xuất hiện hình thái khác nhau cho nhân cực hắn cổ quái cảm giác nhanh vọt tới trước mặt sở phong hô to một tiếng ở đây lúc trước những khôi lỗi kia toàn bộ đều dừng lại tới sau đó biến mất vô ảnh vô tung liên tựa hồ là đối nơi này rất kiêng kỵ không dám qua tới hô Những khối lỗi kia, rốt cuộc là rời đi, thiếu chút nữa thì đem mạng nhỏ, chôn vùi tại những khối lỗi kia trong tay. Cũng không biết, đến cùng là cái nào người điên. Vậy mà tại trong di tích, bố trí nhiều như vậy khối lỗi. Vương Khẳng thấp giọng tức giận mắng một câu. Pho tượng, tổng cộng có 13 tòa." Dựa theo đặc thủ phương vị sắp hàng. Nhìn qua, những cái này pho tượng, liền giống là sống một dạng. Loại này cảm giác, phi thường quỷ dị. Ta thế nào cảm giác, những cái này pho tượng, giống như là đang ngó chừng ta nhìn. Trương Hâm một mặt mất tự nhiên. "Ân, ta cũng có loại này cảm giác." vương khảng đám người đồng dạng cũng đều là gật đầu đồng ý những cái này pho tượng có chút quỷ dị nếu như ta không có đoán sai mà nói cái này 13 pho tượng hẳn là liền là cái này phiến cung điện dưới đất hạch tâm sở phong cẩn thận từng ly từng tí tử tế quan sát lấy bốn phía tiên vực quả nhiên là không đồng dạng khắp nơi đều có quỷ dị đồ vật truy sát cái hát phong đạo tặc vậy mà đều có thể rơi xuống vào một chỗ trong di tích những cái này pho tượng chất liệu giống như không thông thường à nếu như có thể mang đi chỉ sợ có thể đổi đến không ít độ tốt sở phong đột nhiên nói ra vương khảng trương hâm đám người ở thời điểm này ngươi vậy mà còn băn khoăn cái này bất quá đám người đều nhìn một chút pho tượng kia cũng đều ánh mắt sáng lên nói thật có đạo lý những cái này pho tượng chất liệu tựa như là hát tinh thạch trương hâm một mặt hòa re hát tinh thạch có thể là có thể đánh 870 tạo chân tiên thiết bị liệu à, thật lớn như thế 13 pho tượng toàn bộ đều là dùng hát tinh thạch chế tạo đây cũng quá lãng phí hát tinh thạch bao gồm sở phong tại bên trong tất cả người đều mở to hai mắt nhìn ngoa tạo lại là hát tinh thạch đến cùng là đâu cái bại gia tử vậy mà phá của đến loại trình độ này vậy mà dùng hát tinh thạch tới chế tạo pho tượng quả thực là thúc có thể nhịn thần không thể nhịn không sai lãng phí đáng xấu hổ là không lãng phí những cái này tài liệu quý hiếm ta quyết định đem những cái này hát tinh thạch toàn bộ đều cho thu về sở phong ánh mắt hỏa re, có những cái này hát tinh thạch hán thiên đế kiếm khả năng liền lại có thể thăng cấp bất quá đáng tiếc là huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên muốn thăng cấp lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần dùng đến tài liệu có chút đặc thù hất tinh thạch không có bao nhiêu tác dụng. Sở Phong trong lòng vô ý thức nghĩ tới, "Tính, chờ đến sau này hay nói đi, tiên bực lớn như vậy, hắn còn cũng không tin, không tìm được thích hợp huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên tiến hóa tài liệu." Chợt, cũng đúng lúc này, 13 pho tượng trong con mắt đột nhiên liền nở rộ ra hào quang màu đỏ như máu, xông thẳng tới chân trời. Đờ ét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu. thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 199. 13 tòa huyết sắc pho tượng, tại giờ khắc này, toàn bộ sống lại, phát ra lệnh thấu xương khí tức. Khủng bố cảm giác nguy cơ, tràn ngập tại mỗi cá nhân đáy lòng trong. Này máu trong mắt màu đỏ, liền như là từ trong địa ngục trở về ác quỷ. Vẹn vẹn chỉ là vừa ý một cái, liền có thể khiến người linh hồn đoạn lạc, tựa hồ là có thể khiến người linh hồn rơi vào vô biên địa ngục, ma diệt ý chí. À, à, à. Có người phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thống khổ che hai mắt, lăn lộn trên đất. nơi khỏe mắt có huyết thủy nhỏ xuống tới trong mắt vỡ vụn này người mới vừa cùng huyết sắc pho tượng đối mặt một cái đây chính là đại giới toàn bộ đều cho ta rời đi tầm mắt không thể cùng huyết sắc pho tượng đối mặt sở phong giống lớn một tiếng huyết sắc pho tượng quá mức quỷ dị giản làm cho người ta khó lòng phòng bị tại cái này trước kia hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những cái này huyết sắc pho tượng sẽ phát sinh loại này dị biến 13 tòa huyết sắc pho tượng sống lại mười ba nói huyết sắc quang mang lẫn nhau đan vào với nhau trong nháy mắt liền đem sở phong bọn họ vây quanh vây lại lên tới linh hồn đem các ngươi linh hồn giao ra tới chúng ta ban cho ngươi vĩnh sinh trộm linh trộm lấy chung sinh linh bất tử trường tồn từng đợt từng đợt thanh âm tại mỗi cá nhân bên thai vang lên đi sâu vào linh hồn không cách nào che giấu a a a rất nhiều người đều phát ra thống khổ tê giống hai con ngươi trở nên đỏ bừng một mảnh tựa hồ là chống cự lại thứ gì ăn mòn đáng chết những cái này huyết sắc pho tượng có vấn đề có thể ảnh hưởng linh hồn ý chí vương Khẳng nộ hống hai mắt đã là huyết hồng một mảnh trộm linh tả công cái này 13 tòa huyết sắc trong pho tượng ẩn chứa trộm linh tà công phương pháp tu luyện những thứ đồ này lại là truyền thừa pho tượng sở phong sắc mặt biến. Hán của biến hắn rốt có biết nguy hiểm là đến từ phương nào này hắc phong đạo tặc thủ lĩnh tu luyện trộm linh tà công hiển nhiên liền là tới từ nơi này sở phong cảm nhận được bản thân linh hồn nhận đến chủng kích huyết sắc pho tượng mà thôi cũng không phải chân nhân đến ta thì sợ gì với ngươi phá cho ta phá phá tinh thần phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra tới phá thoái hết thảy tại sở phong phía sau hiện hóa ra vô biên huyết sắc giết chóc chống đỡ này đến từ 13 tòa huyết sắc pho tượng tinh thần công kích ha ha ha trộm linh tà công trộm lấy chúng sinh linh có cửa này công pháp ta nhất định có thể xương vương làm đế trộm linh trộm linh đi chết đi cho ta ta muốn ăn cắp hết thảy rất nhanh liền có người không chống đỡ được hoàn toàn bị xa vào bị huyết sắc kia pho tượng cho ăn mòn ý chí trộm linh tà công lạc ấn với trong linh hồn đôi mắt một mảnh huyết hồng tựa hồ là mất đi thần trí, bắt đầu công kích bản thân người không gian bên trong dấu ấn kia lấy trộm linh tả công ngọc giản nổ tung ra tới sau đó liền hóa thành là một vệt sáng chui vào đến sở phong trong thức hải trộm linh tà công phương pháp tu luyện tại giờ khắc này rõ ràng bị sở phong đoạt được biết thân thể bên trong càng là không tự chủ được bắt đầu vận chuyển trộm linh tà công lộ tuyến đáng chết sở phong trong lòng điên cuồng tức giận mắng hắn không nghĩ tới cái này trộm linh tà công vậy mà sẽ quỷ dị đến loại trình độ này hoàn toàn khiến người khó lòng phong bị trộm linh tà công tại cái này tiên vực bên trong thế nhưng là là thế nhân chỗ không dung một khi bị người đoạt được biết bọn họ những cái này người toàn bộ đều muốn chết đừng mơ có ai sống lấy liên tính hắn đánh vỡ đại la thiên cung ghi chép cũng đồng dạng là khó chạy thoát vừa chết đại la thiên cung cũng không giữ được hắn không được ta tuyệt đối không thể liền dạng này ngồi chờ chết trộm linh tà công lại như thế nào ta cũng không tin ngươi còn có thể so hệ thống càng thêm lợi hại sở phong ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ dữ tợn không chút do dự lập tức liền thúc dục hệ thống lực điên cùng tiêu đốt điểm kinh nghiệm đem trộm linh tà công cho hỏa tan vào thiên đế kinh bên trong tại giờ khắc này 13 san sát huyết sắc pho tượng tựa hồ là chịu ảnh hưởng phát hiện sở phong thân thể bên trong biến hóa trong hai tròng mắt huyết sắc Trở nên càng thêm thịnh vượng. Sau một khắc, lập tức liền nổ tung ra tới, khủng bố huyết sắc, vào thời khắc ấy, vậy mà toàn bộ đều dung nhập vào Sở Phong thân thể bên trong. Tựa hồ là muốn theo hệ thống lực, đi tranh đoạt Sở Phong quyền khống chế thân thể. 13 tòa huyết sắc pho tượng, tại giờ khắc này, liền tựa hồ là sinh ra thuộc về mình ý thức. Liền tựa hồ là, có cái gì khủng bố đồ vật, muốn nhờ huyết sắc kia pho tượng, hàng lâm xuống tới. Sau đó, chiếm cứ Sở Phong thân thể. Những cái này huyết sắc pho tượng, từ vừa mới bắt đầu, vốn liền là môi giới, dùng tới câu thông, một ít ý chí lực lượng. Nhưng Sở Phong thân thể bên trong hệ thống lực lại là càng càng mạnh mẽ, căn bản là không phải huyết sắc kia pho tượng lực đủ khả năng ngăn cản. Một cái lực lượng vận chuyển giữa huyết sắc pho tượng lực lượng liền bị hệ thống lực cho hoàn toàn ma diệt rơi. Ma này trộm linh tà công, đồng dạng cũng là dung nhập vào Thiên Đế Kinh bên trong. Sở Phong trong hai con ngươi lóe lên lướt qua lạnh thấu xương huyết sắc, sắp nhập vào trộm linh tà công sau Thiên Đế Kinh vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, nắm giữ trộm linh tà công đặc tính. Sở Phong ngạc nhiên, đây là hắn trước đó tuyệt đối chỗ không nghĩ tới trộm linh tà công. không hổ là tiên vực bên trong người người kêu đánh tà công, quả nhiên là phi thường quỷ dị. Sở Phong ánh mắt lấp lóe, bất quá cũng không có lo lắng cái gì. Hệ thống có thể nói không phải là thường cho lực, tại sắp nhập vào trộm linh tà công sau, cũng sớm đã đem trộm linh tà công một chút đặc tính tiến hành sửa đổi. Hắn liền tính là quang minh chính đại sử dụng thiên đế kinh, cũng không ai có thể phát hiện đến ra tới trộm linh tà công đặc tính. Liên tính là trực diện tiên đế, hắn cũng không cần lo lắng sẽ làm lộ. Lần này hắn thật là lấy được chỗ tốt to lớn, bởi vì tại sắp nhập vào trộm linh tà công sau, hắn thiên đế kinh văn. trực tiếp liền bị thôi diễn đến Kim Thiên Cảnh Phi Thường khủng bố đây là trước lúc này Sở Phong chỗ không có thể đoán được ánh mắt nhìn về phía này 13 ba tòa huyết sắc pho tượng Sở Phong hử lạnh một tiếng lần này ngược lại là tốt phải cảm tạ ngươi nhóm nếu như không phải những cái này huyết sắc pho tượng hắn liền tính là có thể đem trộm Linh Tạ Công cho hòa tan vào Thiên Đế Kinh bên trong cũng không khả năng thôi diễn tới Kim tiến Cảnh thật đúng là người tốt ta làm là cảm tạ vậy ta liền đưa các ngươi lên đường với anh nắm đấm giống như thiên ngoại thần sơn rơi đập Trực tiếp liền đập vào này 13 tòa huyết sắc pho tượng phía trên. Ầm ầm ầm. 13 tòa huyết sắc pho tượng, trong khoảnh khắc đó, liền toàn bộ đều bị Sở Phong cho đánh té xuống đất. Tất cả con người màu đỏ ngỏm, toàn bộ đều bị đánh vỡ, ngay cả huyết sắc trong pho tượng, chỗ quanh quẩn ý chí, cũng tận số đều bị Sở Phong cho ma diệt. Vương khẳng đám người, toàn bộ đều ngã nhào trên đất, chủ hẳn lấy khí thô, liền giống là chết qua một lần rồi. Ánh mắt bên trong, có nghĩ lại phát sợ vẻ. Đỗ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đầm mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Chương 200 đệm không ai từng nghĩ tới, này 13 tòa huyết sắc trong pho tượng, vậy mà ẩn giấu đi Trộm Linh Tà Công phương pháp tu luyện. Nếu như không phải sở Phong kịp thời đánh vỡ huyết sắc kia trong pho tượng ý chí, bọn họ lúc này chỉ sợ sớm đã bị này Trộm Linh Tà Công cho không chế. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ bị trên đời truy sát, người nào cũng sống không. Sơ suất quá. Sở sư đệ, lần này chúng ta sư huynh mấy cái, lại là mất người một cái mạng. Không có Sở Phong, bọn họ lần này tất nhiên sẽ là thay kiếp khó thoát. Đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải nói nhiều như vậy. Sở Phong ánh mắt rơi vào sụp đổ 13 tòa huyết sắc pho tượng phía trên, ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua nóng bỏng thân sắc. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này 13 tòa huyết sắc pho tượng hẳn là dùng tới tế tự. Ta đã từng thấy qua, một cái ghi chép tại cái này bao la trong sa mạc đã từng có một nhóm người, toàn bộ đều tu luyện trộm linh tà công. bọn họ hợp thành một nhóm thế lực, tên là trộm linh cung, hoành hành với ngẩn trong sa mạc, vô pháp vô thiên, hoành hành không sợ. Nhưng cuối cùng lại là đắc tội nào đó cái tiên đế cấp thế lực khác bị tiên vương cưỡng giả xuất thủ đánh chết, toàn quân bị diệt. Sở phong sừng suốt một chút, cái này trộm linh cung nhân, thật đúng là đủ lớn lối đến cùng, tu luyện trộm 397 trăm chín linh tà công, vậy mà còn như thế cao điệu. Dưới loại tình huống này, bọn họ nếu là còn bất tử nói, vậy liền thật không có thiên lý. Bất quá, trộm linh cung đại bản doanh, lại là tại một khắc cuối cùng, tập thể bỏ chạy, ngay cả cái tiêu tiên vương cường giả đều không thể đem hắn cho lưu xuống tới. Nơi này, hẳn là liền là trộm linh cung, cuối cùng nơi truyền thừa. Này hắc phong đạo tặc thủ lĩnh, hẳn là liền là ở đây lấy được trộm linh tà công phương pháp tu luyện. Vương Khẳng đem hắn biết nói. nhất nhất đều cho nói ra đồng thời vương khẳng ánh mắt cũng là tại nhanh chóng quan sát đến bốn phía vây quanh tựa hồ là muốn tìm được thứ gì mà lúc này sở phong lại là đem này mười tòa huyết sắc pho tượng toàn bộ đều cho nâng lên tới mọi người trước tới phân phân đi người gặp có phần mặc dù cái này hắt tinh thạch bên trong linh tính đã đều bị đánh tan bất quá nhưng không có ảnh hưởng đến tài liệu đặc chất những thứ đồ này mang về có thể là có thể đổi đến một số lớn vốn những cái này huyết sắc pho tượng chỗ hối đoái tài nguyên đủ để khiến mọi người tu luyện đến thiên tiên cực hạn, thậm chí là trực tiếp đột phá đến chân tiến cảnh cũng không phải là việc khó gì. Huyết sắc trong pho tượng ý chí đã bị sở, sét phong cho ma diệt hầu như không còn, từ nhưng đã không thể nào lại ra tới quay phá. Sở Phong trong lòng cảm thấy thở ra một hơi, lần này, hắn có thể nói là kém một điểm điểm ngã rơi. Vương khẳng đám người cũng không có quá nhiều khách khí cái gì. Những cái này huyết sắc pho tượng giá trị quá lớn, một pho tượng giá trị liền đã có thể so với dung tiên thảo. Lần này, chúng ta có thể nói là cái gì bận rộn đều không có rút trên, ngược lại còn cản trở. Sư minh chúng ta mấy người, liền lấy một pho tượng liền được. còn dư 12 tòa huyết sắc pho tượng sở sư đệ chính ngươi thu đi quyết định này lấy được tất cả người đồng ý nếu như không phải sở phong nói bọn họ chỉ sợ sớm đã cũng đã chết chớ nói chi là còn có thể lấy được dạng này một tảng lớn hát tinh thạch làm người không thể đủ quá mức lòng tham thấy thế sở phong cũng không có lại đi cưỡng cầu cái gì liền đem còn dư 12 tổ huyết sắc pho tượng toàn bộ đều cho thu vào trong không gian đúng đã nơi này là trộm linh cung cuối cùng nơi truyền thừa chắc hẳn trừ những thứ này ra huyết sắc pho tượng ở ngoài hẳn còn có cái khác một chút tài nguyên tu luyện chúng ta trước tìm xem có lẽ còn có thể phát hiện cái khác một chút kinh hỉ. trộm linh cung một vạn năm trước hoành hành với bao la trong sa mạc trong đó có thể là có kim tiên cấp bậc cường giả tòa trấn vơ vét tài nguyên tuyệt đối không tại một cái sỗi trộm linh cung đã hủy diệt mà còn còn để lại cái này 13 tòa huyết sắc pho tượng làm là cuối cùng truyền thừa như vậy ở đây dù sao là có trộm linh cung cuối cùng tích lũy xuống tới tài nguyên rất nhanh ở đây có người hô lớn lên tới tất cả người lập tức liền chạy tới phía trước có một tòa bị phong ấn kết giới tất cả người đồng loạt ra tay, đem kết giới kia phá vỡ tới. Bên trong. Phắt. Bên trong, toàn bộ đều là đủ loại bảo vật cùng tiên dược. Đáng tiếc, rất nhiều thứ cũng đã tàn huyết, giá trị cũng không phải là rất lớn. Sở Phong lay lay đầu. Những thứ đồ này, hắn căn bản là không để vào mắt, thêm cùng một chỗ giá trị cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với một hai tòa huyết sắc pho tượng mà thôi. Duy nhất giá trị liền là những cái kia huyết sắc phò tượng. Sở Phong trực tiếp liền khiến Vương Khẳng đám người, riêng phần mình chia đều rơi. Hắn không có tham dự vào. Tốt, hiện tại chỉ còn sót cuối cùng một chuyện. sợ phong ánh mắt rơi vào tất cả trên thân người ma diệt ký ức đem tất cả cùng trộm linh tà công có liên quan ký ức toàn bộ đều phá hủy từng giờ từng phút cũng không thể đủ lưu xuống tới đặc biệt là các người bây giờ tại huyết sắc pho tượng ý chí ảnh hưởng dưới đã không tự chủ được vận chuyển trộm linh tà công không ít người trong nháy mắt trở nên sắc mặt tái nhuận đặc biệt là lúc trước này mấy cái ý chí yếu kém nhất người không hề nghi ngờ bọn họ lúc trước tại huyết sắc kia pho tượng ý chí ảnh hưởng dưới cũng sớm đã tu luyện trộm linh tà công lúc này sợ là đã nhập môn ma diệt ký ức Phế trừ trộm linh tà công đối tại bọn hắn đem sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sau đó tu luyện. Sở sư đệ có thể hay không không làm như vậy, chỉ cần chúng ta sau đó không đi tu luyện trộm linh tà công, không liền không có có quan hệ sao? Sở Phong cười ha ha, ánh mắt tại tất cả mặt người trên đều nhìn trung quanh một vòng, các ngươi đều là dạng này cho rằng không có người nói chuyện, nói thật cho các ngươi biết, trộm linh tà công một ngày nhập môn, không phải các ngươi nghĩ không đi tu luyện liền có thể không tu luyện, vật này có thể tự chủ vật chuyện, mặc kệ các ngươi có đi hay không tu luyện. nó đều sẽ không ngừng tăng trưởng một ngày các ngươi theo người đạo thủ trộm linh tà công liền sẽ tại lạng yên giữa hấp thu đối thủ linh tính lực lượng cho đến lúc đó sẽ là dạng gì hạ tràng chắc hẳn các ngươi sẽ so với ta càng rõ ràng hơn sở phong cũng không có đi cường ngạnh yêu cầu cái gì những cái này người cũng không phải là hắn nếu như không phải là có hệ thống lực giúp đỡ hắn hiện tại cũng chỉ có thể phế trừ trộm linh tà công đây là sinh cùng chết lựa chọn cuối cùng tất cả người đều làm ra nhất trí quyết định xóa đi tương quan ký ức hoàn toàn phế trừ trộm linh tà công bọn họ cũng đều không phải người ngu phế trừ trộm linh tà công mặc dù sẽ khiến tự thân nhận đến nhất định ảnh hưởng nhưng tốt xấu có thể giữ được tính mạng một ngày bọn họ tu luyện trộm linh tà công tin tức tiết lộ này chờ đợi bọn họ liền tất nhiên sẽ là tử vong làm tốt hết thảy đám người liền liền rời đi bao la sa mạc chạy về đại la thiên cung ts câu la cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 201. đại la thiên cung bên trong sở phong cùng vương khẳng đám người đem nhiệm vụ nộp lên nhận lấy tương ứng nhiệm vụ ban thưởng đến mức liên quan tới trộm linh tả công sự tình lại là cũng không có nói ra tới bọn họ nhưng cũng không là kẻ ngu trộm linh tả công tin tức một ngày tiết lộ ra tới bọn họ những cái này người đầu tiên liền tất nhiên sẽ bị nghiêm tra đến lúc đó bọn họ trên thân một chút dấu vết khẳng định cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện cái mất nhiều hơn cái được dù sao chuyện bây giờ đã kết bó trộm linh tả công đã bị xóa đi hát phong đạo tặc đã chết chỗ kia lòng đất cung điện bọn họ trước lúc rời đi đồng dạng cũng toàn bộ đều phá hủy rơi xóa đi tất cả dấu vết hiện tại chỉ cần bọn họ bản thân không chủ động nói ra sẽ không có người sẽ phát hiện lần này bọn họ thu hoạch có thể nói không phải là thường phong phú sở phong trực tiếp liền trở về bản thân cư ở địa phương đem này 12 tòa huyết sắc pho tượng hắc tinh thạch toàn bộ đều cho hòa tan vào thiên đế trong kiếm rất nhanh tại hệ thống lực tác dụng dưới thiên đế kiếm liền phát sinh về biến mà lúc này tại này bao la sa mạc đã bị phá hủy trộm linh cung phê tích một đạo ma ảnh lặng yên mà tới thanh linh liền là cổ ma ma ảnh trộm linh tả công khí tức nhìn đến tên kia cũng là đã ngồi không yên a muốn ra tới ma ảnh lầm bầm lồ bầu nay sở phong khí tức đã từng dừng lại ở nơi này bất quá liên quan tới trộm linh tả công khí tức cũng là bị xóa đi ma ảnh tao mày bắt đầu thôi diễn từng bước họa bắt đầu hiện hóa ra tới cái này từng bước họa thình linh liền là lúc trước sở phong đám người xuất hiện ở nơi này cảnh tượng mỗi cá nhân thần thái cùng biểu hiện toàn bộ đều nhất nhất thể hiện ra tới căn bản cũng không có mảy may bí mật có thể nói bất quá tại những hình ảnh này bên trong lại là không có sở phong thân ảnh thật giống như là liên quan tới sở phong hết thảy toàn bộ đều bị xóa đi rơi từ nơi sâu xa tựa hồ là có một cỗ phi thường cường đại lực lượng trong bóng tôi ảnh hưởng hết thảy bất quá ma ảnh tựa hồ đối với cái này tựa hồ không hề quá ngoài ý muốn, sớm có dự liệu năm đó sở phong còn không có thành tiên thời điểm hắn liền đã không cách nào thôi diễn liên quan tới sở phong tin tức loại tình huống này có thể nói là ít thấy vô cùng có chút ý tứ nhìn đến tiểu tử kia trên thân thật là có lấy trọng bảo gì ma ảnh đây chính là tiên đế cấp bậc cường giả của ma một đạo hóa thân tại bản chất trên là thuộc về tiên đế cấp bậc hiện tại liên hắn đều thôi diễn không ra liên quan tới sở phong tin tức này cũng liền mang ý nghĩa sở phong trên thân có tiên đế cấp bậc bảo vật chỉ có loại khả năng này mới có thể che giấu tiên đế thôi diễn cái này khiến hắn đối sở phong là càng thêm cảm thấy hứng thú vâng ma ảnh trực tiếp một trường vỗ ra, thư không trong nháy mắt liền quay khúc ra tới một đạo hát sát thông đạo lập tức tạo thành xuất hiện ở ma ảnh trước người một đạo khủng bố khí tức, từ này hát sát thông đạo bên trong phát ra tựa hồ là có chút thẹn quá thành giận của ma ngươi đến cùng muốn làm gì đừng tưởng rằng ta ra không tới ngươi liền có thể là chỗ dục là nếu thật là đem ta bước cho gấp, ngươi cũng đừng hỏng tốt qua. Nếu như sở phong còn ở đây nói, khẳng định có thể chấn kinh phát hiện, tại này nói trong hơi thở, lại có trộm linh tà công vị đạo ở trong đó chẳng ngập, mà còn loại này khí tức, tựa hồ là trộm linh tà công ngọn nguồn chỗ cho người một loại phi thường cảm giác quỷ dị cảm giác, nay cũng liền mang ý nghĩa tại thông đạo một đầu khác, có một vị tu luyện trộm linh tà công, mà còn còn đã đạt đến đại thành viên mãn cảnh kinh khủng tồn tại. Ha ha, ta đế, ta liền là chỗ dục là, ngươi lại có thể làm gì ta? Hiện tại ngươi. vẫn là trước kia người sao?" Ma ảnh cười lạnh một tiếng, mảy may cũng không để ý cùng, thông đạo một đầu khác phẫn nộ, tiếp tục lên tiếng. "Trộm Linh Tà công, không thể không nói, xác thực là một môn kinh thiên động địa vô thượng thần công, liền tính là ta đã từng đã từng thôi diễn qua, bội phục không thôi. Trộm Linh Tà công, tu luyện đến đại thành, viên mãn cảnh, thiên khó táng, địa khó diệt. Bất quá, hiện tại ngươi, còn là chính ngươi sao?" Ma ảnh cười rất là càn rỡ. "Ngươi sáng tạo ra Trộm Linh Tà công, ta cũng không tin, ngươi không có phát hiện trong đó thiếu sót?" trộm linh tà công lại là thông đạo một đầu khác vị kia tà đế chỗ sáng tạo ra kinh khủng nhất là vị kia tà đế đến nay vậy mà đều còn sống cũng may mắn sợ phong không ở nơi này không phải vậy chỉ sợ sớm đã khiếp sợ đến chết tà đế tại này tiên vực bách khoa toàn thư bên trong có thể là có ghi chép một vị từ tiên vực mở ra ban đầu liền đã tồn tại cổ lão cường giả một vị chân chính vô thượng tồn tại có thể cùng người khác tiên đế tranh phong đã từng tà đế càng là chấn sát qua một vị tiên đế cường giả khiến tiên vực vì đó nhuốm máu nhưng tại rất lâu trước kia tà đế liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có người bất luận kẻ nào có thể tìm được ngay cả tà đế chỗ sáng tạo ra cung tà đế bị hủy diệt đều chưa từng xuất hiện tất cả người đều tưởng rằng tà đế đã chết lại không nghĩ tới tà đế vậy mà tại âm thầm sáng tạo ra trộm linh tà công một mực tại âm thầm ảnh hưởng cái này tiên vực cách cục bốn cầu hoa tươi năm liền giống là một cái hát thủ sau màn khống chế hết thảy đem tất cả người đều cho lửa gạt trong tin tức này có thể nói rất nhiều người đều không biết ma ảnh ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu hát sắc thông đạo nhìn thấy hắc sát thông đạo bên kia tà đế một tôn khủng bố thân ảnh sưng sững tại một mảnh trong vũ trụ sao trời lấp đầy hết thảy toàn bộ vũ trụ tinh không đều phản phất lấp không được đạo thân ảnh kia tà đế tà công đại thành sau ngươi linh hồn thật không có gì biến sao theo ta thấy trước kia ngươi sợ là cũng sớm đã chết mất đi hiện tại ngươi bất quá là một lần nữa thuế biến ra tới linh trí một cái dung hợp chúng sinh linh quái vật chúng sinh linh mặc dù nói tràn ngập tiềm lực vô tận ẩn giấu đi rất nhiều bí mật nhưng chúng sinh linh có độc này nói phản phất long trời lở đất 6. Nếu như nơi này nói chuyện, tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thiên vực chỉ sợ đều sẽ vì thế chấn kinh. Thậm chí, liền ngay cả này cũng sớm đã biến mất cổ lao tồn tại, đều sẽ một lần nữa nhảy ra tới, nhảy nhót một hai cái. Ta đế sáng tạo ra trộm linh tà công, nhưng lại, ngoài ý muốn nổi lên. Mà cái ngoài ý muốn này, có lẽ có thể nói không phải là thường trí mạng, thậm chí có khả năng có thể khiến ta đế từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Ngươi đây là đang tìm chết. Cổ ma, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi bí mật. Không có cộng sinh chí bảo mới mang nguyên thạch, ngươi lại có tư cách gì? Ở trước mặt ta ở bị Ta đế cười lớn, lẫn nhau pha đám Ta mặc dù là rất bi thảm, nhưng ngươi Không cũng không xê xích gì nhiều sao Ngươi cho rằng, ngươi lại so ta có thể tốt tới chỗ nào đi Ha ha ha ha Ta đã biết ngươi lần này qua tới mục đích Lúc trước cái kia đại la thiên cung đệ tử trên thân Có mới ma nguyên thạch khí thức Ta còn cho rằng, này là ngươi bố trí sau đó tay Bất quá bây giờ nhìn đến, lại cũng không phải là A Sớm biết, vào lúc đó Ta liền động thủ, chiếm mới ma nguyên thạch Ta đế điên cuồng cười lớn tựa hồ là đối với cái này cảm nhận được phi thường buồn cười hắn cũng không nghĩ tới chân tướng vậy mà sẽ là dạng này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu ngươi là nghĩ phải biết liên quan tới cái kia đại la thiên cung đệ tử tin tức đi ha ha ha ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho ngươi biết không có mới ma nguyên thạch ngươi cổ ma đời này đều đừng nghĩ đại đạo viên mãn chỉ cần ta đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài ngươi cổ ma liền hoàn toàn xong đời tớ cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo gia tu chân Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 202. Ta đế cười chấn động vô cùng ý, liền tựa hồ là, hắn đã nắm giữ cổ ma huy hết chỗ. Mà ở sự thực trên, hắn cũng xác thực là đã phát hiện cổ ma huy hết chỗ. Mới ma nguyên thạch, đây chính là cùng cổ ma cùng nhau sinh ra vô thượng trí bảo. Cùng cổ ma, có cùng nguồn gốc. Ở trong đó, có ma đại đạo tầng sâu nhất bí mật. Chỉ muốn nắm giữ mới ma nguyên thạch, liền có thể thấy rõ ma đại đạo tất cả bí mật. Thậm chí, có thể đối cổ ma phát động một kích chí mạng. Vật này liền giống là một cái lỗ thủng. Nếu như không có bị người bắt được nói, này tự nhiên là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, một khi bị đối thủ phát hiện, này liền sẽ là chí mạng nguy cơ. Từ đó, khiến cổ ma tôn này từ tiên vực ban đầu, liền đã đản sinh ra vô thượng tiên đế, nhất cử vẫn lạc. Vĩnh viễn không được siêu sinh. 847 chỉ cần có cái này, tại cái này to lớn tiên vực bên trong, tất nhiên sẽ có người nguyện ý đi làm. Dù sao, tại cái này tiên vực bên trong, cổ ma cửu địch, có thể cũng số lượng cũng không ít. Mà còn chỉ cần phá hủy mới ma nguyên thạch cổ ma liền cũng không có cơ hội nữa khiến bản thân nắm giữ ma đại đạo viên mãn vĩnh viễn cũng vô pháp trùng kích cảnh giới cao hơn sớm biết hắn lúc trước nên đem sở phong những người kia toàn bộ đều cho giết rơi từ đó nắm giữ cổ ma uy hiếp ha ha ta đế ngươi có biết hay không ngươi động tác này hoàn toàn liền là tại tự tìm đường chết ngươi nếu là thật sự nghĩ chết nói ta có thể thành toàn ngươi ma ảnh cười rất là lạnh lẽo sắc ý ra rào đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ lạnh lùng phàm là uy hiếp ta người còn chưa từng có một cái có thể hoàn hảo sống sót ma ảnh trong đôi mắt lóe lên một vẻ dữ tợn lạnh lùng hắn không nghĩ tới ta đế sẽ đoán được cái kết quả này tình huống trước mắt đối với hắn mà nói hơi có chút bất lợi người có thể thử một lần đến lúc chết đến cùng là ta vẫn là ngươi ma ảnh trực tiếp một cái tay liền thăm dò này hát sắc thông đạo bên trong bóp ra một cái thủ ấn đập mạnh rơi xuống hát sắc thông đạo bên kia ta đế lập tức liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét người có thể thử một lần đem tin tức này cho thả ra ta cũng không để ý đem chọn cái tiên vực bên trong phàm là tu luyện trộm linh tà công người toàn bộ đều chém giết không còn Không có cái này mọi nổ, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn. Ngươi còn thế nào làm thí nghiệm, thế nào đi ra trộm linh tả công hạn chế. Cổ ma lại không phải người ngu, làm sao lại vô tư tả đế uy hiếp? Trong ngay mắt, ta đế liền trầm mặt lại. Cổ ma lời này, vừa lúc nắm được hắn ba tức. Mới ma nguyên thạch đối với cổ ma tới nói, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ma tiên vực bên trong, những tu luyện kia trộm linh tả công người đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là không thể thiếu một bộ phận. Chính như cổ ma nói tới như vậy, những tu luyện kia trộm linh tả công người đều là hắn vật thí nghiệm. Hắn muốn nhờ những vật thí nghiệm kia lực lượng. tới khiến cho bản thân thoát khỏi hiện tại trạng thái nếu như những người kia thật toàn bộ đều bị cổ ma chém giết nói đối với hắn mà nói sẽ là một cái phi thường đã kích lớn người muốn như thế nào ta đế lựa chọn tạm thời cúi đầu hắn hiện tại bị nhốt không cách nào rời đi nếu là thật sự cùng cổ ma trở mặt nói đối với hắn mà nói có thể nói là hại lớn hơn lợi loại tình huống này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy ha ha nói cho ta biết cái kia sở phong tình huống cụ thể cổ ma cần liền là liên quan tới sở phong tin tức Tốt, ta đế đáp ứng Đại La Thiên cung bên trong. Thiên Đế trong kiếm, nở rộ ra lướt qua khủng bố kiếm khí. Tại này kiếm khí phía dưới, ngay cả hư không đều bị mổ ra tới, xuất hiện từng đạo đen kịt hư không khe hở. Thiên Tiên khí. Tại dung hợp 12 tòa huyết sắc pho tượng Hắc tinh thạch sau, Thiên Đế kiếm trực tiếp liền phát triển đến Thiên Tiên khí cực hạn. Hắn trình độ cứng cáp, chỉ sợ so với bình thường chân thiên khí, cũng cường đại hơn. Đối với cái kết quả này, Sở Phong rất là hài lòng. Không sai, Thiên Đế kiếm đã thủy biến, còn dư, liền là nghĩ biện pháp đem Huyết Hải, Cổ Nghiệp Hỏa Hư Liên, cũng đều cho thủy biến. lần nữa tiến đến giai sở phong ánh mắt lấp lướt thiên đế kiếm nghĩ muốn lên cấp chỉ cần dung hợp càng cao cấp tài liệu liền được nhưng huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên lại là không đồng dạng huyết hải cần dung hợp càng nhiều mặt trái lực lượng mà nghiệp hỏa hồng liên phát triển đây là cần vô tận nghiệp lực làm là chống đỡ ta nhớ đến tại này tiên vực bách khoa toàn thư trên ghi chép có chỗ bị trở thành vong linh ao đầm vương ở trong đó trước tiên là thời kỳ thượng cổ chiến trường táng thân có ước vạn vạn sinh linh có lẽ nơi đó chắc có chống đỡ huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên tiến hóa cần thiết đồ vật chiến trường trên đặc biệt là những cái tia chết vô số sinh linh cổ lao chiến trường đối với huyết hải tới nói hoàn toàn liền là thánh địa mặc kệ là mặt trái lực lượng hay là vẫn là nghiệp lực tại bên trong chiến trường cổ kia chỉ sợ cũng sẽ không thiếu hiện tại sở phong cũng là phát hiện huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên tổ hợp nói theo một cách khác đôi hắn dùng chỗ muốn càng lớn quyết định chủ ý sở phong liền chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến cũng đúng lúc này nội môn trưởng lão đột nhiên truyền một cái tin tức qua tới hỏi thăm sở phong phải chăng tham gia sơn hà bảng so tài nội môn đệ tử thi đấu hàng năm đại la thiên cung bên trong ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử giữa đều sẽ cử hành một trận tỷ thí xưng là sơn hà bảng phân là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử ba cái tranh tại khu vực người thắng tiến giai, lấy được được thưởng mà bại người hạ tràng tự nhiên là không cần nói cũng biết mặc dù như thế nhưng dụ hoặc cũng là rất lớn bởi vì người thắng có thể lấy được chỗ tốt to lớn sơn hà bảng so tài khen thưởng có thể nói không phải là thường phong phú chính vì vậy hàng năm tỉ thí đều sẽ có rất nhiều đệ tử nhao nhao muốn thử bất quá loại này tỉ thí một ngày tham gia liền tuyệt đối không thể nửa đường lưu ra chỉ có thắng lợi cũng bị đánh bại hai con đường có thể đi nếu không liền là không tham gia đã là dạng này vậy thì phiền thoái trưởng lão giúp ta báo thoáng cái tên đi Sở phong thần sắc bình tĩnh cũng không có bất kỳ lo lắng tỉ thí mà thôi cũng không phải sinh tử đánh nhau mà còn hắn còn có thể từ đó lấy được chỗ tốt to lớn thiên tiên hắn cũng muốn gặp biết thoáng cái chân tiên cảnh đến cùng là cường đại cỡ nào dùng hắn thực lực bây giờ cùng chân tiên giữa vừa có nhiều tranh lệ lớn Mà còn, hắn hiện tại đồng dạng cũng cần một trận có lực chiến đấu để chứng minh bản thân. Dù sao, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là thể hiện ra bản thân thiên phú mà thôi. Hắn hiện tại, bất quá mới vẹn vẹn chỉ là thiên tiên cảnh, dựa theo đại la thiên cung phân chia chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhưng hắn lại chiếm cứ nội môn đệ tử lãnh ngộ. Không ba. Mặc dù rất nhiều người đều không có nói rõ, nhưng rõ ràng trong ám trong một chút rảnh nát tin tức, hắn cũng không phải là không có nghe tới. Mà hắn vẹn vẹn chỉ cần đánh bại một cái chân tiên cũng đủ để chứng minh hắn nội môn đệ tử lãnh ngộ. thực chí danh quy. hắn sở phong không cần bất luận kẻ nào thương hại người nào nếu như dám can đảm không phục vậy liền đánh tới bọn họ nhận vua đánh tới bọn họ tâm phục khẩu phục dù sao trên thế giới này nắm đấm lớn mới là duy nhất chân lý nắm tay người nào lớn người nào liền cầm giữ có nhất định quyền phát biểu từ xưa đến nay cái này đạo lý đều chưa từng có biến hóa qua sở sư đệ ngươi có phải hay không tham gia sơn hạ bảng so tài không bao lâu vương khảng liền vội vàng bận rộn chạy qua tới một mặt nóng nảy thần sắc thậm chí là mơ hồ còn mang theo vẻ kinh hoàng biểu tình. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 203. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Phong hỏi. Ta nghe đến tin tức, lần này Sơn Hà bảng so tài bên trong, có người sẽ nhằm vào ngươi, xuống tay với ngươi. Từ đó, đem ngươi kéo ra nội môn đệ tử hàng ngũ, chiếm cứ ngươi đánh nộ. Đối với mỗi cái cấp bậc đệ tử, Đại La Thiên Cung đều có một chút quy định. Tại Sơn Hà bảng so tài bên trong, Ngoại môn đệ tử có thể lựa chọn khiêu chiến nội dung đệ tử, mà nội môn đệ tử, đồng dạng cũng có thể lựa chọn khiêu chiến chân truyền đệ tử. Đây là tông môn cố ý cho mỗi người đệ tử chỗ lưu xuống tới cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể nắm được, như vậy, liền có thể từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Chỉ cần thắng, như vậy, liền có thể lấy được đối phương tất cả đãi ngộ. Cũng liền mang ý nghĩa, trong ngoại môn đệ tử, chỉ cần có người có thể chiến thắng Sở Phong, như vậy, liền có thể tiến giai trở thành nội môn đệ tử. Mà Sở Phong liền đem xuống cấp, biến thành ngoại môn đệ tử. Bất quá Nếu như thua, nên bỏ ra thế nào đại giới, tự nhiên liền cần bỏ ra thế nào đại giới. Cái này kế hoạch, nếu như một ngày thật thành công, đối với Sở Phong tới nói, sẽ là một cái cự đại đả kích. Từ trong cửa biến thành ngoại môn. 24. Vậy thì tương đương với là từ thiên đường rất xuống xuống địa ngục, khó mà xoay người. Thậm chí, có khả năng sẽ tiếp tục đối Sở Phong hạ tử thủ. Một cái liền ngoại môn đệ tử đều đánh không lại nội môn đệ tử, căn bản cũng không có bất luận nhân vật nào cần thiết. liền Tính, truyền công đại trưởng lão như thế nào đi nữa coi trọng sở phong đồng dạng cũng không có một chút tác dụng nào cái này tuyệt đối là mưu đồ đã lâu sở phong ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh ta nghe nói có nội môn đệ tử tham dự trong đó ngươi lần này phải cẩn thận một điểm nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý mớn những người kia tuyệt đối sẽ đạp lên mấy cước vương khảng nói ra khi biết tin tức này thời điểm hắn lập tức liền chạy qua tới nhắc nhở sở phong phải cẩn thận dù sao tại trước đây không lâu sở phong cứu tính mạng hắn hắn thế nhưng là rất rõ ràng sở phong tại đại la trong cung lúng túng vị mặc dù lúc trước sở phong mấy lần hành động chứng minh bản thân tiềm lực nhưng trên lệnh cảnh giới bày ở nơi đó cũng không thể thật là làm cho người ta quá tin phục vượt cấp mà chiến tại tiên vực bên trong kỳ thật cũng không tính đại sự gì trong nội môn đệ tử có rất nhiều người đều có thể làm đến mà trong ngoại môn đệ tử đồng dạng cũng có người có thể tại những cái kia bài danh phía trên trong nội môn đệ tử những người kia có thể nói là căn bản cũng không có đem sở phong đem thả tại trong mắt ha ha bất quá là một đám gà đất ngói chó thôi binh đến tướng ngăn nước tới đất ngăn. Những người kia nếu là thật sự nhảy nhót đến kịch liệt, này liền trực tiếp một tát chụp chết liền được. Đối với cái này cái, sở phong cũng không phải là rất để ý, hoặc có lẽ là là hắn căn bản cũng không có đem những cái kia ngoại môn đệ tử đem thả tại trong mắt. Ngoại môn đệ tử liền tính là như thế nào đi nữa cường đại, lại có thể cường đại đến đi nơi đó, chẳng lẽ còn có thể so trộm linh cung phế tích bên trong những khôi lỗi kia, cùng này 13 tòa huyết sắt pho tượng càng càng mạnh mẽ. Liên tính thật so những thứ đó mạnh hơn, cũng không nhiều lắm tác dụng. Hắn bất quá là. tốn nhiều một chút tay chân thôi. nghe vậy, Vương Khảng hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cũng liền phản ứng qua tới. Đúng a, Sở Phong cũng không phải hắn. Mặc dù, Sở Phong mới bất quá mới vừa tiến vào thiên tiên cảnh, nhưng hắn thực lực chân chính, tại thiên tiên cảnh bên trong, sợ là đã vô địch. Như thế, căn bản cũng không cần hắn đi lo lắng cái gì. Những cái kia ngoại môn đệ tử, nếu là thật sự dám nhằm vào Sở Phong, xui xẻo sợ rằng sẽ sẽ là bọn họ bản thân. Hàn huyên mấy câu sau, Vương Khảng liền xoay người rời đi. Lần này Sơn Hà bảng so tài. đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là một cái cực kỳ trọng yếu thời cơ lần này hắn đem trùng kích nội môn đệ tử vị trí sở phong tiếp tục tu luyện khủng bố ân tiên khí mãnh liệt mà tới đem sở phong bao phủ lại tiến vào trong cơ thể lúc trước tại hóa bên trong tiên chỉ chỗ đạt được lợi ích cũng lần nữa bắt đầu luyện hóa hóa thành tiên tiên lực cảnh giới bắt đầu chậm chạp bật phá vâng to lớn tiếng trung tại mỗi cái đại la thiên cung đệ tử bên thai vang lên mặc kệ là bế quan tu luyện hay là vẫn là tại làm chuyện khác người toàn bộ đều dừng lại tới không ít mặt người trên đều lộ ra lướt qua vẻ kích động. Đối với rất nhiều người mà nói, chờ cái này một ngày đã chờ lâu. Ngoại môn, nội môn, chân truyền, từng cái cấp bậc đệ tử, toàn bộ đều đi ra bản thân bế quan tu luyện nơi trốn. Sơn hà bảng so tài bắt đầu. Sở Phong mở cửa đi ra. Phía trước ốm ương ương một mảng lớn, toàn bộ đều là đám người. Nhìn qua người đông nghịt. Sở Phong cảm thấy thở ra một hơi, liền cất bước theo người trao đi vào. Đám người rất nhanh liền cách ra tới. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng chân truyền đệ tử, phân là ba cái khu vực. sở phong đứng ở nội môn đệ tử chỗ khu vực nhìn nhìn bên người mỗi cá nhân không phải chân tiên cảnh liền là huyền tiên cảnh mà là hắn một cái là thiên tiên cảnh hạt lập gà nhóm rất rõ ràng không ít người ánh mắt đều rơi vào sở phong trên thân không có biện pháp đoạn thời gian gần nhất sở phong tại đại la thiên cung danh khí quá lớn nghĩ khiến người không đi chú ý đều không được mà còn tại những cái này trong đệ tử nội môn cũng chỉ có sở phong một cái người là thiên tiên cảnh thực tế là quá rõ ràng những ánh mắt kia có thiện ý có hiếu kỳ Đồng dạng cũng có ác ý, tựa hồ là hận không thể đem Sở Phong cho nhìn thấu. Bất quá, đối với những ánh mắt kia, Sở Phong đều cũng không thái quá với để ý, trực tiếp liền làm như không thấy rơi 940. Mà hắn thì là đang quan sát lấy bên cạnh mình những cái kia nội môn đệ tử. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đợi chút nữa, những cái này nội môn đệ tử, rất có thể đều sẽ là đối thủ của hắn. Hắn có thể xác định, nhất định sẽ có nội môn đệ tử sẽ dẫn đầu xuống tay với hắn. Trên này, có trưởng lao xuất hiện. Này là chấp sự trưởng lão. vô thượng kim tiên cấp bậc cường giả vẹn vẹn chỉ là vừa ý một cái sở phong liền cảm nhận được một cô áp bách trước mặt mà tới kim tiên cường giả khủng bố như vậy chấp sự trưởng lão đơn giản nói hai câu đồng thời nói lần so tài này tương quan khen thường sau lập tức liền tuyên bố sơn hà bảng so tài bắt đầu sở phong cũng không có lập tức vội vã lên sân mà là đi quan sát những người khác chiến đấu không phải không thừa nhận có thể trở thành đại la thiên cung đệ tử đều không có một cái sẽ là kẻ yếu đặc biệt là tại này phần thưởng thật lớn trước mặt những đệ tử này biểu hiện đến là càng thêm tích cực hận không thể đem một phân lực, sử xuất ba phân lực tới, kết quả cũng rất nhanh liền phân ra tới, có người vui mừng, có người buồn. ta muốn khiêu chiến nội môn đệ tử, sở phong, thỉnh trưởng lão thành toàn. một thanh âm đột nhiên liền tại sở phong bên tai vang lên, sở phong lập tức liền híp mắt lại, xoay người nhìn sang. tôi cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 204. ngoại môn đệ tử, trần hòa may mắn khiêu chiến nội môn đệ tử sở phong, còn mời chấp sự trưởng lão chủ trì. trần hòa may mắn một quyền đem đối thủ mình. đập rơi xuống, đứng ở đấu võ đài bên trên. Này thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào không ít người trong thay. Một chút người vô ý thức đều theo thanh âm nhìn sang. Vợ kịch hay mở màn, âm thầm có người thấp tiếng cười khẽ lấy. Tử Dương đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ lạnh lùng. Sở Phong, chớ có trách ta, cái này là chính ngươi cho thể diện mà không cần. Ngươi nếu như đáp ứng ta yêu cầu, há lại sẽ có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Quá, không biết điều. Ngươi muốn khiêu chiến ta. sở phong nhìn sang ánh mắt bên trong mang theo lướt qua giống như cười mà không phải cười biểu tình không sai chẳng lẽ sở phong sư huynh ngươi cái này là không dám sao vẫn là chính ngươi đều biết ngươi cái này nội môn đệ tử là hữu danh vô thực mua danh chuộc tiếng sao thanh âm kia rất là nghiêm khắc có chút kích động lòng người trần hòa may mắn nết miệng lên một tia cười lạnh trong lòng rất là hưng phấn chỉ cần đánh bại sở phong như vậy là hắn có thể đủ chiếm lấy trở thành nội môn đệ tử lấy được sở phong hai hiện tại sở hữu hết thảy mà còn hắn còn có thể lấy được lần tranh tài này khen thưởng âm thầm tìm hắn cái kia nội môn sư mình đồng dạng cũng là ban cho hắn ban thưởng không ít lần này là hắn trần hòa may mắn quật khởi cơ hội hắn nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc Sở phong chớ coi trách ta muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi không biết tốt xấu ngăn cản ta đường bất quá đáng tiếc là ta khiêu chiến ngươi dựa theo quy củ ngươi không có quyền lực cự tuyệt nội môn đệ tử nếu như khiêu chiến ngoại môn đệ tử này ngoại môn đệ tử tự nhiên là có thể lựa chọn cự tuyệt nhưng trái lại Nội môn đệ tử, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn đứng chiến. Trần Hoa may mắn nhìn về phía chấp sự trưởng lão, thỉnh cầu chấp sự trưởng lão làm trọng tài. Sở Phong, dựa theo quy định, ngươi chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Chấp sự trưởng lão ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân, tựa hồ là đang đợi Sở Phong đáp lại. Đánh vỡ hóa tiên ao ghi lại, mà còn còn kém điểm hút gan hóa tiên ao. Sở Phong tên, tự nhiên cũng cũng sớm đã bị hắn biết được. Liên quan tới Sở Phong hết thảy, tại bọn họ Đại La Thiên cùng cao tầng trong mắt, cũng đều đã không phải là cái gì quá đại bí mật. Bất quá bọn họ cũng không có quá nhúng tay quá nhiều mà là khiến sở phong bản thân phát triển lên tới trong lúc này mặc kệ là gặp cái gì đều tương đương với là khảo nghiệm thông qua sở phong cũng liền có đáng giá bọn họ bồi dưỡng tiềm lực nếu như không thông qua nói chết cũng liền chết không có gì quá lớn tổn thất tiên vực to lớn vô biên thiên tư tuyệt thế người hàng năm đều đản sinh ra đến không hết nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng phát triển lên tới lại cũng không nhất định là những kia thiên tư tuyệt thế người có đáng giá hay không đến bồi dưỡng muốn nhìn sở phong bản thân lựa chọn lần này bất quá là một cái nho nhỏ khảo nghiệm thôi nếu như không thông qua sở phong cũng sẽ không có khiến bọn họ tiếp tục chú ý đến đi cần thiết người xác định thật muốn khiêu chiến ta nhìn xem trần hòa may mắn sở phong lần nữa hỏi không sai trần hòa may mắn phi thường khẳng định trả lời tựa hồ là có chút không kịp đợi nếu như sở phong sư huynh sợ hay nói như vậy cũng có thể lựa chọn nhận vua chuyện này cũng không có gì dám không trần hòa may mắn cười lớn tựa hồ là cũng không có quá mức đem sở phong đặt ở trong mắt hắn hiện tại có thể đã là thiên tiên cực hạ vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm điểm liền có thể đột phá, trùng kích chân tiến cảnh. nếu như không phải vì lần này kế hoạch, hắn cũng sớm đã đột phá. sở phong cười khẽ lên tới, tốt, ta đồng ý. bất quá, khi vọng đến lúc, ngươi không nên hối hận. hôm nay quyết định, ta đã cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu quý trọng. Xịp. sở phong không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi chiến đấu võ đài, cùng trần hòa may mắn mặt đối mặt. chấp sự trưởng lão lập tức liền tuyên bố, khiêu chiến bắt đầu. dưới này rất nhiều người đều tại xem kịch vui. một trận chiến này. thế nhưng là sự tình quan, sở phong viên này từ từ bay lên tân tinh, có thể hay không tiếp tục tăng lên. một ngày thất bại, từ nay trở đi, sở phong liền tất sẽ chẳng khác gì so với người thường. sở phong sư minh, một trận chiến này, ta cũng sẽ không lưu lại. quá phí lời, đã nghĩ làm nữ biểu tử, lại nghĩ lập đền thờ, không cần đem bản thân, chẳng cao bao nhiêu còn. tại trần hòa may mắn vẫn nộ ánh mắt bên trong, sở phong xuất thủ, trực tiếp liền một quyền đập tới. thế đại lực trầm, không có bất kỳ dư thừa loẹt loẹn. trần hòa may mắn phi thường phẫn nộ, trong mắt hắn. vốn hẳn nên là bại tướng dưới tay sở phong cũng dám như thế xem thường hắn Nổi giận gầm lên một tiếng trần hòa may mắn liền một quyền nên đón cùng sở phong quyền ấn hung hăng đụng vào nhau hắn muốn khiến sở phong nhìn nhìn xem thường hắn đại giới nhưng sau một khắc trần hòa may mắn sắc mặt manh biến hóa ngay sau đó liền liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể kia liền như là là lọt máu phá bút bay vải phi thường thê thảm té bay ra ngoài rơi đập tại đấu võ đài dưới ánh mắt kia phi thường không cam lòng nhìn xem đấu võ đài bên trên sở phong tựa hồ là đang hỏi vì cái gì ba Vì cái gì? Không chỉ là trần hoa may mắn, ngay cả những người khác, đồng dạng cũng đều như vậy. Còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, chiến đấu, vậy mà liền đã kết thúc. Đây là tại giao cái gì? Một cái thiên tiên cực hạn cường giả, vậy mà liên khu khu một cái, bất quá là trùng kỳ thiên tiên một quyền, đều tiếp không được. Bọn họ thế nào cảm giác, đây là tại diễn kịch Ha ha, ngủ ngốc. Dưới này vừa mới chiến thắng đối thủ vương thẳng vừa lúc nhìn thấy màn này, không khỏi chế nhạo một tiếng, tựa hồ là tại trông trọng thiên tiên cảnh sơ kỳ sở phong liền đã có thể treo lên đánh thiên tiên cực hạn. mà bây giờ sở phong cũng đã là thiên tiên cảnh trung kỳ một quyền miểu sắt trần hòa may mắn đơn giản như chém dưa thái rau Dưới đài trương hâm la thành đám người không khỏi nối lòng một hơi lúc trước bọn họ thật đúng là có chút thay sở phong cảm nhận được lo lắng bất quá bây giờ nhìn đến đã hoàn toàn là dư thừa đến cái gọi là ngoại môn đệ tử tại sở phong trong mắt đã không có đối thủ còn có người nào muốn chế tới sở phong ánh mắt nhìn chung quanh rơi tại mọi người trên thân ta trở lấy đó cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bát tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 205, Còn có người nào? Ta trở lấy. Dưới này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người đều ngẩn ngơ nhìn xem một màn này, có chút khó tin. Cái kết quả này trước lúc này không có người nghĩ tới. Vậy mà một quyền liền kết thúc. Gọn gàng. Cùng dự đoán phỏng đoán hoàn toàn khác nhau. Không ít sắc mặt người phát hư, có vẻ hơi khó coi, có chút đánh mặt. Chấp sự trưởng lão cũng là hơi hơi ngạc nhiên phong cái, lập tức liền khẽ gật đầu, công nhận Sở Phong. Thực lực này, không kém. Thậm chí, so hắn tưởng tượng, còn muốn mạnh trên một điểm. Không có người sao? Tiếp xúc đến Sở Phong tầm mắt, không ít ngoại môn đệ tử, nguyên một đám 990, vô ý thức đều là túi lầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Sở Phong khí thế quá mạnh, thiên tiên cảnh cực hạn đều không phải Sở Phong đối thủ, vậy bọn hắn lại nhiều người đi lên, cũng đều không có một chút tác dụng nào. tử dương chỗ sâu trong con người đã là một mảnh dữ thợn hận ý ngập trời không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này tốt. rất tốt ta đột nhiên sở phong ánh mắt lạng yên nhìn qua tới cùng tử dương giáo hội cùng một chỗ ánh mắt kia tựa hồ là nói ta bồi ngươi chậm rãi chơi một chút hút. nếu như đã không có người khiêu chiến như vậy liền nên đến phía ta sở phong cười ha ha nhìn về phía nội môn đệ tử phương hướng sau đó ánh mắt liền rơi ở trong đó một cái chân tiên cảnh nội môn đệ tử trên thân trần hòa ca sư mình đi ra a khiêu chiến ngươi sợ phong giống như cười mà không phải cười trần hòa ca trần hòa may mắn ca ca lúc trước trần hòa may mắn khiêu chiến hắn thời điểm liền cùng cái này ra hỏa lẫn nhau câu thông rất hiển nhiên cái này hết thẻ phía sau màn cùng cái này ra hỏa có giận không rõ quan hệ hắn mặc kệ là cái gì người sau lưng mình tính toán hắn chỉ cần là nhảy ra tới ra hỏa hắn liền toàn bộ đều cho để vừa hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn còn có ai dám tiếp tục động thủ Hưu ngay vậy trần hòa ca không chút do dự trực tiếp liền bay vút mà ra rơi vào lôi đài trên ta ứng chiến Trần Hòa tiếng ca thanh âm băng lãnh, ánh mắt kia lóe lên một vẻ dữ tợn. Đao kiếm không có mắt, đợi chút nữa nếu như tổn thương Sở Sư Đệ, Sở Sư Đệ có thể đừng trách ta. Đệ đệ của hắn Trần Hòa may mắn, tại Sở Phong một quyền kia dưới, đã tao bị thương nặng. Thân thể mấy có lẽ đã bị đánh nát, muốn khôi phục không biết cần thời gian bao lâu. Năm nay, muốn đi vào nội môn đã hoàn toàn không thể nào. Mà hết thảy này đều là Sở Phong hại. Hắn muốn khiến Sở Phong nợ máu trả bằng máu. Ha ha. Đó là tự nhiên, hy vọng Trần sư huynh thực lực, không cần hữu danh vô thực mới tốt. Tử Dương tại ngắn ngủi ngây người sau, trong lòng lập tức liền điên cuồng cười ha hả. Hắn không nghĩ tới, cái này Sở Phong, vậy mà như thế tùy ý bừa bãi, cũng dám khiêu chiến chân tiên cảnh Trần Hoa Ca. Đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Trần Hoa Ca, đây chính là chân tiên cảnh, mà còn, thực lực kia, càng là so một loại chân tiên, muốn càng càng mạnh mẽ. Tại chấp sự trưởng lão tuyên bố khiêu chiến bắt đầu sau, Trần Hoa Ca trực tiếp liền xuất thủ trước. Thiên cực ma đao, một đao diện thần. Trần Hoa Ca hét lớn một tiếng, trong tay này chân tiên cảnh ma đao, liền hung hăng hướng Sở Phong chém giết xuống tới. Ma khí cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, Khủng bố đau ý, phát ra ra tới, giống như tạo thành một tòa tu la địa ngục. Này một cỗ kinh khủng đau ý, thậm chí là đang cắt cắt hư không, phát ra lệnh người tê cả ra đầu thành âm. Đấu võ đài dưới, không ít đệ tử sát mặt, đều trong nháy mắt vì đó một biến, tựa hồ là tiếp nhận không được loại này ma đạo đau ý. Đây hoàn toàn liền là sát phạt đao, chấp sự trưởng lão vội vàng xuất thủ tại đấu võ đài bột phía, củng cố một tầng kết giới. Thiên cực ma đao, đây là Trần Hòa Ca từ một chỗ trong di tích đoạt được đến, là cái này Thiên cực ma đao, Trần Hòa Ca cựu tử nhất sinh. nhưng lại là đáng giá chính là nương tựa theo cái này thiên cực ma đao hắn mới cuối cùng từ trong ngoại môn đệ tử một đường giết ra tới trở thành chân tiên trở thành nội môn đệ tử mà còn trần hòa ca càng là nương tựa theo cái này thiên cực ma đao nhất cử chém giết qua một vị chân tiên cảnh hậu kỳ cường giả giết hắn giết hắn dưới đài trần hòa may mắn một bên ho ra máu một bên trong lòng điên cuồng kêu gào hắn đối sở phong hận ý ngập trời hận không thể sở phong hiện tại lập tức liền chết ma đao sao ha ha cũng không gì hơn cái này đi liền cái này ma ý còn không xứng với ma đao tên sở phong lay lay đầu một bộ chỉ điểm ngưỡng khí khiến trần hòa ca sắc mặt càng thêm ấm lãnh cũng dám nói hắn thiên cực ma đao không gì hơn cái này ha ha đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay nhưng mà trần hòa ca lại là cũng không biết sở phong nói xác thực là lời nói thật mặc kệ là này hạ giới thiên ma thủy tổ vẫn là mới ma nguyên thạch cũng hoặc là này cổ ma hư ảnh tất cả khí tức đều xa xa muốn so với cái này thiên cực ma đao ma ý càng càng mạnh mẽ mà lạnh thấu xương dù sao này là ma bên trong ma là chư thiên vạn giới mênh ngông trong tiên vực ma đạo ngọn nguồn vạn ma thủy tổ thiên cực ma đao ma ý mặc dù còn xem là là không sai nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai thôi với anh thiên đế kiếm xuất hiện hoành không ngăn cản cùng này ma đao hung hăng đụng vào nhau tiếng kim tiết chạm nhau thanh âm chuyển tới va chạm chỗ trong nháy mắt liền bốc ra tia lửa trong nháy mắt trần hòa ca cũng cảm giác được một cỗ tràn trề đại lực đột nhiên xông vào thân thể của mình bên trong trong tay ma đao đều tựa hồ là có chút bắt không được kém điểm ném bay ra ngoài. làm sao sẽ? Trần Hòa Ca mở to hai mắt nhìn, kém điểm dược đoạn ban đầu, một cái nho nhỏ trung kỳ thiên tiên, lực lượng vậy mà sẽ kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, liền liền là thẹn quá thành giận. Hai tám, sát sát sát, thiên cực ma đao, giết hết chúng sinh, duy ta ma tôn. Trần Hòa Ca rồng lớn, sát ý bừa bãi, liên tựa hồ là một tôn ma vương. Đây là thiên cực trong ma đao kinh khủng nhất sát chiêu, ngay cả chính hắn đều còn không có hoàn toàn nắm giữ. Một ngày sử xuất, có chín thành chín khả năng sẽ mất khống chế, từ đó biến thành chân chính giết người lao. nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ hay là dùng ra tới trong tỷ thí đao kiếm không có mắt liền tính là xuất hiện thương vong cũng là không gì đáng trách cái này cũng không phải là hắn bản ý chỉ là ngoài ý muốn mà thôi mà cái này tự nhiên cũng là hắn muốn nhìn nhất đến đó cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương hai trăm khủng bố đao ý quá chặt sở phong, tựa hồ làm muốn, đem sở phong cho mổ ra tới. Chấp sự trưởng lao sắc mặt vì đó một biến, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, tựa hồ là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thiên cực ma đao, cái này một đao lực lượng, đã có thể uy hiếp đến huyền tiên. Sở phong cười ha ha, ma đao, bất quá là gà đất ngói cho thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể lật thiên a, cho ta chết tới. Thiên đế kiếm xuất hiện ở sở phong trong tay, đồng nhiên liền chém bổ xuống, kiếm khí hoành không, phá hủy hết thảy. Loại này kiếm khí, khiến không ít sắc mặt người cũng vì đó một biến. Nếu như nói. trần hòa ca là ma đao là chân chính ma đạo thủ đoạn nay sở phong kiếm ý liền là đường hoàng chính đại đại đạo Chí cao vô thượng từ đại nghĩa trên nghiền ép hết thảy ta là thiên đế làm trấn áp thế gian hết thảy địch trên đời bên trong có ta vô địch Này là một loại đại khí phách 24 mươi trần hòa ca nguyên bản đắc ý cười lạnh sắc mặt chấm dãi liền biến phi thường khó nhìn thiên cực ma đao đao ý tại thiên đế kiếm kiếm ý phía dưới trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ ra tới như bẻ cánh khô không có chút nào sức chống cự không thể nào trần hòa ca nộ hống lên tiếng có chút tiếp nhận không? một đạo kiếm quang lại là đã hoành không chém giết qua tới, không có chút nào lưu tình, không có cái gì là không thể nào. chân tiên, chân tiên lại tính là cái gì? ta nói ngươi là gà đất nói chó, vậy ngươi liền nhất định là gà đất nói chó. sở phong thần sắc bất biến, không có có dư thừa biểu tình. một kiếm này bên trong, thế nhưng là ẩn chứa hắn một kích toàn lực, trừ một chút lá bài tẩy ngoài ra, đã toàn bộ đều bạo phát ra tới. hắn còn cũng không tin, dưới loại tình huống này, trần hòa ca còn có thể chặn lại. nếu như trần hòa ca thật có thể chặn lại nói. này hắn liền tự nhận xui xẻo nhưng nếu như không ngăn được này liền là chết trần hòa ca sắc mặt kinh khủng vô ý thức liền là dơ kiếm ngăn cản nhưng tại thiên đế kiếm phía dưới trôi này ma đao vậy mà trong nháy mắt liền bị chém rách ra tới trần hòa ca sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh rất thảm cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau tại một kiếm này phía dưới hắn vậy mà cảm nhận được tử vong nguy cơ sợ phong trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng biểu tình kia tựa hồ là nói ngượng ngùng không ngăn được nói này ngươi cũng chỉ có thể chết Dưới đài, đám người toàn bộ đều nín thở. Khẩn Trương nhìn xem một màn này, bọn họ một mực không coi trọng Sở Phong, hiện tại có vẻ như muốn tuyệt địa lập bàn, nhất cử giết ngược. Ầm ầm ầm. Trần Hòa Ca nộ hống, tự nhiên là không nghĩ, liền dạng này thua ở Sở Phong trong tay. Đem hết toàn lực, đủ loại thủ đoạn đều sử xuất tới, muốn tuyệt địa lập bàn. Nếu như hắn lần này bại, vậy sau này liền thật lại cũng không ngóc đầu lên được. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối không muốn xem đến. Nhưng mà, tại Sở Phong cường thế nghiền ép phía dưới, Trần Hòa Ca bất kỳ phản kích đều không có tác dụng. toàn bộ đều bị sở phong phá rơi không tốt chấp sự trưởng lao sắc mặt một biến trần hòa ca đã thua tại sở phong một kiếm kia phía dưới sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém giết không chút do dự chấp sự trưởng lao trực tiếp xuất thủ vỡ nát sở phong kiếm quang nhất cử đem trần hòa ca cho cứu được trận chiến này sở phong tháng chấp sự trưởng lão sắc mặt có chút phức tạp sở phong không chỉ không có khiến hắn thất vọng ngược lại còn cho hắn mang tới rất kinh hỉ lớn loại biểu hiện này có thể vòng có thể điểm ẩm trần hòa ca sủi lơ trên mặt đất toàn bộ người đều mất đi tinh khí thần hắn vậy mà thực sự bại cái kết quả này là hắn khó đón nhận Bảnh. tử dương bỗng nhiên nắm tay cơ hồ là muốn đem năm đấm đều cho bấm nát ánh mắt bên trong đều là che lấp vẻ phế vật tử dương trong lòng không khỏi tức giận mắng một tiếng hắn không thể một tắt chụp chết trần hoa ca một cái chân tiên vậy mà liên khu khu một cái trung kỳ thiên tiên đều đánh cung lại không phải phế vật này lại là cái gì ba trong lòng của hắn đều là hận ý cái này sở phong hiện tại đã là họa lớn trong lòng loại này tốc độ phát triển quá nhanh ấn cứ theo tốc độ này sợ rằng phải không bao lâu thời gian, sợ phong liền có thể hoành kích huyền tiên, thậm chí là cùng kim tiên đối chiến, cái này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. không biết, chư vị nội môn sư huynh sư tỷ nhóm còn có người nào muốn trên tới chỉ dạy ta. sợ phong ánh mắt rơi rất nhiều nội môn đệ tử trên thân, những cái kia nội môn đệ tử lúc này nguyên một đám cũng đều không có nói chuyện, mà là hoàn toàn không biết nên nói những gì mới tốt. sợ phong biểu hiện hoàn toàn vượt ra bọn họ ngoài dự liệu, huyền tiên cảnh căn bản liền không khả năng sẽ đối sợ phong động thủ. như vậy. sở phong hoàn toàn có lý do có thể cự tuyệt đến mức chân tiến cảnh liền trần hòa ca cũng đã bại những người khác lại đi lên đã không có bất kỳ ý nghĩa trận chiến này sở phong đã chứng minh bản thân tiềm lực cùng thực lực. hiện tại còn có người nào mật dám xem thường sở phong không có ở thời điểm này cũng không có ai sẽ đi từ tìm phiền thoái tận lực đi làm khó sở phong như vậy thuần túy là kẻ ngu hành vi dù sao bọn họ cùng sở phong 603 giữa hoàn toàn không có bất kỳ ân đoán cần gì phải đi từ tìm phiền tại đây Tử Dương mặc dù là hận không thể, muốn đem Sở Phong cho trục chết, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng là không dám lại tìm Sở Phong phiền thoái. Sở Phong cười ha ha, không nói thêm gì nữa, càng là đều không có lại đi nhìn này Trần Hòa ca một cái, hắn càng không có lại đi khiêu chiến những người khác, bởi vì đã hoàn toàn không cần phải làm vậy. Lần này Sơn Hà bảng so tài, đối với hắn mà nói, liền là chứng minh bản thân, mà bây giờ hắn đã làm đến, Sở Phong đi xuống đấu võ đài, Tử Dương bên kia cũng đã nhanh muốn giận đi lên, hắn lần này hoàn toàn liền là mang đá lên. đập bản thân chân, hắn làm ra cái này hết thảy, toàn bộ đều thành toàn sở phong thanh danh. Nếu như sớm biết, kết quả sẽ là như vậy mà nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không ở thời điểm này nhằm vào sở phong. Hiện tại mặc kệ lại nói cái gì cũng đều đã muộn, hối hận thì đã muộn a? Lúc này sở phong ánh mắt vừa lúc liền rơi vào tử dương trên thân, tầm mắt cùng sở phong đụng vào nhau, ánh mắt kia lóe lên lướt qua giống như cười mà không phải cười trào phúng, tựa hồ là nói ngốc bút, câu es câu là cất chứa, câu hoa tươi, câu động đặt mua, câu phiếu đánh giá, câu hết thảy. trương hai trăm linh sáu sơn hà bảng so tài hạ màn nhất người thắng lớn không hề nghi ngờ liền là sở phong trận chiến này sở phong chân chính đánh ra bản thân danh khí lại cũng không có người dám xem thường đối với sở phong tới nói một trận chiến này cũng khiến hắn giảm bớt không ít không tất yếu phiền toái mặc dù hắn không sợ phiền toái nhưng cuối cùng rất đáng ghét không phải tiếp theo tới một đoạn thời gian sở phong trừ tại đại la thiên cung bên trong tu luyện liền là ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ muốn không phải liền là cùng một chút người cùng một chỗ đảm thiên luận địa sinh hoạt phi thường có quy luật không thể không nói Sơn Hà bảng so tài sau, rất nhiều người cũng đã công nhận Sở Phong. Trong nội môn đệ tử, không ít người cũng bắt đầu tận lực trước tới kết giao Sở Phong. Như thế, thời gian nửa năm sau, Sở Phong lại lần thành công đột phá đến Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ. Vương Khảng, Trương Hâm đám người đối với cái này đã là không kinh sợ khi thấy chuyện quá dị. Bọn họ cũng sớm đã thấy được Sở Phong tốc độ tu luyện. Cũng may mắn, bọn họ không nghĩ lấy muốn theo Sở Phong so sánh. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ không đả kích muốn thổ huyết. Trong đoạn thời gian này, Trương Hâm cũng là cùng Sở Phong một dạng đột phá đến Thiên Tiên hậu kỳ. đến mức vững khẳng, rất thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Tại Đại La Thiên Cung bên trong, Sở Phong lại nán lại một đoạn thời gian, lại lần nữa ra cửa. Lần này hắn là một cái người ra ngoài, không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Tím Dương Sư Minh, nay Sở Phong đã rời đi Đại La Thiên Cung. Sơn Muôn Chỗ, liền tại Sở Phong chân trước vừa mới đi ra ngoài, chân sau liền lập tức có người đến Tử Dương bên kia đi báo tin. Ha ha, thật đúng là đủ không biết sống chết. Lần này ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, ngươi còn thế nào sống sót trở về. Tử Dương ánh mắt băng lãnh, nay một cố lạnh lẽo sắc ý. khiến người vì đó tâm kinh sợ. Khoảng thời gian này đến nay, hắn là chính mắt thấy, sợ phong tại bản thân giới mỹ mắt, từng bước một phát triển lên tới. Loại này cảm giác, thật là phi thường chưa tưởng. Sợ phong tại hắn tâm lý, đã thành một cái vung đi không được tâm ma. Liên tính là giết không sợ phong, hắn cũng muốn khiến sợ phong bỏ ra đau đớn đại giới. Tại an bài một phen sau, Tử Dương đồng dạng cũng là đi ra đại La thiên cùng, hướng sợ phong rời đi phương hướng, đối tới. Huyết tinh đầm lầy. Một chỗ thượng cổ chiến trường. Nghe nói, tại càng xa xưa niên đại, nơi này từng là nào đó cái tộc nhóm tổ địa. về sau nơi này phát sinh một trận đại chiến thảm thiết có rất nhiều kim tiên cứng giả vẫn lạc tại trong đó đến mức kim tiên phía dưới tiên người liền càng là chết không ít những tiên nhân kia thi thể toàn bộ đều là tăng thân tại cái này máu tanh đầm lầy bên trong từ nay về sau nơi này biến thành một chỗ cấm địa cả người lẫn vật chớ gần nơi này có cơ duyên nhưng càng nhiều lại là nguy hiểm không cẩn thận liền tính là kim tiên cứng giả cũng có khả năng sẽ chết ở bên trong đứng ở huyết tinh đầm lầy danh giới sở phong ánh mắt lấp lóe tại đại la thiên cung bên trong Hắn tra xét rất lâu tài liệu, cuối cùng mới xác định tới nơi này. Huyết tinh đầm lầy. Trong này tính nguy hiểm nhỏ nhất, cũng thích hợp nhất dùng tới thăng cấp huyết hải. Sở Phong nhìn một chút phía sau, trên mặt khơi gợi lên lớp qua quỷ dị lạnh lùng, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp tiến vào huyết tinh đầm lầy bên trong, không chút do dự. Mà liền tại Sở Phong trở ra thời gian không bao lâu, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Sở Phong trước kia chỗ đứng đạp đất phương. Ánh mắt nhìn về phía huyết tinh đầm lầy bên trong, tựa hồ là đang tìm kiếm Sở Phong thân ảnh. Vậy mà tiến vào huyết tinh trong đầm lầy, hắn đến cùng là muốn làm gì? Tới người thình lình chính là tử dương tử dương sắc mặt biến hóa không chừng tựa hồ là đang do dự có nên đi vào hay không huyết tinh trong đầm lầy nguy hiểm hắn thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở dùng hắn thực lực bây giờ nếu như tiến vào không cẩn thận phía dưới cũng có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn đáng chết cái này ra hỏa đến cùng là muốn làm gì tử dương hoàn toàn không mọt ra sở phong mục đích đến cùng là cái gì chẳng lẽ cái này ra hỏa là muốn đi chịu chết xoắn suýt một hồi tử viêm cắn răng một cái cũng không có dạng này quá nhiều do dự liền một bước bước vào tiến vào huyết tinh đầm lầy bên trong. Sở Phong bất quá là chỉ là một cái tiên tiên mà thôi, đều không sợ những cái này. Chẳng lẽ hắn một cái huyền tiên còn sợ hãi? Hắn thể đợi tìm được Sở Phong sau, nhất định muốn khiến Sở Phong sống không bằng chết, bỏ ra đau đớn đại giới. Huyết tinh đầm lầy bên trong, Sở Phong vẫn cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Liên tại mới vừa, hắn đã gặp một chút nguy hiểm. Cũng may mắn cũng thận trọng, không phải vậy, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Chọn chúng một chỗ, môi trực tiếp liền đem huyết hải cho Phong xuất ra. Sau đó. trực tiếp liền hòa tan vào huyết tinh đầm lầy bên trong, cùng huyết tinh đầm lầy hòa làm một thể. căn bản là nhìn không ra giữa hai bên khác biệt. thúc giục. huyết tinh đầm lầy bên trong rộng lượng mặt trái năng lượng, toàn bộ đều sôi trào mãnh liệt mà tới, bị huyết hải cắn nuốt mất. trong khoảnh khắc đó, sở phong liền cảm nhận được huyết hải lực lượng tăng lên. thiên tiên khí. lúc này huyết hải khoảng cách thăng cấp đã không xa. rất tốt. đùng đùng. có tiếng bước chân chuyển tới. một đạo thân ảnh xuất hiện ở sở phong trong tầm mắt. trập trập, thật không nghĩ tới, ngươi là gan lại to lớn như thế. mượn huyết tinh trong đầm lầy lực lượng tới thăng cấp tiên khí tới người thình linh liền là tử dương tử dương cũng rất là bội phục sở phong dũng khí nếu như đổi lại là hắn lời nói còn triệu tốt triệu thật không dám làm như vậy tại cái này máu tanh đầm lầy bên trong không cẩn thận liền có khả năng sẽ thật chết không có chỗ trôn mà sở phong lại vẫn cứ liền làm như vậy nhìn xem tử dương sở phong cười ha ha trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình ngay cả ngoài ý muốn thần sắc đều không thấy được không nghĩ tới vậy mà thật đúng là tiếm dương sư huynh a sở phong một bộ không ra ta đoán trước biểu tình Hắn rời đi đại la thiên cung sau, cũng cảm giác được, có người ở đằng sau theo dõi hắn. Mà hắn tại đem thiên cơ toán thuật cho thăng cấp một lúc sau, rất dễ dàng liền suy tính đến tử dương tình huống. Tử dương tự nhận là, chính hắn làm vô cùng bí ẩn, nhưng là trong mắt hắn lại không có chút nào bí mật có thể nói. Tử dương sắc mặt biến, tơ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. 207. Hắn đột nhiên phát hiện, Sở Phong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vậy mà mảy may sợ hãi đều không có. Thật giống như là cũng sớm đã ở chỗ này chờ hắn, đến. Ngươi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, lần này, ta có thể tha ngươi một mạng. Nếu như có thể không động thủ, Tử Dương tự nhiên cũng không muốn tùy tiện động thủ. Như vậy, tiếp sau xử lý lên tới sẽ rất phiền toái. Sở Phong cười ha ha, một bộ nhìn kẻ ngu biểu tình, khiến Tử Dương trong nháy mắt liền trong cơn giận giữ. Đã ngươi không biết tốt xấu, liền chớ có trách ta. tử dương trong lòng nghĩ đến hắn đã cho qua sở phong cơ hội là sở phong bản thân không biết nắm chắc vê anh tử dương xuất thủ này là một thanh khổng lồ bữa lưới bữa phía trên lóe ra kinh người hàn mang không khí chấn động mơ hồ có một loại muốn bị xé rách tới tư thế này là một kiện kim tiên khí đây là tử dương lực lượng chỗ nương tựa theo cái này kim tiên khí hắn có lá gan dám cùng kim tiên cứ gọi nhịp một hai cái 307 thậm chí là có thể tại kim tiên công kích phía dưới đào thoát sở phong hơi hơi cảm nhận được một điểm áp lực bất quá cũng không có quá mức để trong lòng trên tử dương có lá bài tẩy chẳng lẽ hắn liền không có lá bài tẩy sao chỉ là duy nhất khiến hắn không nghĩ tới là tử dương vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này liền muốn giết chết hắn nhân mạng ở cái thế giới này thật đúng là đủ không đáng giá Sở phong chế nhạo một tiếng nhìn xem này đánh rất xuống tới cự phủ trong tay trực tiếp liền ném ra một khối đá cùng này kim tiên khí cự phủ hung hăng đụng đụng vào nhau tử dương trước là trong lòng nhảy dựng nhưng tại nhìn thấy vậy mà chỉ là một khối đá màu đen sau liền chế nhạo một tiếng đây là hết biện pháp sao vậy mà đập ra một hòn đá nhỏ ma sơ phong đồng dạng cũng là một mặt cười nhạo này là mới ma nguyên thạch ẩm vẹn vẹn chỉ phát ra một tiếng vang giòn, từ dương trên mặt lộ ra biểu tình liền lập tức đọc lại thế nào khả năng tại hắn nhìn đến vốn hẳn nên là trong khoảnh khắc liền phá nát hủy diệt khối đá màu đen kia vậy mà một sẽ bạ, ít chuyện đều không có ngược lại hắn kim tiên khí cự phủ, cũng là bị này đá màu đen đập ra một cái độc lớn trong khoảnh khắc đó hắn cùng với kim Tiên khí cự phụ giữa liên hệ càng là trực tiếp liền bị chém đứt a cự phủ nội bộ này kim tiên khí khí linh tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong liền bị mới ma nguyên thạch cắn nuốt mất tan hết kim tiên khí cự phủ trong nháy mắt liền ảm đạm vô quang tử dương không điều đó không có khả năng tử dương phát ra một tiếng thê lương nộ hống hắn tiếp nhận không cái kết quả này cũng đúng lúc này tử dương đột nhiên phát hiện cái kêu màu đen hòn đá nhỏ vậy mà hướng bản thân bay qua tới tử dương trong nháy mắt tim đập rộn lên một loại đại khủng bố cảm giác trong nháy mắt liền tràn ngập chạy lên não hắn cảm nhận được tử vong khí tức, không, không phải là dạng này, không chút do dự, tử dương xoay người lại bắt đầu chạy trốn, cả kia cái kim tiên khí cự phủ cũng đã không để ý tới. tại lúc này, hắn đã vô tâm ham chiến, sở phong chiêu này đem hắn đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền làm rối loạn, hắn tất cả kế hoạch, sở phong một đưa tay, liền liền đem này kim tiên khí cự phủ cho lấy vào tay bên trong. mặc dù cái này cự phủ trên phá một cái độc lớn, trong đó khí linh càng là đã bị mạt sát, nhưng cái này cự phủ dù sao vẫn là một kiện kim tiên khí. có thể tăng lên thoáng cái thiên đế kiếm cấp bậc đối tử dương phất phất tay sở phong mặt hiện lên ra một nụ cười tím dương sư minh túi chào nếu như có kiếp sau nói nhớ kỹ tuyệt đối không nên tới tìm ta phiền thoái như vậy ngươi sợ là lại sắp sửa chết lần trước tại này vô tận kinh khủng mà không cam lòng trong thần sắc tử dương bị mới ma nguyên thạch đập bên trong trong nháy mắt liền bị thôn vệ nguyên thần chân chính chết không có chỗ trôn lại cũng không có phục sinh khả năng hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực mà ra liền đem tử dương thi thể cho đốt tiêu thành cho tàn lại cũng nhìn không ra mảy may dấu vết Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất nổ cỏ tận gốc. Tử Dương bản thân tìm chết, mà còn còn đưa tới cửa, cái này tự nhiên là quản không hắn. Mới Ma Nguyên Thạch bay trở về tới, lần nữa tiến vào sở phong thân thể bên trong. Mà lúc này tại mặt khác một chỗ, cổ ma ma ảnh lập tức liền mở mắt ra, trong con mắt lóe lên lướt qua hàn mang. Mới Ma Nguyên Thạch khí tức, tiểu tử kia ở thời điểm này, vậy mà còn dám sử dụng mới Ma Nguyên Thạch, mà còn vậy mà vẫn là tại Đại La Thiên Cung bên ngoài. Ma ảnh rất là ngoài ý muốn, thậm chí là hơi cảm nhận được có chút khó tin. tiểu tử kia, chẳng lẽ sẽ không sợ bị hắn phát hiện? Cũng hoặc là nói, cái kia sở phòng, căn bản cũng không có, đem hắn đem thả tại trong mắt. Ma ảnh đôi mắt buông xuống, trong ánh mắt lóe lên lướt qua hàn mang. Thẳng đến lúc này, hắn đều còn không có thôi diễn ra tới bất kỳ liên quan tới sở phòng dư thừa tin tức. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng, đồng thời cũng rất là biệt khuất. Thân là Tiên đế hóa thân, hắn còn từ trước đến nay không có có như thế biệt khuất qua. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, ma ảnh trực tiếp rời đi, hướng núi ma nguyên thạch khí tức truyền tới phương hướng chạy tới. hắn cũng không dám có động tĩnh quá lớn mặc dù hắn đã cùng tà đế đạt thành nhất trí ý kiến nhưng nay sở phong dù sao là đại la thiên cung đệ tử nếu như khiến này đại la tiên đế phát hiện nói sự tình chỉ sợ cũng phiền thoái. mặc dù hắn cũng không sợ đại la tiên đế nhưng hắn lại là không nghĩ nhiều sinh khó khăn chắc trở sở phong tê cả ra đầu nhìn trước mắt thi thể không đầu thân thể không ngừng lùi lại liền tại hắn diệt rơi tử dương không lâu về sau vật này liền đột nhiên từ huyết tinh đầm lầy chỗ sâu đi ra sau đó liền nhìn chằm chằm trên hắn sở phong trong lòng có một loại tất cầu cảm giác bản thân cái này vật khí có điểm không tốt lắm a mới ma nguyên thạch xuất hiện ở trong tay sở phong liền chuẩn bị trước diệt cố này thi thể không đầu nhưng sau một khắc ba ba bá, bá sở phong ánh mắt liếc nhìn này thi thể không đầu phía sau này một vùng tăm tối trong sương ngủ. ở trong đó tựa hồ là còn có đồ vật đi động bước chân âm thanh hết sức rõ ràng mà còn trong đó truyền lại ra tới khí thức còn không yếu vượt xa hán. sở phong dựa vào cái này còn chơi cái cọng lông a Sở Phong sau lùi một bước, này thi thể không đầu, trực tiếp tiện tay cầm trường mâu, một bước xông qua tới, ám sát mà ra. Đơ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 208. trăm linh tám, vết dỉ loang lộ trường mâu trên, lập tức liền nở rộ ra khủng bố sát khí. Sở Phong cảm nhận được, ra trên, sinh ra một cô đau nhói cảm giác. Chết. Sở Phong quát khẽ một tiếng, không chút do dự, trực tiếp liền một quyển cơ ra, đem này vết dỉ loang lộ trường mâu cho vỡ nát, ấn cương mánh không đúc, tràn ngập đường hoàng to lớn cương liệt khí. chấn áp hết thể không phục, thi thể không đầu trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành một cô hắc khí vỡ nát ra tới. giống, sau một khắc, tại này hát sắc vũ khí bên trong lập tức liền sôi trào cuồn cuộn mà ra, vô số cô thi thể trực tiếp liền hướng sở phong liều chết sung phong qua tới. mỗi một cô thi thể thể hiện ra tới thực lực đều phi thường cường đại. sở phong có một loại tất cầu cảm giác, hắn hoàn toàn có thể xác định những thi thể này tuyệt đối là bị mới vừa hắn và tử dương giữa chiến đấu hấp dẫn qua tới. ầm ầm ầm, sở phong quyền ra như long, lôi kéo khắp nơi, mỗi một đạo quyền ấn xuống dưới. liền tất nhiên sẽ có một cô thi thể bị đánh nát. cuối cùng tất cả từ hát sắc vũ khí bên trong lao ra thi thể, toàn bộ đều bị sở phong cho quét sạch không còn. giống giống giống. đung nhiên huyết tinh đầm lầy chỗ sâu chuyển ra từng đợt nổ hống, sở phong sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. phiền thoái, đây là kinh động huyết tinh đầm lầy chỗ sâu đại gia hỏa. hắn thậm chí có thể nghe được, cách đó không xa truyền lại tới tiếng chấn động, này là lại có đại gia hỏa chạy qua tới. cái kia tử dương thật đúng là đáng chết, liền tính là chết, vậy mà còn để lại cho hắn một chỗ phiền vãi. Vâng. Đúng lúc này, huyết hải mách liệt, trong đó lực lượng tích lũy rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Sở Phong sát mặt, lần nữa trở nên khó coi lên tới. Huyết hải muốn thăng cấp, nhưng cũng quá không phải lúc một điểm. Vâng. Một đạo kinh lôi, trong nháy mắt liền tại huyết tinh đầm lầy bầu trời nổ vang, kinh động huyết tinh trong đầm lầy, không biết bao nhiêu đồ vật. Sở Phong trên đỉnh đầu, rất nhanh liền hội tụ ra một đóa to lớn kiếp lôi mây đen. Thiên tiên khí lôi kiếp. Nơi xa, này nguyên bản vẫn là gấp rút tiếng chấn động, rất nhanh liền trở nên chậm chậm lại. Tựa hồ là, đối nơi này thiên kiếp có chút kiếm kỵ sở phong sắc mặt hơi đổi trong nội tâm hơi có chút vui mừng cái này có lẽ xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. kiếp lôi rất nhanh liền đánh rất xuống tới trong biển máu mặt trái lực lượng tại này kiếp lôi phía dưới nhanh chóng bị bốc hơi không còn chút nào kiếp lôi vốn liền là dương cương thuộc tính vật mà trong biển máu lực lượng vừa lúc lại đều là thuộc về mặt trái tính lực lượng cái này hoàn toàn liền là cây kim so với cọc dâu giữa hai bên lực lượng căn bản là không thể điều hòa cho ta nuốt này kiếp lôi sở phong hét lớn một tiếng trực tiếp liền khống chế huyết hải Trong nháy mắt liền ngút trời mà lên, đem này đầy trời kết vân, toàn bộ đều cho bao chọn tiến vào. Sau đó, toàn bộ người liền như là là một về sáng, nhanh chóng tháo chạy ra máu tanh đầm lầy. Hắn cũng không phải người ngu, không có lôi điện chấn nhiếp, huyết tinh đầm lầy chỗ sâu những thứ đó, tuyệt đối sẽ tại nhất trong thời gian ngắn liều chết xung phong qua tới. Vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ là một tràng thái nạn. Vâng! đột nhiên, một đoạn đen kịt xương tay, đột nhiên liền từ huyết tinh đầm lầy chỗ sâu, thân ra tới, chụp tới Sở Phong. Trong một chớp mắt, Sở Phong lập tức liền tê cả da đầu. một cỗ sinh tử nguy cơ trong nháy mắt liền tràn ngập tại đáy lòng trong đáng chết bạo cho ta không chút do dự sở phong liền đem trong biển máu này còn chưa kịp tiêu hóa thiên kiếp lôi điện toàn bộ đều cho phóng xuất ra hướng này một đoạn hát sắc xương tay đập tới hát sắc xương tay né tránh không kịp trong nháy mắt liền bị kiếp lôi đập bên trong ẩm vang nổ tung tới trong khoảnh khắc đó sở phong nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét từ huyết sắc đầm lầy chỗ sâu chuyển ra một đầu bóng đen to lớn trong nháy mắt liền bay lên không mà lên một cái hoàn toàn từ hát sắc cốt đầu chỗ tạo thành bộ xương sở phong tê cả ra đầu Không chút do dự, Liều Mạng hướng nơi xa chạy thủ mạng. Vật kia, vậy mà thân có kim tiên khí tức, có lẽ liền là một cái kim tiên cấp bậc tà vật. Kim tiên, cái này còn chơi cái giám a, hắn hoàn toàn đánh không lại a. Tê Dại, không cẩn thận, vậy mà trêu chọc tới dạng này một cái đại quái vật. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Ầm ầm ầm. Hư không trực tiếp bị đánh bạo, tại này huyết tinh đầm lầy bên trong, truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Này là một chút vong linh sinh vật bị diệt sát. Sở Phong cảm nhận được, một đạo mãnh liệt ý niệm phong tỏa lại hắn. Vật kia xem ra là quyết tâm muốn giết chết hắn bốn cầu hoa tươi mợ mờ tờ không phải liền là diệt ngươi một đoạn xương tay sao cần phải tức giận không như vậy sở phong nghĩ đến có phải hay không phải vận dụng đại la thiên cung này thủ sơn thạch thú cho bản thân hộ thân phủ không phải vậy hắn lần này làm không tốt chỉ sợ thật sự chạy không mất lan một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại sở phong bên thai vang lên trực tiếp hóa thành một đạo sóng âm đánh về phía sở phong phía sau cái kia khô lâu tả vật sở phong đều còn không có phản ứng qua tới cái kia khô lâu tả vật trực tiếp liền tại này một thanh âm phía dưới nổ tung ra tới, chết không có chỗ chôn. Sở Phong mở rộng miệng dính, cái này, cái này cùng hắn tưởng tượng, hoàn toàn không quá giống nhau a. Một đạo thân ảnh màu đen, trực tiếp liền xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Trong phút chốc, Sở Phong trực tiếp liền con ngươi thắt chặt, trong nội tâm càng là trong khoảnh khắc đó liền nhấp lên sóng to gió lớn. 6. Không. Cổ ma. Không sai, Sở Phong đã nhận ra cái này một đạo ma ảnh thân phận. Tại trong thân thể hắn, Mối Ma Nguyên Thạch có động tĩnh, càng là chứng minh điểm này. Đáng chết. Cổ ma lại vào lúc này, chủ động tìm tới cửa tới. đây là hắn tuyệt đối chỗ không nghĩ tới tới quá nhanh hắn còn căn bản là không có chuẩn bị tốt hiện tại hắn còn căn bản cũng không có cùng cổ ma chống đỡ được thực lực a đến mức đem mới ma nguyên thạch cho nộp ra vậy thì càng thêm không thể nào dùng này cổ ma tính ô hắn liền tính là giao ra mới ma nguyên thạch cổ ma cũng sẽ không bỏ qua hắn đã là dạng này hắn cần gì phải đi cầu xin tha thứ đây khô lâu tạ vật tại bạo tạc sau lần nữa ngưng tụ lại tới nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng huyết tinh đầm lầy chỗ sâu chạy thủ mạng nhưng hát xác ma ảnh lại căn bản liền không cho hắn cơ hội này, trực tiếp liền một trưởng đem khô lâu kia tà vật cho đánh tan nát, cọ sát diệt tất cả ý thức. Lần này là hoàn toàn chết. Một đầu kim tiên cấp bậc tà vật tại ma ảnh kia trong tay, lại là liền một chiều, đều đi không đi xuống, liền chết. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn đi. Sở Phong nuốt một ngụm nước bọt, mở mờ tờ, tại hạ giới thời điểm hắn còn có thể làm đến không sợ cổ ma uy hiếp. Dù sao này là cách hai cái thế giới, nhưng bây giờ Sở Phong muốn chạy trốn. Tớ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi. cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. chương 209. nhưng ma ảnh ánh mắt lại là đã rơi vào sở phong trên thân. tức khắc liền khiến sở phong cảm nhận được áp lực thật lớn, có một loại thân thể cơ hồ muốn bị xé rách tới cảm giác. tiên đế lực quá cường đại, toàn bộ tại cùng một cái cấp độ trên. thật đúng là đã lâu không gặp a. ma ảnh giống như cười mà không phải cười, nhưng Sở Phong tại ma ảnh trong lúc biểu lộ, lại là nhìn thấy sắc ý. Ha ha, xác thực là rất lâu không. Hiu. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong trực tiếp liền xé rách hư không, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng thoát đi. Nếu ngươi không đi, liền muốn chết. Thân thể bên trong, mới ma nguyên thạch tại chấn động kịch liệt lấy, phi thường điên cuồng. Ma ảnh hít mắt lại, trực tiếp liền một cái, hướng Sở Phong bắt tới. 837 lần này, thật vất vả tìm được Sở Phong, hắn lại làm sao có thể sẽ khiến Sở Phong liền dễ dàng như vậy rời đi đây. Đầu này con kiến nhỏ thực lực, có lẽ cũng không cường đại. nhưng là lại rất khó đối phó hắn lần này như không phải với lúc nắm lấy cơ hội thật đúng là không nhất định có thể phát hiện tiểu tử này sở phong cảm nhận được sinh tử nguy cơ chạy trốn không mất với anh thân thể bên trong này thạch thú đại nhân tặng cho dư hộ thân phủ tại giờ khác này trong nháy mắt liền buộc phát ra tới một cỗ tuyệt cường đại lực lượng hiển hóa ra tới hướng ma ảnh kia công kích qua tiên vương lực ma ảnh nao nao tựa hồ là không nghĩ tới sở phong thân thể vậy mà sẽ có tiên vương lực lượng đại la tiên đế này hai đầu tọa kỵ ma ảnh hít mắt lại tiếp tục hướng sở phong bắt tới ngược lại là nhanh hơn này hai đầu xúc sinh chỗ ấy lộ ra nhưng đã phát hiện nơi này động tĩnh chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh nếu như do đó mà đưa tới vị tia đại la tiên đế chú ý có thể cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được ầm ầm ầm hư không trong nháy mắt nổ tung tới mà lúc này tại này đại la thiên cung bên trong này hai đầu thủ sơn thạch thú sắc mặt trong nháy mắt một biến tiểu tử kia chiêu gây phiền thoái gì vậy mà vận dụng ta cho bảo mệnh phụ triện không tốt phủ triệt phá đây là trong đó một đầu thạch thú trực tiếp liền theo này từ nơi sâu xa liên hệ phá không đi đi tới sở phong đầu này sau một khắc sắc mặt trực tiếp biến hóa tiên đế ba hắn nhìn thấy ma ảnh thân sắc biến hóa không chừng ngươi là cổ ma tiên đế tại cái này tiên vực bên trong có thể có loại này ma đạo khí tức cũng chỉ có tôn này cổ ma tiên đế thế nhưng là thạch thu ánh mắt nhìn về phía sở phong hơi có chút đau đầu tiểu tử này là thế nào trêu chọc phải cổ ma tiên đế đây cũng quá có thể gây chuyện đi thấy qua cổ ma tiên đế thạch thu không dám bất kính lan đi Tiểu tử này ta muốn, ma ảnh mảy may cũng không cho Thạch thú mặt mũi, mặc dù cái này Thạch thú là tiên vương, nhưng tại tiên đế trong mắt, thiên vương lại tính là cái gì đây? huống chi, cái này Thạch thú cũng chỉ bất quá là một đầu tọa kỵ mà thôi. Thạch mắt thú sắc lần nữa biến hóa. Cổ ma tiên đế đại nhân, hắn nói thế nào cũng là ta đại la thiên cung đệ tử, ngài dặn này, Bớt nói nhảm, ta cổ ma một đời hành sự, vừa lại không cần hướng người khác giải thích, vừa nói cổ ma liền xuất thủ lần nữa, lần này nhất định muốn đem sở phong bắt đi. Không phải vậy, vị tia đại la tiên đế. tất nhiên sẽ nhúng tay vào tới đến lúc đó sự tình sợ sẽ là phiền thoái thạch thu sắc mặt khó coi nhưng cuối cùng vẫn là xuất thủ sở phong dù sao là bọn họ đại la thiên cung đệ tử lại có thể khiến cổ ma ngay trước hắn mặt bắt đi như vậy bọn họ đại la thiên cung mặt mũi coi như thật là ném đến không còn chút nào mà còn trực giác nói cho hắn biết cổ ma muốn bắt sở phong khẳng định vẫn có một chút hắn chỗ không biết bí mật không phải vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì sở phong đắc tội cổ ma nói cổ ma tiên đế lại làm sao lại tự mình phân ra một đạo hóa thân ra tới hoàn toàn không cần như thế Với anh thạch thú cùng cổ ma ma ảnh đụng vào nhau sau đó trong nháy mắt té bay ra ngoài cho dù vẹn vẹn chỉ là tiên đế một đạo hóa thân thực lực cũng không thể khinh thường ma ảnh sắc mặt tâm trầm nhìn này thạch thú một cái sắc ý sôi chảo chỉ là một tên xuất sinh vậy mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta đã ngươi không lăn nay bản đế ngay cả ngươi cùng nhau làm thịt ma ảnh thanh âm băng lãnh không chút do dự trực tiếp liền đối thạch thú hạ sát thủ thạch thú cả kinh thất sắc lập tức liền hô to một tiếng tiên đế cứu mạng hắn không nghĩ tới cổ ma vậy mà sẽ như thế điên cuồng lần này thật là muốn bị sở phong cho hại chết tiếng nói vừa mới ra hư không liền một trận vật mèo. tiên đế lực tràn ngập ra tới trấn áp hết thảy đại la tiên đế xuất hiện đáng chết ma ảnh phi thường phẫn nộ ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên băng lánh một mảnh không chút do dự trực tiếp liền một kích toàn lực đập về phía sở phong lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem sở phong tiêu diệt giết đến lúc đó mới ma nguyên thạch tự nhiên có thể về tới trong tay hắn nguyên bản còn cho rằng mình đã an toàn sở phong tại lúc này không khỏi bị dọa đến vong hồn đại bốc lên trong lòng càng đem cổ ma tổ tông mười đời đều cho mắng một cái lần cái này ra hỏa xem ra là quyết tâm muốn giết chết hắn mới ma nguyên thạch nhanh một chút cứu mạng sở phong ở trong lòng giống lớn một tiếng mới ma nguyên thạch lập tức liền nợ rộ ra một đạo con mang đem sở phong cho bao vào Hư không phá toái trong khoảnh khắc đó sở phong liền rớt xuống vào trong đó a a a ma ảnh điên cùng nổ hống lên tới trong mắt đều trở nên đỏ tươi một mảnh thật vất vả tìm được sở phong có cơ hội có thể cầm lại mới ma nguyên thạch nhưng là bây giờ người đáng chết ta khủng bố công kích toàn bộ đều thổ lộ hướng thạch thú lập tức liền khiến thạch thú kẻ bên tuyệt vọng hai Nam. hắn cảm nhận được tử vong khí tức cũng đúng lúc này đại la tiên đế đến một cái tay thân ra, đem ma ảnh công kích chặn lại xuống tới cổ ma đối ta người đồng thủ người là muốn đánh một trận sao đại la tiên đế thanh âm bình tĩnh tới đồng dạng cũng là một đạo hóa thân nhìn xem ma ảnh một cái đại la tiên đế ánh mắt liền nhìn về phía này phá toái hư không chốt sâu ở trong đó có một đạo thân ảnh bị khủng bố ma đại đạo khí tức bao vây lấy theo lấy hư không loạn lưu mà động ma đại đạo bản nguyên khí tức đây là mới ma nguyên thạch đại la tiên đế là cũng là ngơ ngác một chút lập tức liền điên cuồng cười ha ha như ở trong mộng mới tỉnh tớ s câu là cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 210 mới ma nguyên thạch cổ ma tiên đế cộng sinh trí bảo trong truyền thuyết thứ ma đại đạo chỗ diễn sinh ra vô thượng bảo vật phi thường bí báo liền tính là tiên đế cũng sẽ vì thế tâm động bởi vì mới ma nguyên trong đá chất chứa ma đại đạo bên trong nguyên nhất một bộ phận. Nhưng là bây giờ, này mới mang nguyên thạch, liền rơi vào hắn Đại La Thiên cung đệ tử trên thân. Chết không được, cổ ma sẽ như thế phẫn nộ. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, đồng dạng cũng biết như thế, thậm chí có khả năng biểu hiện sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao, sự tình quan đại đạo, làm sao làm, đều không quá phức. Bất quá, cái tiêu kêu, kêu sợ Phong tiểu tử, thật đúng là hạo vận khí a. Đại La Tiên đế cười khẽ lên tới. Ma ảnh không có có dư thừa nói, trực tiếp liền cùng Đại La Tiên đế đánh lên. Hắn biết, bản thân lần này, nghĩ phải bắt được Sở Phong. cầm lại mới ma nguyên thạch đã là không thể nào với anh sở phong hung hăng đập tại trên đất hắn cảm giác thân thể của mình cũng mong muốn bể thành mảnh vỡ nhìn một chút bốn phía lại hỏi thăm một chút mới ma nguyên thạch sở phong núi lỏng một hơi hai mươi tư xác định mình bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm mới vừa thật đúng là hung hiểm nếu như không phải đại la tiên đế kịp thời xuất hiện nói hắn liền tính là chạy trốn đều chạy không mất rất có thể sẽ bị này cổ ma chém giết cướp đi mới ma nguyên thạch cổ ma tiên đế cường giả a thật đúng là một cái cự đại phiền toái sở phong có chút đau đầu Tiên đế cấp bậc cường giả đã đứng thẳng tại tiên vực đỉnh điểm, địch nhân như vậy, dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không có biện pháp, căn bản là không làm gì được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Phong cũng sẽ không đi nhiều suy nghĩ cái gì, cầm ra một chút đan dược tới, lại bắt đầu chữa thương, khôi phục thực lực. Vụ. Đột nhiên, Sở Phong cao mày, thân thể bên trong mới ma nguyên thạch lực lượng, vậy mà lần nữa nở rộ ra tới. Này là từng đạo là tinh thần nhất ma đạo ảo nghĩa, là ma đại đạo bản nguyên lực lượng. Một đạo ý niệm cũng đúng lúc này, đột nhiên liền truyền vào Sở Phong trong ý thức. Mới ma nguyên thạch đây là quyết định, đem ma đại đạo bản nguyên lực lượng, không có chút nào ẩn tàng truyền cho hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Sở Phong liền mừng rỡ rụt cuồng, dùng Sở Phong thân thể làm trung tâm, rất nhanh liền tạo thành một đạo ma lĩnh vực. Không bao lâu, Sở Phong mở mắt ra, chỗ sâu trong con người lóe lên một màn màu đen quan mang. Ma đại đạo phù văn đơn ký, tại Sở Phong chỗ sâu trong con người lưu chuyển một thành ma đại đạo chi lực. Sở Phong nắm chặt nắm đấm, lần này thu hoạch so hắn tưởng tượng còn to lớn hơn. Hắn thật đúng là hảo hảo cảm tạ thoáng cái của ma, nếu như không phải của ma, bức bách quá nói chuyện. hắn còn thật vô pháp từ mới ma nguyên trong đá lấy được ma đại đạo chuyển thừa nhìn một chút hệ thống bảng phía trên điểm kinh nghiệm lần nữa tăng vọt một mảng lớn chờ tìm cái thích hợp cơ hội lại đem cái này ma đại đạo cho dung nhập vào bản thân đạo và pháp bên trong đến lúc đó hắn thực lực hẳn có thể lần nữa tăng vọt rất nhiều nhìn chung quanh sở phong liền tuyển chọn một cái phương hướng thẳng đi tới trước đi dò xét một chút bản thân đến cùng là đi tới địa phương nào mà lúc này tại này ma vực bên trong cổ ma tiên đế chợt mở mắt ra con người phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét liên tại mới vừa trong nháy mắt đó hắn cảm giác được mới ma nguyên thạch cùng hắn giữa liên hệ hoàn toàn đoạn rơi mà còn ma đại đạo cũng trong khoảnh khắc đó bị người cho chu động điều này có ý vị gì hắn lại nơi nào sẽ không rõ ràng mới ma nguyên thạch vậy mà tuyển chọn sở phong làm là truyền thừa người truyền thừa ma đại đạo mà sở phong càng là cướp đi hắn đối ma đại đạo một bộ phận trưởng không quyền cái này mới là để cho hắn cảm nhận được phẫn nộ sở phong mới ma nguyên thạch các người đều đáng chết hắn là thật phẫn nộ loại chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nếu còn tiếp tục như vậy nữa chờ đến cái kia sở phong phát triển lên tới nàng địa vị nhất định liền sẽ bị người cho dung chuyển cổ ma bắt đầu thôi diễn thậm chí phun ra một cái bản mệnh tinh huyết vì liền là nghĩ muốn suy diễn ra sở phong tương quan tin tức thậm chí là trực tiếp định vị ra sở phong hiện tại chỗ vị trí sau đó giết tới nhưng là hắn thất vọng vẫn như cũ thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức mặc kệ là liên quan tới sở phong tin tức hay là vẫn là liên quan tới mới ma nguyên thạch tin tức toàn bộ đều là một mảnh trống không cổ ma ngươi cũng không cần đã hao hết tâm cơ ta sẽ không khiến ngươi như nguyện. đúng lúc này, đại la tiên đế thanh âm đột nhiên liền tại cổ ma bên thai vang lên. phút trong phút chốc, cổ ma không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi trong lòng trong cơn giận dữ. đại la tiên đế, ngươi khinh người quá đáng. với anh, không chút do dự, cổ ma lại không còn mảy may cố kỵ, trực tiếp liền rời đi ma vực, hướng đại la tiên đế công kích qua. một hơi này, hắn nuốt không được a. lúc đầu, hắn nghĩ muốn tiến cử ra sở phong tin tức, liền cũng không phải là một chuyện dễ dàng. liền tính là nàng muốn bỏ ra bất cứ giá nào, cũng rất khó thôi diễn ra tới. mà bây giờ lại có Đại La Tiên Đế nhúng tay trong đó. Hắn có thể đủ tưởng tượng đến, mình muốn thôi diễn ra sợ phong cùng mới Ma Nguyên Thạch tương quan tin tức, đã là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Đại La Tiên cung bên trong, Đại La Tiên Đế cười ha ha một tiếng, đồng dạng cũng là nên đón. Hai tôn tiên đế, liền dạng này, trực tiếp giao thủ. Toàn bộ tiên vực, trong nháy mắt vì thế mà chấn động, không ít cường giả đều chạy ra. Ngẩn ngơ nhìn xem hai tôn tiên đế giao thủ, không chín ba hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đại La thiên cung cửa, này hai cái thủ sơn thạch thú, lẫn nhau đối mặt một cái, rất là bất khả tư nghị. bọn họ tự nhiên là biết đại la tiên đế cùng cổ ma tiên đế đại chiến nguyên nhân chập chập sở phong tiểu tử kia thật đúng là một cái tên gây chuyện a một cái nho nhỏ thiên tiên vậy mà chọc đến hai tôn tiên đế vì đó đại chiến cũng xem là là thanh danh đại chấn đối với cái này hết thảy sở phong tự nhiên là không biết hắn đi tới trong một tòa thành trì hỏi thăm một chút tin tức liền theo liền tìm một cái từ lâu đi vào trước ăn chút gì lại nói lần này thiếu chút nữa thì chết thế nào cũng đến ăn chút gì áp áp kinh gần nhất mọi người đều cẩn thận một điểm Phụ cận có người phát hiện người ma tung tích. Cái gì? Người ma? Vật kia là ai lấy ra? Cũng không sợ chết ta. Xuyệt, nhỏ giọng điểm, khắc dưỡng họa vào thân. Bên trên, truyền tới nhỏ giọng nói chuyện âm thanh. Sở phong khẽ như mày, người ma, này cũng không phải cái gì tốt vật, tuân theo thiên đại toàn khí mà sinh, lực phá hoại cực mạnh, phi thường tà môn. Bất quá, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra người ma, cũng liền mang ý nghĩa, có người ở âm thầm, làm ra người người oán trách sự tình tới. Tớt, câu là cất chứa, câu hoa tươi, câu động đặt mua, câu phiếu đánh giá. trường hai trăm mười một hòa vực liên la sở phong hiện tại vị trí địa phương khoảng cách đại la thiên cung kém đâu chỉ cách xa và giảm trung gian cách xa nhau mấy cái đại vực không thể không không nói cổ ma xuất thủ thật đúng là đủ hung ác hắn hiện tại muốn hồi đại la thiên cung đều không là một chuyện dễ dàng mà bây giờ sở phong cũng không chuẩn bị trở về cái kia của ma khẳng định còn đang nói chừng hắn một ngày hắn tiến nhập đại la thiên cung châu phạm vi nhất định sẽ đưa tới cổ ma chú ý hiện tại thật vất vả đào thoát nếu như lại bị phát hiện vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được sở phong ngồi ở xó sinh trong vậy mà có không ít người cũng đang thảo luận người ma cái này khiến sở phong hơi có chút ghé mắt có thể thấy chuyện này náo hơi lớn người ma vật này một khi bị thúc giục sinh ra khả năng liền không dễ dàng tiêu diệt ta không cẩn thận liền có khả năng sẽ khiến kinh thiên thai họa bất quá cái này lại là cùng hắn không quan người nào thúc đẩy sinh trưởng ra người ma tự nhiên từ người nào đi lo lắng dù sao người ma xuất hiện đây chính là muốn tìm người báo thủ lúc này có một cái tin tức lại là hấp dẫn sở phong chú ý. Hòa Vực Hạch Tâm Chi địa này tầng chín thiên hòa tháp tức sắp mở ra. Hòa Vực bên trong không ít người đều do đó tụ tập mà tới muốn đi sông tháp. Hòa Vực sở dĩ gọi tên liền là bởi vì này tầng chín thiên hỏa tháp truyền thuyết tại này tầng chín thiên hỏa tháp tầng cao nhất có một đóa tuyệt thế thiên hỏa liền tính là thiên đế cũng theo đó ngấp ngẹt tin đồn từng có thiên đế muốn cương ép cướp đoạt này đóa thiên hỏa nhưng cuối cùng lại bị đánh lui không thể không từ bỏ phi thường khủng bố đến nay này một đóa Tiên hỏa. đều còn tại tầng 9 Thiên Hỏa Tháp bên trong, không có bị bất luận kẻ nào cho cắp đi. Sở Phong có chút cảm thấy hứng thú. Như vậy tiên hỏa, xác thực là có chút ý tứ, nếu như hắn có thể đủ lấy được nói, hẳn là thì không cần sợ hãi này cổ ma tiên đế. Bất quá, ngay cả tiên đế xuất thủ, đều không làm gì được này tiên hỏa, hắn muốn lấy được, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khả năng. Điểm này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Vớt xuống tiền thưởng sau, Sở Phong liền theo người trao, đi tới tầng 9 Thiên Hỏa Tháp phụ cận. Tầng 9 Thiên Hỏa Tháp, tổng cộng tầng 9, nhưng mỗi tầng đều vô cùng cao lớn. tầng chín liền liền cao vút mây, mỗi tầng bên trong đều tràn đầy khủng bố hỏa diễm, không cẩn thận liền có khả năng bị thiên hỏa tháp bên trong hỏa diễm cho tươi sống đốt chết. Loại chuyện như vậy tại Di Vãng đã từng phát sinh qua rất nhiều lần, mọi người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nếu như lần nào không chết người nói, thật có khả năng sẽ khiến oanh động. rất nhanh liền liền có người tiến vào sương tháp. ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tình hình liền như là ba hình chiếu mở dạng. nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất liền liền có người thất bại bị này hỏa diễm cho tươi sống đốt chết. bất quá cái này cũng không có dọa sợ kẻ đến sau, ngược lại khiến không ít người cái sau nối tiếp cái trước. Sợ phong lắc đầu, cái này tầng chín thiên hòa tháp, sợ là không có chân tiên cảnh tu vi, căn bản là không vượt qua nổi. Mà còn còn cần có thân thể cường hãn, làm là chống đỡ, một loại tiên nhân, thật đúng là tiến vào liền sẽ chết. Âm Dương giáo Âm Dương thánh tử tới, đám người rào thoáng cái tách ra, một đoàn người liền liền đi tới. Âm Dương thánh tử lần trước thế nhưng là xông qua tầng thứ hai, nghe nói còn mượn thiên hỏa tháp bên trong thiên hỏa, cô động ra Âm Dương chân hỏa. Lần này Âm Dương thánh tử. Sợ là có thể trùng kích tầng thứ ba, có khả năng đạp vào tầng thứ tư. Không sai, nhìn, Phù tăng lâm người cũng tới, lại là Phù tăng thánh tử. Nghe nói, cái này nhất tộc trong cơ thể, có thể là có tam túc kim ô huyết mạch. Cũng không biết, âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử, giữa hai người, người nào càng càng mạnh mẽ một điểm. Ha ha, có chút chờ mong. Tháp dưới, đám người nghị luận ở bị. Tại vạn chúng chờ mong ánh mắt bên trong, âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử hai người lẫn nhau đối mặt một cái, hư lệnh một tiếng, trực tiếp liền thẳng bước vào tầng chín thiên hỏa tháp bên trong. Hình chiếu trên. Phu tăng thánh tử tốc độ nhanh hơn trực tiếp liền vượt qua tầng thứ nhất nhanh chóng hướng về trên tầng thứ hai thiên hỏa tháp dù sao là có tam túc kim ô huyết mạch đối với hỏa diễm thiên sinh có sức miễn dịch mà một bên khác âm dương thánh tử tốc độ cũng không chậm âm dương chân hỏa hậu thân cũng rất nhanh liền vọt vào tầng thứ hai sau đó hai người một trước một sau cùng nhau vọt vào tầng thứ ba thiên hỏa tháp bên trong dẫn tới mọi người vây xem nhao nhao kinh hô thành tiếng lần này Phu tăng thánh tử cùng âm dương thánh tử sợ là có thể vọt vào tầng thứ tư thiên hòa tháp thậm chí có khả năng có thể càng cao không sai bất quá ta nghe nói đan tháp vị kia đan vương lấy được một đoá thanh liên điệu tâm hỏa đan vương nếu như qua tới nói sợ là có thể trực tiếp vọt vào trước 5 tầng thanh liên điệu tâm hỏa đây chính là một loại phi thường cường đại tiên hỏa Sở phong ánh mắt lấp lóe cái này tiên hỏa tháp đối hắn có không tiểu chỗ tốt trong đó lịch luyện có thể tăng lên hắn cường độ thân thể mượn cái này tầng chín thiên hỏa tháp rèn luyện hắn hẳn có thể đột phá đến thiên tiên định phong cảnh mấu chốt nhất là cái này tầng chín thiên hỏa tháp mỗi xông qua một tầng đều có thể lấy được tới từ tầng chín thiên hỏa tháp khen thưởng nếu như vận khí tốt nói thậm chí có thể lấy được thiên hỏa tháp bên trong ngọn lửa đặc thù. tại cái này tầng chín thiên hỏa tháp bên trong có rất nhiều ngọn lửa đặc thù có thể sánh ngang thanh liên địa tâm hỏa cũng không phải là không có. cái này cũng là vì cái gì có nhiều người như vậy nóng lòng tới sông tháp một ngày thành công đạt được lợi ích thậm chí có thể một bước lên trời đối mặt dạng này dụ hoặc không ai có thể nhìn được. sau đó tại mọi người cái kia quỷ gì ánh mắt bên trong sở phong liền thẳng đi vào thiên hỏa tháp bên trong ta đi một cái thiên tiên vậy mà cũng dám tiến nhập thiên hỏa tháp hắn cái này không phải là muốn tự sát đi. khi nhìn rõ sở phong tu vi sau lập tức liền có người kinh hô thành tiếng một mặt bất khả tư nghị thiên tiên cảnh tiến nhập tầng chín thiên hỏa tháp đây hoàn toàn liền là tại tự tìm đường chết ha ha sợ lại là một cái muốn nhiều nhãn cầu ra hỏa sao sao triệu chết cũng liền chết hàng năm loại này muốn nổi tiếng người chết lại không phải là không có đối với cái này chút ít sở phong tự nhiên là không biết tiến nhập thiên hỏa tháp bên trong sở phong lập tức cũng cảm giác được khủng bố nóng lang đập vào mặt mà tới tựa hồ là muốn đem hắn nướng cháy khét không khí văn mẹo một đại đoàn hỏa diễm lập tức liền từ trên trời giáng xuống, cháy hừng hực qua tới. Sở Phong cũng không có chống cự, mà là vô tư này hỏa diễm rơi vào bản thân. Ngoại giới tại nhìn thấy Sở Phong cử động sau, lập tức liền lại là một trận náo động, toàn bộ đều cho rằng Sở Phong là tại tự tìm đường chết. Nhưng sau một khắc, tất cả người đều mở to hai mắt nhìn, ngẩn ngơ nói không ra lời tới. Sở Phong vậy mà hoàn hảo vô khuyết từ này trong ngọn lửa đi ra. Tầng thứ nhất hỏa diễm, vậy mà may may cũng không làm gì được Sở Phong. Tớ ết, câu là cất chứa, câu hoa tươi, câu động đắt mua, câu phiếu đánh giá, câu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 212. Hỏa diễm cháy hừng hực lấy, nhưng Sở Phong lại từ đó không cảm giác được thống khổ chút nào. Ngược lại, có một loại rất là cảm giác thư thích cảm giác. Tại này hỏa diễm thiêu đốt dưới, Sở Phong có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại dần dần mạnh lên. Hỏa diễm rèn thể. liền như là bách luyện tinh cường, gen đúc ra cường đại nhất thể phách, có thể gánh chịu được cái này hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mà không tổn thương mạnh may nay từ hóa bên trong tiên trí hấp thu hóa tiên dịch cũng là tại hỏa diễm lực lượng phía dưới bắt đầu hoàn toàn cùng sở phong thân thể dung hợp lại cùng nhau với anh trong khoảnh khắc đó sở phong trên thân khí thế mạnh liền phát sinh biến hóa thiên tiên cảnh hậu kỳ sở phong một mặt vui mừng quả nhiên như hắn đoán trước như vậy cái này tầng chín thiên hỏa tháp có thể trợ giúp hắn tu luyện hiệu quả kia càng là hoàn toàn vượt ra hắn ngoài dự liệu chỗ tốt rất lớn tầng thứ nhất hỏa diễm với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào hưu không một trận vật mèo một đạo hỏa diễm lập tức liền từ trên trời giáng xuống chui vào sở phong trong cơ thể. Một đạo hỏa diễm bản nguyên chi lực. Sở phong sắc mặt của quái, cái này một đạo hỏa diễm bản nguyên chi lực, tên là Trọc Hỏa. Do thiên địa chọc khí dự dục mà sinh, tại đặc thù nào đó trong hoàn cảnh, đụng vào nhau mà 107 sinh ra hừng hực tia lửa. Cuối cùng, liên liên sinh ra cái này Trọc Hỏa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia Trọc Hỏa bản nguyên chi lực, nhưng uy lực lại cũng không phải chuyện đùa. Một ngày dính trên, thiếu đốt chết tiên nhân, bất quá là rũi tay dễ bắt sự tỉnh Phần thưởng này, thật đúng là khá lớn, thu hoạch đã hoàn toàn vượt ra sở phong ngoài dự liệu. sở phong cười khẽ một tiếng nhìn một chút thiên hỏa tháp tầng thứ hai tiếp tục đi lên trên đi hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong xông qua tầng thứ hai sau lại sẽ có thế nào khen thưởng ngoại giới tại nhìn thấy sở phong bước vào thiên hỏa tháp tầng thứ hai không gian sau nguyên một đám đều há to mồm mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị một cái thiên tiên lại có thể như thế dễ dàng liền bước vào thiên hỏa tháp tầng thứ hai cái này một chút người thông minh cũng bắt đầu phái người trước đi tìm hiểu sở phong tin tức nghĩ đến đến lúc muốn hay không lôi kéo thoáng cái sở phong chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sở phong tiềm lực rất lớn có khả năng có thể xông qua tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian nếu như nói như vậy tầng thứ hai không gian bên trong Chọn vẹn 10 đầu hỏa diễm tri lực chỗ diễn hóa thành yêu thú đối sở phong triển khai điên cuồng công kích những cái này hỏa diễm yêu thú nguyên một đám toàn bộ đều là thiên tiên đỉnh phong cảnh nay thể hiện ra tới chiến lực so với bình thường thiên tiên đỉnh phong cảnh còn muốn tới cường đại sở phong trách không được muốn xông qua qua tầng chín thiên hỏa tháp sẽ như thế khó khăn tầng thứ hai này độ khó so với tầng thứ nhất hoàn toàn không biết tăng lên bao nhiêu lần căn bản là không tại cùng một cái cấp độ trên diện sở phong hét lớn một tiếng một đạo quyền ấn lập tức liền đập tới đánh bể hết thảy một đầu hỏa diễm yêu lang tại cái kia quyền ấn phía dưới trong nháy mắt liền bị vỡ nát căn bản cũng không có mảy may sức chống cự tại sở phong một quyền kia phía dưới liền giống là bã đậu là một dạng thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay từng đạo kiếm quang giang khắp nơi rất nhanh liền đem những cái kia hỏa diễm yêu thú toàn bộ đều cho cắt bể những cái này hỏa diễm yêu thú chiến lực rất cường đại nhưng là tại cùng trong cảnh giới Sở Phong chiến lực lại là muốn càng càng mạnh mẽ. Có thể nói, Thiên Tiên Cảnh bên trong, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào là Sở Phong đối thủ. Sở Phong thu hồi Thiên Đế Kiếm, chuẩn bị tiếp thu tới từ tầng thứ hai thông quan khen thưởng, bước vào tầng thứ ba. Tầng thứ hai này khảo nghiệm cũng quá đơn giản một điểm đi. Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Nhưng sau một khắc, Sở Phong sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Khen thưởng vậy mà chưa từng xuất hiện. Trong hư không, này nguyên bản vốn đã toàn bộ đều bị giết chết hỏa diễm yêu thú, vậy mà xuất hiện lần nữa. mà lần này hỏa diễm yêu thú số lượng vậy mà vọt lên gấp đôi biến thành 20 đầu cái này 20 đầu tiên tiên đỉnh phong cảnh hỏa diễm yêu thú liền giống là điên một dạng đôi mắt đỏ tươi một mảnh điên cùng hướng sở phong công kích qua tới liền tựa hồ là ck không chết không thôi một dạng cái này chọc hỏa khí đánh tan nát một đầu hỏa diễm yêu thú sở phong lập tức liền phát hiện trong đó không được bình thường địa phương những cái này hỏa diễm yêu thú hạch tâm lực vậy mà toàn bộ đều là chọc hỏa thân thể bên trong nay một đạo chọc hỏa bản nguyên chi lực tại tiếp xúc đến yêu thú hóa thành chọc khí sau lập tức liền đem hắn cho nuốt vào vậy mà hơi hơi cường đại từng kia trong nháy mắt sở phong trong đầu lóe lên một tiêu điện sở phong lập tức liền minh bạch đây là là có ý gì muốn thông quan tầng thứ hai lại là nhất định muốn tiêu hóa tới từ tầng thứ nhất thông quan khen thưởng nay cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định muốn trước đem tại này tầng thứ nhất thu hoạch đến cho hỏa luyện hóa rơi sau đó dùng này cho hỏa thông qua tầng thứ hai đem đệ nhị tầng bên trong hỏa diễm yêu thú toàn bộ đều bị thôn phệ không còn hắn không biết người khác cũng có phải hay không loại tình huống này bất quá hắn có vẻ như liền là dạng này. lần thứ hai diện giết sạch những cái kia hỏa diệm yêu thú sau, chính như cùng sở phong đoàn trước như vậy. hỏa diệm yêu thú số lượng lần nữa tăng gấp đội, biến thành 40 đầu. sở phong khỏe miệng hung hăng xê hậu xúc thoáng cái, đây là muốn chơi chết hắn tiết tấu a. nếu như đổi lại là một người khác nói, dưới loại tình huống này, nhất định sẽ là chết không có chỗ trôn. đối mặt 40 vị đỉnh phong thiên tiên yêu thú vây công, căn bản cũng không có bất kỳ đường sống có thể đi. 40 đầu thiên tiên đỉnh phong yêu thú, có ai có thể đả thông quan? sợ là còn chưa kịp công kích. liền đã bị những cái này hỏa diễm yêu thú sẽ đến phá thành mảnh nhỏ. nhưng mà sở phong không biết là thông qua tầng thứ hai kỳ thật căn bản cũng không cần đem tất cả yêu thú đều chém giết, chỉ cần tại yêu thú khảo nghiệm dưới kiên trì thời gian nhất định liền có thể thời gian vừa đến tất cả khảo nghiệm yêu thú liền toàn bộ đều sẽ biến mất. đến lúc đó liền tính là thông qua đệ nhị quan. nhưng là sở phong lại vẫn cứ không biết những cái này mà hắn càng là tại thời gian quy định bên trong đem tất cả hỏa diễm yêu thú toàn bộ đều cho diện sát một lần lại một lần lại thêm trên. Tầng thứ nhất thiên hỏa tháp thông quan khen thưởng ảnh hưởng nhiều nặng nguyên nhân điệp ra phía dưới, điều này cũng làm cho khiến tầng chín thiên hỏa tháp làm ra mặt khác một loại phản đoán, chỉ có thể không ngừng tăng lên hỏa diễm yêu thú số lượng. Vì thế biến thành hiện ở loại tình huống này. Bất quá đối mặt với 40 nhiều mặt thiên tiên cảnh hỏa diễm yêu thú vây công, sở phong lại không có chút nào hoảng loạn, thân thể bên trong điểm kinh nghiệm một thêm. Nay một đạo trọc hỏa bản nguyên chi lực trực tiếp liền bị sở phong luyện hóa, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Trong hỏa đúng đầu liền tựa hồ là có một lớp cho bụi mông ở phía trên, sở phong cười khẽ một tiếng. Thiên đế kiếm trong nháy mắt liền chém giết mà ra, kiếm quang giăng khắp nơi, đem những cái kia hỏa diễm yêu thú lần nữa đều chém giết không còn. Cùng lúc đó, này một đóa đốt hỏa cũng lập tức liền phiêu phụ ra tới, rơi tại những cái kia hỏa diễm yêu thú trên thân. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 213. trong hỏa bay ra tới, lập tức liền đem hỏa diễm yêu thú trên thân những cái kia chọc khí toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn. Trong khoảnh khắc đó, tầng thứ hai thiên hỏa tháp không gian bên trong nhiệt độ, trong lúc đó liền hạ thấp xuống tới. Sở Phong vậy mà hơi hơi cảm giác được, có chút không quá thích ứng. Lần này những cái kêu hỏa diễm yêu thú cũng không có xuất hiện nữa, Sở Phong hơi hơi nuối lòng một hơi. Những thứ đó nếu là lại xuất hiện nói, hắn còn thật không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. duy nhất một lần diệt sát 40 đầu đỉnh phong thiên tiên cảnh hỏa diễm yêu thú đối tại bọn hắn tới nói, liền đã hơi có chút cố hết sức. Nếu là tăng gấp đôi nữa nói, vậy liền là 80 đầu, hoàn toàn có thể bắt hắn cho kéo chết. Sở Phong ánh mắt rơi vào này trọc hỏa bản nguyên phía trên, trong ánh mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị quan mang. lại thôn phệ 40 đầu hỏa diễm yêu thú chọc khí sau, cái này một đạo chọc hỏa bản nguyên, rõ ràng liền tăng mạnh hơn nhiều, ngay cả quang mang đều trở nên càng thêm sáng sủa. Có chút ý tứ. Sở Phong cười khẽ một tiếng, rất nhanh, không khí chấn nhúc nhích một chút, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Lần này vậy mà không phải trực tiếp chui vào Sở Phong trong cơ thể, mà là, hàng lâm tại này một đạo chọc hỏa bản nguyên phía trên. Vậy mà, lại là một đạo chọc hỏa bản nguyên chi lực. Ầm. Chọc hỏa bản nguyên, trong khoảnh khắc đó, vậy mà bành trướng một vòng, từ lúc trước, đậu xanh đại tiểu ngọn lửa nhỏ trực tiếp liền lộ sắc thành đậu nành đại tiểu sở phong trong nháy mắt liền híp mắt lại trong con mắt lóe lên một vệt sáng cái này tầng chín thiên hỏa tháp có chút ý tứ hắn phần thường này dĩ nhiên thẳng đến đều là chọn hỏa bản nguyên cái này rất không được bình thường hắn không tin những người khác cũng là dạng này không đúng sở phong mắt sáng lên chọn hỏa cái này có vẻ như cùng nghiệp hỏa có thể nhấc lên quan hệ à giữa hai bên toàn bộ đều là thuộc về các loại hỏa diễm lực lượng đột nhiên sở phong liền phản ứng qua tới cái này thiên hỏa tháp rất có thể liền là cảm ứng được Hắn trên thân hồng liên nghiệp hỏa khí tức, cho nên mới có thể tại tầng thứ nhất hắn thông quan thời điểm, trực tiếp khen thưởng cho hắn trọc hỏa bản nguyên. Trước lúc này hắn thế nhưng là cũng tìm người nghe ngóng liên quan tới tầng chín thiên hỏa tháp, mỗi một tầng thông quan khen thưởng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại tầng thứ nhất thời điểm liền có thể lấy được một đạo hỏa diễn bản nguyên khen thưởng, mà cái này trọc hỏa tại chứa nhiều ngọn lửa đặc thù bên trong, uy lực cũng không yếu, thậm chí có thể xếp đến trên thứ tự. Chớ nói chi là là tại tầng thứ hai thời điểm, vậy mà còn là đồng dạng khen thưởng. Nghĩ tới nơi này. sở phong cũng không do dự nữa trực tiếp liền xông vào tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian ngoại giới bởi vì sở phong cử động lần nữa một trận náo động mỗi cá nhân đều thử ra theo kẻ ngu không sai biệt lắm lúc trước sở phong tại thiên hỏa tháp mà biểu hiện bọn họ ở bên ngoài có thể là nhìn đến nhất thanh nhị sở chính là bởi vì dạng này bọn họ mới càng thêm chân kinh đây chính là bốn mươi nhiều mặt đỉnh phong thiên tiên cảnh hỏa diễm yêu thú đừng nói là thiên tiên liền tính là chân tiên đi qua chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia yêu thú mạnh mẽ lôi chết thế nhưng là nay sở phong vậy mà mạnh mẽ, đem những cái kia hỏa diễm yêu thú, toàn bộ đều cho diện sát không còn chút nào. phi thường cường thế, trực tiếp liền xông vào tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian bên trong. mà lúc này, nay phụ tăng thánh tử cùng âm dương thánh tử mới vừa vặn xông qua tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian, bước vào tầng thứ tư. tốc độ kia theo sở phong so với, hoàn toàn liền không có bất kỳ khả năng so sánh. giữa hai bên trinh lệch, thực tế là quá lớn. đối với cái này hết thảy đang cố gắng xông quan âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử hai người, căn bản là không biết. không phải vậy, hai người bọn họ. Đoán chừng nhất định sẽ áp lực đại tăng các ngươi nói tên kia có khả năng hay không đổi theo âm dương thánh tử cùng phù tăng thánh tử bỗng nhiên giữa có người đột nhiên hỏi trong lúc nhất thời đầy chàng đều yên tĩnh tất cả người ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại này tầng chín thiên hỏa tháp trên trực giác nói cho hắn biết nhóm sở phong rất có thể liền có thể làm đến dù sao từ sở phong xông quan tốc độ trên bọn họ liền có thể nhìn ra được sở phong gốc vốn là không hề sử dụng toàn lực hoàn toàn thành thạo cái này mới là nhất chuyện kinh khủng bọn họ căn bản là nhìn không ra sở phong chân thật cực hạn đến cùng ở địa phương nào. Mặc dù bọn họ tâm lý không hề quá tin tưởng, bởi vì cái này thực tế là quá khó mà khiến người tin. Lúc này tại này tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian bên trong, Sở Phong vừa mới đi vào, liền trực tiếp rên khẽ một tiếng, kém điểm rơi xuống dưới. Bốn cầu hoa tươi không vô ý thức Sở Phong trực tiếp liền làm một kiếm chém giết tiếp. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tùy theo liền văng lên. Một đầu hỏa diễm cự lang bị Sở Phong một kiếm chém giết, ánh mắt một quét, Sở Phong quẹt miệng, lập tức khắc liền hung hăng xê hậu xúc cái. thiếu chút nữa thì muốn xoay người rời đi tầng thứ ba không gian quá độc gắt hoàn toàn khiến người không có biện pháp chơi tiếp chân tiên tại cái này tầng thứ ba thiên hỏa tháp trong không gian lại có trọn vẹn 10 đầu chân tiên cảnh hỏa diễm yêu thú mỗi đầu hỏa diễm yêu thú tại nhìn thấy sở phong sau toàn bộ đều tại mắt nhìn chằm chằm sát ý trùng tiên mặc dù những cái này hỏa diễm yêu thú vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ không nhưng này dù sao cũng là chân tiên cảnh a dùng cái này thiên hỏa tháp tiểu tính cái này mười đầu chân tiên cảnh sơ kỳ hỏa diễm yêu thú chân thật chiến lực Đoán chừng hoàn toàn có thể nghiền ép chân tiên cảnh trung kỳ tiên nhân. Lúc trước, này âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử, có thể xung qua, không thể không nói, thật đúng là có chút thực lực. Ha ha. Sở Phong mắt sáng lên, không chút do dự, trực tiếp liền hướng này mười đầu chân tiên cảnh hỏa diễm yêu thú giết tới. Chân tiên cảnh mà thôi, còn thật sự cho rằng hắn đánh không lại a? Thiên đế kiếm, huyết hải, hồng liên nghiệp hỏa, tại giờ khác này, toàn bộ đều buộc phát ra tới. Sở Phong không có lại ẩn tàng thực lực mình. Bất quá, trước lúc này, Sở Phong lại là đối tầng chín thiên hỏa tháp, dưới một ngón tay lệnh che giấu ngoại giới hình chiếu khi tiến vào tầng thứ ba thiên hỏa tháp không gian sau sấm quan giả liền có thể che giấu ngoại giới quan sát sở phong cũng không muốn nhìn thấy bản thân lá bài tẩy bị người khác cho thấy hết rầm rầm rầm những cái kế hoạ diễm yêu thú liền như là là phát điên một loại căn bản liền không cho sở phong mảy may chủ ản hơi thở cơ hội liên tự hồ là theo sở phong giữa có thâm cửu đại hận gì một dạng sở phong trong lòng chỉ muốn mắng chửi người con mẹ nó đây hoàn toàn liền là đang cố ý khi dễ người a tại giờ khắc này sở phong cũng là phẫn nộ Cái này tầng chín thiên hóa tháp, thật đúng là làm nàng dễ khi dễ đúng không? Tơ câu cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Chương 214. Huyết hải quét sạch, thông thiên triệt địa. Những cái kia hỏa diễm yêu thú vừa mới chạm đến, liền liền tại huyết hải phía trên, cháy hừng hực lên tới. Những cái này hỏa diễm yêu thú, lại là muốn đem huyết hải cho cháy hết. Ý nghĩ là tốt, nhưng mà, ha ha, các ngươi thật nếu là có thể đem huyết hải cho Bốc hơi nói, ta ngược lại có chút bội phục các ngươi. Sở Phong khinh thường cười một tiếng. căn bản cũng không có đem những cái này hỏa diễm yêu thú đem thả tại trong mắt, muốn đem huyết hải cho bốc hơi sạch, cái này thật không là một chuyện dễ dàng. Không phải hắn xem thường những cái này hỏa diễm yêu thú, mà là, sự thực liền là như thế. Giữa ngón tay, một đóa trọc hỏa lập tức liền tràn ngập ra tới, hóa thành một vệt sáng, xông vào một cái hỏa diễm yêu thú trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hỏa bậy ba diễm cắn nuốt mất không còn. Cùng Sở Phong suy đoán một dạng, những cái này hỏa diễm yêu thú chỗ tạo thành hắc tâm, vẫn như cũ vẫn là trọc hỏa. Điều này có ý vị gì, Sở Phong lại nơi nào sẽ không rõ ràng. đã là dạng này vậy ta giống như ngươi mong muốn đã cái này tầng chín thiên hỏa tháp muốn để hắn đem trọc hỏa cho bồi dưỡng lên tới nay hắn làm sao có thể nghịch tầng chín thiên hỏa tháp hảo ý đây sở phong chiến lược toàn bộ triển khai tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát phía dưới cái này mở đầu hỏa diễm yêu thú căn bản là không ngăn được sở phong công kích toàn bộ đều bị sở phong cho đánh đến nổ tung ra tới trong không khí nổ tung thành từng đoá từng đoá hỏa diễm sau đó bị trọc hỏa cắn nuốt mất rất nhanh trọc hỏa hỏa lại một lần nữa tiến hóa rất rõ ràng lại mạnh lên không ít nhìn xem trong hư không chập trần trọc hỏa Sở Phong trong lòng hơi động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trực tiếp liền đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên cho lấy ra. Nếu như hắn suy đoán không có sai nói, tầng 9 Thiên Hỏa Tháp liền là bởi vì cảm ứng được hắn trên thân Hồng Liên Nghiệp Hỏa khí thức mới có thể khen thưởng cho hắn một đạo Trọc Hỏa bản nguyên. Đã là như vậy mà nói, Này có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Trọc Hỏa giữa có thể dung hợp lẫn nhau. Nghĩ tới liền đi làm, Sở Phong không có đang do dự cái gì, trực tiếp làm lợi dụng hệ thống lực, nhanh chóng tiêu đốt điểm kinh nghiệm, đem Trọc Hỏa bản nguyên, cho hòa tan vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong. Rất nhanh Hồng Liên Nghiệp hỏa liền phát sinh biến hóa, một loại đặc thù mà so với trước kia càng càng mạnh mẽ khí thức, Từ nghiệp hỏa Hồng Liên tỏa sen bên trong, tràn ngập ra tới. Sở Phong sắc mặt vui mừng, nhìn đến hắn suy đoán là chính xác. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường tin tức tốt. Vô anh, một đạo giống như kinh lôi giống như thanh âm, trong nháy mắt liền tại Sở Phong bên thai nổ vang. Nghiệp hỏa Hồng Liên, tấn thăng đến hư tiên khí cấp bậc, thật đúng là không quá dễ dàng. Nếu như không phải vừa lúc tại cái này tầng chín thiên hỏa tháp bên trong lấy được cho hỏa bản nguyên nói, muốn để cái này nghiệp hỏa Hồng Liên tấn thăng. sợ là còn phải lại chờ một đoạn thời gian hiện tại hết thể sẵn sàng nhìn một chút hư không sở phong hơi nghi hoặc một chút hư tiên khí thiên kiếp vậy mà không có hạ xuống tới cái này có chút không quá đúng vậy có lẽ nhìn chung quanh sở phong lập tức liền phản ứng qua tới hẳn là cái này tầng chín thiên hỏa tháp nguyên nhân có thể che giấu khí tức khiến thiên kiếp không cảm ứng được sở phong ngược lại là không có nghĩ tới cái này tầng chín thiên hỏa tháp vẫn còn có dạng này chức năng lập tức thu hồi rất nhiều tiên khí sở phong liền trực tiếp đi vào tầng thứ tư không gian bên trong Hư không trong nháy mắt liền là một trận vật mẹo ngoại giới theo lấy sở phong tiến vào tầng 9 thiên hỏa tháp tầng thứ tư không gian tất cả người cũng đã là yên lặng như tờ không có có người ở nói chuyện toàn bộ đều là ngẩn ngơ nhìn xem này hình chiếu ra tới quan điểm bởi vì sở phong mệnh lệnh tầng chín thiên hỏa tháp hình chiếu trực tiếp liền che giấu rơi sở phong thân ảnh vẹn vẹn chỉ dùng một cái quan điểm tiến hành thay thế thông qua này quan điểm chỉ có thể đủ nhìn thấy sở phong vị trí lại là không thấy được sở phong đến cùng làm chuyện gì yêu người ta đây chính là tầng chín thiên hỏa tháp a vậy mà như thế tùy tiện liền xông qua tầng thứ ba, Có người thở dài một hơi, phi thường không cam lòng. Thiên tiên cảnh, tiên kia không phải là cố ý ẩn tàng chân thật cảnh giới đi. Có người không quá tin tưởng. Không phải vậy, chỉ là một cái thiên tiên, lại làm sao có thể sống qua được đi tầng 9 thiên hỏa tháp tầng thứ ba không gian. Ngay cả bọn họ lần này chân tiên tiến vào, cũng có thể sẽ thất bại, từ đó chết không có chỗ trôn. Nay sở phong, đến cùng là làm như thế nào đến? Không có người biết. Tầng thứ tư thiên hỏa tháp không gian bên trong, phụ tăng thánh tử cùng âm dương thánh tử hai người. đang cố gắng cùng những cái kia hỏa diễm yêu thú lẫn nhau giao chiến, ra sức chém giết lấy. Hai người cũng đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn, nhưng vậy bốn phía vây quanh liều chết xung phong qua tới hỏa diễm yêu thú lại là không có chút nào giảm bớt. Tầng thứ tư thiên hỏa thắp không gian bên trong, mặc dù vẫn như cũ, vẫn là chân tiên cảnh yêu thú, nhưng cũng đã là đỉnh phong chân tiên cảnh. Mà còn những cái này hỏa diễm yêu thú số lượng trực tiếp liền tăng vọt đến 100 đầu nhiều. Nhìn xem bốn phía cũng sớm đã đem bản thân vây quanh vây lại lên tới hỏa diễm yêu thú, sợ phong không khỏi có chút tê cả da đầu, quá kích thích. Cái này tầng 9 Thiên hòa Tháp, thật đúng là đủ coi trọng hắn, vậy mà duy nhất một lần an bài cho hắn nhiều như vậy đối thủ. Cái này còn đánh cái giám a? Bất quá, tại những cái kia hỏa diễm yêu thú, còn chưa kịp động thủ trước đó, Sở Phong liền xuất thủ trước. Tất cả chiến lực trong khoảnh khắc đó, liền toàn bộ thổ lộ mà ra, đem tất cả hỏa diễm yêu thú, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Công kích giống như mưa điểm giống như điên cuồng rơi xuống. Những cái kia hỏa diễm yêu thú, nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng tê giống lên tới. Tại giờ khắc này, toàn bộ đều phẫn nộ, tựa hồ là muốn đem Sở Phong xé thành mảnh vỡ. tại cái này tầng chín thiên hỏa tháp trong không gian còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống như sở phong dạng này làm nhục như vậy bọn họ đây quả thực liền là tại khi người quá đáng cùng lúc đó tại mặt khác hai nơi không gian bên trong phụ tăng thánh tử cùng âm dương thánh tử hai người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài không thể không lựa chọn ba. bốn lùi ra tầng thứ tư không gian bọn họ vẫn như cũ vẫn là không có có thể xông qua áp lực quá cường đại nếu như lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi bọn họ rất có thể sẽ vì vậy mà tử vong mặc dù trong lòng bọn họ phi thường không cam lòng nhưng nhưng không thể làm gì. Chậm chậm, không ngồi các ngươi chơi. đúng lúc này, sở phong đột nhiên cười khẽ một tiếng. mới mang nguyên thạch ra tới làm việc. với anh trong khoảnh khắc đó, mới mang nguyên thạch liền như là lưu tinh một loại rơi đập xuống tới. những nơi đi qua, những cái kia hỏa diễm yêu thú, toàn bộ đều bị tập trung. sau đó, hồng liên nghiệp hỏa một cái hút vào, những cái kia hỏa diễm yêu thú trọng hỏa lực liền liền đều bị thôn phệ không còn. tơ S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương hai sở phong ánh mắt một sáng. nhìn xem này Hồng Liên nghiệp hỏa rất sáng rất sáng những cái này hỏa diễm yêu thú thật đúng là đều là bà bối chỉ tức là số lượng có ít nếu như có thể lại nhiều tới hơn 10 đầu nói vậy liền tốt sở phong là thật quá kích động tại hấp thu những cái kia hỏa diễm yêu thú bản nguyên chi hỏa sau Hồng Liên nghiệp hỏa rất rõ ràng lần nữa tăng cường không ít ấn theo tốc độ này nếu không bao lâu thời gian nghiệp hỏa Hồng Liên liền có thể lần nữa tấn thăng biến thành thiên tiên khí thiên tiên khí cấp bậc nghiệp hỏa Hồng Liên sẽ là cỡ nào cường đại chậc chậc sở phong đều có chút chờ mong Bất quá cũng may mắn, sở phong lời này, cũng không có khiến người khác nghe được, không phải vậy, nhất định sẽ chửi hầm lên. Đây chính là mười đầu chân tiên cảnh hỏa diệm yêu thú A, người khác trốn đều còn không kịp. Có thể cái này sở phong, vậy mà còn ghét bỏ có ít. Cái này, quả thực liền là nói khoác mà không biết nữa A. Nhưng mà, sở phong lại là có tư cách này, nói dạng này lời nói. Có mới ma nguyên thạch tại, sở phong đủ để, không nhìn tầng chín thiên hỏa tháp chúng cái này chút ít cầm chế. Xông qua, so ăn cơm uống nước, còn muốn tới đơn giản. Ngươi có thể hay không xông qua còn dư cửa ải. Sở Phong đột nhiên hỏi thăm mới Ma Nguyên Thạch, nét miệng lên lướt qua nghiền ngầm ý cười. 24. trong mắt càng là lóe lên lướt qua kỳ lạ biểu tình. Cái này tầng chín thiên hỏa tháp rất cường đại, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là có rất chỗ tốt. Hắn rất là chờ mong, nếu như xông qua tầng thứ chín nói, sẽ lấy được thế nào chỗ tốt? Phải chăng có thể lấy đến tầng cao nhất này một đóa thiên hỏa? Hiện tại nhìn đến, cũng không phải là không có khả năng này a? Quá khi dễ. Nghĩ tới hỏa vực những người kia, tân tân khổ khổ xung quanh. Còn phải gánh vác không cẩn thận liền bị đốt chết nguy hiểm, mà hắn lại là một điểm đều không cần lo lắng. Đến mức mới Ma Nguyên Thạch, có thể hay không khiến này cổ ma tiên đế phát hiện, sợ phong một điểm cũng không để ý. Bởi vì, này mới Ma Nguyên Thạch nhận hắn là chủ, tại hắn truyền thừa Ma Đại Đạo một khắc kia bắt đầu, cổ ma liền đã không cách nào cảm ứng được mới Ma Nguyên Thạch khí tức. Chỉ cần cổ ma tiên đế trước mặt sử dụng mới Ma Nguyên Thạch, cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Mới Ma Nguyên Thạch truyền ra một đạo ý niệm, lại nói, cái này tầng chín thiên hỏa tháp không thông thường, này một đóa tiên hỏa, đã cho nó cảnh cáo. đằng sau, hắn không thể lại xuất thủ. Sở phong hơi có chút tiếc nuối, bất quá cũng đúng, hắn loại này hành vi hoàn toàn liền là đang ăn gian. Nếu như này một đóa thiên hỏa không ngăn cả nói, cái này tầng chín thiên hỏa tháp đối với hắn mà nói thật đúng là không có bất kỳ độ khó. đã mới ma nguyên thạch không thể ra tay, này tầng tứ năm cửa ải hắn cũng nhất định là không vượt qua nổi. cái này điểm tự mình hiểu lấy, hắn vẫn có. bất quá ngược lại là có thể trên đi xem một cái là thế nào đội hình, cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. lúc này lại là một đạo trọc họa bản nguyên hạ xuống. so với lúc trước này một đạo muốn càng nhiều. Sở Phong ánh mắt một sáng, nghiệp hỏa hồng liên loại lên, liền đem này một đoàn trọc hỏa bản nguyên cho căn bước. Sau đó về tới Sở Phong trong cơ thể. Sau đó trong không khí lại là một đạo lực lượng hạ xuống tới, chui vào Sở Phong thân thể bên trong. Sở Phong không có cản trở, trong khoảnh khắc đó Sở Phong khí tức liền vì đó một biến. Chân tiên Cảnh. Hiu hiu hiu. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Phù Tăng Thánh Tử cùng Âm Dương Thánh Tử hai người cùng nhau ra tháp Lập tức liền có người kinh hô thành tiếng. Nhưng nhiều người hơn ánh mắt. nhưng không có xoay người mà là chăm chú nhìn này tầng chín thiên hỏa tháp liên tựa hồ là tại phía trên kia còn có thứ gì đang hấp dẫn ánh mắt mọi người âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử hai người lẫn nhau đối mặt một cái sắc mặt cũng vì đó một biến có chút khó coi mặc dù bọn họ xông quan thất bại nhưng tốt xấu cũng xông qua đệ tam quan dùng bọn họ chân tiên cảnh tu vi có thành tích như vậy cũng đủ để kiêu ngạo nhưng bây giờ những cái này người vậy mà không nhìn bọn họ vô ý thức hai người đến đủ đủ nhìn về phía tầng chín thiên hỏa tháp chẳng lẽ còn có người cũng tại sông sau một khắc, hai người liền liền trận to trong mắt, không thể nào. lúc này, tại này tầng chín thiên hỏa tháp phía trên, không gian chuyển đổi, tại này tầng thứ tư không gian bên trong, một vệt ánh sáng điểm, trực tiếp phá nhập tầng thứ năm. tại giờ khắc này, đông nhiên, có không ít người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía âm dương thánh tử cùng phụ tăng thánh tử hai người, ánh mắt đều phi thường quỷ dị. chập chập, một cái thiên tiên, xông qua tầng 9 thiên hỏa tháp tầng thứ tư không gian, mà hai cái chân tiên, vậy mà thất bại. không nói nhiều nói, âm dương thánh tử cùng phụ tang thánh tử hai người. sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên tới chào phúng bọn họ vô ý thức liền nhìn về phía người trong nhà tại lấy được khẳng định ánh mắt sau sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi đánh mặt lúc đầu bọn họ đối xông qua tầng 9 thiên hỏa tháp đệ tứ quan có thể nói là lòng tin tràn đấy nhưng kết quả lại thất bại mà bây giờ lại có người dùng thiên tiên thân xông qua đệ tứ quan tiến vào tầng thứ 5 trong không gian cái này hai người lẫn nhau đối mặt một cái bọn họ đều rất muốn biết đến cùng là ai có thể đánh ra thành tích như vậy tới ra tới, có người kinh hô một tiếng, cùng một thời gian, sở phong thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thán phục, không tin, bất khả tư nghị, các loại cảm xúc, nhiều loại, chân tiên, không khỏi có người kinh hô thành tiếng, lần nữa dẫn động tất cả người ánh mắt. Vừa mới khi tiến vào tầng chín tiên hỏa tháp trước đó, sở phong rõ ràng vẫn là thiên tiên cảnh trung kỳ, có thể cái này chỉ trong chớp mắt, bất quá là tiến vào ra một lần tiên hỏa tháp, vậy mà liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, cái này, yêu người ta, không phải nói. Yêu nghiệt hai chữ này đều không đủ dùng tới hình dung Sở Phong. Đến mức Âm Dương Thánh Tử cùng phụ Tang Thánh Tử, cùng cái này Sở Phong so với, thật là cái gì cũng không tính, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh a. Âm Dương Thánh Tử cùng phụ tăng Thánh Tử hai người ánh mắt, đồng dạng cũng là rơi vào Sở Phong trên thân. Nhưng, hai người này ánh mắt bên trong, lại là có từng kia bất mãn cùng oán hận, bởi vì Sở Phong đoạt bọn họ danh tiếng. Nhìn xem những cái này người, Sở Phong ánh mắt lóe lên một cái, bất quá cũng không có quá mức để ý. Hắn cũng, cũng sớm đã biết, sẽ là loại kết quả này. dầm dầm dầm bỗng nhiên trong hư không từng đạo kiếp vân ngưng tụ lại tới trực tiếp liền xuất hiện ở sở phong trên đỉnh đầu thiên 797 trăm cướp hư tiên khí thiên kiếp cùng chân tiên kiếp cùng lúc xuất hiện trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người bộ đều nhượng bộ ra tới thần sắc biến hóa không chừng càng nhiều lại là chân kinh bởi vì cái này thiên kiếp phi thường cường đại so với bình thường hư tiên khí thiên kiếp cùng chân tiên kiếp đều cường đại hơn gấp đôi còn không ngừng quá kinh khủng vừa ra tháp liền muốn độ kiếp tầng chín tiên hóa tháp có thể che giấu khí thức Liên tính là thiên đạo pháp tắc, cũng vô pháp cảm ứng được. Hiện tại, liên tiếp xuất hiện hai đạo thiên kiếp, điều này có ý vị gì, bọn họ lại nơi nào sẽ không rõ ràng. Cái này Sở Phong, không chỉ xông qua tầng 9 Thiên Hỏa Tháp bên trong tầng 4, đem tu vi cho tăng lên tới chân tiên cảnh. Càng là, tại này Thiên Hỏa Tháp bên trong, luyện chế ra một kiện hư tiên khí. Cái này, người khác tiến nhập tầng 9 Thiên Hỏa Tháp, đều không ngoại lệ, không phải đều cẩn thận một chút, sợ sẽ bị Thiên Hỏa Tháp bên trong hỏa diễm đốt chết. Mà cái này Sở Phong, vẫn còn có tinh lực đi làm nhiều chuyện. Vô ý thức không ít người liền nhìn về phía âm dương thánh tử cùng phụ tang thánh tử hai người tức khắc liền sắc mặt trở nên cổ quái lên tới cùng sở phong so với cái này hai cái thánh tử có vẻ như hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ lên a trên lệch quá xa nhìn xem đỉnh đầu thiên tiếp sở phong cao mày bất quá lại cũng không có sợ hãi chút nào thậm chí hắn đều không có đem nghiệp hỏa hồng liên chia ra tới mà là tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong trực tiếp liền tung thiên nhảy lên mang theo nghiệp hỏa hồng liên cùng nhau chui vào đến này tiếp vân bên trong tớ câu là cất chứa câu hoa tươi cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy chương 216 tiếp vấn bên trong lôi quang chấn động hồ quang điện lấp lóe liền tựa hồ là có một cái chân long ở trong đó phiên giang đảo hải sở phong giống như một tôn thần ma vô tư ngàn vạn lôi đỉnh ra thân mà sắc bất biến từng đạo lôi đỉnh bị sở phong cắn nuốt mất tiến vào trong cơ thể thật giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sở phong có thể cảm giác được rõ ràng theo lấy những cái kia lôi đỉnh thôn vệ vào trong cơ thể hắn cường độ thân thể đang tại từng giờ từng phút phát sinh biến hóa trở nên muốn so trước kia càng càng mạnh mẽ ngoại giới tại nhìn thấy sở phong cử động sau tất cả mọi người bộ đều là thần sắc chấn kinh không ai từng nghĩ tới sở phong vậy mà như thế điên cuồng đây chính là chân tiên thiên kiếp cùng hư tiên khí thiên kiếp điệp ra ra tới thiên kiếp uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng tất cả người đều cho rằng sở phong đây là bành trướng thuần túy liền là tại tự tìm đường chết âm dương thánh tử cùng phù tăng thánh tử hai người lẫn nhau đối mặt một cái cùng nhau cười lạnh một tiếng không có lại đem sở phong đem thả tại trong mắt loại này thiên kiếp liền tính là bọn họ cũng muốn đã hao hết tâm lực đi chống cự mà không dám khinh thường chút nào chớ nói chi là là trực tiếp tiến nhập thiên kiếp nội bộ chỗ ấy lực phá hoại có thể nói là muốn so tại thiên kiếp phía dưới tiếp nhận càng càng mạnh mẽ tiến vào sau trên cơ bản liền là cựu tử nhất sinh đã từng cũng có người cùng sở phong một dạng tại độ kiếp thời điểm trực tiếp tiến nhập thiên kiếp nội bộ loại này biểu hiện so sở phong đến còn phải đến cuồng nhưng kết quả cuối cùng chính là trực tiếp bị thiên kiếp phá hủy thân tử đạo tiêu hoàn toàn chết không có chỗ trôn từ đó không còn có người dám đi làm như vậy không ít người mặt lộ vẻ tiếc nuối rất là đáng tiếc tại bọn họ nhìn đến Sở Phong lần này là chết chắc, không có bất kỳ sinh cơ. Mặc dù là thiên tài, nhưng như thế tìm chết, bọn họ cũng không có biện pháp. Chúng ta trở về đi thôi. Âm Dương Thánh Tử lay lay đầu, liền chuẩn bị hồi Âm Dương Giáo. Lần này, hắn mặc dù không có xông phá tầng thứ tư Thiên hỏa tháp không gian, nhưng lại cũng từ đó lấy được không tiểu chỗ tốt. Âm Dương chân hỏa có hy vọng, có thể càng tiến một bước. Hắn có thể không có thời gian, ở đây bồi Sở Phong đi lãng phí, một cái chết người, căn bản là không đang đến. Hắn đi làm như vậy. Phu Tăng Thánh Tử cũng là như thế. Phu cận vây xem người. cũng đều chuẩn bị rời đi đến mức này còn trong hư không tiếp tiếp bọn họ đều không có tâm tư đi chờ mong dù sao đều muốn chết bọn họ cần gì phải ở trên đây lãng phí thời gian đây nhưng sau một khắc và anh toàn bộ bầu trời đột nhiên liền một trận sáng sủa đỉnh đầu thiên kiếp mây đen biến mất a nhìn đến này sở phong đã chết phu tăng thánh tử lắc đầu nhìn sang tiếng nói lập tức liền im bặt mà dừng, trong mắt chừng thật to sao làm sao có thể trong hư không kiếp vân đã biến mất sở phong thân ảnh lại muốn hoàn hảo không tổn hại đứng đứng ở nơi đó này khí tức phi thường ổn định chân tiên cảnh sơ kỳ không có chút nào thương thế âm dương thánh tử chết chết bấm bản thân ngón tay cơ hồ cũng mong muốn đem thịt cho bắp phá đồng dạng cũng là vạn phần không thể tin a cái này chân tiên cướp vị đạo thật đúng là không sai đây sở phong cười khẽ một tiếng đem phía dưới đám người phản ứng toàn bộ đều rơi vào trong mắt bất quá cũng không có quá mức để ý nhìn phía sau tầng chín thiên hỏa tháp một cái sở phong quyết định chờ thực lực mình lần nữa tăng lên sau lại qua tới xung còn dư này mới quan nghĩ tới lúc trước tại tầng thứ năm không gian bên trong chứng kiến một màn kia sở phong không khỏi liền là khoe miệng xê hậu xúc có một loại muốn mắng nương cảm giác tầng thứ năm không gian bên trong sở phong mới vừa vào đi liền trực tiếp bị áp bách đến mới ngã xuống đất ở nơi này không còn là chân tiên cảnh yêu thú mà là huyền tiên dòng dã mười vị huyền tiên cảnh hỏa diễm yêu thú cùng hoàn toàn từ hỏa diễm chỗ cấu thành tiên nhân rồi căn bản là không có cách nào đánh tiếp hắn mặc dù là đột phá đến chân tiên cảnh nhưng là tại đối mặt loại tình huống này không có mới ma nguyên thạch xuất thủ vẫn như cũng còn không phải là đối thủ chỉ có thể lựa chọn lui ra sở phong chuẩn bị rời đi dù sao lần này hắn cũng đã ở đây tầng chín thiên hỏa tháp bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt mà cái này tầng chín thiên hỏa tháp ở đây cũng không người có thể cầm đi thiếu ra nhà ta cho ngươi đi qua đi theo ta chợt có một cái huyền tiên tiên nhân đứng ra tới đi tới sở phong bên cạnh thái độ đó mặc dù không phải rất xem thường nhưng cũng không tính là cung tính rất kiêu ngạo tựa hồ là cũng không có quá mức đem sở phong đặt ở trong mắt nguyên nhân rất đơn giản thực lực sở phong mặc dù biểu hiện ra tới đầy đủ tiềm lực nhưng dù sao vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh mà thôi căn bản tính không quá mạnh chân tiên thật tính không tính là cái gì cường giả thiếu gia của ngươi là sở phong dừng bước tao mày hỏi người đi liền biết cái kia huyền tiên thanh âm cứng ngắc lại nói không có có dư thừa giải thích trực tiếp liền thẳng đi về phía trước đi một điểm lễ phép đều không có sở phong tao mày chế nhạo một tiếng xoay người liền hướng một cái khác phương hướng đi tung theo nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như khiến hắn đi hắn liền đi a tại hắn trước mặt còn tiêu ngạo như thế cho người nào nhìn đây cùng một thời gian này cái trung niên huyền tiên liền phát hiện sở phong cử động lập tức liền xoay người qua tới một tiếng nổi giận người cũng dám đi trung niên huyền tiên rất là phẫn nộ ánh mắt kia hắn không thể lập tức liền một tắt đem sở phong cho trục chết hắn ra thiếu ra là cái gì người thân phận cao quý cỡ nào có thể cái này tiểu tử cũng dám một điểm đều không nể mặt mũi nhưng mà sở phong vẫn như cũ vẫn là không có dừng bước mặt mũi hắn vẫn thật là không cho cũng triệu tốt triệu không nhìn bản thân là thứ gì mặt mũi vật này không phải người khác cho mà là tự kiếm đến chính ngươi không tôn trọng người khác còn muốn người khác nể mặt ngươi trên cái thế giới này đâu tới dạng này chuyện tốt trung niên huyền tiên càng thêm phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phong bóng lưng sau đó với anh trong khoảnh khắc đó trung niên huyền tiên liền xuất thủ bàn tay kia phảng phất là thành kim sĩ đại bằng bóng ướt hung hăng trộm tới sở phong kim bằng chảo ngay cả không khí tại này lợi chảo phía dưới đều tựa hồ là bị xé rách tới phi thường khủng bố sở phong tự nhiên là cảm nhận được phía sau động tĩnh trong lòng lập tức liền trở nên băng lánh một mảnh thật đúng là đủ bá đạo một lời không hợp liền trực tiếp sinh tử tương hướng ts câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 217. sinh tử tương hướng liền một đinh điểm cơ hội cũng không cho người lưu lại kim bằng chảo này là đến từ kim sĩ đại bằng nhất tộc công pháp dùng năm ngón tay bắt trước kim bằng lợi chảo rất cường đại sở phong thậm chí có thể cảm nhận được này lợi chảo đối bản thân tựa hồ là có một điểm điểm thương tồn tác dụng lan sở phong xoay người con mắt nhìn qua phi thường băng lãnh phun ra một chữ, sau đó thiên đế kiếm liền liền xuất hiện ở trong tay, manh chém xuống, kiếm quang tung hành, phong mang tuyệt thế, mổ ra không khí, phảng phất là khai thiên tiết địa. trong khoảnh khắc đó, liền cùng trung niên huyền tiên tay cầm đụng vào nhau. trong phút chốc, trung niên huyền tiên sắc mặt manh biến hóa, ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua không thể tin thần sắc. trung niên huyền tiên tay cầm trong khoảnh khắc đó liền bị thiên đế kiếm xé ra tới. sau đó trong nháy mắt chém nước, một cái đoạn trường rớt xuống đất, tất cả mọi thứ đều phát sinh ở điện hoa hỏa thạch giữa. khiến người tất cả phản rồi nên bất quá tới. A a a. trung niên Huyền Tiên phát ra một tiếng thê lương tê giống, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm sợ phong. Hắn lại bị một cái nho nhỏ chân tiên chém mất bàn tay Đức, đây quả thực liền là xỉ đủ. Ta muốn ngươi chết ta! Trung niên Huyền Tiên điên cuồng gào thét 170 lên tới, vừa sợ vừa giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ thất bại, lại vẫn bại tại chỉ là một cái chân tiên trong tay. Bốn phía vây xem những người kia, vào lúc này nguyên một đám cũng cơ hồ đều là nhanh muốn hóa đá, mở rộng miệng dính, cơ hồ không khép lại được. quá đáng sợ Phu tăng thánh tử cùng âm dương thánh tử hai người liền càng là thân thể run rẩy không thể ức chế hai người cầm thật chặt nằm đấm móng tay đều khảm nạm tiến vào trong máu thịt chảy ra băng lánh huyết dịch nhưng hai người tựa hồ đều không có bất kỳ cảm giác một loại cảm giác bị thất bại cảm giác từ hai người đáy lòng tròng, tự nhiên sinh ra trên lệch quá xa hô một cái hô hấp sau trung niên huyền tiên liền đem này đoạn trường lần nữa tiếp tốt không thấy được mảy may vết thương dù sao đến tiên nhân tri cảnh trừ phi là gặp cái gì không thể chữa trị đặc thù thương thế nếu không liền tính là chân cụ tay đức cũng có thể nhanh chóng tiếp tốt hoặc là bạch cốt sinh đủ, gây trì trọng sinh người đáng chết trung niên huyền tiên không giữ trừng mắt sợ phong ánh mắt kia là thật muốn giết người hán xịp, là thân phận gì còn chưa từng có ăn qua dạng này thiệt thòi lớn với anh càng kinh khủng hơn khí thế từ trung niên huyền tiên trên thân buộc phát ra tới giống như một trận phong bạo vô cùng vô cùng khủng bố khí thế kia lại nhưng đã đạt đến đỉnh phong huyền tiên trạng thái không ít người đều cọ sát lui về sau thần xác kinh khủng ngươi nên vui mừng thiếu gia nhà ta không có cho ta giết chết ngươi mệnh lệnh nếu không ngươi bây giờ đã là một cái chết người trung nhiên huyền tiên sắc mặt vô cùng vô cùng dữ tợn thậm chí là đáng sợ đến có chút dọa người bất quá thiếu gia cũng không nói muốn đem ngươi thế nào mang về ta nghĩ chỉ cần bất tử hẳn là liền có thể đi trung nhiên huyền tiên cười đến càng thêm dữ tợn ngươi yên tâm đợi chút nữa ta sẽ từng giờ từng phút chậm rãi đánh gãy ngươi xương cốt chọn đoạn ngươi kinh mạch trung nhiên huyền tiên xuất thủ lần nữa lần này không có lại mảy may khinh thường hoàn toàn toàn lực ứng phó tại trong tay hắn Xuất hiện một cái côn sắt. Không sai, liền là côn sắt, vẹn vẹn chỉ có một thức giải, làm là công phạt binh khí, rất ngắn. Nhìn qua, cũng không có tác dụng gì. Nhưng, theo lấy này côn sắt xê hậu đánh qua, không khí trực tiếp liền bị đập nổ lên tới. Vù vù, phân ra từng đầu chân không khí lãng. Trung niên huyền tiên cười lạnh, ánh mắt băng lãnh. Cái này côn sắt, mặc dù nhìn qua tầm thường, nhưng lại là một kiện huyền tiên khí, uy lực mạnh mẽ. Cái này, là hắn lớn nhất dựa vào, có thể đem hắn thực lực 100% cho phát huy ra tới. Hắn từng ngoài ý muốn. chiếm được một khối tiên thiết tinh vì thế hoa ba trăm năm thời gian đem hắn quả thực thành cây thiết côn này mà cái này vẫn là bởi vì hắn thực lực không đủ chỉ cần hắn có thể đủ đột phá huyền tiên trở thành kim tiên cây thiết côn này cũng là tiến hóa thành kim tiên khí hắn phải dùng cây thiết côn này hung hăng đánh gãy sở phong cả người xương cốt khiến sở phong sống không bằng chết sở phong lần đầu nhưng ánh mắt kia cũng không có rơi tại trung niên huyền tiên trên thân mà là rơi vào này côn sắt phía trên ánh mắt sáng quắc, tựa hồ là vừa ý này côn sát độ tốt chỉ bất quá đáng tiếc là người tài giỏi không được trọng dụng lãng phí sở phong thanh âm rất là bình tĩnh liền tựa hồ là nói một sự thật mật lại khiến người càng thêm thẹn quá thành giận tây thiết quân này ta muốn hô cũng liền trong khoảnh khắc đó sở phong liền một kiếm tiếp tục chém về phía trung niên huyền tiên thủ đoạn cùng một thời gian hồng liên nghiệp hỏa cũng theo đó phiêu phủ mà ra thiêu đốt ra tới dùng thế nhanh như chấp không kịp bị thay đốt lên trung niên huyền tiên y phục tiếp theo thiêu đốt ra tới trung niên huyền tiên sắc mặt biến hóa nhưng lại không có để ý một điểm hỏa diễm mà thôi nhưng sau một khắc lại thốt nhiên biến sắc đây là hồng liên nghiệp hỏa trung niên huyền tiên cơ hồ là nhanh muốn bị dọa chết trong nội tâm nhấc lên đại khủng bố nay hỏa diễm theo hắn y phục trực tiếp liền bốc cháy lên tới căn bản là nhỏ bất diệt lúc này trung niên huyền tiên nơi nào còn có tâm tư khác đi đối phó sở phong a cũng sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể một cái sơ sẩy một đạo kiếm quang liền liền đâm giết qua tới a trung niên huyền tiên lần nữa hét thảm một tiếng tay cầm từ chỗ cổ tay lần nữa bị chém đứt Huyền tiên khí côn sắt rơi xuống khỏi tới, bị Sở Phong một cái cho tiếp nhận, cầm nơi tay bên trong. Côn sắt chấn động, nở rộ ra khủng bố quan mang, trong đó khí linh đang liều mạng, muốn từ Sở Phong trong tay tránh thoát ra tới. Khí linh có linh, tự nhiên là không nghĩ, bị Sở Phong cho trừ khống, cho thể diện mà không cần. Sở Phong sắc mặt bất biến, trực tiếp liền đem côn sắt bên trong khí linh cho mặt sát, không có chút nào lưu tình, không thể để cho hắn sử dụng đồ vật đều là phế vật, giữ lại làm gì? Theo sau liền liền đem côn sắt cho tan vào Thiên Đế trong kiếm. Này côn sắt tài liệu. thế nhưng là tiên thiết tinh, rèn đúc tiên vương khí đều đã đầy đủ, mà cái kia trung niên huyền tiên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là rèn đúc ra một kiện huyền tiên khí, quả thực liền là lãng phí. lúc này, trung niên huyền tiên đang tại điên cuồng tiêu thảm, mà sợ phong, nhìn một chút, trực tiếp liền một cước đặt xuống. ts cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 218. trăm phúc. trung niên huyền tiên trực tiếp liền phun một ngụm máu tươi ra tới, sắc mặt trắng bệnh, này cháy hừng hực hồng liên hỏa, khiến hắn căn bản là vô lực phản kháng, hắn có thể đủ cảm thụ được. thân thể bên trong truyền lại tới thống khổ thậm chí ngay cả hắn nguyên thần tại này hồng liên nghiệp hỏa phía dưới đều bị thiếu đốt tựa hồ là phải bị hỏa tan ra tới người không thể giết ta trung nhiên huyền tiên thê lương nộ hống ta là, là thiên ngân thiếu gia nô bục ta đến từ thiên nhai biển cát thiên thiên nhai hải cát có người thần sắc chân kinh vô ý thức kinh hô thành tiếng một mặt bất khả tư nghị tại cái này hỏa vực bên trong lại có ai sẽ không biết thiên nhai hải cát chân trời biển kim tiên cái kia thiên nhai hải cát có âm thanh phát ra tựa hồ là vì nghiệm chứng tin tức thật giả không sai trung niên huyền tiên nộ hống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phong ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật thả ta quỳ xuống nhận sai đồng thời đi với ta thiên ngân thiếu gia châu ấy đội gai tỉnh phúc lời còn chưa nói hết liền liền lại đón tới sở phong một cước, toàn thân sương sườn toàn bộ đều bị đập đoạn sở phong mảy may cũng không để ý ngươi nói nhảm thật đúng là quá nhiều ngươi mạnh nhất bất quá là một cái kim tiên mà thôi hắn liền tiên đế cấp bậc vô thượng cường giả cũng đã đắc tội chẳng lẽ còn quan tâm một cái kim tiên hay sao ngươi, ngươi còn không nhanh điểm thả hắn thiên ngai hải cát là người đủ khả năng đắc tội nội sao phù tăng thánh tử trực tiếp đứng ra tới nổi giận sở phong, đại nghĩa lâm nhiên thiên ngai hải các các chủ có thể là có kim tiên cực hạn thực lực tại toàn bộ tiên vực bên trong đều có thể xếp đến trên thứ tự tiên vương không ra kim tiên cực hạn cường giả vậy liền là cự đầu cần khiến người vì đó ngưỡng vọng bọn họ phù tăng lâm thực lực mặc dù còn không sai nhưng cùng thiên ngai hải các so với vẫn có điểm trên lệch không sai còn không nhanh điểm nhận sai Âu dương thánh tử đồng dạng cũng là như thế trong lúc nhất thời không ít người đều đứng tại sở phòng mặt đối lập Kiêu. Sở Phong hơi không kiên nhẫn, trực tiếp liền một kiếm chém giết tiếp, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên theo. Phu tăng Thánh Tử cùng Âm Dương Thánh Tử hai người, lập tức liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Ánh mắt bên trong đều là kinh nghi cùng phẫn nộ thần sắc, cái này Sở Phong làm sao dám làm như vậy, cũng dám đối tất cả mọi người bọn họ cùng nhau độc thủ. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ khiến mọi người nổi giận? Mấu chốt nhất là, bọn họ tại mới vừa Sở Phong một kích kia phía dưới, cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Như thế, bọn họ nơi nào còn dám lên tiếng nói chuyện, đến mức những người khác bất quá là gà đất ngói cho thôi, liền càng là không có lá gan kia. Các người nếu như lại dám nói nhảm một câu, ta liền liền các ngươi cùng nhau làm thịt. Lần này không còn có người dám nhảy ra tới tức tức vai vai. Đi chết đi cho ta. Cũng đúng lúc này, đông nhân giữa nằm tại trên đất bị hồng liên nghiệp hỏa cho thiêu đốt, mấy có lẽ đã là sắp gặp tử vong trung niên huyền tiên, đột nhiên liền nổi giận quát to một tiếng. Tại trong tay hắn xuất hiện một tấm màu đen phụ triện, phía trên tràn ngập âm sát chi khí, trong khoảnh khắc đó liền bị hắn xé ra tới. Một đạo đen như mực giống như trường ấn trực tiếp liền phá chống giống mà tới. ấn hướng sở phong đầu, cái này nếu như bị vỗ chúng, tuyệt đối sẽ chán vỡ vụn, nguyên thần hủy diệt, chết không có chỗ trôn. Sở phong thần sắc bất biến, huyết hải đột nhiên xuất hiện, ngăn cản trước người, đem này một đạo trưởng ấn, trong nháy mắt cho thu vào, một đinh điểm gợn sóng đều không có văng lên. Trung niên huyền tiên sắc mặt rốt cuộc là biến, một mảnh u ám, thậm chí là tuyệt vọng. Đây chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy, vậy mà không có lên đến bất kỳ chỗ dùng nào, đây cũng quá đánh mặt một điểm. Trong nội tâm đã hơi có chút hối hận, sở phong sát tâm nổi lên, liền chuẩn bị diệt rơi trung niên này huyền tiên. ngươi nếu dám giết hắn, ta liền diệt ngươi nhất tộc. Một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên truyền tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thiên ngân thiếu gia, trung niên huyền tiên đại hỉ có một loại tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác, thiên ngân thiếu gia đã tới, hắn cũng không tin, sở phong còn dám giết hắn. An toàn, lập tức liền liền hung dữ chừng mắt sở phong, trong lòng giữ tận một mảnh, hắn muốn xem lấy sở phong bị hành hạ mà chết. Phế vật, thiên ngân nổi giận một tiếng, nhưng ánh mắt kiệt nhưng rơi tại sở phong trên thân. Thả hắn, bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội. làm ta chó, bản thiếu ra có thể tha ngươi một mạng bất tử. Bốn cầu hoa tươi không tám, cho dù là phế vật, này cũng là người của hắn, còn chưa tới phiên những người khác tới giáo huấn. Sở Phong cười, sau đó giang giặc, Sở Phong dưới chân Trung niên Huyền Tiền trong khoảnh khắc đó liền trận to trong mắt, trực tiếp liền bị Sở Phong một cước cho đạp chết. Chết phi thường bị khuất. bốn phía vây xem những người kia toàn bộ đều choáng vắng mắt, cái này cũng qua cường thế một điểm đi. Vậy mà mảy may cũng không tiếc rẻ, Phu Tăng Thánh Tử cùng Âm Dương Thánh Tử hai người lẫn nhau đối mặt một cái, không chút do dự. cùng nhau sau lùi một bước dạng này người không chọc nổi không chọc nổi một lời không hợp liền giết người so bọn họ còn ác hơn may mắn mới vừa sở phong không có đối bọn họ thế nào không phải vậy bọn họ hiện tại sợ là cũng đã chết không có chỗ chôn 4 thiên ngân bạo nộ người tìm chết với anh một mảnh sóng lớn mãnh liệt nước biển đột nhiên liền hiện lên ra tới lao thẳng tới sở phong đi đại hải vô lượng quyết quả thật là đại hải vô lượng này mãnh liệt nước biển trút xuống mà ra giống như biển rộng vỡ đê nhìn qua một mảnh uy nga mà khủng bố huyết hải đi sở phong không có nhiều làm cái gì trực tiếp liền tế ra máu biển đem này đại hải vô lượng quyết chỗ triệu hoán ra lực lượng nuốt vào đi tấn thăng là tiên khí huyết hải lực lượng cũng sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến chỗ cường đại không thể tưởng tượng thiên ngân trong nháy mắt mắt cho váng ánh mắt rơi vào huyết hải phía trên sau đó thốt nhiên biến sắc lúc này huyết hải đã cuồn cuộn bao phủ tới lao thẳng tới thiên ngân đi tới mà không hướng vô lễ vậy cái này liền coi như là cho ngươi đáp lễ hy vọng ngươi không nên chê à đáng giận thiên ngân trong lòng tức giận mắng ra hỏa này cũng quá mạnh một điểm, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Trong lòng, hơi có chút hốt hoảng. Ta phụ thân thế nhưng là thiên nhai hại các chủ, ngươi nếu như dám đụng đến ta, này đem không chết không thôi. Thiên môn lên tiếng uy hiếp Sở Phong, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là tại tử vong trước mặt, những cái này lại tính là cái gì đây? Chờ lần này thoát hiểm, hắn nhất định muốn khiến Sở Phong chết không có chỗ chôn. Đờ ét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 219. Ha ha, không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi thôi. ta ngược lại là nghĩ phải kiến thức một chút cái gọi là kim tiên cực hạn Sở phong lay lay đầu huyết hải tiếp tục nghiền ép mà xuống không có chút nào cố kỵ Liên tiên đế cường giả hắn cũng dám trêu chọc chớ nói chi là là chỉ là một cái kim tiên thiên ngân giống giận gào thét vô cùng hối hận nhưng lại không làm nên chuyện gì ai dám tổn thương nhi từ ta đột nhiên thiên ngân trên thân nở rộ ra một đạo hào quang ngọc ánh xôi trào mãnh liệt huyết hải trong khoảnh khắc đó liền bị đỉnh bay ra ngoài phụ thân cứu ta thiên ngân giống to lên tới quang mang trong hư không ngưng tụ ra một đạo thân ảnh Thiên Ngai Hải các các chủ, bốn hai không chân trời biển ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân, ánh mắt băng lãnh. Nếu không phải là nàng lưu tại con trai mình trên thân ấn ký, bị xúc động nói, hắn đều còn không biết, tại cái này hỏa vực bên trong, vẫn còn có người dám giết hắn chân trời Hải nhi tử, quỳ xuống tự sát lấy tạ tội. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo ấn ký, nhưng chân trời biển vẫn như cũ vẫn là vô cùng cường thế. Cái này hai cha con tính cách hoàn toàn liền là nhất mạch tương thừa. Phúc. Sở Phong không thể nín được cười lên tiếng tới, một mặt phúng, các ngươi thật đúng là đủ không biết mùi vị. bất quá là một đạo lực lượng ấn ký mà thôi, liền nghị khiến ta tự sát. Ngươi thì tính là cái gì? Sở Phong nổi giận quát to một tiếng, đã cường hóa hoàn tất thiên đế kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay, trực tiếp liền đâm giết tới. Một đạo lực lượng ấn ký mà thôi, vậy mà cũng dám ở hắn trước mặt trang cái đuôi to lang, thật làm hắn dễ khi dễ đúng không? Chân trời biển trong lòng, đã là bại lộ đến cực điểm, một đạo lực lượng ấn ký, trực tiếp liền bạo phát ra kim thiết lực, muốn đem Sở Phong cho ma diện. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Sở Phong trực tiếp mạn hắn mặt mũi, nếu là không giết Sở Phong nói, hắn thiên nhai hại các mặt mũi. vậy liền thật là ném đến không còn chút nào bốn phía vậy xem những người kia cũng sớm đã chạy đến không còn chút nào Hận không thể bản thân nhiều sinh ra hai cái đuổi dưới loại tình huống này nếu như nếu không chạy được nói vậy coi như thực sẽ chết không có chỗ trôn bọn họ cũng không muốn cùng lấy sở phong trôn theo tại bọn họ nhìn đến thiên ngai hải các chủ xuất thủ đây chính là kim tiên cực hạ lực lượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo lực lượng ấn ký cũng không phải sở phong chỉ là một cái chân tiên có thể đến dù sao thiên ngai hải các chủ chỗ bạo phát ra tới là kim tiên lực cả hai hoàn toàn liền không tại cùng một cái cấp độ trên này là nghiền ép tính lực lượng trên lệnh quá xa giữa hai bên trong nháy mắt liền đụng vào nhau lực lượng bạo phát nghiêng trời lệch đất phá hủy hết thảy chờ đến hết thảy trấn ai là định tất cả người ánh mắt trong nháy mắt liền đọc lại con ngươi phóng đại không thể nào thiên ngân nổi giận gầm lên một tiếng một mông ngã ngồi tại trên đất toàn bộ người cơ hồ cũng mau muốn lâm vào cực hạn trong điên cuồng hắn tiếp nhận không cái kết quả này đừng nói là thiên ngân liền có thể vây xem những người kia đồng dạng cũng đều là như thế hiện thực cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau giữa hai bên vậy mà phát sinh to lớn khác biệt hóa tại bọn họ nhìn đến sở phong lần này là thua định nhưng hiện thực lại là sở phong thắng sở phong đứng thẳng giữa hư không huyết hải vờn quanh thân thể bốn phía thiên đế kiếm lo liệu với trong tay một đoá nghiệp hỏa hồng liên treo móc ở hướng trên đỉnh đầu rủ xuống tới từng tia nghiệp hỏa chi lực đem sở phong bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật vậy mà không có nhận đến một đình điểm tương tổn mà trái lại này thiên ngai hải các các chủ này một đạo lực lượng ấn ký vậy mà bắt đầu lắc lư không chừng tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan thiên ngai hải các chủ Sát mặt biến đến khó coi dị thường, loại tình huống này là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Liên tại mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ phi thường khủng bố lực lượng, quá nhiều hắn công kích. Không phải vậy, lần này Tử vong tuyệt đối sẽ là Sở Phong. Một tia vô hình ba động lập tức liền phát ra, chui vào trong hư không. Ha ha. Cùng một thời gian, Sở Phong cười lạnh một tiếng, một cái tay trực tiếp liền thăm dò vào trong hư không, tựa hồ đem thứ gì chặn ở. Sau đó một cái cho băng diệt rơi. Muốn báo cho bản thể qua tới, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Sở Phong cười đến rất là coi thường một chiêu cố, hắn lại không có ngốc đến loại trình độ kia. Nếu thật là trơ mắt khiến Thiên Nhai Hải các chủ Kim tiên bản thể qua tới, này hắn coi như thật là muốn chạy trốn lấy mạng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là có thể kéo một đoạn thời gian, liền là một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải lưu lại cho mình một đoạn chạy trối chết thời gian, khắc thật đem bản thân gài bẫy chết. Thiên Nhai Hải các chủ, sắc mặt lần nữa âm trầm, nhìn chăm chăm Sở Phong một cái sau, lực lượng ấn ký trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, chui vào Thiên Ngân trong cơ thể. Sau đó. Thiên Ngân thân thể bên trong liền bạo phát ra một đạo cường đại lực lượng, trực tiếp liền sẽ rách hư không, tựa hồ là muốn chạy trốn. Trước khi đi, Thiên Ngân công tử còn hai mắt, bán độc nhìn chằm chằm Sở Phong một cái. Biểu tình kia, tựa hồ là tại nói cho Sở Phong, chuyện này vẫn chưa xong, hắn nhất định muốn trả thù trở lại, không chết không thôi. Sở Phong cười ha ha, không đội không hoàng hốt, Thiên Đế kiếm thoát tay mà ra, trong nháy mắt ám sát mà xuống, trực tiếp liền đem một chân đã bước vào trong hư không Thiên Ngân cho đâm xuyên. Thiên Đế kiếm khí quét sạch ra tới, trong nháy mắt liền đem Thiên Ngân nguyên thần cho mà sát. Trung quanh cũng sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh tất cả người đều ngẩn ngơ nhìn xem một màn này sau đó liền ẩm vang tản ra tới cái này sở phong lá gan thật là quá lớn vậy mà trực tiếp liền ma diệt thiên nhai hại các chủ lực lượng ân ký mà còn còn giết chết thiên ngân công tử đây là muốn cùng thiên nhai hại các không chết không thôi a cùng một thời gian sở phong thân thể lóe lên cũng liền tại chỗ biến mất dưới loại tình huống này nếu là nếu không chạy đường nói này hắn coi như thật là kẻ ngu sáu một cái kim tiên cường giả cũng không phải như vậy dễ đối phó không để ý liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn, hắn cũng không có đem mạng nhỏ mình cho ký thác vào khắc trên thân người quen thuộc. Cùng lúc đó, tại này thiên nhai hải các bên trong, một tiếng tiếng gầm gừ tức giận, mạnh chuyển ra, trực tiếp liền làm vỡ nát một mạng lớn công trình kiến trúc. Một đạo toàn thân đều tản ra phẫn nộ cùng sát ý thân ảnh, trong nháy mắt đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía tầng chín thiên hỏa tháp chỗ phương hướng. Cái này người, thình linh liền là thiên nhai hải các chủ chân trở biển. Mặc kệ ngươi là ai, giết ta nhi tử, ngươi đều phải chết. Sau đó, liền liền có người nhìn thấy. Thiên nhai Hải các chân trời vệ dốc toàn lực mà ra, ngay cả Thiên nhai Hải các chủ cũng đều rời đi Thiên nhai Hải các. ĐS cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 220. Hòa Vực. Sở Phong hành tàu ở sơn thủy giữa, trên thân khí tức lại là đã phát sinh cải biến. Cùng lúc trước khí tức hoàn toàn khác biệt, ngay cả tướng mạo đều phát sinh biến hóa. Lúc này, liền tính là quen đi nữa tất người đứng ở Sở Phong đối diện đều không nhất định có thể nhận ra Sở Phong tới. Hắc hắc, ta cũng không tin rằng này, các ngươi còn có thể tìm được ta. Sở Phong cười hắc hắc. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thế nhưng là thấy được Thiên Nhai Hải các điên cuồng. Ngày kia nhai vệ, nguyên một đám toàn bộ đều là Huyền Thiên Cảnh, thân có thiết huyết sát ý, mấy người giữa càng là có thể hợp thành trận pháp. Hắn liền tính là ra tay toàn lực, cũng không nhất định đã có tự tin, có thể đem những cái kia chân trời vệ, toàn bộ đều cho lưu lại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ kinh động này Thiên Nhai Hải các chủ, rất không tính toán. Như thế vừa đến, Sở Phong tự nhiên là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chuẩn bị chờ đến thực lực lại một lần nữa sau khi đột phá, lại đi tìm Thiên Nhai Hải các phiền toái hai đến mức này kim tiên cực hạn chân trời biển uy hiếp sở phong là một điểm điểm đều không có để trong lòng trên không biết hắn tên không biết thân phận của hắn liền hắn năng lực đều không rõ ràng mà bây giờ bản thân càng là đã cải biến khí tức cùng dung mạo dưới loại tình huống này này thiên ngai hải cát nếu như còn có thể tìm được hắn lời nói này hắn liền thật là bội phục không thôi liên tính nếu thật là bị phát hiện cho đến lúc đó đại không chạy trốn chính là lại không có gì dám không sau một ngày nào đó cái từ lâu nghe nói không viêm dương thánh địa thánh tử hôm qua tới chúng ta thiên quan thành hiện tại sẽ ngủ ở phủ thành chủ bên trên trên bàn rượu mấy cái nam tử trẻ tuổi nghị luận ở mỹ nhỏ giọng trò chuyện với nhau viêm dương thánh địa bốn chữ khiến sở phong hơi hơi dừng một chút cái này thánh địa thực lực thế nhưng là so với kia cái gọi là phụ tăng lâm âm dương giáo cùng thiên nhai hải cát muốn càng càng mạnh mẽ bởi vì viêm dương thánh địa có tiên vương tỏa trấn đây chính là nội tình đủ để nghiền ép hết thảy chống đỡ một cái tông môn vạn cổ bất hủ nghe nói viêm dương thánh địa vị kia Tiên vương đã từng đặt chân qua này tầng chín thiên hỏa tháp tầng cao nhất từ đó lấy được thần bí hỏa diễm chiến lực rất mạnh viêm dương thánh tử nghe nói liền liền là vị kia viêm dương tiên vương dòng dõi viêm dương thánh tử làm sao sẽ tới chúng ta nơi này chẳng lẽ chúng ta thiên quan thành ra bảo bối gì có người khe khẽ bàn luận Xuyệt, nhỏ giọng điểm ta nghe đến một điểm tin tức tại chúng ta thiên quan thành dưới nghe nói có một tòa bí cảnh tức sắp mở ra sở phong sắc mặt cổ quái thiên quan thành bí cảnh hắn cái này vật khí tùy tiện tới một chỗ vậy mà đều có thể đụng trên chuyện tốt như vậy bí cảnh nghe nói là thời đại thượng cổ để lại xuống tới nếu như đã đụng trên tự nhiên là không thể bỏ qua. Liên Tiên Vương dòng dõi đều trước tới, chắc hẳn hẳn là có chút đồ tốt. Dù sao, tòa này Tiên Quan Thành, tại thời đại thượng cổ, từng là một chỗ chiến trường. Nếu nói trong này ẩn tàng một điểm đồ tốt, kỳ thật cũng có thể nói được. Căn cứ bên trên những cái kia thực khách nói chuyện, Sở Phong cũng hơi hơi nghe minh bạch một chút, tại cái này Tiên Quan Thành bên trong, đã từng cũng xuất hiện qua không ít bảo bối. Đối với cái này, không ít người cũng đã là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. anh Đột nhiên, tại Tiên Quan Thành phía dưới truyền ra một tiếng vang trầm, cả tòa thành thị, trong khoảnh khắc đó đều hơi hơi lay động một cái Tiểu lâu bên trong trong nháy mắt liền an tĩnh lại tùy theo liền vì đó náo động không ít người lập tức liền liền xông ra ngoài sở phong con người hơi hơi xúc lên liền tại mới vừa chầm đục chuyển ra trong nháy mắt đó hắn cảm ứng được tại trung tâm thành trì phía dưới chuyển ra một cỗ không gian xé rách ba động vô ý thức sở phong liền ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn sang từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thân ảnh từ phủ thành chủ bầu trời bay vút mà ra chạy thẳng tới thiên quan thành trung tâm trong đó sở phong nhìn thấy một đạo thân ảnh bị không ít người ủng hộ ở giữa quanh thân càng là tràn ngập một cỗ hừng hực khí tức. Đoán chừng, vậy liền là Viêm Dương Thánh tử. Sở Phong một bước lung lay ra, Đồng Dạng cũng ly khai tiểu lâu, chạy thẳng tới mục đích đi. Trung tâm thành trì, mặt đất đã nứt ra tới, bốn phía không ít phòng ốc cũng đã sụp đổ. Bất quá may mắn là, cũng không có người nào viên thương vong. Khe hở phía dưới, đen kịt một màu, tựa hồ là nhìn không được thứ gì, bất quá lại có thể cảm thụ được, này từ khe hở phía dưới truyền lại tới không đồng dạng khí tức. Thiên Quan Thành thành chủ cùng Viêm Dương Thánh tử đám người, đã đến, toàn bộ đều vây ở trung quanh, tử tế quan sát lấy. Sở Phong đến, đưa tới không ít người chú ý. Bất quá, lại cũng không có đưa tới cái gì quá lớn sao động. Viêm Dương Thánh Tử ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân, khen như mày tại Sở Phong trên thân hơi nghi hoặc một chút. Tại mới vừa, Sở Phong đến trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn viêm Dương Thiên hỏa liền có động tĩnh, sợ hãi, hương phấn, bất an, kích động, đủ loại cảm xúc nhiều loại. Nay tựa hồ là đặc thù nào đó hỏa diễm khí tức. Nhìn chằm chăm Sở Phong một cái, Viêm Dương Thánh Tử liền rời đi tầm mắt. Bất quá lại vẫn như cũ vẫn còn lưu ý lấy Sở Phong. Nếu như. Cái này nhân thân trên, thật có cái gì ngọn lửa đặc thù nói. Sở Phong thần sắc bất biến, hắn tự nhiên là cảm ứng được Viêm Dương Thánh tử ánh mắt, tựa hồ là có điểm ác ý. Khi mắt lại, Sở Phong cũng không có nhiều làm cử động gì. Bất quá trong lòng, lại là cho cái này Viêm Dương Thánh tử, đánh lên một cái địch nhân ân ký. Viêm Dương Thánh tử, chúng ta muốn hay không xuống dưới? 257 tiên quan thành thành chủ hỏi, có chút kích động. Phía dưới, rất rõ ràng chính là bọn họ lần này mục tiêu vị trí. Trước khiến người dưới thăm dò đường, nhìn nhìn là cái gì tình huống, xác thực đã định chưa nguy hiểm, chúng ta lại xuống đi. Viêm Dương Thánh Tử nói, Thiên Quan Thành Thành Chủ gật đầu, lập tức liền khiến người dưới đi dò xét, nhân mạng tại bọn họ trong mắt, không hề tính là gì. A không bao lâu, phía dưới liền truyền ra thê lương tiếng gào thét, tựa hồ còn có thứ gì bị hủ thực rơi thanh âm, bên tai bờ văng lên. Rất nhanh, một đạo toàn thân thê thảm bóng người, từ này phía dưới, nhanh chóng hướng về ra tới. Toàn thân trên dưới, đã là một mảnh xanh thê thảm sắc. Thi khí, Thiên Quan Thành Thành Chủ sắc mặt cũng biến, Viêm Dương Thánh Tử trực tiếp liền mặt tâm chậm, một cái Viêm Dương Thiên hỏa thiêu đốt xuống dưới, đem hắn thiêu thành cho tàn. lúc này tại này dưới cái khe phương khí thức lần nữa phát sinh biến hóa mộ địa cái này đám người nơi nào còn không biết là cái gì tình huống kim tiên khí thức nơi này là kim tiên phân mộ thiên quan thành thành chủ cầm ra một chiếc gương hướng về phía phía dưới tham chiếu cuối cùng xác định tình huống ts câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên Chương 221. Viêm Dương Thánh Tử những người kia sắc mặt, tại lúc này lộ ra đều có chút khó coi. Trong mộ địa, mặc dù cũng là có bảo vật, nhưng cùng bí cảnh lại là không thể so sánh. Mấu chốt nhất là trong mộ địa nguy hiểm, so bí cảnh lại là muốn càng lớn. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân đoạt được đến tin tức, vậy mà xuất hiện như thế đại sai sót. Kim tiên Mộ Địa, mặc kệ là mộ địa vẫn là bí cảnh, đều đi xuống xem một chút. Viêm Dương Thánh Tử làm ra quyết định, thái độ rất là kiên định, nơi này có hắn mong muốn đổ vật. Viêm Dương Thánh Tử cùng phụ thành chủ một đoàn người, toàn bộ đều tiến vào trong cái khe. bốn phía vốn còn đang vây xem những người kia thấy vậy cũng không có quá nhiều do dự đồng dạng cũng theo sát phía sau tiến vào này khe hở trong mộ địa kim tiên cường giả mộ địa, nói thế nào cũng có thể tìm được một điểm độ tốt sở phong vừa mới chuẩn bị tiến vào bước chân lập tức liền dừng lại ánh mắt ngưng lại liền tại này khe hở cách đó không xa nguyên bản cũng sớm đã tiến vào viêm dương thánh tử cùng phụ thành chủ một đoàn người vậy mà lần nữa một cái không lọt xuất hiện mà phía sau tiến vào đi những cái kia người một cái đều không có nhìn thấy ha ha liền khiến những phế vật kia trước thay chúng ta thăm dò đường đi Viêm Dương Thánh Tử cười lạnh một tiếng, mảy may cũng không có đem nhân mạng cho để trong lòng trên. Thiên Quan Thành Thành chủ đám người, cũng nhao nhao đều gật gật đầu, mặt không biểu tình. Lần này, Sở Phong nơi nào còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Viêm Dương Thánh Tử những cái này người, lại là ở phía sau tiến vào đi những cái kia người, cho xem như dò đường quân cờ. Thật đúng là đủ hung ác. Vị huynh đài này, chúng ta đi vào chung như thế nào? Viêm Dương Thánh Tử đột nhiên nhìn về phía Sở Phong, người nói, Thiên Quan Thành Thành chủ đám người ánh mắt, cũng toàn bộ đều rơi vào Sở Phong trên thân, tựa hồ là có chút tò mò. Sở Phong cười khẽ một tiếng, không có cự tuyệt, trực tiếp liền đi tới. Huynh đài quý danh, Sở Phong. Hai người lập tức liền nhắc tới tới, nói chuyện giữa, Viêm Dương Thánh Tử luôn luôn hưu ý vô ý tại thăm dò lấy Sở Phong lai lịch, mà Sở Phong thì là hoàn toàn tại mù mù loạn xả, đầy miệng chạy xe lửa, mười câu lời nói bên trong có chín câu nửa đều là giả. Hai người biểu hiện hoàn toàn liền giống là hai con tiểu hồ ly, bộ không ra một câu nói thật tới. Thiên Quan Thành Thành chủ ở một bên, nghe là mí mắt chực nhè, một mặt bỏ tay. Phía dưới, rất nhanh liền truyền tới tiếng đánh nhau. thậm chí là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhưng không bao lâu những âm thanh này liền liền đều biến mất không còn chút nào sở huynh thỉnh viêm dương thánh tử đối sở phong làm một cái thỉnh thủ thế sở phong cười ha ha một tiếng không có từ chối cái gì vậy mà liền thật một bước đi vào rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người các ngươi phái người ở bên ngoài chờ lấy đừng cho này sở phong ra tới vừa nói viêm dương thánh tử đồng dạng cũng theo sát phía sau lập tức liền đi tiến vào không gian một trận chuyển đổi trước mắt cảnh tượng một biến sở phong liền phát hiện mình đã đi tới một chỗ trong hành lang cách đó không xa, còn có tiếng đánh nhau chuyển tới. Tựa hồ là cảm ứng được sở phong khí tức, lại hành lang một đầu khác, lập tức liền có thanh âm chuyển qua tới. Có hay không người, nhanh đến cứu mạng. Vừa nói, liền liền là một trận lộn xộn tiếng bước chân. Hiển nhiên đối phương này người là muốn gấp lựa bỏ tay người, đem sở phong cho kéo xuống nước. Sở phong hí mắt lại, một đóa hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp liền bắn bay ra ngoài chui vào thông đạo một đầu khác. Rất nhanh, liền có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới, theo sau thanh âm liền liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở phong đi tới. tại cách đó không xa nhìn thấy hai đống cho bụi dấu vết một đại một tiểu Lây lay đầu sở phong vừa mới chuẩn bị rời đi lại lần nữa dừng bước thánh tử nếu như lại không ra liền chớ có trách ta trước động thủ sở phong tiếng nói mới vừa dứt viêm dương thánh tử liền liền từ hành lang một đầu khác trực tiếp đi ra tới phía sau này hành lang đã bị đánh nát sở huynh cảm giác so ta tưởng tượng còn muốn tới nhạy cảm đã như vậy chắc hẳn sở huynh cũng biết ta mục đích giao ra trên người ngươi ngọn lửa đặc thù đi ta có thể cho ngươi lưu lại một bàn thầy viêm dương thánh tử sát ý nghiêm nghị tại sở phong đằng sau thiên quan thành thành chủ ngươi đã là đi tới đem sở phong đây. trước có truy binh sau có mánh hổ hiu một đóa hồng liên nghiệp hỏa lập tức liền xuất hiện ở sở phong đầu ngón tay hướng về phía viêm dương thánh tử lung lay hồng liên nghiệp hỏa viêm dương thánh tử lập tức liền hít thở gấp cù lên tới hai mắt cũng bắt đầu phát hồng ngươi muốn sở phong giống như cười mà không phải cười tựa hồ là một điểm đều không nóng nảy trên mặt càng là nhìn không ra mảy may lo lắng cho ta viêm dương thánh tử trực tiếp liền hướng sở phong công kích qua cái này hồng liên nghiệp hỏa so với hắn trên thân viêm dương thiên hỏa mạnh hơn. Một ngày lấy được hắn thực lực, sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thậm chí có thể trùng kích kim tiên cảnh. Cái này mới là hắn nhất đại thu hoạch. Thiên Quan Thành Thành chủ cũng là một mặt ngoài ý muốn ở ngoài, không do dự, cũng là vây công qua tới. Nhìn đến các ngươi thật đúng là, đem ta cho xem như quả hồng mềm a. Sở Phong lắc đầu, Thiên Đế kiếm bá một tiếng bay ra, liền đâm hướng Thiên Quan Thành Thành chủ. Thiên Quan Thành Thành chủ, bất quá là huyền tiên cảnh sơ kỳ thôi, không phải vậy, cũng không khả năng thần phục với Viêm Dương Thánh tử. Tại Sở Phong Thiên Đế rơi kiếm, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thiếu chút nữa thì bị dọa đến hồn phi phách tán, thân thể trực tiếp bị Thiên Đế kiếm cho một kiếm đâm xuyên, sống sờ sờ định tại trên đất. Một đóa hồng liên nghiệp hỏa, cũng là tùy theo bay về phía Viêm Dương Thánh tử, "Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái này, một đóa hỏa diễm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi đi." Viêm Dương Thánh tử sắc mặt, từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, lập tức liền chuyển biến thành vương sao tốt, kinh khủng. "Ngươi, ngươi cho ta lui mở." Viêm Dương Thánh tử giống to lên tới, thần sắc kinh khủng. Lúc này, Viêm Dương Thánh tử bốn phía, toàn bộ đều bị hồng liên nghiệp hỏa cho bao lên tới. trực tiếp liền tạo thành một tòa cháy hừng hực biển lửa Bá, viêm dương thánh tử đem bản thân viêm dương thiên hỏa cho phong xuất ra nhưng căn bản là không làm gì được sở phong hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp liền bị áp chế lại mặc cho viêm dương thánh tử như thế nào nổ hống vùng ấy đều không có một chút tác dụng nào đã ngươi muốn đoạt ta hồng liên nghiệp hỏa này ngươi liền đem viêm dương thiên hỏa nộp đi ra a viêm dương thánh tử tại mơ ước hắn hồng liên nghiệp hỏa mà sở phong làm sao không phải là tại đánh viêm dương thánh tử chủ ý mà bây giờ rất rõ ràng là sở phong thủ đoạn càng cao thêm một bậc S, là cất chứa. Cầu hoa tươi, câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 222. Viêm Dương thiên hỏa, cũng sớm đã cùng Viêm Dương Thánh Tử hòa làm một thể, một ngày lấy ra, Viêm Dương Thánh Tử cảnh giới tất sẽ rớt xuống. Thậm chí là, thứ nay về sau căn cơ bị hủy, không gượng dậy nổi. Loại hậu quả này là vô cùng đáng sợ. Bất quá, đây đối với sở phong tới nói, lại là không có bất kỳ quan hệ Hắn có thể sẽ không để ý những cái này, đều đã định trước là định nhân, là không chết không thôi, quan tâm nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Một ngày có cơ hội, tự nhiên là muốn đánh vào chỗ chết. Sở Phong chấn áp hết thảy, vừa mới chuẩn bị đem viêm dương thánh tử trong cơ thể viêm dương thiên hỏa cho cưỡng ép lấy ra ngoài, Và anh, toàn bộ mộ địa bí cảnh đột nhiên liền chấn động kịch liệt lên tới, vô số hòn đá rơi đập xuống tới, tầng đất băng liệt, tựa hồ là gần sụp đổ. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận từ này mộ địa chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó liền liền là khủng bố hung sát khí tức tràn ngập ra tới. tràn ngập tại toàn bộ trong mộ địa. liền tựa hồ là có nào đó cái khủng bố đồ vật từ trong ngủ say thức tỉnh tức khắc sợ phong sắc mặt liền là một biến trong hư không đột nhiên ba động chấn áp viêm dương thánh tử lực lượng trực tiếp liền bị phá rơi căn bản là tới hai trăm cùng ngăn trở viêm dương thánh tử hai mắt một sáng không chút do dự trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ người liền hóa thành một đạo huyết quang trốn tới mộ địa chỗ sâu ở thời điểm này hướng ra phía ngoài chạy trốn hoàn toàn liền là một con đường chết còn không bằng trốn vào mộ địa chốt sâu mượn bên trong vật kia tới mạng sống Sở Phong không có đi đuổi, mà là nhìn về phía này hung sát khí truyền lại tới phương hướng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ở trong đó có thất kinh tiếng hôn loạn chuyển tới, hiện nhiên là lúc trước tiến vào đi những cái kia người, lúc này chính đang chạy trối chết. Thiên Đế kiếm tới tay, mà này Thiên Quan Thành Thành Chủ tự nhiên là bị chém giết, hình thần câu diệt, chết đến không thể lại chết. Rầm rầm rầm, chấn động kinh liệt, sụp đổ, cùng tiếng vỡ vụn thanh âm không ngừng chuyển tới. Sở Phong thân ảnh loại lên, liền trực tiếp xuống qua. Một đầu cự đại viên hầu xuất hiện trong tầm mắt hắn, toàn thân trên dưới đều tản ra khủng bố thi khí. Thi Vượng. Những nơi đi qua, thi khí tràn ngập, những tiên nhân kia, tại này thi khí xâm nhiễm vào cái, toàn bộ đều bị nhiễm bệnh. Căn bản cũng không có bất kỳ một cái người có thể ngăn cản tới từ thi khí xâm nhập. Rất nhanh, những tiên nhân kia liền toàn bộ đều biến thành sống cương thi, sau đó lại bị này thi vượng cho năm lấy, an vào bụng trong. Sở Phong, ta, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, lại là một đầu nửa bước kim tiên cấp bậc thi vượng. Những thứ này, chưa hoàn chỉnh thần trí, một khi bị nhìn chằm chằm trên, này, quả nhiên, thi vượng ánh mắt Trong khoảnh khắc đó, liền rơi vào sở phong trên thân. Ăn. Thi Vượn nhìn về phía sở phong ánh mắt, liền giống là tại nhìn một cái món ăn ngon. Sở phong trong lòng tức giận mắng, trực tiếp liền thay đổi một cái phương hướng, hướng mặt khác một cái hành lang chạy như điên. Chỗ ấy, chính là Viêm Dương Thánh tử đào tẩu phương hướng. Lúc trước, tại này Viêm Dương Thánh tử trên thân, bị hắn cho cô ý dính trên hồng liên nghiệp hỏa một tia ân ký. liền tính này Viêm Dương Thánh tử chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy trốn không ra hắn truy lùng. Hắn có thể đủ cảm ứng được, này Viêm Dương Thánh tử, lúc này đang tại mộ địa chỗ sâu. Thi vượn nổi giận gầm lên một tiếng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét trực tiếp liền đuổi sát sở phong đi lòng đất mộ địa chỗ sâu viêm dương thánh tử đứng ở một cái cự đại quan tài trước mặt thần xác kích động hắn muốn đổ ngay ở trong này lúc này viêm dương thánh tử trên thân nhìn không ra mảy may thương thế sở phong chờ ta lấy đến vật kia ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết không do dự viêm dương thánh tử một trưởng liền đập vào này quan tài phía trên đem cái nắp cho hất bay ra ngoài trong quan tài nằm một cỗ thi thể là một người nam tử bất quá trên thân sinh cơ cũng sớm đã tiêu tán. C.B. tại người đàn ông kia chỗ mi tâm có một cái lỗ máu, rất hiển nhiên nam tử này liền là chết bởi cái này lỗ máu. Viêm Dương Thánh Tử thần sắc kích động, ánh mắt rơi vào người đàn ông kia trên cổ một khối hỏa hồng sắc ngọc bội chính treo ở phía trên. Hòa thủy ngọc. Viêm Dương Thánh Tử trực tiếp đưa tay liền muốn đem này hỏa thủy ngọc cho lấy vào tay. Hắn lần này tiến đến mục đích chính là cái này. Hoa thủy ngọc từ vô tận trong lửa dựng dục mà ra, chất chứa một tia hỏa bản nguyên. Cái này là hắn hiện tại cần có nhất. Thuôn vệ luyện hóa về sau. có thể khiến hắn nhanh chóng đột phá đến huyền tiên viên mãn cảnh khen nhưng sau một khắc viêm dương thánh tử trực tiếp biến sắc tay phải càng là ngừng ở giữa không trung mặt mũi tràn đầy không thể tin dương cực chân nhân ngươi vậy mà còn không có chết vô ý thức viêm dương thánh tử liền muốn lui về sau nhưng tay phải lại là đã bị này dương cực chân nhân cho tóm chặt lấy lui không mở dương cực chân nhân không nói chuyện nhưng một tia nguyên thần lại từ mi tâm chỗ kia lô máu bên trong chui ra trực tiếp liền hướng viêm dương thánh tử vào tới đoạt xá viêm dương thánh tử lộ hống trên thân nở rộ ra viêm dương thiên hỏa nhưng lại bị dương cực chân nhân trên cổ cái kia hỏa tùy ngọc áp chế xuống liên lửa điểm bấm nước đều không có lật ra tới Phúc. dương cực chân nhân nguyên thần chui vào viêm dương thánh tử chô mi tâm nhưng sau một khắc, viêm dương thánh tử chô mi tâm lại đột nhiên tràn ngập ra tới một cỗ tiên vương lực phu thân dương cực chân nhân nguyên thần kinh khủng và phần điên cuồng lui về sau ra tới nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại đã không kịp trực tiếp liền bị diệt sạch mà này nguyên bản còn bảo tồn hoàn hảo thi thể trong khoảnh khắc đó liền hóa thành cho bụi khối kia hỏa tùy ngọc thì là rơi vào viêm dương thánh tử trong tay viêm dương thánh tử nghĩ lại phát sợ mới vừa kém điểm liền chết nếu không có hắn phụ thân viêm dương tiên vương lưu lại hậu thủ nói a còn chưa kịp dò xét trong tay hỏa thủy ngọc viêm dương thánh tử liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tay cầm đột nhiên đến đủ cổ tay mà đoạn hỏa thủy ngọc trong nháy mắt rời tay mà ra rơi vào từ trong không khí xuất hiện một cái tay bên trong tới người thình linh liền là sợ phong là ngươi viêm dương thánh tử giận dữ ánh mắt kia cơ hội là một năm thì người bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau Hắn buộc lên nguy hiểm đánh mạng lấy được bảo vật, lại bị người chặn loạn. "Giống. Hậu Phương, truyền tới Thi vượn tiếng gầm gừ, Sở Phong cười khẽ, "Đa Tạ Thánh Tử, thay ta lấy đến cái này bảo vật, ta rất thích đây." Sau một khắc, Sở Phong liền một trường đem Viêm Dương Thánh Tử cho đánh bay ra ngoài, đập về phía chạy hết tốc lực mà tới Thi Vườn. "Đoét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 223. Thi vượn gào thét một tiếng, căn bản cũng không cần Sở Phong có quá nhiều động tác, trực tiếp liền đem Viêm Dương Thánh Tử bắt được. trong nháy mắt liền đem viêm dương thánh tử thân thể sẽ thành hai nửa ngay cả nguyên thần đều thẳng tiếp bị thi viên nhất miệng cho cắn nát viêm dương thánh tử chết một đóa viêm dương thiên hỏa trong khoảnh khắc đó liền nở rộ ra tới theo thi vượn cho bao vào bạo phát ra tới vô cùng sợ sợ lực lượng giống lập tức thi vượn liền phát ra một tiếng tiếng gầm gừ tức giận toàn thân trên dưới thi khí cuộn cuộn tràn ngập mà ra cùng viêm dương thiên hỏa đối kháng lẫn nhau muốn đem viêm dương thiên hỏa cho ma diệt thi vượng vốn liền là âm u sinh vật tại đối mặt viêm dương thiên hỏa loại này trí dương hỏa diễm tự nhiên là hết sức cảm nhận được không thoải mái, liền phảng phất là gặp thiên địch. Sở Phong mắt sáng lên, không chút do dự, Hồng Liên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền nở rộ ra tới, xông nhập đi. Huyết Hải sôi trào mãnh liệt mà ra, đem này thi vượng cho bao vào. Thi vượng mặc dù là có nửa bước kim tiên thực lực, nhưng tại liên tiếp trọng thương phía dưới, một thân thực lực cũng sớm đã rớt xuống không ít. Sở Phong ánh mắt băng lãnh, Mới Ma Nguyên Thạch trong nháy mắt đập ra, liền đem thi vượng cho xuyên thủng. Huyết Hải một quyền, liền đem thi vượng cho tiêu ma sạch sẽ, hóa thành quần quần huyết thủy, cùng Huyết Hải hòa làm một thể. Thành. Sở Phong ánh mắt một sáng. hắn có thể đủ cảm giác lấy được, lại thôn vệ thi vượt sau trong biển máu lực lượng rõ ràng liền tăng cường không ít, tựa hồ là lại sắp đột phá rồi. Vẹn vẹn chỉ kém như vậy một cái thời cơ. Sau một khắc, sở phong liền nhìn về phía, tựa hồ là muốn chạy trốn viêm dương thiên hỏa, trực tiếp liền nắm lấy đi. một đóa thiên hỏa nói thế nào cũng là độ tốt, có thể không thể bỏ qua. viêm dương thiên hỏa phẫn nộ dãi dùa, tựa hồ là đã sinh ra thuộc về mình linh trí, cũng không muốn bị sở phong cho trường khống. nhưng sở phong lại làm sao lại khiến nó như vậy đây? một phen chấn áp sau. Viêm Dương Thiên Hỏa trực tiếp liền bị hệ thống cho dung hợp tiến vào Hồng Liên Nghiệp Hòa bên trong. Tại dung hợp trọng hỏa cùng Viêm Dương Thiên Hòa sau, Hồng Liên Nghiệp Hòa đã rất rõ ràng phát sinh không biết tên biến hóa. Sở Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến, Hồng Liên Nghiệp Hòa bản nguyên đã phát sinh biến hóa, đã không còn là thuần túy Hồng Liên Nghiệp Hòa, tựa hồ là nhiều một loại biến hóa khác. Bất quá, hiện tại nhìn đến, loại biến hóa này hẳn là là chuyện tốt. Sở Phong ánh mắt lấp lóe, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hồng Liên Nghiệp Hỏa tại hướng mặt khác một cái phương hướng tiến hóa. Đã không giới hạn nữa với trước kia xáo lộ, tiến hóa phương hướng. cũng tại hướng đang nguyên hóa phát triển, sau đó sẽ càng thêm cường đại. Thần niệm một quét, không có vật gì tốt, sở phong liền trực tiếp rời đi tòa này mộ địa. lần nữa bắt đầu chạy trối chết. cùng lúc đó tại này viêm dương trong thánh địa, viêm dương tiên vương khí tức, đống nhiên buộc phát ra tới, giống như núi lở đất mòn. không biết bao nhiêu người đều bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, thần sắc kinh khủng, tâm thần muốn nước. viêm dương tiên vương thần sắc băng lãnh, ánh mắt bên trong đều là lạnh tấu xương sợi ý. con trai mình hồn nhãn hiệu đã vỡ vụt điều này có ý vị gì, hắn lại nơi nào sẽ không rõ ràng. mà lúc trước hắn lưu tại con trai mình trên thân một đạo lực lượng ấn ký, đồng dạng cũng là bị dẫn động, hắn còn chưa kịp phản ứng qua tới, người liền đã chết. Một đạo viêm dương thiên hỏa xuất hiện ở viêm dương tiên vương trong tay, cháy hừng hực lấy, vặn vẹo hư không. Nếu như sở phong còn ở đây nói, khẳng định có thể nhận ra được, cái này một đóa viêm dương thiên hỏa cùng hắn thôn vệ này một đóa, cơ hội liền là hoàn toàn tương tự. duy nhất khác biệt chính là giữa hai bên bản nguyên, một cái càng càng mạnh mẽ, một cái nhỏ yếu, thật giống như là bản thể cùng tử thể giữa khác biệt. sở phong chỗ lấy đến viêm dương thiên hỏa. căn bản chính là một cái tử thể có hay không cảm ứng được tin tức viêm dương thiên hỏa chập trờn viêm dương tiên vương sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi lên tới bản thể cùng tử thể giữa thế nhưng là tồn tại một chút chém không ngừng liên hệ mà bây giờ hắn gái này trong tay viêm dương thiên hỏa bản thể vậy mà không cách nào cảm ứng được tử thể khí tức thậm chí ngay cả một màn kia liên hệ đều bị chém đứt mặc kệ ngươi là ai dám giết con ta đều muốn chết viêm dương tiên vương thanh nhân băng lãnh trực tiếp liền phá toái hư không đi đến thiên quan thành lúc này cũng sớm đã chuồn mất sở phòng, tự nhiên là biết mình đã bị một cái tiên vương cho nhìn chằm chằm trên bốn cầu hoa tươi không bảy bất quá hắn cũng không có sợ cái gì trước lúc rời đi hắn thế nhưng là đem thiên quan thành phụ thành chủ cùng viêm dương thánh tử mang theo tới những người kia toàn bộ đều chém giết không còn ngay cả thi thể đều thiêu thành cho tàn. tên thân phận khí thức toàn bộ đều bị xóa đi hắn cũng không tin dưới loại tình huống này này viêm dương tiên vương còn có thể tìm được hắn có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian dù sao hắn hiện tại là nợ quá nhiều không lo đã đắc tội nhiều như vậy cũng không quan tâm lại nhiều một cái bởi vì sở phong phen này mánh như hổ thao tác, toàn bộ hỏa vực, mấy có lẽ đã là lộn xộn. viêm dương thánh địa thiên ngai hải các cơ hồ đều tại tìm hung thủ, kinh động không ít người. bất quá cái này hết thảy cũng đã cùng sở phong không quan. bốn, không. xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công và danh, nói liền là sở phong hiện tại cái trạng thái này, bởi vì sở phong lại đổi một cái áo lót. nhưng mà sở phong không biết là này cổ ma một đạo hóa thân, ở thời điểm này cũng là đi tới hỏa vực, mà còn cũng vừa lúc liền biết thiên ngai hải các cùng viêm dương thánh sự tình, lại vừa lúc. tâm huyết tới trao đã tính toán một chút vì thế liền rốt cuộc lại không cách nào suy tính dạng này người tại tiên vực bên trong thế nhưng là không nhiều cổ ma thần sắc băng lãnh trong lòng đã làm ra quyết định liền tính lần này không phải sở phong hắn cũng phải đi xem một chút trước đem người cho tìm tới lại nói trên thế giới này lại làm sao lại liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp sự tình nếu như này người thật là sở phong nói đối với cái này loại gần đến nguy hiểm sở phong tự nhiên là không biết nào đó trong sơ động sở phong đang cố gắng luyện hóa hỏa thủy ngọc mãnh liệt hỏa diễm Không ngừng bị luyện hóa, ngược lại bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa cắn nuốt mất. Mà này Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng là tại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ, trở nên cường đại lên tới. Theo sau, liên liên lại có một cỗ tinh thuần lực lượng từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong tràn ngập mà ra, bị Sở Phong luyện hóa. Giữa hai bên, tựa hồ là tạo thành một cái tuần hoàn. Sở Phong cảnh giới cũng tại theo lấy này hỏa tùy ngọc luyện hóa, từng bước một tăng cường lấy. Đô S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hít thở. Tu phàm, tu đạo, ra tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bắt tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 224. Ngoan. Hỏa Thủy ngọc bị luyện hóa sạch sẽ, một trận tiên khí ba động truyền ra, Sở Phong cảnh giới cũng theo đó đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ. Sở Phong mở mắt ra, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Khoảng cách chân tiên hậu kỳ đã rất nhanh, hiện tại kém bất quá là tiên khí tích lũy. Sở Phong lặng yên suy nghĩ, Thiên Đế kinh cũng sớm đã thôi diễn đến kim tiên cảnh, hắn hiện thiếu là có thể lượng. Dù sao, hắn tích lũy quá sâu dày, Cho dù chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, cần thiết năng lượng cũng là người khác gấp mấy lần. Đây đối với sở phong tốc độ tu luyện cũng là một cái liên lụy, không phải vậy. Dùng sở phong tốc độ tu luyện cũng sớm đã trùng kích đến cảnh giới cao hơn bên trong. Năm hai không đều cho ta cẩn thận tìm. Đầu kia người ma liền tại phụ cận cho ta phong tỏa bốn phía, ta cũng không tin cái kia tiểu xuất sinh còn có thể đảo tẩu. Tại khoảng cách sở phong cách đó không xa núi rừng bên trong, một nhóm chân tiên cùng huyền tiên chính đang lục soát. Mỗi cá nhân đều thần sắc trang nghiêm, không dám kinh tưởng chút nào. Tôn phong ánh mắt băng lãnh. trong đôi mắt, liền tựa hồ là có một vệt thần quang, không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía hết thảy, ánh mắt rào qua chỗ, không có bất kỳ vật gì có thể tránh thoát, mảy may lộ ra, là đám người cùng nhau quát to một tiếng, đại nhân ngài cứ yên tâm đi, đầu kia người ma tiềm lực cho dù là lớn, hiện tại cũng bất quá là nhỏ hết đà mà thôi, lật không ra cái gì lang hóa tới, không sai, một đầu không có phát triển lên tới, hơn nữa còn bị hại người ma, có thể là đồ tốt ta, nghe nói, nếu như đem người ma luyện hóa, có thể luyện chế thành một bộ tuyệt hảo hóa thân, thông qua phương pháp đặc thủ, thậm chí có thể cùng bản thể dung hợp. nhờ vào đó trùng kích tiên vương cảnh không sai không sai có người khe khe bản luận lấy ừ đều cho ta ý miệng nếu ai lại dám nghị luận liền chớ có trách ta không nể tình loại chuyện như vậy cũng là các ngươi có thể nghị luận sao tôn phong lập tức liền nổi giận một tiếng ánh mắt lạnh leo trừng trở về dọa đến những cái kia trần tiên nguyên một đám đều câm như hến chớ có trách ta không có nói cho các ngươi liên quan tới người ma chuyện này các ngươi toàn bộ đều cho ta nát tại trong bụng nghe thấy được không đó người ma chuyện này mặc dù nhưng đã nháo có chút xôn xao trong lòng mỗi người đều biết nhưng là nói hay không ra tới lại là một chuyện khác dù sao có thể làm ra chuyện như vậy lại làm sao lại không có cái gì hậu trường đây nghe thấy được một đoàn người tiếp tục tìm tòi phía trước có tiên khí ba động. có một người hô lớn lên tới thần sắc kích động tôn phong lập tức liền nhìn sang theo sau liền trực tiếp xông qua không chút do dự cầm ra một cái đại truy liền hung hăng đập tới núi đá trong nháy mắt băng liệt người ma người chạy không thoát một đạo thân ảnh tại này vỡ nát núi đá giữa ngút trời mà lên khủng bố sát ý trong nháy mắt liền bạo phát mà ra các người tìm chết! đạo thân ảnh này, thinh linh liền là sở phong. sở phong ánh mắt băng lãnh, những cái này người qua tới thời điểm, hắn tự nhiên là cảm ứng được. những cái kia nói chuyện, tự nhiên cũng đều nghe. bất quá, hắn cũng không có chuẩn bị xuất thủ, lại không nghĩ rằng những cái này người, vậy mà bản thân tìm tới cửa tới, trực tiếp xuống tay với hắn. tại nhìn thấy sở phong sau, tôn phong lập tức liền ý thức được không ổn, biết đánh nhầm người. hắn không nghĩ tới, tại cái này hoang sơn giá lĩnh, vẫn còn có người ở đây tu luyện. nhưng là. Tôn Phong cũng không có lập tức liền nói xin lỗi, mà là thần sắc băng lãnh nhìn sang, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Và anh, cũng đúng lúc này, Sở Phong đồng dạng cũng là không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một kiếm chém giết tới. Phốc phốc. Tôn Phong còn không có phản ứng qua tới, lập tức liền cảm nhận được trên cánh tay truyền tới một trận đau đớn. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy cánh tay mình bị Sở Phong chém mất đoạn. Giống. Tôn Phong lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ, ngươi cũng dám đối ta đầu thủ? Tôn Phong một mặt bất khả thương nghị, tức giận trừng thiên, cơ hồ là muốn nhắm người mà vẹ. theo sát phía sau mà tới những cái kia chân tiên huyền tiên cũng đều thử ra ở vậy mà không phải là người ma đánh nhầm người bất quá tại nhìn thấy tôn phong này đã bị chém gây mất cánh tay sau tất cả người ánh mắt lần nữa một biến cho ta trên trước cho ta giết hắn tôn phong giống lớn một tiếng mọi người tại do dự một chút sau nhìn sở phong một cái liền xông đi lên một cái chân tiên lá gan này thật đúng là khá lớn tôn phong ánh mắt băng lãnh phi thường đoán độc hắn không thể đem sở phong cho lột ra chóc thịt hắn thử nghiệm đem cụt tay cho nối lại Nhưng là tại miệng vết thương kia, lại quanh quẩn một đạo kiếm khí, ngăn trở lấy vết thương phục hồi như cũ. Tôn Phong càng thêm bấn hận. Sở Phong cười lạnh một tiếng, giống như hổ vào bề dê, lốp bốc giữa, tất cả mọi người bộ đều bị tiêu thảm đá bay ra ngoài. Có người, càng là thân thể trực tiếp liền nổ tung ra tới, hồn phi phách tán. Tất cả người, không có có một cái là Sở Phong đối thủ, hoàn toàn liền là thực lực miễn ép. Tôn Phong sắc mặt, lập tức liền biến. Người! Người không được qua đây. Tôn Phong phi thường hối hận, nếu là sớm biết Sở Phong thực lực cường đại như thế nói hắn lúc trước nói cái gì cũng không biết làm như vậy ta thế nhưng là nam lĩnh tôn ra người ngươi nếu là dám động ta nói nam lĩnh tôn ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi tôn phong giống to lên tới ý đồ rời ra bản thân hậu trường tới uy hiếp sở phong ha ha nói như vậy tới cái kia người ma chính là các ngươi nam lĩnh tôn ra thuốc dục sinh ra sở phong ánh mắt lạnh lẽo lúc đầu sở phong là không chuẩn bị quản chuyện này bất quá bây giờ nếu như đã chạm đến bản thân lông mày vậy liền ngượng ngủng ha ha không sai đã biết là chúng ta nam lĩnh tôn gia, ngươi còn dám nhúng tay sao Tôn Phong cười lạnh, Nam Linh Tôn ra, cái danh này rất lớn, không phải vậy, bọn họ cũng không dám làm ra như thế mất trí sự tình tới. Hưu, đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền tới run run một hồi, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên bắn mà ra, đuổi sát Tôn Phong đi. Người ma, Tôn Phong tức khắc liền kinh hô thành tiếng, sắc mặt trong lúc đó trở nên kinh hoàng lên tới. Hắn hiện tại, thế nhưng là đã bị trọng thương. Sở Phong không có xuất thủ ngăn trở, mà là trơ mắt nhìn xem, cái kia Tôn Phong bị người ma tiêu diệt, giết, thôn phệ rơi nguyên thần. Cùng một thời gian, người ma này đỏ tươi ánh mắt. liền rơi vào sợ phong trên thân Sở phong nao nao tớ s câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 225. người ma thân trên hoán rất khí hết sức rõ ràng mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất nếu như đổi lại là những người khác dưới loại tình huống này chỉ sợ sớm đã thần trí thất lạc biến thành một cái chỉ biết là giết chóc người điên có thể cái này người ma sợ phong tại hắn ánh mắt bên trong lại là nhìn thấy lướt qua thanh minh sắc tựa hồ cũng không có hoàn toàn điên cuồng mấu chốt nhất là cái này tiểu nhân ma còn vẹn vẹn chỉ là một cái hài tử ngươi đi nhanh đi tôn phong chết nam lĩnh tôn ra rất nhanh liền sẽ lần nữa phái người qua tới nếu là bị bọn họ phát hiện ngươi tuyệt đối là thập tử vô sinh sở phong rất là ngoài ý muốn, cái này người ma cùng theo như đồn đại có chút không quá giống nhau à. vậy mà chủ động khiến hắn rời đi tựa hồ là còn có bình thường thần trí một đầu người ma có thể giữ vững loại trạng thái này thật đúng là đủ không dễ dàng tiểu hài tử kia tư thái nhìn lên tới vẫn là thật đáng yêu duy nhất khiến người không được tự nhiên địa phương liền là này quanh quần đoán rất khí 24 có thể hay không nói với ta nói trong này sự tình sợ phong hỏi cũng không gấp đi nam lĩnh tôn gia như thế đại phí khổ tâm nếu như nói trong này không có cái gì sự tình các nói liền tính là đánh chết hắn sở phong cũng sẽ không tin tưởng tiểu nhân ma trần chờ một chút ánh mắt một sáng lập tức liền gật gật đầu chậm rãi nói ra cùng lúc đó nam lĩnh tôn gia cũng là đã biết được tôn phong tử vong tin tức lần nữa phái người ra ngoài truy kích người ma căn bản cũng không có mảy may từ bỏ ý tứ trong mật thất tôn còn nghĩa cùng tôn kinh mực hai cha con chính ở trong đó bọn họ phân biệt là nam lĩnh tôn gia gia chủ cùng thiếu chủ chức cao quyền nặng phụ thân dùng chúng ta nam lĩnh tôn gia thực lực đầu kia người ma liền tính là bỏ mặc không quan tâm cũng là không ra cái gì lang hoa tới cần gì phải cho nên lang tốn thời gian tôn kinh mực hỏi đến lúc chỉ cần này người ma dám tìm tới cửa tới chúng ta chỉ cần xuất thủ diệt rơi không được sao Ông cây lợi thỏ có thể so hiện tại đi ra tìm muốn thuận tiện rất nhiều tôn kinh mực không hiểu hắn phụ thân vì sao muốn như thế gióng chống khua chiêng lang phí tinh lực như vậy này bọn họ hiện tại trọng yếu nhất hẳn là nhanh một chút đem chuyện kia cho hoàn thành mới là dù sao hiện tại người ma cũng đã bị thúc giục sinh ra bọn họ cái kia kế hoạch liền càng là không thể đủ bỏ dở nửa chừng người không hiểu tôn còn nghĩa lắc đầu người ma không giống người tưởng tượng đơn giản như vậy không đem vật kia tiêu diệt rơi nói chỉ cần chúng ta bất tử người ma thực lực liền có thể vô hạn chế tăng trưởng xuống dưới đến lúc đó chúng ta nam lĩnh tôn ra, rất có thể liền sẽ gặp thai họa ngập đầu chỉ cần diệt vật kia chúng ta mới có thể an tâm huống chi vật kia thế nhưng là cùng này người ma giữa có một chút liên hệ người ma bất tử cái kiện đồ vật kia cũng vô pháp lấy ra cưỡng ép lấy ra nói rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên trên vạn năm kế hoạch thật vất vả chờ tới bây giờ tuyệt đối không thể liền dạng này thất bại trong căn tấc tôn còn nghĩa ánh mắt băng lãnh trong con mắt lóe lên lướt qua tất cả đều sắc ý mà còn phía trên đã có ý kiến chúng ta nếu là lại không xử lý lợi hay tôn kinh mực sắc mặt bỗng nhiên liền là một biến thái thượng đạo cũng biết tiểu nhân ma nói xong sở phong liền trầm mặt lại theo sau lay lay đầu cái này nam lĩnh tuân gia thật đúng là đủ vô pháp vô thiên a sở phong đã không biết nên nói những gì đồng tình có lẽ có nhưng càng nhiều lại là bi ai. mạnh được yếu thua luật rừng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhỏ yếu tại nào đó một thời gian chú định liền là nguyên tội bất quá nam linh tôn ra hành vi có thể cũng là chạm đến hắn danh giới cuối cùng hắn mặc dù cũng giết người không tính nhưng còn chưa từng có như thế điên cuồng qua hắn giết trên cơ bản đều là bản thân cựu nhân mà còn toàn bộ đều là người tu hành mà này nam linh tôn ra giết chết vậy mà toàn bộ đều là phổ thông người không có có một cái người tu hành trong tiên vực cũng không phải toàn bộ đều là tiên nhân cùng người tu hành đồng dạng cũng là có cấp bậc phân có phổ thông người đối với phổ thông người mặc kệ là người tu hành hay là vẫn là tổ tiên cũng sẽ không quá mức để ý cái này rất giống là một con voi lớn sẽ đi quan tâm một nhóm kiến chết sống sao hiển nhiên nhất định là sẽ không không thể không nói cái này cũng chỉ có thể quái tôn ra bản thân xui xẻo tại cái này to lớn tiên vực bên trong giết chóc phổ thông nhân tình huống có thể nói là thường xuyên phát sinh căn bản là không có cách nào tránh mà tôn ra cử động lại vẫn cứ liền bại lộ ra tới, người người đều biết. Mấu chốt ngay tại ở, thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu người ma. Như thế nhìn đến, Nam Linh Tôn gia là muốn mượn phổ thông nhân hồn phách lực, tới ngưng tụ rơi ra thứ gì tới. Sở Phong có chút hứng thú. "Đi, ta bồi ngươi đi Nam Linh Tôn gia nhìn nhìn, bọn họ đến cùng là muốn làm gì?" Sợ. Tại Sở Phong trong từ điển, căn bản cũng không có cái từ ngữ này. Có lẽ, hắn xác thực là có kiên kỵ người, nhưng này trong đó, tuyệt đối không bao gồm Nam Linh Tôn gia. Người ma ánh mắt kỳ dị, mấp máy miệng xuân, tựa hồ là muốn nói điều gì. nhưng cuối cùng nhưng không có mở miệng. Màn đêm buông xuống. Nam Lĩnh, Sở Phong cùng Tiểu Nhân Ma đã chạy tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào. 690 người xác định có thể cảm ứng được, tôn gia cử hành huyết tế chỗ kia địa phương. Sở Phong lần nữa hỏi, tựa hồ là tại xác nhận. Tiểu Nhân Ma gật đầu, nguyên bản đã rất là đỏ tươi con người, tại lúc này trở nên càng thêm đỏ tươi. Sắc ý cũng là xúc động. Cho ta an tĩnh lại, nếu là muốn báo thù nói, cứ dựa theo ta đi nói làm. Sở Phong hử lạnh một tiếng. Tiểu Nhân Ma lập tức liền run một cái, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. thu thập toàn thân sắc ý thậm chí ngay cả toàn thân đoán rất khí đều thu thập lên tới đối sở phong tiểu nhân ma tâm bên trong kỳ thật vẫn có hoảng sợ trực giác nói cho hắn biết tại sở phong trên thân có có thể diệt sát hắn lực lượng hắn mặc dù là người ma nhưng lại không phải người ngu sẽ không tự tìm được chết ban đêm tôn ra lộ ra rất là an tĩnh bất quá sở phong lại trong bóng tối cảm nhận được không ít mạnh mẽ khí tức điều này có ý vị gì sở phong tự nhiên là rất rõ ràng cái này nam lĩnh tôn ra phòng ngự so sở phong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều ta hiểu rõ chỗ địa phương có thể tiềm hành tiến vào. Tiểu nhân ma đột nhiên nói, ta liền là từ chỗ ấy chạy trốn ra tới. Tớ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 226. Được a, người tiểu tử không sai. Sở Phong vua vỗ tiểu nhân ma bà vai, cho một cái tán thưởng ánh mắt. Đi, chúng ta lập tức liền đi qua. đã có ẩn nút lộ tuyến, tự nhiên phải hảo hảo dùng trên. Tiểu nhân ma ánh mắt lấp lóe, lập tức liền mang theo Sở Phong đi đến mặt khác một cái phương hướng. rất nhanh, mục đích liền đến Nam lĩnh. là một tòa cự đại sơn lĩnh tôn gia liền tại nam lĩnh phía đông nam chiếm cứ một cái đỉnh núi mà những địa phương khác thì là bị tôn gia dùng trận pháp nhốt lên tới không cho phép những người khác đặt chân mà mỗi chỗ trận pháp tiết điểm chỗ đều có người trông coi là liền là phòng ngừa bị người khác tìm tới lỗ thủng từ đó vụng trộm tiến đến liền là nơi này lần trước ta trong lúc vô tình chạy trốn tới nơi này mới phát hiện chỗ này trận pháp thiếu sót tiểu nhân ma chỉ về đằng trước nói sở phong trong con mắt phun tỏa hào quang lập tức liền nhìn ra này một chỗ trận pháp chỗ khác biệt tựa hồ là. lúc trước liền đã bị người xé ra tới, về sau lại lần nữa tiến hành tu bổ. nhưng như thế nào đi nữa tu bổ, cuối cùng không có nguyên lai like tốt, tự nhiên là có được thiếu sót. mà cái này từng tia thiếu sót liền đem là chí mạng. sở phong ánh mắt lấp lóe, nét miệng lên lướt qua không hiểu lành ý. chúng ta đi vào nhanh một chút đi. tiểu nhân ma thuốc dục nói, hắn đã không thể chờ đợi, muốn báo thủ. những ngày này hắn một mực tại nằm ở bị đuổi giết bên trong, căn bản cũng không có thời gian trở lại. hiện tại thật vất vả trở lại, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. chớ nóngội. trước chuẩn bị một trận vợ kịch hay, sở phong tựa hồ là tại kế hoạch cái gì, trước cho chúng ta bản thân chuẩn bị một cái đường lui, nếu là bị tôn gia phát hiện cũng tốt có thể kịp thời rút lui, đem bản thân lâm vào trong hiểm cảnh, này cũng không phải sở phong phong cách, tại tiểu nhân ma này trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, sở phong rất nhanh liền bố trí tốt hết thảy, đi đi, đến lúc đưa một trận đại lễ cho tôn gia, hy vọng bọn họ có thể thích, sở phong dẫn đầu đi vào này trong trận pháp, nhìn xem sở phong bố trí, tiểu nhân ma không khỏi đánh một cái dù mình, may mắn hắn lúc trước không có đối sở phong đậu thủ. không phải vậy chỉ sợ sớm đã chết tại sở phong trong tay quá độc ác. sở phong bố trí nếu thật là thành công nói toàn bộ nam lĩnh tôn gia chỉ sợ đều sẽ nguyên khí đại tổn thương thậm chí thứ nay về sau không gượng dậy nổi bất quá ngược lại tiểu nhân ma hưng phấn lên tới ánh mắt bên trong cũng mau bước lửa quang như thế vừa đến tôn gia khả năng liền muốn xui xẻo tuân theo vô tận đoán rất khí mà sinh tiểu nhân ma thế nhưng là hận không thể nam lĩnh tôn gia toàn bộ đều chết không còn chút nào van có đầu nợ có chủ chỉ có dạng này tiểu nhân ma thân trên đoán rất khí mới có thể bị gột rửa sạch sẽ. Từ đó, chân chính biến thành một cái người. Tôn gia, Sơn quốc bí điện, tôn còn nghĩa cùng tôn kinh mực hai cha con đi vào. Phu cận có rất nhiều huyền tiên cảnh hộ vệ đang tại bảo vệ, tại xác định tôn còn nghĩa hai cha con thân phận sau mới thả đi. Bên trong có một tòa huyết trì vô tận tiên huyết ở trong đó cuồn cuộn huyết tinh chi khí tràn ngập. Tại này trong huyết trì trung tâm có một tòa huyết sắc tế đàn. Phía trên khắc rõ thần bí minh văn cho người một loại phi thường tại ác cảm cảm giác, tựa hồ là vẹn vẹn chỉ cần vừa ý một cái. liền muốn lâm vào vô tận khủng bố bên trong cái kia người ma còn không có giải quyết sao cạnh huyết chi trên có 9 cá nhân ngồi quanh ở phụ cận đem huyết chỉ cho bao vây vào giữa trong đó một cái bạch sắc lông mày lão giả, mở mắt ra lóe lên lướt qua huyết mang hỏi chín người này toàn bộ đều là kim tiến cảnh chín đại kim tiên ma tôn ra tại ngoài sáng trên vẹn vẹn chỉ để vào ra bốn cái kim tiên vậy mà tại âm thầm ẩn tàng trọn vẹn hơn phân nửa thực lực lòng dạ đang chém không có tôn còn nghĩa lắc đầu lúc đầu đã sắp thành công nhưng lại giữa đường bị người chặn loạn có người ở âm thầm chơi ngắn chân tôn còn nghĩa sớm đã lấy đến điều tra đến tin tức đối với cái này cũng không có chút nào ngoài ý muốn nếu như không có người âm thầm ra tay nói này cũng liền thật kỳ quái hắn rất là hoài nghi xuất thủ người chính là bọn họ nam lĩnh tôn ra những cái kia đối đầu cơ hồ đều không cần đi điều tra thời gian đã không nhiều nhất định phải mau chóng giải quyết đầu kia người ma, liền tính là bỏ ra một chút đại giới cũng không tiếc trong chín người mặt khác một người mập mạp cũng là tùy theo mở miệng ánh mắt tàn lặn nhìn phía dưới huyết chỉ cùng huyết sắc tế đàn chỉ muốn đồ vật này thúc dục sinh ra, lại giá thật lớn, cũng đáng đến. Bởi vì cái này trong huyết chỉ có thể dựng dục ra tới trùng kích tiên vương bảo vật, mà huyết sắc kia tế đàn liền là quan trọng. Những cái kia bị giết tử sinh hồn cũng toàn bộ đều dùng tới huyết tế này huyết sắc tế đàn. nhờ vào đó từ đó triệu hóa ra, bọn họ cần thiết đồ vật. đáng tiếc là này huyết sắc tế đàn chỉ đối với người bình thường sinh hồn cảm thấy hứng thú, không phải vậy đổi thành người tu hành hồn phách, bọn họ cũng sớm đã góp, cũng sẽ không thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì người ma. náo ra dạng này động tĩnh lừa tới, tôn còn nghĩa nói một tiếng là, đồng dạng cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết trì, thật giống như là ở trong đó có bảo vật tuyệt thế gì một dạng, hắn cũng muốn nhanh một chút giải quyết đầu kia người ma, không nghĩ lại náo ra càng đại sự hơn tình tới. Tiền, để tránh sự tình phát triển vượt ra bọn họ trưởng Và Anh, đột nhiên động đất, huyết trì đều đi theo lắc lư lên tới, huyết thủy chấn động, huyết sắc tế đàn trên càng là tràn ngập ra một tầng huyết sắc quái mang, đem trọn toa huyết trì đều cho bao phủ ở bên trong. Tôn còn nghĩa đám người. lẫn nhau đối mặt một cái sắc mặt kỳ biến nhưng lại cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rất nhanh liền có người xuống tới không tốt có người tiềm nhập tiền đến toàn bộ nam lĩnh hiện đang khắp nơi đều hứng chịu tới công kích này người biểu tình rất là hốt hoảng tôn ra một đoàn người nguyên một đám sắc mặt toàn bộ đều phát sinh biến hóa phi thường phẫn nộ loại chuyện như vậy là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tớ s cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm, Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. chương 227 ai dám ở thời điểm này công kích chúng ta nam lĩnh tôn gia? tôn còn nghĩa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lập tức liền liền sông ra ngoài. đây quả thực liền tại đánh bọn họ tôn gia mà ta. mấu chốt nhất là, những người kia là thế nào vô thanh vô tức tiềm nhập tiền đến, bọn họ tôn gia phòng ngự thế nhưng là rất mạnh a? tôn còn nghĩa hoàn toàn không nghĩ ra. tôn kinh mực cũng đi theo liền sông ra ngoài. lúc này toàn bộ tôn gia đã loạn thành một bể. khắp nơi đều là lửa quang cùng tiếng la giết, căn bản là không phân rõ địch nhân cùng bản thân người, đã hoàn toàn lộn xộn. tôn còn nghĩa muốn rách cả mí mắt, hô to một tiếng giết, trực tiếp liền vọt vào đi, giơ tay chém xuống ở giữa, liền đem một cái hắc y nhân đầu chém mất xuống tới. nhưng cái kia hắc y nhân tại trước khi chết trong nháy mắt đó, lại là trực tiếp nguyên thần tự bạo trên tôn còn nghĩa. ha ha ha, tôn gia, các ngươi muốn luyện chế ra tiên huyết thần nguyên, trùng kích tiên vương cảnh, liền không nên mơ mộng nữa. lần này qua đi, ta nhìn các ngươi tôn gia còn có năng lực gì, tiếp tục hạ xuống. một tiếng rống lớn. Vang dội toàn bộ tôn gia, toàn bộ nam lĩnh tôn gia tại giờ khắc này trực tiếp liền đại loạn. chúng ta bây giờ còn động không động thủ. âm thầm tiểu nhân ma 497 hỏi, nhìn một màn trước mắt này, hắn đồng dạng cũng là có chút ít mộng bức. trước chờ lấy, sở phong bất động thanh sắc, lúc này hắn đồng dạng cũng nằm ở mộng bức trong trạng thái. tôn gia vậy mà muốn luyện chế ra tiên huyết thần nguyên, trùng kích tiên vương, trách không được sẽ cần nhiều như vậy nhân sinh bình thường hồn. tiên huyết thần nguyên trong truyền thuyết một loại đồ vật, sở phong cũng chỉ tại một bản cổ tịch bên trên thời qua. nay là vực ngoại thần tộc chỗ chế tạo ra đồ vật theo lấy thời kỳ thượng cổ Vực ngoại thần tộc bị đuổi ra tiên vực này tiên huyết thần nguyên cũng cũng sớm đã biến mất lại không nghĩ rằng hôm nay lại nhìn thấy là đạt đến mục đích cái này tôn ra thật đúng là đủ không từ thủ đoạn hoàn toàn liền là không cố kỵ chút nào bất quá nhìn về phía trước chiến đấu sở phong khỏe miệng khơi gợi lên nước qua không hiểu ý cười nhìn đến không ngừng hắn một cái tại đánh nam lĩnh tôn gia chủ ý còn có những người khác cũng không muốn tôn gia của khởi âm thầm những người kia rất hiển nhiên toàn bộ đều có chuẩn bị mà tới Còn có không ít kim tiên cường giả. Tôn gia rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bị đánh phá thành mảnh nhỏ, Sẹt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Các ngươi tìm chết. Rất nhanh, Tôn gia kim tiên cường giả cũng đều lao ra, cùng những cái kia tới phạm nhân chiến đấu đến cùng một chỗ. Đáng chết, các ngươi vậy mà che giấu thực lực. Phân tiếng giống giận dữ, liên tục không ngừng vang lên, giữa song phương ngươi tới ta đi, đánh tốt không nòng náo. Sở Phong ánh mắt, tập trung vào Sơn quốc bí địa phương hướng. Nhìn đến, Tôn gia còn có người, không có ra tới a. Sở Phong cũng không gấp hành động, tại hắn trong cảm giác Tại bên trong tung lũng kia, còn có kim tiên cường giả khí tước. là thời điểm cho bọn họ thêm một cái hỏa. Sở Phong dẫn động bản thân lưu lại sau đó tay. Trong khoảnh khắc, khủng bố tiếng nổ mạnh lập tức liền vang tận mây xanh. Cả tòa Nam lĩnh, tại này nổ tung phía dưới, cơ hồ đều sắp bị lật tung qua tới. Tiến tĩnh. tất cả trong lúc đánh nhau người, tại giờ khác này, toàn bộ đều dừng lại tới, thần sắc ngốc trệ. Xảy ra đại sự. Những cái kia vây công tôn ra người, nguyên một đám lẫn nhau đối mặt một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh hoàng. Tựa hồ là tại hỏi thăm, có phải hay không là ngươi nhóm làm không ai từng nghĩ tới tôn gia trải rộng cả tòa nam lĩnh pháp trận lại ở giờ khắc này bị vỡ nát toàn bộ tôn gia đều lâm vào một mảnh trong biển máu thử thương thẳng trọng đâu đâu cũng có kêu rên thanh âm ngắn ngủi kinh ngạc sau tôn còn nghĩa liền hồi thần lại tới đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi một mảnh toàn bộ người đều lâm vào trong điên cuồng ta liều mạng với các ngươi bọn họ tôn gia phí không biết bao nhiêu lực khí thật vất vả mới cấu tạo ra tới pháp trận tại giờ khác này toàn quân bị diệt cầm ra một khối lệnh bài này là điều khiển tất cả trận pháp đầu mối lệnh bài lúc này đã toàn bộ vỡ nát điều này có ý vị gì hắn lại nơi nào sẽ không rõ ràng không chết không thôi không chết không thôi không chết không thôi tất cả tôn ra người tại giờ khác này toàn bộ đều nổ hống lên tới sắc ý ngốc trời hận không thể đem đến xâm phạm những cái này người toàn bộ đều chém giết không còn bọn họ là thật hắn hận ý ngập trời những cái kia hắc y nhân rất muốn giải thích thoáng cái những cái này phát trận thật không phải là bọn họ phá rơi nếu như bọn họ có năng lực như thế nói cần gì phải phí như thế đại khí lực bất quá ở thời điểm này giải thích lại nhiều cũng đã không có một chút tác dụng nào cuộc chiến đấu này nhất định là không chết không thôi bọn họ muốn không cách nào giải quyết hết tôn gia vậy muốn chết nhất định liền sẽ là bọn họ cái này tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy rất nhanh tại sơn cốc kêu bí mật trong đất lại có mấy cái kim tiên bay vút mà ra chạy thẳng tới mà tới ra nhập vào như thế vừa đến những cái kia hắc y nhân tự nhiên là rất nhanh liền rơi vào hạ phong các ngươi tôn ra vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy kim tiên trong hắc y nhân có người phát ra phẫn nộ gào thét Thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ là dự liệu không kịp. Bọn họ là thật không nghĩ tới, Tôn gia ẩn tàng vậy mà như thế sâu. Trách không được, cũng dám trong bóng tối luyện chế Tiên Huyết Thần Nguyên. Các ngươi còn đang chờ cái gì, lại không ra tay, các ngươi liền đợi đến cùng nhau chết đi. Nay Tiên Huyết Thần Nguyên, các ngươi cũng đừng hỏng lấy vào tay. Trong hắc y nhân, có người phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tựa hồ là đang triệu hoán trợ thủ. Rất nhanh, tại này trong bóng tối, liền lại có từng đạo kim tiên khí tức nợ rộ ra tới, cùng Tôn gia này mấy cái kim tiên đối đi lên. Cái này, Tôn gia đám người cũng là có chút ít mắt tròn váng. nhìn thấy màn này, Sở Phong ánh mắt lập tức liền sáng lên tới, cảm ứng thoáng cái sơn cốc bí địa bên trong tình huống. hai đạo kim tiên khí tức lưu lại, ở nơi này, hẳn là còn có hai cái kim tiên lưu thủ. dựa vào, không thể không nói, cái này tôn ra ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu a. như thế vừa đến, bên ngoài trên lại thêm trên âm thầm, lại nhưng đã có chín tôn kim tiên. Sở Phong âm thầm khen thở ra một hơi, chắc không được dám có như thế lực lượng, luyện chế tiên huyết thần nguyên. nếu như không phải ngoài ý muốn, đột nhiên có những cái này người công kích tiến đến. Hắn và tiểu nhân ma lần này, làm không tốt liền đến âm câu trong luật thuyền. Sơn cốc bí địa bên trong, Sở Phong cùng tiểu nhân ma cùng nhau tiệm nhập tiến vào. Câu ét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 228. Sơn cốc bí địa bên trong. Cánh huyết trì duyên, tôn ra hai cái kim tiền, nghe bên ngoài động tĩnh, thần sắc biến hóa không chừng. bọn họ cũng không phải người ngu tự nhiên có thể phân biệt ra tới tình huống bây giờ đối bọn họ tôn ra mà nói rất bất lợi đây không phải một phe thế lực đang công kích hắn nhóm tôn ra mà là nhiều phương bọn họ bị vây công đáng chết bọn họ nhất định là là tiên huyết thần nguyên mà tới một đám súc sinh một lao giả phẫn nộ a xích bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau bọn họ tôn ra hiện tại rất hiển nhiên là bị người cho nhìn chằm chằm trên muốn tiệt hồ này tiên huyết thần nguyên loại này cảm giác xác thực là không tốt lắm khiến trong lòng bọn hắn phi thường không thoải mái trách không được lúc trước bọn họ tại trắng trận đồ sát phổ thông người thu thập sinh hồn thời điểm những người kia cũng không có ra tới ngăn trở ngược lại hữu ý vô ý trong bóng tối là bọn họ che chở Nguyên lai like, cuối cùng mục đích lại là cái này thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay muốn để bọn họ tôn ra là những cái này người đồ làm áo cưới Hừ, muốn tiết hồ này cũng phải xem bọn họ có hay không thực lực này dáng không cuối cùng chia tay người nào cũng đừng hỏng lấy được tiên huyết thần nguyên mặt khác một cái lao béo ngược lại dựng thẳng mắt tam giác thần sắc phi thường ấm lãnh nếu thật là cho đến lúc đó Chúng ta trực tiếp huyết tế tiên huyết thần nguyên, khiến bọn họ toàn bộ đều lưu lại đến bồi trôn. Âm thầm, Sở Phong lắc đầu, không hổ là tâm ngoan thủ lạt tôn ra người. Nếu thật là huyết tế tiên huyết thần nguyên nói, hôm nay tới những người kia, thật là muốn toàn quân bị diệt. Cái gì người? Cút ra đây cho ta." Lão béo đột nhiên gầm lên một tiếng, một quyền liền hướng Sở Phong chỗ phương hướng đập qua tới. Sở Phong dọa nhảy dựng, tiểu nhân ma đồng dạng cũng là như thế, cho rằng bản thân hành tung đã bại lộ. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài. "Ha ha ha, Tôn Thanh Sơn, ngoại giới đều truyền ngôn ngươi đã chết, không nghĩ tới." ngươi lại nhưng đã âm thầm đột phá đến kim tiên cảnh một đạo tiếng cười to đột nhiên liền từ sở phong phía sau bọn họ chuyển tới sáng chói đoạt mắt kiếm quang trong phút chốc liền mau chóng đuổi theo giết chóc mà ra sở phong cùng tiểu nhân ma tướng lẫn nhau đối mặt một cái cùng nhau ngừng nới lỏng một hơi ngược lại liền nhìn sang kém một điểm điểm liền bại lộ thật quá hiểm mới vừa lại có một cái kim tiên liền tại phía sau bọn họ bọn họ vậy mà một đinh điểm dấu vết đều không có phát hiện thật quá nguy hiểm phía trước ba đạo nhân ảnh đã chiến đấu cùng một chỗ một đôi hai về sau giết qua tới cái kia kiếm tu vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại biểu hiện đến vô cùng cường thế thuần túy kiếm tu thật đúng là khủng bố loại chiến lược này đã thẳng bước kim tiên trung kỳ sau khi thành tiên mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều là vô cùng khó khăn chiến lược tăng lên tự nhiên liền càng là khó bên trong khó khăn muốn bước vượt cảnh giới giết địch cũng không phải là một chuyện dễ dàng sở phong sở dĩ có thể làm đến hoàn toàn là bởi vì nhiều loại nhân tố điệp ra duyên cớ hệ thống lực tuyệt đối không thể bỏ qua mà ở cái này tiên vực bên trong kiếm tu sức chiến đấu này là do như ban ngày thật là phi thường của bố sợ phong ngược lại là không có nghĩ tới vậy mà liền kiếm tu cũng đã tham dự tiền đến vẹn vẹn chỉ là là này tiên huyết thần nguyên bất quá một phần có 90% phần trăm trở lên năm chắc có thể trùng kích tiên vương cảnh cơ duyên cũng xác thực không người nào nguyện ý bỏ qua mặc kệ là ai ba người giữa đánh đến phi thường tham thiết rất nhanh liền mình đầy thương tích phùng kinh lan ngươi không nên được voi loại tiền, dám không chia tay người nào cũng đừng hỏng lấy được tiên huyết thần nguyên lão béo nộ hống liên tục mặt khác một cái tôn gia kim tiên đồng dạng cũng là như thế chiến lược tranh lệch cũng không lớn dưới loại tình huống này bọn họ nghĩ muốn tiêu diệt phùng kinh lan có thể nói là rất khó khăn một ngày chờ đến lúc bên ngoài tình huống bị bình định vậy bọn hắn khả năng liền thật nguy hiểm ha ha ha chia tay kim tiên kiếm tu điên cuồng cười to Người nghĩ cũng thật nhiều hôm nay các ngươi nam lĩnh tôn dân nhất định bị hủy diệt Này tiên huyết thần nguyên cũng sẽ thành chúng ta chiến lợi phẩm người nào cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm kim tiên kiếm tu công kích càng thêm mãnh liệt hoàn toàn liền là lưỡng bại cầu thương đấu pháp tôn ra hai vị kim tiên sắc mặt tức khắc một biến diện chúng ta tôn ra. các ngươi sẽ không sợ tới từ thái thượng đạo trách phạt sao bốn cầu hoa tươi năm ba thái thượng đạo này là các ngươi không chọc nổi tồn tại thái thượng đạo đây chính là chân chính vật khổng lồ hùng cứ hỏa vực ngàn vạn năm thực lực cường đại thế lực càng là rắc rối khó gỡ khiến người kiêng kỵ thái thượng đạo cường đại chúng ta xác thực không chọc nổi có thể này không về chúng ta quản có người sẽ đi kiềm chế hôm nay các ngươi tôn ra liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi bên ngoài tiếng kêu thảm thiết tiếp tục chuyển tới chiến đấu động tĩnh cũng càng thêm bức gần sơn cốc bí địa bên này tôn ra hai vị kim tiên thần sắc điên cuồng tâm tính đã hoàn toàn loạn rơi là ai tại kiềm chế thái thượng đạo thiên thần sơn vẫn là thiên hỏa hoàng triều cũng hoặc là nguyên thần động cái này ba phe thế lực toàn bộ đều là hỏa vực bên trong đỉnh cấp thánh địa 4. kim tiên kiếm tu không nói câu nào một mực liền là công kích sở phong yên lặng không nói gì hắn trợ phát hiện ngươi liền tính là bất quá tới nam lĩnh tôn gia lần này chỉ sợ cũng sẽ là thai kiếp khó thoát tình cảm đây là cũng sớm đã có người nhìn chằm chằm trên tôn gia lúc trước không động thủ chỉ bất quá là vì dưỡng dê chờ dê vô béo liền mở làm thịt sau đó ăn một miếng xuống dưới phi thường béo khỏe trong tiên một người nguyên một đám quả nhiên đều là ngoan nhân a loại kỹ thuật này hắn xác thực là so ra kém bọn họ lần này đoán chừng là liên lụy vào một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong không cẩn thận rất có thể liền sẽ chết không có chỗ trôn tiểu nhân ma truyền âm hỏi tham sở phong tiếp theo nên làm gì hiện dưới loại tình huống này hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào hắn hoàn toàn có thể khẳng định bản thân chỉ sắp đi ra ngoài liền tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn Hắn mặc dù là muốn báo thủ, nhưng lại cũng không muốn, khiến bản thân lâm vào trong hiểm cảnh. Trước không nổi chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại nói, Ngao còi tranh nhau, như ông đắc lợi, lần này ta muốn đem bọn họ cho một mẹ hốt gọn. Sở phong ánh mắt lấp lóe Dám không đồng quy vô tận, chúng ta sống không, các ngươi cũng đừng nghĩ sống xuống dưới. Lão béo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền chống đãng toàn thân lực lượng. Tại giờ khác này, lại là muốn tự bạo. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động mua cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Tu phàm Tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 229. Kim Tiên kiếm tu phùng kinh lan sắc mặt tức khắc một biến, gào thét một tiếng liền muốn lui về sau. Người điên, ánh mắt kia, thật giống như là gặp cái gì hồng thủy manh thú. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tôn ra cái này hai cái kim tiên, vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy tới. Lao tam, Tôn thanh Sơn nộ hống, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, sắc ý ngút trời. Bọn họ Tôn gia, lại bị bức bách đến một bước này. cơ hồ là muốn vong tộc vô tận hận ý trong nháy mắt liền tràn ngập tại đáy lòng trong ha ha ha không sai ta liền là đã điên đây là các ngươi bức ta chúng ta tôn ra không lấy được đồ vật các ngươi những cái này người đồng dạng cũng đừng hỏng lấy được Giáng không liền một vỗ chín tản hoàn toàn ngọc nát đá tan với anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trực tiếp liền tại cái này sơn cốc bí địa bên trong nổ vang cùng một thời gian này tôn thanh sơn cũng là hóa thành là một vệt sáng trực tiếp chui vào bên trong ao máu sở phong tức giận mắng một tiếng vừa kinh vừa sợ Vội vàng thúc dục mới ma nguyên thạch lực lượng, đem bản thân cùng tiểu nhân ma bảo vệ lên tới. Hai người này, thật đúng là bạo tinh khí, nói tự bạo liền tự bạo, đều không cần thương lượng. Hắn cái này nếu không phải là sớm có chuẩn bị, chỉ sợ thật đúng là đến chết ở đây. Tiểu nhân ma càng là bị dọa đến mắt tròn váng, sắc mặt mất màu, hết thảy an tĩnh. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, này lao béo đã hoàn toàn chết mất. Nay một điểm tự bạo, thế nhưng là mảy may được lui, đều không có lưu lại cho mình. Khục khục. Kim tiên kiếm tu Phùng kinh lan bay ra tới, thân thể đã rách toé, thiếu cánh tay thiếu chân. trên thân khí thức càng là suy yếu đến cực điểm tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ chết một tôn kim tiên tự bạo uy lực đến cùng như thế nào chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết không khủng muốn giết ta ta cuối cùng vẫn là sống sót kim tiên kiếm tu phùng kinh lan nghĩ lại phát sợ mới vừa thật vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm điểm hắn liền chết một cái kim tiên tự bạo uy lực quá lớn tiên huyết thần nguyên phùng kinh lan ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía này huyết chỉ, thần sát tàn lạn hưu bỗng nhiên tại này bên trong ao máu một đạo huyết quang liền bắn mà ra thẳng bức phùng kinh lan đi. này là tôn thanh sơn nguyên thần. lúc này đã trở nên một mảnh dữ tợn, nguyên thần phía trên càng là chèn dư lấy một mảng lớn đoán rất khí, tạo thành từng cái quỷ ảnh, không ngừng phát ra gào thét, tựa hồ là tại cắn xé tôn thanh sơn nguyên thần. đi chết đi! tôn thanh sơn dữ tợn cười lạnh, mang theo đồng quy vu tận nhiều ý chí liền xung phong liều chết tới. phùng kinh lan nộ hống liên tục, hắn tựa hồ là không nghĩ tới loại tình huống này. cắn răng một cái, trong tay tiên kiếm trực tiếp liền dẫn nổ ra tới, cùng tôn thanh sơn nguyên thần đụng vào nhau. sau đó. Bản thân liền liền điên cuồng hướng về sau chạy thủ mạng, không dám có chút dừng lại. Giữa hai bên, lại một lần nữa dẫn phát một trận kịch liệt đại bạo tạc, đem Phùng Kinh Lan bao phủ vào. Sở Phong cùng tiểu nhân ma trong bóng tối, nhìn trận mắt hốt muội. Cái này liên tiếp biến cố, trực tiếp liền đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lúc đầu, Sở Phong còn cho rằng sẽ có một trận ác chiến muốn đánh, nhưng bây giờ nhìn đến, căn bản là không cần. Còn không có chờ được bọn họ xuất thủ, liền đã lưỡng bại câu thương. Khục khủ, khủ. Dư âm nổ qua đi, Phùng Kinh Lan lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ còn không có chết. Nhưng lần này lại tổn thương càng nặng thật là sinh cùng chết chỉ có kém một chút thôi bất quá cái này ra hỏa thật đúng là mạng lớn a hai cái kim tiên tự bạo vậy mà đều không thể giết chết hắn tôn gia này hai cái kim tiên cựu tuyền phía dưới nếu là có biết chỉ sợ thực sẽ chết không cam lòng sợ phong mắt sáng lên thiên đế kiếm đông nhiên liền bắn mà ra đâm về phía kim tiên kiếm tu phùng kinh lan cũng sớm đã trở lấy các ngươi đúng lúc này phùng kinh lan đột nhiên liền nhìn về phía sợ phong chỗ phương hướng giữ tợn cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ đem thiên đế kiếm cho đánh bay ra ngoài trên thân nguyên bản lão đảo muốn ngã khí tức vậy mà lại một lần nữa thịnh vượng lên tới thật giống như là muốn trở lại trạng thái đỉnh phong sở phong sắc mặt tức khắc liền là một biến Người cố ý ở thời điểm này hắn nơi nào còn không biết đây là tình huống gì ha ha nếu như không bất chấp nguy hiểm diễn một tổn kịch các ngươi như thế nào lại bản thân bại lộ ra tới bò người bắt ve chim sẻ ở đằng sau lại là không nghĩ tới chúng ta kế hoạch lâu như thế vậy mà thiếu chút nữa thì bị người chặn loạn phùng kinh lan cười lớn lúc trước hắn cũng cảm giác được có chút không thích hợp cảm nhận được mặt khác khí tức Mới vừa, hắn bất quá là muốn nổ thon cái, lại không nghĩ rằng thực sự có người núp trong bóng tối. Sở Phong cười khổ một tiếng, gừng thật đúng là cay độc. Có thể tu luyện thành kim tiên, liền không có có một cái là kẻ ngu. Người ma chỉ cần diệt đầu này người ma tiên huyết thần nguyên chắc chắn thành thục. Phùng Kinh Lan ánh mắt rơi vào người ma thân trên, sắc ý nghiêm nghị. Theo lấy tôn ra đám người diệt vong, tiểu nhân ma thân trên đoán rất khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá tại đối mặt Phùng Kinh Lan thời điểm vẫn như cũ vẫn là đẳng đẳng sát khí. Đại ca ca, ngươi đi đi. Ta tới ngăn cản hắn." Tiểu Nhân Ma đột nhiên mở miệng nói, trong con mắt lóe ra đỏ tươi huyết quang. "Ha ha, hôm nay, hai người các ngươi, người nào cũng đi không mất." Phùng Kinh Lan nhất kiếm tây lai, muốn đem Sở Phong cùng Tiểu Nhân Ma hai người toàn bộ đều chém giết. Ngươi không cảm thấy bản thân cao hứng, có chút quá sớm sao?" Sở Phong chế nhạo một tiếng, mới Ma Nguyên Thạch trong nháy mắt rời tay mà ra, liền đập về phía Phùng Kinh Lan. "Phốc phốc." Trong khoảnh khắc đó, Phùng Kinh Lan liền bị đập trúng, thân thể tại không. Chín trong nháy mắt đó liền nổ tung ra tới. "Này nguyên thần" phát ra một tiếng thê lương tê giống thần sắc kinh khủng liền muốn thoát đi phùng kinh lan động hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bản thân một cái kim tiên lại bị một cái chân tiên đập bể thân thể ngay cả nguyên thần đều tao bị thương nặng cơ hồ nhanh muốn vỡ nát Sở phong thần sắc băng lãnh mới ma nguyên thạch lần nữa đập ra trong nháy mắt liền diệt rơi phùng kinh lan nguyên thần thiên đế kinh vận chuyển lên tới trộm linh tà công đặc tính tại giờ khắc này buộc phát ra tới đem phùng kinh lan kim tiên bản nguyên cho cướp đoạt không còn nhanh một chút đem trong huyết chỉ tiên huyết thần nguyên đều cho lấy đi chúng ta mau rời đi nơi này. Không cần sợ phong phân phó, tiểu nhân ma cũng đã bắt đầu làm. Đợt, cầu la là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 230. Bên trong ngao máu, tiên huyết thần nguyên bị tiểu nhân ma một cái cho nuốt vào, một điểm đều không dư thừa. Đối với những người khác tới nói, tiên huyết thần nguyên bên trong oán rất khí là độc dược, có thể khiến bọn họ độc phát thân vong. Nhưng đối tiểu nhân ma mà nói. lại không có chút nào nguy hại ngược lại là tuyệt thế bảo dược những cái kêu đoán rất khí toàn bộ đều bị tiểu nhân ma cắn mất mất hóa thành bản thân lực lượng ba ba bá Sở phong trong mắt hơi híp ánh mắt liền rơi vào trong huyết trì trung tâm khối kêu huyết sắc tế đàn phía trên trực tiếp thu lại tới vật này sau đó có lẽ có thể dùng đến dù sao cái này lúc trước vực ngoại thần tộc để lại xuống tới tế đàn theo lấy vực ngoại thần tộc rời đi vật này tại tiên vực bên trong đã không nhiều bên ngoài đã truyền tới lộn xộn tiếng bước chân Sở phong cùng tiểu nhân ma hai người không chút do dự trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài, đằng sau rất nhanh liền truyền tới điên cuồng tiếng gầm gừ, sơn cốc bí địa trực tiếp liền bị người cho vỡ nát, tương đạo mạnh mẽ kim tiên khí tức ngút trời mà lên, 24 sát ý xông thẳng cửu thiên mây xanh, chạy đi đâu? một đạo đầy áp sát ý thanh âm đuổi qua tới, những cái này mùi chó, thật đúng là đủ bén nhạy, dạng này đều có thể đuổi theo. sở phong tích thì thầm một tiếng, không dám kinh thường, mở hết mã lực chạy chối chết, hắn lần này hành vi có thể nói là chọc tổ hong vỏ vẽ, nhiều người như vậy, phế như thế đại khí lực. ngàn giống như tính toán cực kỳ chờ đợi chỉ là này tiên vương vị nhưng hôm nay bị hắn mạnh mẽ chặn loạn bọn họ lúc trước thiên tân vạn khổ chỗ tính toán hết thảy hiện tại toàn bộ đều vì người khác đổ làm áo cưới nếu như đổi lại là hắn cũng không nhịn được ra. chạy chạy trốn chạy đằng sau từng đạo gấp đuổi sát theo kim tiên khí thức khiến sở phong có chút tê cả da đầu cái này nếu như bị đuổi theo nhưng là sẽ chết rất thảm đại ca ca chúng ta tách ra chạy đi tiểu nhân ma nói ra lúc này tiểu nhân ma trên thân đoán rất khí đã hoàn toàn tiêu tán Cũng bình thường người đã không sai biệt lắm. Không cần, tách ra chạy, này mới chết nhanh. Sở Phong tự tuyệt. Chạy trước một đoạn thời gian, rời đi nơi này, sau đó, một mẹ hốt gọn. Rất nhanh, Sở Phong liền mang theo phía sau ba cái kia kim tiên, thoát đi nam lĩnh sơn mạch. Một đường năm đi. Rất nhanh, liền đi tới một chỗ ao đầm phụ cận. Chạy. Ta nhìn các ngươi, còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Một tôn kim tiên phá không mà tới, chặn lại tại Sở Phong trước người hai người. Ánh mắt nhìn thẳng Sở Phong, tựa hồ là muốn đem Sở Phong cho thiên đạo phạt quả. đằng sau mặt khác hai cái theo sắt trên tới kim tiên đồng dạng cũng là cắt đứt sở phong hai người đường lui giao ra tiên huyết thần nguyên ta có thể cho ngươi nhóm một cái thể diện kiểu chết tiểu nhân ma vạn phần khẩn trương toàn thân căng thẳng đã làm tốt đồng quy vô tận chuẩn bị nhìn xem những cái này người sở phong cười lớn một tiếng ánh mắt trêu tức nơi này phong cảnh còn không sai rất thích hợp trôn xương ba cái kia kim tiên lập tức liền âm lãnh cười ha hả cùng một thời gian mới ma nguyên thạch từ sở phong trong tay bắn mà ra vô thanh vô tức giữa liền đi tới khoảng cách sở phong gần nhất cái kia kim tiên bên cạnh cái gì đông, còn chưa có nói xong, mới ma nguyên thạch liền đã xuyên thủng cái kia kim tiên mi tâm, mài nhỏ nguyên thần. Nút. sở phong trong nháy mắt vận chuyển thiên đế kinh thôn vệ cái kia kim tiên bản nguyên. với anh, sở phong trên thân khí thế mạnh phát sinh biến hóa, chân tiên cảnh hậu kỳ. còn dư này hai cái kim tiên, vừa kinh vừa sợ, căn bản cũng không có phản ứng qua tới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? thế nào đột nhiên liền chết người, người đến cùng làm? sau một khắc mở miệng cái kia kim Tiên, liền nhìn thấy công kích mà tới mới ma nguyên thạch tử vong cảm giác. trong nháy mắt liền tràn ngập chạy lên não khiến hắn nguyên thần đều có một loại nhanh muốn vỡ nát cảm giác cúc cho ta a một quyền bỗng nhiên đánh ra trên tay mang theo cái kia kim tiên khí quyền sáo càng là nở rộ ra khủng bố lực lượng muốn đem mới ma nguyên thạch đánh nát một người khác đồng dạng cũng là điên cuồng xuất thủ bất quá lại không phải là công kích mới ma nguyên thạch mà là công kích hướng sở phong chỉ cần người chết hết thể đều kết thúc mới ma nguyên thạch năng đủ tại một kích giữa xuyên thủng kim tiên phòng ngự đủ để nhìn ra trong đó mạnh mẽ và kinh khủng phương pháp tốt nhất tự nhiên là dẫn đầu đánh chết sở phong Như thế, mới ma nguyên thạch nguy cơ tự nhiên cũng liền giải quyết. Sở Phong trong mắt hơi híp, thân thể không nhúc ních, mặc cho cái kia kim tiên công kích qua tới. Ánh mắt bên trong càng là không thấy được mảy may sợ hãi thần sắc. Phốc phốc. Công kích mà tới cái kia kim tiên, thân thể dừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra lướt qua không thể tin thần sắc. Sau đó, trong con mắt quan mang liền liền tản ra hết sạch. Chết. Mới ma nguyên thạch vừa ra, hai tôn kim tiên, dễ như trở bàn tay liền liền bị chém giết. Sở Phong rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đánh chết hai tôn kim tiên, tiêu hao thế nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng mức tiêu hao này nếu như đổi lại là một người khác nói chỉ sợ sớm đã bị hút khô vận chuyển tiên đế kinh sở phong liền liền đem này hai tôn kim tiên bản nguyên cắn nuốt mất không còn tiểu nhân ma ở một bên cũng sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm nói không ra lời tới diện sắt kim tiên như trở bàn tay loại thủ đoạn này đại ca ca cái này tiên huyết thần nguyên cho ngươi tiểu nhân ma cầm ra vô khuyết tiên huyết thần nguyên đưa cho sở phong sở phong nhìn một chút cũng không có đưa tay đi tiếp sáu trăm ngươi giữ đi ta không cần tiên huyết thần nguyên mặc dù có thể phụ trợ trùng kích tiên vương cảnh nhưng đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có cái gì quá chỗ đại dụng hưng chi hắn cũng không cần vật như vậy đến giúp đỡ bản thân xung quan. ba tôn kim tiên tử vong tiếp theo tới một khối này địa vực nhất định sẽ có một trận rối loạn hôm sau nam lĩnh tôn gia bị diệt môn tin tức rất nhanh liền truyền bá ra tới vô số người vì đó náo động sau đó liền liền có người nhìn thấy không ít tông môn thế gia đều xuất động không ít người tựa hồ là đang tìm cái gì làm xong cái này hết thảy. vỗ mông một cái liền đi Sở Phong, lại là đã tới hỏa vực danh giới địa giới. Một tháng sau. Và anh. Sở Phong trên thân truyền ra tiên khí ba động, cảnh giới lại một lần nữa đột phá. Huyền tiên sơ kỳ. Bốn tôn kim tiên bản nguyên chi lực, rốt cuộc là khiến Sở Phong đột phá đến huyền tiên cảnh. Sở Phong mở mắt ra, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, theo sau nhưng lại nhíu mày. Bốn tôn kim tiên bản nguyên, mới vẹn vẹn chỉ giúp ta đột phá đến huyền huyễn cảnh. Mặc dù, ở trong quá trình này, thúc dục mới mang nguyên thạch, cũng tiêu hao không ít. Thế nhưng là, Sở Phong lắc đầu, thật sâu thở dài. Đột phá quá gian nan. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 231. Dựa theo cái này phép tính, Sở Phong muốn đột phá huyền thiên cảnh, này cần thiết năng lượng. Sở Phong có chút tê cả da đầu, hoàn toàn không muốn đi tính. Đi được tới đâu hay tới đó, đến lúc lại xem đi. Xe đến trước núi Át có đường, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. ta muốn rời đi hỏa vực, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là bản thân rời đi. Sở Phong nhìn về phía Tiểu Nhân Ma, không có đoán rất khí, Tiểu Nhân Ma đã hoàn toàn lộ sát thành một người bình thường. vốn là tuân theo đoán rất khí mà sinh, Tiểu Nhân Ma thể chất có thể nói là rất đặc thù, thiên phú rất cao, lại thêm trên này tiên huyết thần nguyên, chỉ cần chúng đường không vấn lạc, trùng kích tiên vương cảnh cũng không phải là cái gì việc khó. Đại ca ca muốn đi đâu? ta cũng muốn đi. Tiểu Nhân Ma vội vàng nói, hắn từ xuất sinh cho tới bây giờ, trên cơ bản đều là nằm ở báo thù trong trạng thái. với cái thế giới này. một điểm đều không biết rất lạ lẫm duy nhất quen thuộc cũng liền biết sở phong sở phong cười tuất ta mang ngươi cùng nhau trở về bắt cóc một cái tiểu nhân ma trở về dạng này đệ tử đại la thiên cung hẳn là sẽ thu đi thiên ngai hải cát trọn vẹn gần tới 2 tháng thời gian chân trời biển vẫn như cũ còn không hề từ bỏ tìm kiếm sở phong lúc này chân trời biển ngồi xếp bằng ở trong mặt đất tại trước người hắn lơ lửng một mặt màu vàng xanh nhạt gương bất quá này mặc kính cũng đã phá toái phá thành mảnh nhỏ vết rách che kín mặt kính căn bản là không cách nào thấy rõ giết con ta thù này hận này vĩnh viễn không quên cho dù chân trời góc biển cũng muốn tuyết thủ chân trời hải nhãn thần đoán độc thiên ngân là hắn duy nhất mà thôi vậy lại vẹn vẹn chỉ có như vậy một đứa con trai tại trước đây thật lâu hắn liền đã mất đi năng lực sinh sản cũng không còn cách nào dựng dục huyết duệ lời sau thiên ngân vừa chết hắn hậu duệ liền hoàn toàn đoạn Hương hỏa đoạn tuyệt thù này hận này không đội trời chung phúc chân trời biển cắn nát bán nhọn phun một ngụm máu tươi tại thanh đồng tính trên mặt trong ngay mắt Thanh đồng kính trên mặt liền nở rộ ra một đạo quang mang. Chân trời hải nhãn con ngươi một sáng, lộ ra lướt qua điên cuồng vẻ mừng rỡ. Trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ là tại niệm tụng lấy cái gì. Này phá thành mảnh nhỏ mơ hồ mặt kính trên, chậm rãi liền hiện hóa ra một đạo hình ảnh. Hình ảnh không ngừng biến hóa, vậy mà hiện hiện ra, sở phong tại hỏa vực bên trong một chút kinh nghiệm. Rất mơ hồ. Nhưng, một chút mang tính then chốt đồ vật, lại là hiển hóa ra tới. Mặc dù thấy không rõ, nhưng chỉ cần hơi liên hệ, đẩy thử xem, cũng liền có thể đoán ra tới. Giang quan mang đột nhiên gãy, biến mất. này thanh đồng kính cũng trong khoảnh khắc đó trực tiếp vỡ nát hóa thành cho bụi rơi xuống một chỗ một đạo khủng bố lực lượng trong khoảnh khắc đó xuyên thấu mặt kính đánh chết mà tới chân trời biển biến sắc trong nháy mắt toàn thân lực lượng bạo phát cùng này một đạo lực lượng đụng vào nhau thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài đập vào trong lòng đất tìm được ngươi chân trời biển rít lên một tiếng ngút trời mà lên thần sắc kích động sắc ý nghiêm nghị bất quá tại nhìn thấy này một chỗ cho bụi thời điểm lại là lóe lên lướt qua đau lòng vẻ thanh đồng cổ kính vô danh là hắn từ một chỗ phế tích trong di tích lấy được. nắm giữ đặc thù thần uy, có thể dò xét hết thảy. Cho dù là tiên đế, cũng không thể cách đoạn. đã từng đã giúp hắn rất nhiều bận rộn. đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn hủy rơi. sở phong, ngươi tất chết. Thù mới hận cũ cùng nhau, hắn hận không thể, lập tức liền tự tay mình giết sở phong, một khắc đều chờ không được. chân trời biển rời đi, cùng rời đi, còn có ngày kia nhai vệ. cùng một thời gian, viêm dương thánh địa, chân trời biển tiến vào bên trong, đầu nhập vào bãi tiếp. sau đó, viêm dương tiên vương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tính cả chân trời biển cùng nhau, đi đến hỏa vực ranh giới. sở phong hắt xì hơi một cái có chút tâm thần không yên tại mới vừa trong nháy mắt đó hắn cảm giác bản thân tựa hồ là bị người cho nhìn trộm ta thế nào cảm giác gặp nguy hiểm tức sắp giáng lâm sở phong vận chuyển tiên cơ toán thuật nhưng là nhưng cái gì cũng tính không ra bất quá từ nơi sâu xa trực giác lại là nói cho hắn biết bản thân gặp nguy hiểm đi lập tức liền rời đi cái này còn chưa có nói xong sở phong liền dừng lại thiên đế kiếm bỗng nhiên đâm ra sẽ rách hư không phía trước có mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên ra tới từ trong hư không đi ra tương đạo sát ý trực tiếp liền đem sở phong cho khóa chặt thiên thượng địa hạ khiến sở phong không đường có thể trốn sở phong giết ta dòng dõi người đáng chết chân trời biển nổ hống tại giờ khắc này hắn không nhịn được trực tiếp xuất thủ hướng sở phong chấn giết tới cựu nhân gặp mặt hết sức mắt hồng. chân trời biển hận không thể lập tức liền đem sở phong cho lột ra chóc thịt chỉ có dạng này mới có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng Hư không trực tiếp đã bị đánh nát sở phong trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài liền lật lăn lộn mấy vòng thân thể cơ hổ vỡ nát kim tiên cực hạn cường giả quả nhiên không thể coi thường viêm dương tiên vương sừng sững ở trong hư không không có chút nào thần sắc biến hóa nhưng lại phong cầm cái này một vùng không gian khiến sở phong không đường có thể trốn sở phong đứng lên tới xóa đi khỏe miệng vết máu sắc mặt phi thường ấm chầm loại tình huống này là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến muốn giết ta này cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không sở phong cầm ra thủ sơn thạch thú phụ triện lập tức bóng nát ở thời điểm này duy nhất có thể cứu mạng cũng chỉ có này thủ sơn thạch thú không tốt cùng một thời gian viêm dương tiên vương sắc mặt bỗng nhiên một biến ánh mắt rơi vào này đã bị bóp nát phủ triện phía trên sau đó trực tiếp liền trào hướng sở phong sở phong tê cả ra đầu cảm nhận được tử vong khí tức tâm thần cơ hồ đều phải vì thế mà sẽ dếch tới tiên vương xuất thủ loại này cấp bậc lực lượng hắn căn bản là không ngăn được vâng cũng đúng lúc này mặt đất liền đột nhiên chấn động lên tới đại địa hào hảo, tại giờ khắc này đột nhiên liền nứt ra một đạo cự đại khe hở một cái khó mà dùng từ nói miêu tả độc giác từ này trong cái khe chui ra sở phong mở rộng miệng dính trợn to trong mắt nói không ra lời tới viêm dương tiên vương cùng chân trời biển đám người đồng dạng cũng là như thế viêm dương tiên vương thậm chí cảm giác được bản thân bị giam cầm lại căn bản là không cách nào đối sở phong hạ từ thủ một cỗ phảng phất là viễn cổ hồng hoang thời kỳ khí thức từ cây kia độc rác trên tràn ngập ra tới tràn ngập ở trong thiên địa phiến thiên địa này tại giờ khác này trực tiếp liền bị tập trung sở phong đưa mắt nhìn một phía sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn, mà âm trầm bọn họ chỗ chỗ này không gian đã bị hoàn toàn tách ra tiên vực thời không vẹn vẹn chỉ là một cái độc rác cái này đến cùng là thế nào một loại Đại thần thông, tờ sét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, giả tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 232: Viêm Dương Tiên Vương không dám động, thậm chí là liền khí thô, cũng không dám thở hồn hển một cái, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cảm nhận được một cô kinh khủng khí thế đem hắn cho phong tỏa lại, chỉ cần hắn dám nhúc nhích một chút, liền sẽ nên đón lôi đỉnh nhấc kích. sở phong đồng dạng cũng không dám núp ních ngay cả này thủ sơn thạch thú phụ triện lực lượng tại giờ khắc này cũng mất đi hiệu quả trực tiếp liền bị che giấu đại la thiên cung bên trong thủ sơn thạch thú cảm ứng được tới từ bản thân phụ triện triệu hoán mới vừa muốn đi qua liền phát hiện này tia liên hệ đoạn rơi làm sao sẽ thủ sơn thạch thú thần biến sắc sở phong sắc mặt tái nhuận chấn kinh đến kém điểm mới ngã xuống đất tiên tiên đế độc giác cự thú đây là một đầu cự thú tiền sử phản phất là tới từ tiền sử hồng hoang thời kỳ vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thức liền khiến sở phong là tâm thần run dậy này rõ ràng liền là tiên đế khí tức tiểu nhân ma cũng giống như vậy đã hoàn toàn mới ngã xuống đất quỳ lại xuống viêm dương tiên vương đau khổ chống đỡ cắn răng không nghĩ khuất phục hắn thế nhưng là tiên vương a lúc này viêm dương tiên vương trong nội tâm đã nhanh muốn đem chân trời biển cho họ chết nếu không phải là cái này ra hỏa hắn cũng sẽ không 497 tìm tới sở phong cũng sẽ không gặp loại tình huống này loại này vật khí thật là không lời có thể nói tùy tiện một nơi vậy mà đều có thể gặp phải một tôn tiền sử tiên đế cấp bậc man thú Cùng một thời gian, toàn bộ tiên vực cũng đều bởi vì cái này một đạo đột nhiên tiên đế khí tức mà chấn động lên tới. Nay tựa như là thôn thiên thú khí tức, tiên kia không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Xuất hiện lần nữa, sẽ không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Dựa vào, sẽ không như thế trùng hợp tôi lại là phụ triển vỡ nát chỗ kia. Từng đạo chấn kinh đến thanh âm tại tiên vực các nơi vang lên tới. Rất nhiều tiên đế ánh mắt tại giờ khắc này toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Một tôn tiên đế cấp bậc man thú xuất hiện, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. mà tiến vào đến hỏa vực bên trong cái kia một đạo cổ ma tiên đế hóa thân, tại giờ khắc này, Đồng Dạng cũng là nhìn qua tới. Sau đó, liền liền trực tiếp xung qua. Sở Phong cảm nhận được thân sức ép lên càng lúc càng lớn, xương cốt toàn thân huyết nục, tại này tiên đế khí tức phía dưới, cơ hồ cũng mau muốn hoàn toàn tan vỡ ra tới, xuất hiện khe hở. Viêm Dương Tiên Vương so Sở Phong cũng không khá hơn chút nào, Đồng Dạng cũng là thừa nhận áp lực thật lớn. Loại này áp lực, so với Sở Phong muốn càng lớn, thực lực càng mạnh, chỗ tiếp nhận áp lực, tự nhiên cũng lại càng lớn. Chân trời biển thừa nhận áp lực thật lớn. nhưng đối sở phong sắc ý lại không có chút nào giảm bớt ngược lại càng thêm lạnh tấu xương đi chết đi đỉnh lấy áp lực chân trời biển nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp liền hướng sở phong giết qua tới sở phong sắc mặt bị biến phốc phốc nhưng trong khoảnh khắc đó một đạo khủng bố áp lực liền chống rông xuất hiện đánh vào chân trời biển trên thân ẩm chân trời biển thân thể nổ tung tới ngay cả nguyên thần đều cùng nhau hóa thành cho bụi viêm dương tiên vương dưới thân thể ý thức run lên trong nội tâm càng là tại tức giận mắng không thôi hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này may mắn hắn lúc trước không có động thủ, không phải vậy, liền thật chết chắc. đây là thôn thiên thú, viêm dương tiên vương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lần nữa một biến. thôn thiên thú con mắt nhìn qua tới, rơi vào sở phong cùng viêm dương tiên vương trên thân, sở phong không dám lúc đích. lúc này thôn thiên thú đột nhiên trước miệng, liền hướng sở phong cùng viêm dương tiên vương hai người nuốt qua tới, to lớn hút vào lực, để cho hai người không cách nào đứng thẳng, trực tiếp liền hướng thôn thiên miệng thú bên trong phóng đi. Mở mờ tờ, hắn cái này vật khí cũng quá củ chuối đi một điểm, lần này là thật muốn chết người. sở phong sắc mặt đen kịt một màu hệ thống bảng trên điểm kinh nghiệm điên cùng tăng vọt sở phong trong nội tâm cũng đã nhanh phải gấp điên nhưng lại không có một chút tác dụng nào đối mặt một vị tiên đế hắn lại có thể có biện pháp nào viêm dương tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trên dưới nở rộ ra khủng bố quan mang tiên vương lực toàn bộ bạo phát xích viêm dương tiên hỏa tại giờ khắc này cũng là cháy hừng hực mà ra hắn phải liều mạng đây chính là thôn tiên thú trong truyền thuyết cổ lão man thú một ngày xuất hiện nhất định liền sẽ là một trận cự đại tai nạn thôn tiên thú một cái phía dưới thậm chí có thể thôn vẻ một tòa hoàn chỉnh thiên địa. Hùng chi, cái này vẫn là một đầu tiên đế cấp bậc man thú, thực lực càng mạnh. Một khi bị nuốt vào, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm, rất thảm, còn không bằng hiện tại liền liều mạng một cái. Và anh, Viêm Dương Tiên Vương toàn thân nổ tung ra tới, đem hết toàn lực. Sở Phong có chút hâm mộ, Tiên Vương liền là tốt, dưới loại tình huống này, còn có thể phản kháng thoáng cái, mà hắn chỉ có thể vô tư làm thịt. Mà tại lúc này, thôn Thiên thú lại có cử động, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Viêm Dương Tiên Vương trên thân. Phốc phốc. Trong phút chốc, Viêm Dương Tiên Vương trên thân Thiên Hỏa trực tiếp dập tắt. Viêm Dương Thiên Hỏa phát ra một tiếng gào thét, hoàn toàn bị hủy diệt. Ngay kế hỏa, thế nhưng là Tiên Vương cấp bậc lực lượng. Thế nhưng là, tại cái này Thôn Thiên Thú trước mặt, lại không có một chút tác dụng nào, không có lực phản kháng chút nào. Viêm Dương Tiên Vương sắc mặt biến. Hắn vừa định cầu xin tha thứ, nhưng cũng đã muộn. Thôn Thiên Thú một đạo thần niệm đánh ra ngoài, diệt rơi Viêm Dương Tiên Vương nguyên thần. Đem này tiên vương thể, một cái cho nứt vào. Viêm Dương Tiên Vương, vẫn lạc. Sở Phong nhợn gan, bán, dạ ồ, hoàn toàn nói không ra lời tới. Tuần tuy là bị giận mình, Tiên Vương đều chết. Hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, một khi bị nuốt vào, này đoán trưởng. Tại giờ khắc này, mặc kệ là mới mang nguyên thạch, vẫn là hệ thống, đều mất đi tác dụng. Chỉ có thể chờ chết ba. Nhưng mà, Thôn Thiên Thú tại nuốt vào Viêm Dương Tiên Vương sau, căn bản cũng không có lại đi chú ý Sở Phong. Một cái Huyền Tiên. Tại Tiên Đế cấp bậc Thôn Thiên Thú trong mắt, thật là liền kiến cũng không tính. Ẩm. Đúng lúc này, Thôn Thiên Thú ngừng hút vào, Sở Phong trực tiếp liền mới ngã xuống đất. Bất quá tâm lý lại vui mừng lên tới. không cần bị ăn rơi, mà lúc này thôn thiên thu ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa hư không, giống gầm lên giận dữ, chấn động hư không, không gian trực tiếp bị xé rách, giống như gương thủy tinh một loại, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ ra tới, hư không vô tận phong bạo, quét sạch mà ra, vùng thế giới này trực tiếp phá toái, hỏa vực cơ hồ bị vỡ nát, không hề nghi ngờ, sở phong lần nữa rất xuống tiến vào hư không loạn lưu bên trong, cuối cùng thoáng nhìn, sở phong nhìn thấy cổ ma hóa thân xuất hiện ở hư không loạn lưu bên trong, bị nuốt thiên thú chỗ nhà bảo, khủng bố đại chiến. trực tiếp buộc phát ra tới. Sở Phong cảm nhận được, từng đạo mạnh mẽ tiên đế khí tức xuất hiện, cùng này thôn tiên thú đụng vào nhau. Đờ ét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 233. Làm Sở Phong khi tỉnh dậy, phát phát hiện mình lại nhưng đã tại Đại La Thiên cung bên trong. Tỉnh rồi. Một thanh âm truyền tới. Ngươi tiểu tử vật khí, thật đúng là đủ không tệ a. tiên đế bên trong chiến trường vậy mà đều còn có thể sống sót này là thủ núi đá thú thanh âm ta thế nào ở đây Sở phong nghi hoặc nói một khắc cuối cùng hắn không phải rớt xuống tiến vào hư không loạn lưu bên trong sau đó bị mới ma nguyên thạch cho mang đi rồi sao tiên đế tự mình đi qua đem ngươi từ bên trong chiến trường kia cứu ra không phải vậy cho dù là có trí bảo hộ thể tại này tiên đế bên trong chiến trường ngươi cũng đã sớm chết không có chỗ trôn chật chật có thể từ nhiều vị tiên đế bên trong chiến trường sống sót không thể không nói ngươi tiểu tử mệnh thật là đủ ơ sở phong im lặng hỏi thăm một chút cuối cùng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại rất xuống tiến vào hư không loạn lưu không lâu sau hắn liền hôn mê đi đằng sau chuyện phát sinh hắn có thể nói là một điểm đều không biết thủ sơn thạch thú tướng đằng sau chỗ chuyện phát sinh sinh động nói ra tới miêu tả kinh tâm động phách sở phong tâm lý sợ không thôi hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bạo phát tiên đế cuộc chiến cái này thật đúng là là quá kinh khủng Thôn tiên thú quả nhiên là quá kinh khủng không hổ là trong truyền thuyết hồng hoang man thú thực lực khủng bố vậy mà có thể tại rất nhiều tiên đế trong vây công thành công đạo tẩu Phải biết, xuất thủ tiên đế, thế nhưng là có chừng ba vị. Cũng may mắn, đầu kia thôn tiên thú không có đối hắn hạ tử thủ, không phải vậy, hắn liền tính là có 9 cái mệnh, chỉ sợ cũng không đủ chết. Đúng, ta mang về tới tên tiểu nhân kia ma đây. Sở phong liền vội hỏi nói, tiểu tử kia có thể khắc chết. Ngươi yên tâm, hắn không có chết, vận khí tốt, tại ngươi đã tỉnh trước khi đến, liền đã khôi phục. Thủ sơn thạch thú nói, tên tiểu nhân kia ma tư chất rất không sai, không có lâm vào trong ma đạo, ngươi cũng xem như là không thể bỏ qua công lao. tiểu tử kia trước đây không lâu bị truyền công đại trưởng lão nhìn chúng đã thu làm đệ tử sở phong sửng sốt một chút lập tức liền là tiểu nhân ma cảm nhận được tao hứng cái này cũng xem như là khổ tận cam tới từ nay về sau tinh quang đại đạo một đường đường bằng phẳng thậm chí là tiên vương vị đều có thể tiên đế khiến ta đã nói với ngươi cổ ma bên kia sự tình ngươi làm rất tốt không cần lo lắng thủ sơn thạch thú đột nhiên nói ra tiên đế biết bất quá lập tức sở phong cũng liền phản ứng qua tới mới ma nguyên thạch cổ ma tiên đế xuất thủ dạng này chuyện lớn đại la tiên đế đều đã xuất hiện tự nhiên không ẩn giấu được ta đã nói với ngươi à cổ ma tiên đế này một đạo hóa thân tại cuộc chiến đấu kia bên trong trực tiếp bị nuốt thiên thú ăn rơi ngươi là không có nhìn đến cổ ma tiên đế biểu tình gọi là một cái đặc sắc ca thủ sơn thạch thú cười ha hà nói phi thường cười trên nỗi đau của người khác nó thế nhưng là ước gì cổ ma tiên đế xui xẻo lúc trước cổ ma tiên đế thế nhưng là kém điểm chém giết nó làm là tiên vương cấp bậc thần thú thủ sơn thạch thú thế nhưng là thủ rất dai sở phong mở to hai mắt nhìn lập tức cũng cười ha hà bị nuốt thiên thú ăn rơi một cô hóa thân Này cổ ma tiên đế chắc hẳn là khí muốn chết một chương tiên đế mặt mũi sợ là bị ném đến không còn chút nào bất quá hồi tưởng lại tới sợ phong trong lòng càng nhiều lại là có chút sợ cổ ma tiên đế vậy mà cũng đi hòa vực không hề nghi ngờ hắn có thể khẳng định này cổ ma tiên đế hóa thân nhất định là đuổi theo hắn tung tích đi cũng may mắn có thôn tiên thú xuất hiện nếu không bị này cổ ma tiên đế trở lại này hắn chỉ sợ cũng thật là lên trời không đường vào không cửa bất quá tổn thất một đạo cường đại hóa thân này cổ ma tiên đế chắc hẳn cũng là rất đau lòng chứ trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là không cần lo lắng nữa. tới từ xưa ma tiên đế truy sát, đại ca ca, người rốt cuộc tỉnh. sau đó không lâu, tiểu nhân ma đến, nhìn thấy sở phong tỉnh lại, vô cùng cao hứng. đồng thời nói cho sở phong, sư phụ hắn khiến sở phong đi qua một chuyến. truyền công đại trưởng lão tìm bản thân, sở phong mang theo nghi hoặc liền đi qua. nhìn đứng ở trước mặt mình sở phong, truyền công đại trưởng lão càng xem càng hài lòng. đối tiểu nhân ma một đệ tử như vậy, hắn thế nhưng là rất hài lòng. nếu như không phải sở phong nói, hắn còn chưa nhất định có thể thu vào một đệ tử như vậy. Sự tình lần này, ngươi làm không sai, không có rơi chúng ta đại la thiên cùng mặt mũi. Truyền công đại trưởng lão đầu tiên là khẳng định sở phong hành vi. Lời tuy nhiên nói như thế, bất quá truyền công đại trưởng lão trong nội tâm cũng là phi thường chấn kinh. Cái này mới bao lâu thời gian, sở phong liền đã từ thiên tiên, tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Bốn cầu hoa tươi ba bốn, mà còn còn hố chết thật nhiều kim tiên cùng một cái tiên vương, càng là từ một tôn tiên đế cấp bậc thôn thiên miệng thú bên trong sống sót. Dạng này chiến tích, nếu như không phải từ đại la tiên đế miệng bên trong biết được nói, nói ra. Đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng. Đến mức cổ ma tiên đế bên kia. Tiên đế mặc dù là rất cường đại, nhưng chúng ta Đại La Thiên cung cũng không phải tốt trọng, nguy hiểm ngươi liền không cần quá lo lắng. Thủ Sơn Thạch thú cùng truyền công đại trưởng lão hai vị tiên vương đều nói như vậy, Sở Phong tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Huống chi, lo lắng cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao, này là một vị tiên đế cấp bậc vô thượng cường giả. Hòa vực tòa kia tầng 9 tiên hỏa tháp là lai lịch gì? 6. Không. Sở Phong hỏi, lúc trước hắn tại rất xuống tiến vào hư không loạn lưu bên trong thời điểm ngoài ý muốn nhìn thấy tầng chín thiên hỏa tháp bạo phát ra khủng bố hòa diễm trực tiếp thiêu đốt thấu hư không định trụ một miếng đất lớn vực không phải vậy tại thôn tiên thu phát uy một khắc kia hỏa vực đoán trường liền đã bị vỡ nát tiên đế uy không thể khinh thường có thể chặn lại tiên đế lực nay tầng chín thiên hỏa tháp lai lịch chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn muốn đại một điểm truyền công đại trưởng lão nhìn sở phong một cái nói chắc hẳn ngươi cũng đã xông qua tầng chín thiên hỏa tháp đi sở phong gật đầu tầng chín thiên hỏa tháp bên trong lực lượng cùng cả tòa hỏa vực là liên hệ cùng một chỗ, tương đương với định trụ hỏa vực địa mạch, chịu một vực lực bảo vệ, tranh thủ xông qua tầng 9 thiên hỏa tháp cuối cùng một tầng đi. này đối với ngươi mà nói sẽ có chỗ tốt to lớn. nếu như ngươi có cơ duyên kia nói, có lẽ có thể lấy được này một đóa thiên hỏa, nắm giữ cùng tiên đế tranh phong lực lượng. truyền công đại trưởng lão không nói thêm gì nữa, chạm đến là thôi. tựa hồ là này tầng chín thiên hỏa tháp bên trong cái kia một đóa thiên hỏa dính đến to lớn gì bí ẩn một dạng. bất quá truyền công đại trưởng lão không muốn nói, sở phong tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa cái gì. chờ hắn xông qua tầng chín thiên hỏa tháp sau tự nhiên có thể biết hết thảy theo sau truyền công đại trưởng lão lại đưa cho sở phong một khối lệnh bài đây là tiểu tiên giới lệnh bài nội môn đệ tử Phàm là tiến nhập huyền tiên cảnh đều có một cơ hội tiến vào đi tu luyện ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 234 tiểu tiên giới trước cửa là ngươi sở phong một đạo kinh nghi bất định giọng nữ chuyển tới mơ hồ tựa hồ còn có lướt qua phẫn nộ vật vị sở phong quay đầu lại nhìn sang một cái nữ nhân đi nhanh qua tới, ánh mắt căm tức nhìn sở phong. ngươi vậy mà còn dám xuất hiện, ngươi nói, tím dương sư huynh có phải hay không bị ngươi giết chết? nữ nhân này tên là tiểu nói, nội môn đệ tử, mà ra ra nàng, càng là hình phạt đường bên trong một vị trưởng lão. có núi rửa lớn, tiểu nói thích tử dương, chuyện này rất nhiều người đều biết, mà tử dương cũng là có đồng dạng muốn pháp, thậm chí, tử dương còn nghĩ nhờ vào đó, tới tiến nhập hình phạt đường. mặc kệ là tại đại la thiên cung 7040 vẫn là tại cái khác trong thánh địa, hình phạt đường. Vinh viên đều là nắm giữ lấy rất trọng yếu quyền lực một cái hợp thành cơ cấu, tiến nhập hình phạt đường cũng liền mang ý nghĩa đem một bước lên mây. Có một cái cơ hội như vậy cũng bắt đuổi, Tử Dương tự nhiên là không thể nào bỏ qua. Tiên vực sinh tồn rất khó a. Tử Dương trước lúc rời đi đã từng cùng kiểu Nói nói qua một chút nói. Chính vì vậy, tại lấy được Tử Dương tử vong tin tức sau, kiểu Nói liền trực tiếp nhận định hung thủ giết người là Sở Phong. Này đỏ tươi ánh mắt, tựa hồ là muốn đem Sở Phong cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi theo ta đi hình phạt đường, thông báo ngươi làm xảy ra sự tình. Vừa nói. tiểu nói liền đi lôi kéo sở phong nàng muốn khiến sở phong bỏ ra đại giới giết người thì đền mạng lan sở phong ánh mắt lóe lên đem tiểu nói cho đánh bay ra ngoài đập tại trên đất hắn ngược lại là không nghĩ tới tử dương chết vậy mà còn để lại dạng này một cái phiền thoái nữ nhân liền là phiền thoái bất quá nữ nhân này cũng bất quá là một cái não tàn thôi một cái không có đầu góc ngu xuẩn thật sự cho rằng tử dương tử vong không có người đoán được chân tướng a đều không muốn nói không ra mà thôi chỉ là một cái tử dương chết cũng liền chết Tại cái này to lớn tiên vực bên trong, so với Tử Dương còn muốn thiên tài người cũng có rất nhiều. Hàng năm đồng dạng cũng có rất nhiều sẽ chết. Đại La Thiên Cung Tử Thành lập đến nay chết thiên tiêu, lại đâu chỉ và tính, mà từ hạ giới phi thăng trên tới, liền càng không ít. Nhiều một cái thiếu một cái, cũng không có gì dám không. Thiên tài chỉ có có thể phát triển lên tới mới có thể bị xưng là thiên tài. Chết thiên tài cái gì cũng không tính là. Tiêu nói từ dưới đất bò dậy tới, phi thường phẫn nộ đối sở phong đại hống đại thiếu, phi thường phẫn nộ, ngươi lại dám đánh ta, phẫn nộ Tiêu nói. trực tiếp lại lần nữa xông qua tới, càng là lấy ra một cái độc châm, hướng sở phong tát tới. Thân là hình phạt đường trưởng láo chi nữ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế qua nàng. Sở phong hành vi, sao có thể làm cho nàng không buồn nổi giận đâu? thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, để cho nàng hận không thể, lập tức liền đem sở phong cho giết chết. Sở phong con ngươi co rụt lại, nữ nhân này thật đúng là đủ hung ác. Vừa ra tay, vậy mà liền là muốn hạ tử thủ. Độc châm kia trên độc dược, sợ là có thể khiến huyền tiên bỏ mạng. Vung tay lên, những độc chất kia châm liền toàn bộ đều ngược lại bay trở về. Đóng vào kiều nói trên thân, căn bản là không tránh thoát. Phốc phốc phốc. Kiều nói lần nữa kéo bay ra ngoài, hung hăng đập tại trên đất. Trên mặt rất nhanh liền bốc ra hắc sắc. Này là độc châm trên khí độc. Ngay cả trên thân lực lượng cũng bắt đầu tán loạn, tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Kiều nói lập tức liền hoảng sợ, vội vàng cầm ra giải độc đan dược căn hết. Ngươi, ngươi cũng dám? Kiều nói nói chuyện đều đang run rẩy, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, đều là vẻ sợ hãi. Nàng tại Sở Phong trong ánh mắt nhìn thấy sắc ý, cái này ra hỏa, thật muốn giết chết nàng. Ngươi ngươi lại nhưng đã là huyền tiên cảnh kiều nói bởi vì trần kinh thanh âm đều có chút biến hình phi thường bất khả tư nghị cái này mới bao lâu thời gian lấy nàng đầu căn bản là không cách nào tưởng tượng ra loại chuyện như vậy nhưng tại lúc này nàng đã không dám đi tìm sở phong phiền thoái sở phong hiện tại chỗ biểu hiện ra tới thực lực căn bản là không phải nàng đủ khả năng chống cự đến nàng mặc dù muốn báo thủ, nhưng lại cũng không muốn đi chịu chết nếu như lại có lần tiếp theo liền chớ có trách ta trực tiếp diệt ngươi không có đi quản kiều nói sở phong cầm ra lệnh bài nhìn về phía tiểu tiên giới người giữ cửa người giữ cửa nhìn sở phong một cái có chút tò mò tên tiểu từ này biểu hiện thật đúng là đủ bá đạo phong cách hành sự hào cố kỵ có chút ý tứ sau đó người giữ cửa liền liền đánh ra một đạo quan mang liền rơi vào lệnh bài trên hiu lệnh bài trên lập tức liền nở rộ ra một đạo con mang đem sở phong bao phủ vào tiến vào sau ngươi có thời gian nửa tháng có thể tu luyện nửa tháng sau tiểu tiên giới đem tự động bài xích ngươi liền tính là muốn ở lại bên trong cũng không có biện pháp bên hai truyền tới thanh âm sở phong thân ảnh đã biến mất tiến nhập tiểu trong tiên giới nhìn tiêu nói một cái người giữ cửa không nhìn thẳng đối với đại la thiên cung bên trong những đệ tử này giữa tranh đấu hắn cũng không có tự mình quan tâm dự định nhìn thấy màn này tiểu ngữ khí run dày hai con mắt đều trở nên đỏ bừng một mảnh nàng lúc nào bị qua dạng này đãi ngộ lại bị người cho như thế không nhìn Sở phong thú này ta nhớ kỹ ta muốn khiến ngươi sống không bằng chết tiêu nói ánh mắt oán độc rời đi trong nội tâm tức giận cơ hội là muốn bao phủ nàng thần trí lúc đầu nàng là muốn đi vào tiểu tiên giới bên trong đi tu luyện hiện tại Phẫn nộ cũng sớm đã quên cái này một gốc. Sau khi rời đi, Tiểu Nói lập tức liền đi tới hình phạt đường. Nàng cũng không có đi tìm bản thân phụ thân, mà là tìm đến quen thân mấy người sư huynh. Một không Tiểu Nói sư muội, Người cứ yên tâm đi. Này Sở Phong mặc dù sáng tạo ra Hóa Tiên ao ghi chép, nhưng ta Đại La Thiên Cung luật pháp, thế nhưng là bất dung tình. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, liền tính là chân truyền đệ tử, những cái kia trưởng lão, một ngày xúc phạm Thiên Cung luật pháp, cũng phải trả giá thật lớn. Thiên Huy cười nói, may may cũng không có đem Sở Phong đem thả tại trong mắt. chờ đến này sợ phong đi ra sau sư huynh ta lập tức liền dẫn người đi bắt tiểu tiên giới chỗ ấy có thể không phải là bọn họ hình phạt đường có thể nhúng tay địa phương chỉ có thể chờ sở phong bản thân ra tới bất quá là đối phó một cái nội môn đệ tử mà thôi chỉ cần lấy lòng tiểu nói này tại hình phạt đường tiểu trưởng lao trước mặt bọn họ có thể liền có thể lộ mặt muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái sở phong bản thân qua không tự lượng sức tôi S, cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương hai tiểu tiên giới nội bộ Tiên khí lựa lờ, Nông nặc tiên khí cũng đã ngưng tụ thành chất lỏng, có chút đặc thù địa thế chỗ, vậy mà cũng đã ngưng tụ thành thể rắn, hóa thành tiên thạch. Sở Phong đưa mắt nhìn bốn phía, phi thường rung động. Cái này tiểu tiên giới, không hổ là Đại La Thiên Cung bên trong đỉnh cấp tu luyện thánh địa. Nếu như có thể thời gian dài ở đây tu luyện, liền tính là một con lợn, chỉ sợ cũng có thể đắc đạo thành tiên. Nơi xa, có không ít đỉnh đài lâu cát. Ở nơi này, có không ít khí tức, hiển nhiên là có người ở bên trong tu luyện. Thậm chí, Sở Phong còn cảm ứng được kim tiên cấp bậc khí tức. Hiển nhiên Này là chân truyền đệ tử, cũng hoặc là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Sở Phong không có để ý, hướng đỉnh đài lâu các bên kia đi qua. Trước khi tới, Sở Phong cũng đã biết rồi tiểu tiên giới. Tại cái này tiểu trong tiên giới, tốt nhất tu luyện nơi, liền liền là những cái kia đỉnh đài lâu các. Mỗi tòa đỉnh đài lâu các bên trong đều thiết lập độc lập phát trận. Tiên khí càng là trải qua tầng tầng chuyển hóa, dễ dàng nhất hấp thu, đều không cần luyện hóa, liền liền có thể hóa thành mình 24 dụng. Ở nơi này tu luyện, có thể nói là như cá gặp nước, là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Mấu chốt nhất là những cái kia đỉnh đài lâu các bên trong pháp trận càng là có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt ngoại giới một ngày ở nơi này có thể vượt qua hai ngày ba ngày thậm chí là càng nhiều tốc độ thời gian trôi qua bị khác biệt mới là cái này tiểu tiên giới lớn nhất căn bản bất quá bất đồng đỉnh đài lâu các giữa tu luyện hoàn cảnh cũng là có chênh lệnh rất lớn những cái này đỉnh đài lâu các cũng là có tầng thứ phân chia tổng cộng phân là 9 cái giai tầng tầng thứ nhất kém nhất chỉ có gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua tầng thứ hai gấp hai lần tầng thứ ba gấp ba cứ thế mà suy ra Mà tầng thứ 9 sẽ có gấp 9 lần chênh lệch thời gian khác. Tại tiểu trong tiên giới tu luyện một ngày, liền tương đương với ngoại giới cửu thiên. Mà lấy tiểu tiên giới đặc thù hoàn cảnh, loại này chênh lệch sẽ lại một lần nữa bị kéo lớn. Chiếm cứ một cái tốt đỉnh đài lâu các, có thể nói không phải là thường tất yếu. Bất quá, những tu luyện kia hoàn cảnh hậu đãi đỉnh đài lâu các, cũng cũng sớm đã bị người chiếm lấy. Hiện tại trống rông xuống tới, đã lác đác không có mấy. Sở Phong hơi cảm ứng thoáng cái, liền liền hướng bên phải một cái lầu các đi tới. Ngũ giai, tại cái này tiểu tiên giới bên trong tu luyện, cũng không phải là chiếm cứ đỉnh đài lâu cắt càng tốt đủ khả năng đạt được lợi ích thì càng nhiều vẫn là muốn nhìn thực lực bản thân thực lực không đủ cho dù là tiến nhập tầng thứ 9, đỉnh đài lâu cát, nằm giữ gấp 9 lần tốc độ tu luyện cũng vô sự vô bổ thậm chí có khả năng sẽ vì vậy mà mất mạng gấp 9 lần tốc độ tu luyện nay cũng phải có đầy đủ thực lực đi tiếp nhận không phải vậy hạ tràng liền là bị tươi sống cho nó no bạo loại chuyện như vậy dĩ vãng cũng không chưa từng xảy ra từ đó không còn có người dám làm như vậy tại cảm ứng được sở phong qua tới sau có không ít đỉnh đài lâu các bên trong tu luyện người mở mắt ra nhìn qua tới, bất quá cũng không có quá để ý một cái huyền tiên mà thôi, bất quá nội môn đệ tử tại cái này tiểu trong tiên giới không bao giờ thiếu, liền liền là nội môn đệ tử đứng lại cũng đúng lúc này đột nhiên một cái người từ này bên phải ngũ giai đỉnh đài lâu các bên trên đứng ra tới một cái ngăn cản sở phong người không cho phép tiến vào sở phong ngây ngẩn cả người nhìn lâu đó các một cái không có mở ra tòa lâu các này đã bị các sư huynh cho dự định người đi tìm khách đi. Song Phong rất là không khách khí nói, thản nhiên nhìn Sở Phong một cái, không có chút nào đem Sở Phong đem thả tại trong mắt. Một cái bất quá huyền tiên cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử mà thôi. Sở Phong lần nữa ngạc nhiên, biết cái kia cái gọi là cắt sư huynh thân phận. Thiểu trong tiên giới, còn chưa từng có quy củ như vậy. Thiểu tiên giới bên trong, xác thực là không có dạng này quy định. Dự định cắt. Đó là cái gì quỷ? Liên tính là những cái kia chân truyền đệ tử, cũng không dám nói dạng này lời nói tới. Chỉ là một cái nội môn đệ tử, vậy mà cũng dám làm như vậy, chậc chậc. Ha ha, chúng ta cắt sư huynh thế nhưng là chân truyền đệ tử sắp đến ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật lan đi sở phong trực tiếp nổi giận một tiếng ngũ dai lầu cát chỉ còn lại cái này một tòa nhường ra về phía sau khiến hắn đi đâu tu luyện không quá một tháng thời gian lan định bợ chỉ là một cái gần tấn thăng nội môn đệ tử liền lãng phí lần này thời gian sở phong khinh thường cười lạnh hắn còn không có dạng này hào phóng huống chi hắn không sĩ diện a ngươi ngươi nói cái gì sông phong ngây ngẩn cả người lập tức giận dữ lập tức liền xuất thủ muốn cho sở phong một cái khắc sâu giáo hấn sở phong trong mắt hơi híp trong nháy mắt xuất thủ đem sông phong cho đánh bay ra ngoài lại dám giải dòng một câu trực tiếp phế bỏ ngươi vừa nói sở phong cầm ra lệnh bài mở ra cửa phòng đi vào rộng lượng tiết khí trong nháy mắt liền bị sở phong cho nuốt nhập thể nội chuyển hóa là tu vi bên ngoài sông phong khí muốn chết sắc mặt đen theo nổi đấy không sai biệt lắm tốt rất tốt chờ các sư huynh tới ta nhìn ngươi như thế nào sông phong tâm lý đã tuôn ra đủ loại ác độc ý nghĩ ngay trước tiểu tiên giới bên trong nhiều người như vậy mặt sở phong một chút mặt mũi cũng không cho hắn 540, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt được khẩu này ác khí chúc mừng các sư minh, lần này lập hạ đại công lao lại vào tiểu tiên giới tu luyện không sai các sư minh lần này tiến nhập tiểu tiên giới nhất định có thể trùng kích kim tiến cảnh đến lúc đó đem vinh đang chân truyền đệ tử vị tiểu tiên giới lối vào có mấy người đi vào tới cười cười nói nói nguyên một đám đều tại vô cầm đầu người thanh niên tiên đích bợ các y cười lớn đối những sư đệ này phản ứng rất là hài lòng chờ sư huynh ta trở thành chân truyền đệ tử khẳng định quên không trừ vị sư đệ Cát Vi cười nói, rất biết là người. Những cái này người thực lực mặc dù cũng không bằng hắn, nhưng một ngày chờ đến hắn tấn thăng kim tiên, trở thành chân truyền đệ tử, là hắn có thể đủ đem những cái này người thu lại là bản thân thành viên mỏng cốt. Cát sư Minh, ta đã khiến người cho ngài dự định tốt một cái ngũ giai lầu cát, ngài liền có thể đi tu luyện. Ngũ giai lầu cát, trùng kích kim tiên cảnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặc dù muốn đi vào tiểu tiên giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần nguyện ý đi suy nghĩ cũng không phải là việc khó gì, tổng có thể tìm được cơ hội. Cát Uy gật đầu. Nhưng vào lúc này, Sùng Phong sương mà sương mũi đi tới. Đợt, S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 236. Sùng Phong lập tức liền đem lúc trước sự tình cho nói ra lập là. mà còn, còn thêm dầu thêm mỡ. Cát Uy lập tức liền nổi giận, sắc mặt đều tùy theo âm trầm xuống. Trên thân, mơ hồ có một cỗ tức giận đang tràn ngập. Cát sư huynh, không nghĩ tới bây giờ tại cái này khu trong nội môn, vẫn còn có người dám không để mặt người, đây cũng quá. Nói còn chưa dứt lời, nhưng lời kia bên trong ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng. Các uy không có nói chuyện, nhưng từ hắn này biểu hiện trên mặt, liền liền có thể nhìn ra, Các uy lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Cái này rất giống là bị người cho thổi phồng, đã nhanh muốn bay thượng thiên, sau đó, bị người một cái cho kéo xuống tới. Hung hăng, đập tại trên đất. Từ đỉnh núi, lập tức liền rớt xuống vào đáy cốc, mà còn cuối cùng còn bị người cho hung hăng đạp một cước. Loại này cảm giác, thật là phi thường chua sảng, khiến hắn có chút khắc cốt minh tâm. Ha ha, tiểu trong tiên giới, cũng vốn cũng không có dự định cái quy củ này nha, người kia nói cũng không sai. Đám người ngạc nhiên. Bất quá, thân vị sư đệ, không cho sư huynh mặt mũi, ta ngược lại là nghĩ phải kiến thức một chút. Dùng dự định lầu các bị đoạn, làm ngược cớ, tự nhiên là không thể nào. Như vậy, hắn không chiếm lý, nhưng dùng cái khác viện cớ, lại là hoàn toàn có thể. Loại chuyện như vậy, chỉ cần không làm lớn lên, Đại La Thiên cùng cũng sẽ không đi quản. Chúng mắt người một sáng, lập tức, các Huy liền liền trực tiếp đi về phía trước đi. Đi tới đỉnh đài lâu các bên trên, các Huy cũng không dám làm cản, rất là cẩn thận. Nơi này thế nhưng là có chân truyền đệ tử cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật nếu như ác tội hắn nhưng là sẽ rất thảm nhìn một chút này đã đóng cửa Cát Vi ra mặt một trận xe hở hủ trụ phi thường ngông trường tốt rất tốt ta trong nội tâm tức giận tại giờ khác này cơ hồ cũng mong muốn đem Cát Vi thần trí cho cháy hết quá phẫn nộ nhưng Cát huy nhưng không có làm ra cái gì ở thời điểm này nếu như hắn đi qua góc cửa đánh gãy sở phòng tu luyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm người nào cũng cứu không hắn đối với tiểu tiên giới bên trong tu luyện Đại La Thiên cũng đã sớm có tử quy định. Một ngày đỉnh đài lâu các đại môn đóng, người nào cũng không cho phép đánh gãy. Tiên đạo tu luyện vốn là vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu như nửa đường bị đánh gãy, 89 phần 10 liền sẽ vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Đây là cấm kỵ, ai dám chạm đến, người đó liền sẽ chết. Các huynh không dám, đi cái khác lâu các. Bên trên còn có một tòa tứ giai lâu các, mặc dù nói, vẹn vẹn chỉ có nhất giai tranh lệnh. Nhưng, thời gian tính tổng cộng lên tới, giữa hai bên chiến lệnh sẽ biến rất lớn. các uy cố gắng khiến cho bản thân tạm thời nuốt xuống khẩu khí này dầm dầm dầm sở phong điên cuồng luyện hóa những cái kia tiên khí thôn vệ vào trong cơ thể tất cả lực lượng tại giờ khắc này cả hợp làm một thể lần nữa trúng kích giang giác tựa hồ là có đồ vật gì bị xông phá vỡ vụn ra tới thanh thúy lọt vào thai sở phong trên thân khí thể biến trở nên so trước kia càng thêm lạnh tấu xương huyền tiên cảnh trung kỳ tại cái này rộng lượng tiên khí trợ lực phía dưới sở phong rốt cuộc là xông phá cái cửa này hạng nếu như khiến hắn làm từng bước đi tu lượt nói muốn đi vào huyền tiên cảnh trung kỳ thời gian này sợ rằng phải lần nữa kéo dài dài hơn một lần đều còn không ngừng nhưng cái này còn không phải trung điểm vẹn vẹn chỉ là một mới bắt đầu sở phong thân thể bên trong lực lượng vẫn như cũ còn đang cuộn trào giống như biển rộng máy liệt sông lớn vỡ đê tại hướng cảnh giới cao hơn trung kích sở phong mở mắt ra còn kém một điểm đem ma đại đạo lực lượng hòa tan vào thiên đế kinh về sau thì có thể đột phá đến huyền tiên cảnh hậu kỳ sở phong hai mắt sáng lên hắn muốn là khiến bản thân vô hạn chế cường đại lên tới không có bất kỳ nhược điểm lực lượng chỉ có hoàn toàn nắm ở bản thân trong tay lực lượng mới có thể tính làm là bản thân lực lượng nếu không hết thảy đều sẽ là hoa trong kính trăng trong nước ma đại đạo rất mạnh rất mạnh sở phong căn bản cũng không có nắm giữ nhiều như vậy nghĩ phải hoàn toàn lĩnh ngộ có thể nói không phải là thường khó khăn nhưng có hệ thống tại hết thảy cũng không thành vấn đề chỉ có có điểm kinh nghiệm đó cũng không có bất kỳ khó khăn có thể nói hệ thống thúc dục, điểm kinh nghiệm điên cuồng tiêu đốt khi tiến vào tiên vực sau sở phong chỗ trải qua một dãy chuyện điểm kinh nghiệm cũng sớm đã đạt đến một cái điên cuồng khủng bố trị số tại giờ khắc này bốc cháy lên tới sở phong không có chút nào đau lòng phản mà phi thường thoải mái có tiền cảm giác liền là sảng có thể là chỗ dục lạ lại thêm trên nơi này là tiểu tiên giới hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng cung ứng không đủ vấn đề sở phong đang nỗ lực trong lầu các này đã hoàn toàn hóa lỏng tiên khí đem sở phong cho bao vào mới ma nguyên thạch tiến nhập sở phong trong thức hải bị nguyên thần cầm nơi tay bên trong ma đại đạo phát tắc trực tiếp liền hiển hóa ra tới đóng dấu ở sở phong trong nguyên thần thật giống như là đem một cái cơ mật dụng cụ phân giải ra tới sau Không có chút nào bí mật, hiện ra ở trước mặt, mà còn, ngay cả đáp án đều viết ra tới. Dưới loại tình huống này, Sở Phong nếu như còn không thể lĩnh ngộ nói, vậy liền thật là phế vật. Mà Sở Phong tự nhiên không thể nào là phế vật. Đối với Ma đại đạo lĩnh ngộ, Sở Phong lại một lần nữa sâu hơn. Trước kia, Sở Phong lĩnh ngộ Ma đại đạo, đặt đến một thành. Mà bây giờ, tại hệ thống điểm kinh nghiệm điên cuồng tiêu đốt phía dưới, Sở Phong lần nữa nắm giữ nửa thành Ma đại đạo phát tắc. Mặc dù hôm nay chỉ là tăng lên nửa thành, nhưng này đủ khả năng phát huy ra tới uy lực. có thể nói là không thể so sánh nổi một thành một thành 5. một thành 6. một thành 7. sở phong đối ma đại đạo trưởng khống trở nên càng ngày càng lớn mạnh rất nhanh liền đạt đến hai thành ma đại đạo đây chính là khắc ở trong thiên địa chí cao đại đạo phát tắc triệu triệu là một phe này tiên vực pháp tắc căn bản một trong là thiên sinh đại đạo một môn đại đạo phát tắc liền tính vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một điểm điểm gia lông cũng có thể phát huy ra phi thường khủng bố lực lượng mà bây giờ trừ trực tiếp liền nắm giữ hai thành hai nắm giữ ma đại đạo pháp tắc bên trong một phần năm quyền hành cùng một thời gian tại này vô tận ma nguyên bên trong cổ ma tiên đế lần nữa nổ hống tại thanh âm kia phía dưới không biết bao nhiêu không gian bị tạc nước ra tới bị hủy bởi một ngày cổ ma tiên đế mở mắt ra nhìn về phía đại la thiên cung chỗ phương hướng trong đôi mắt có hừng hực ma diễm đang thiêu đốt tựa hồ là thiêu hủy cả tòa thiên địa hắn đã cảm ứng được bản thân ma đại đạo pháp tắc quyền hành lại một lần nữa bị người cho ăn cắp một bộ phận này ăn cắp lấy là ai tự nhiên là không cần nói cũng biết đó cầu là cất chứa cầu hoa tươi Cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 237 Đối với cổ ma tiên đế phẫn nộ cùng phản ứng, Sở Phong tự nhiên là một đinh điểm đều không biết. Bất quá, Sở Phong liền tính là biết, cũng sẽ không quá mức để ý. Ngược lại sẽ vô cùng hứng phấn, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn và cổ ma tiên đế giữa ân ân oán đoán, có thể nói là cũng sớm đã không chết không thôi. căn bản cũng không có bất kỳ hòa giải có khả năng. Giữa song phương, ngươi không chết, liền là ta vong, kết cục cũng sớm đã chú định. Bất kỳ ngôn ngữ dưới loại tình huống này đều lộ ra vô cùng tái nhợt. Ma đại đạo, cùng cái khác đại đạo pháp tắc bất động, là cổ ma tiên đế chỗ tuân theo đại đạo pháp tắc. Thiên sinh, cũng chỉ có thể đủ là cổ ma tiên đế một người nắm trong tay. Những người khác, cho dù là cảm ngộ ma đại đạo pháp tắc, cũng chỉ có thể hơi lợi dụng, mà không thể đủ hoàn toàn trường khống, trở thành đại đạo pháp tắc chúa thể. Cũng liền mang ý nghĩa, ma đại đạo pháp tắc chủ nhân, vĩnh viễn đều là cổ ma tiên đế. Những người khác, đối ma đại đạo pháp tắc nộ, Vĩnh Viễn đều chỉ có thể xếp tại đệ nhị danh sách. Cho dù là đem ma đại đạo pháp tắc cho trưởng khống 10 thành, cũng vô ích bất kỳ chỗ dùng nào. 450. Tại đối mặt cổ ma tiên đế thời điểm, như thường còn sẽ bị hoàn toàn nghiền ép, không có bất kỳ sức phản kháng. Điều này cũng làm cho là vì cái gì, tại này ma nguyên bên trong, mặc dù cường giả thế hệ ra, tiên đế cũng có, nhưng Vĩnh Viễn cũng vô pháp vượt qua cổ ma tiên đế nguyên nhân. Tại vừa bắt đầu tăng lên đường, liền đã bị cổ ma trước đế chặn đoạn. Trừ phi, cổ ma tiên đế có thể càng tiến một bước Siêu việt tiên đế cảnh chỉ có như vậy, cảm ngộ ma đại đạo pháp tắc người mới có thể có hy vọng càng tiến một bước. Ma sở phong nắm giữ mới ma nguyên thạch này cũng liền mang ý nghĩa sở phong nắm giữ ma đại đạo pháp tắc quyền hành cùng cổ ma tiên đế là đồng nguyên mà sinh ngồi ngang hàng với người nào cũng không làm gì được người nào sở phong chỗ nắm giữ quyền hành càng nhiều cổ ma tiên đế bên kia đủ khả năng trường khống cũng liền tùy theo giảm bớt cái này cũng là vì cái gì cổ ma tiên đế cấp thiết muốn muốn đem mới ma nguyên thạch cho đoạt lại đi nguyên nhân chỗ này là một quả bom hẹn giờ sơ ý một chút. liền có thể khiến cổ ma tiên đế âm câu trong lập thuyền vĩnh viễn không được siêu sinh hiện tại tùy theo sở phong đối ma đại đạo pháp tác trưởng khống cổ ma tiên đế bên kia tự nhiên là phẫn nộ tột đỉnh xe đi nếu như có cái kia khả năng nói cổ ma tiên đế tuyệt đối sẽ khiến sở phong sống không bằng chết đem sở phong cho lột ra chóc thịt sở phong vô tận ma huyền bên trong cổ ma tiên đế thanh âm băng lãnh một đạo hóa thân trực tiếp rời đi vô tận ma huyền đi đến tả đế vị trí sở phong phát triển quá nhanh khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị từ tiên vực mở ra đến nay những cái kia thiên tài thiên tiêu như cá giết sang sông có thể nói là nhiều vô số kể nhưng hắn chưa từng thấy qua một cái người tốc độ phát triển có thể giống như sở phong dạng này nhanh từ sở phong phi thăng tiên vực đến nay cái này mới bao lâu thời gian liền đã tiến nhập huyền tiên cảnh mà còn liền tại mới vừa còn nắm giữ hai thành ma đại đạo phát tắc cổ ma tiên đế trong nội tâm mơ hồ cũng có một tia dự cảm không tốt ấn cứ theo tốc độ này sợ rằng phải không bao lâu thời gian sở phong thật có khả năng sẽ đuổi theo hắn đến lúc đó dùng hắn và sở phong giữa ân đoán sẽ xảy ra chuyện gì tình, có thể tưởng tượng được. hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. tại nắm giữ hai thành ma đại đạo pháp tắc trưởng khống quyền sau, sở phong liền lại cũng khó có thể càng tiến một bước. từ nơi sâu xa, tựa hồ là có một cố cường đại lực lượng đang ngăn trở lấy hắn tiếp tục cảm ngộ ma đại đạo pháp tắc. ha ha, cổ ma tiên đế, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đem ngươi đánh rất tiên đế vị, đem một vị tiên đế cho đánh rất thần đàn, này đủ khả năng lấy được kinh nghiệm giá trị, chắc hẳn sẽ rất phong phú. sở phong không có lại xoắn suýt mà là bắt đầu đem ma đại đạo pháp tắc bản nguyên lực lượng cho dung hợp tiến vào thiên đế kinh bên trong ma đại đạo pháp tắc mặc dù rất cường đại mà hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý sớm muộn có một ngày có thể hoàn chỉnh nắm giữ toàn bộ ma đại đạo pháp tắc có rất lớn cơ hội có thể đem này cổ ma thiên đế cho đánh rất tiên đế vị bất quá đối với cái này cái sở phong hứng thú kỳ thật cũng không phải là rất lớn ma đại đạo pháp tắc có mạnh hơn này cũng không phải chính hắn đại đạo pháp tắc một ngày thiên địa thực diện pháp tắc cố quạng ma đại đạo pháp tắc đồng dạng cũng biết tùy theo xảy ra vấn đề Cho dù là thiên đế, cũng có khả năng sẽ rớt xuống cảnh giới, bị đánh rất thần đàn. Chỉ có hoàn toàn là tự thân chỗi trưởng không lực lượng, mới là hoàn mỹ nhất. Hán đạo và pháp đã đi ra tới, dung hợp văn đạo, lô dưỡng vạn pháp, dùng chư thiên vạn đạo lực tới cung dưỡng bản thân pháp môn. Hệ thống điểm kinh nghiệm tiêu đốt, tất cả lực lượng đều tụ làm một thể, dung nhập vào thiên đế kinh bên trong. Hai thành ma đại đạo pháp tắc cũng đầy đủ chống đỡ thiên đế kinh, tiến thêm một bước. Rầm rầm rầm, rộng lượng tiên khí bị sở phong thôn phệ. Trong lầu các những cái kia nguyên bản chỗ để dành tới rộng lượng thể lòng tiên khí. vậy mà không cần bao lâu thời gian, liền bị sở phong cắn nuốt mất không còn. dùng sở phong làm trung tâm, tiên khí tạo thành một cơn lốc xoáy. rất nhanh, tại phụ cận bế quan tu luyện không ít người, liền đều đã bị kinh động, kinh nghi bất định nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng. chỉ bất quá đáng tiếc là có cấm chế cản trở, bọn họ cũng nhìn không xuyên trong lầu cát, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. bất quá kể từ đó, trong lòng lại là càng hiếu kỳ hơn. từ trước tới nay, có thể làm đến bước này, đem một cái ngũ giai đỉnh đài lâu các bên trong thể lòng tiên khí cắn nuốt mất không còn người, có thể là rất ít gặp. một bên khác. các uy sắc mặt lần nữa âm trầm xuống hắn nơi ở khoảng cách sở phong gần nhất tại này tiên khí vòng xoáy phía dưới rất nhanh liền chịu ảnh hưởng có chút vào không được đắp ra nhưng hắn lại vẫn cứ cái gì cũng không dám đi làm ánh mắt kia hoán độc đều có thể tích đến xuống nước tới hận không thể đem sở phong cho ăn sống nước tươi chiếu tình huống này xuống dưới hắn muốn mượn cơ hội này đột phá đến kim tiên cảnh đã là không thể nào vê anh sở phong tâm thần chấn động trong thứ hải thiên đế kinh tựa hồ là hiện hóa ra vô lượng quan mang phun phóng ra ánh sáng màu nhiều hơn một chút trước kia không sở hữu linh động cùng lực lượng Thiên Đế Kinh lại một lần nữa tiến hóa Sở Phong hai mắt sáng lên Thiên Đế Kinh bên trong đạo và pháp đã tăng lên tới Kim tiên cực hạn tầng thứ hắn chỉ cần dựa theo cái này cái tu luyện liền được hoàn toàn không có bất kỳ áp lực Tô Es cầu la cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy Tu phàm, Tu đạo Ta Tu chân Tu kiếp Tu người Ta Tu tâm Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu Thiên Phú Vô Song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên